thì ra là thế ngụy viễn bừng tỉnh đại ngộ đồng thời cũng mơ hồ có chút lo lắng cái này nếu là độ chân thật gia tăng chỗ tốt như vậy kế tiếp ở cửa thứ bảy cũng nhất định có độ chân thật gia tăng mang tới độ khó có thể là yêu ma càng cường đại càng thêm giảo hoạt cũng có thể là sự tình trở nên càng thêm phức tạp cơ chế thí luyện càng khó nắm bắt kể từ đó mới tăng thêm thanh mộc trước nghiệp chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn trọng yếu hơn mà hành vi trước đó của hắn khi tham ô loại lực lượng thần kỳ kia cũng có chút thiển cận và ngu xuẩn mà thôi việc này cũng không có gì ngụy viễn bất đắc dĩ cười cười cũng không có vướng mắc gì bởi vì việc tăng cấp bàn sơn quan tưởng đồ đối với hắn cũng trọng yếu không kém chín mươi lăm phần trăm tầng sâu tế hóa tiến độ thật sự là quá thơm thế nhưng lần này lại không thể tự do phóng khoáng được nữa hơi suy nghĩ một chút ngụy viễn liền quyết định trước đem bàn sơn nội lực linh yến nội lực bổ sung đầy đủ sau đó trọng điểm tu luyện thanh mộc tâm pháp kế tiếp chỉ dùng mười pờ hờ t ơ ngụy viễn liền lấy một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng đem bát giáp bàn sơn nội lực lục giáp linh yến toàn bộ nội lực khôi phục như lúc ban đầu cái địa phương này năng lượng quá sung túc quá đầy đủ gần như thần quang chiếu xạ hắn phải rất nỗ lực mới có thể đè nén xuống sự mừng như điên trong lòng chỉ cần cho ta một ngày thời gian ta tất nhiên có thể tăng cấp kiểu giáp nhưng ngụy viễn cuối cùng vẫn khác trẻ ý nghĩ này bàn sơn tâm pháp thành tựu hắn nghề chính nghiệp tại bất kỳ thời gian trạng thái nào cũng có thể tu luyện cũng không khó chỉ cần có tài nguyên mấy ngày là có thể đột phá cửu giáp thế nhưng loại bí cảnh thần kỳ này mỗi một quan chỉ có một lần hắn không nắm lấy cơ hội tăng lên tu luyện thanh mộc tâm pháp vốn chậm chạp vậy thì đại ngốc lập tức ngụy viễn liền bính trừ tạp niệm chậm rãi vận chuyển thanh mộc tâm pháp vận chuyển thong thả vừa trầm buồn bực liền phảng phất thực sự biến thành một thân cây sinh trưởng ở nơi đó không gì sánh được chậm rãi trưởng thành quá chậm phảng phất thật muốn trải qua xuân hạ thu đông bốn mùa luân hồi mới có thể vận chuyển một cái chu thiên ngụy viễn thậm chí có điểm hối hận cắt thanh mộc tâm pháp nhưng hắn lập tức đã cảm thấy không thích hợp đây là phạm vào tối kỵ khi tu hành hắn nhanh chóng nín thở ngưng thần tiêu trừ tạp niệm không dám miên man suy nghĩ chỉ là nỗ lực duy trì bằng phẳng bình tĩnh không phải một cái chu thiên sao không có việc gì kết quả mặt trời mọc rồi lại lặn mặt trời lặn rồi lại mọc chọn mười hai canh giờ trôi qua ngụy viễn mới hoàn thành thanh mộc tâm pháp một cái chu thiên vận chuyển cũng thành công lấy được một ít đoàn thanh mộc nội lực thứ này cực kỳ thần kỳ bởi vì nó có thể vượt qua bích lũy dung nhập bàn sơn nội lực tiến vào bàn sơn quan tưởng đồ biến thành quần sơn trong thiên địa đồng dạng cũng có thể dung nhập linh yến nội lực hai loại nội lực đối với thanh mộc nội lực hoàn toàn không bài xích thần kỳ hơn là một ít đoàn thanh mộc nội lực này có thể tự động chậm rãi du tẩu quanh thân ngụy viễn chậm rãi một chút xíu cắt tỉa kinh mạch gân cốt tự dưng cho hắn một loại cảm giác rất an toàn mặt khác thanh mộc nội lực này dường như sẽ không tiêu hao bởi vì du tẩu như vậy chỉ điểm này ngụy viễn đã cảm thấy quá đáng giá chờ hắn lần nữa vận chuyển thanh mộc tâm pháp một chu thiên được thanh mộc nội lực mở rộng gấp đôi nhưng cũng chỉ có hai năm nội lực khoảng cách nhất giáp còn rất xa tại bí cảnh như vậy tu luyện đều chậm như vậy có thể tưởng tượng nếu là ở trạng thái bình thường lại nên quang cảnh như thế nào lúc này theo khối bí cảnh thạch bi kia dần dần nhạt đi bốn phía loại lực lượng sinh cơ nồng đậm kia cũng tan biến không còn dấu tích sau một khắc hắn đã nhìn thấy lưu toại t ử san trình an vu lượng mà nhân lý năm người bọn họ đều là vẻ mặt kinh hỉ dường như cũng vừa từ trong bí cảnh đi ra thu hoạch khá lớn lão ngụy ngươi tiến g a i rồi sao lưu toại rất là vui mừng mà khí tức của hắn cũng lần nữa biến hóa hắn hóa ra là ở trong bí cảnh thành công đột phá tới thất giáp thất giáp từ hà rất tuấn tú bí cảnh cũng thực sự ra sức ngụy viễn thử thử có điểm dự cảm không tốt quả nhiên nhìn những người khác đều là như vậy từ san thành công tiến giai bát giáp linh yến trừng an phu lượng mai nhân lý đều thành công tiến giai đến bát giáp bàn sân c á c ngươi ngụy viễn muốn nói cái gì lại không thể nào nhắc tới chỉ có tu luyện qua mới hiểu hắn vừa rồi tu luyện một cái chu thiên thanh mộc tâm pháp nếu là không có trạng thái bí cảnh gia trì là thật nhất định cần chọn thời gian một năm mới có thể tu luyện một cái chù thiên từ góc độ của hắn mà nói hắn cảm thấy rất kiếm dùng bốn mươi tám giờ đổi hai năm hai năm thanh mộc nội lực mặc dù ít lại tương đương với cho hắn trong cơ thể vào ở một cái thiết bị tê toàn phòng cấp cứu cái loại cảm giác an tâm đó không cách nào dùng ngôn ngữ thể hội hắn thậm chí cảm thấy thanh mộc t r ư ớ c nghiệp chỗ tốt lớn nhất chính là kiêm tu chuyên tu cũng sẽ không có tỷ lệ hiệu suất giá xuất sắc như vậy mà đám người cũng hiểu được bọn họ rất kiếm bởi vì ở cái trạng thái này tu luyện thực sự như bay lên nói chung tất cả mọi người thắng tê d ạ i chẳng qua đám người dường như cũng cân nhắc đến tương lai dù sao toàn bộ cũng không phải là không có nguyên do nếu thí luyện tiên nhân khi tiến vào cái thứ bảy cửa khẩu cho bọn hắn kiên tu h thanh mộc tâm pháp cơ hội như vậy nơi này lúc buông ra bí cảnh thạch bi không đúng chính là một loại trợ giúp tháo thí luyện mà thôi c ư nhiên cũng muốn chơi suy nghĩ đột nhiên thay đổi cái kia thí luyện tiên nhân căn bản không cho một nhắc nhở bắt chuyện cũng không đánh cơ chế thí luyện một cửa đổi một lần không theo sáo lộ ra bài phu lượng buồn khổ cực kỳ hắn còn trông cậy vào đi trước thương ngô thành đùa dẫn một chút vượt qua vài ngày cuộc sống an ổn cảm thụ một chút phong thái trong thành chỉ tu tiên giới biết một chút về tu tiên tiểu t ỷ t ỷ quyến rũ cái n à y dạng mới có thể kích phát bọn họ bảo hộ cứu vớt tu tiên giới quyết tâm tháo kết quả thì sao trực tiếp liền lên suy nghĩ đột nhiên thay đổi căn bản không cho h ò a hoãn cũng không quan hệ nói chung vấn đề cũng không lớn chờ ba người các ngươi đem điều thứ bảy tiên thiên kinh mạch điều khiển tinh vi hoàn thành lúc này ngụy viễn đột nhiên hỏi chân mày cũng nhíu lại trừng an phu lượng mà nhân lý ba người đưa mắt nhìn nhau đều chột dạ gật đầu phía trước ngụy viễn bảo bọn họ lựa chọn loại thứ hai điều khiển tinh vi phương hướng bọn họ cũng nghĩ như vậy nhưng loại thứ hai điều khiển tinh vi phương hướng quá mức tiêu hao tinh lực cùng tài nguyên tu luyện bọn họ mới vừa rồi cũng thử qua thật là quá phức tạp quá khó khống chế năm trăm ngàn cái lượng biến đổi coi như bọn họ hôm nay tinh thần lực tăng lên trên diện rộng nhưng cũng không dám cam đoan có thể hoàn thành trừ cái đó ra bí cảnh thạch bi của bọn họ chỉ có mười canh giờ rất lo lắng thời gian không đủ cho nên không hẹn mà cùng liền căn cứ đào được rổ chính là món ăn nguyên tắc trực tiếp lựa chọn lại thứ nhất điều khiển tinh vi phương hướng cấp t ấ p hoàn thành điều khiển tinh vi ngoài định mức thu được tứ giáp bàn sơn nội lực sau đó dành thời gian trùng kích bát giáp thành công thậm chí còn thuận buồm xuôi gió đem điều thứ tám tiên thiên kinh mạch cho lần nữa điều khiển tinh vi thành công quả thực một điều long chính bọn hắn cảm giác còn rất thoải mái dù sao nếu như lựa chọn loại thứ hai điều khiển tinh vi phương hướng chờ thời gian kết thúc bọn họ đỉnh thiên rồi cũng chỉ mới vừa hoàn thành điều thứ bảy tiên thiên kinh mạch điều khiển tinh vi ngay cả từ s a n g người đàn bà thông minh này không phải đều như vậy lựa chọn được rồi cũng không phải là không thể được nhưng nơi đây không thích hợp ở lâu chúng ta phải xem xem có thể hay không đi thương ngô thành ngụy viễn trong lòng thở dài một tiếng hắn có thể nói cái gì đó nên nói đều đã nói không đi tu luyện thanh mục tâm pháp có thể lý giải nhưng ở trạng thái bí cảnh khó có được lại còn nghĩ học cấp tốc có lẽ là có điểm tiểu ra tử khí chỉ hy vọng bọn họ trong tương lai sẽ không hối hận kế tiếp ngụy viễn mấy người hướng phía thương ngô thành phương hướng đi mấy dặm khi bay qua một tòa tiểu sơn cương bỗng nhiên đều sửng sốt chỉ thấy ở bên này sơn cương chu võ đường tiểu quân tần đậu tử từ quốc lương mấy trăm người đang đang kịch liệt tranh luận cái gì mà chu võ gương mặt âm trầm có ý tứ hắn không phải dẫn đội đi tây nam thiếu ép thành sao như thế nào còn xuất hiện ở nơi này cảm tình ở trên địa cầu c h ạ y loạn là sẽ không ảnh hưởng chân thực thực tập đăng nhập địa điểm cuồng vui mừng một cuộc chỉ là khi chu võ đường tiểu quân tờ nờ đậu tử đám người kia chứng kiến sáu người ngụy viễn từng cái từng cái biểu tình cũng phảng phất thế quỷ lão ngụy ngươi xem lưu t o ạ bỗng nhiên thấp giọng nói nguyễn viễn mấy người cúi đầu nhìn lại chỉ thấy ở trên triền núi t ò a tiểu sơn cương này một đạo vết kiếm màu vàng càng thêm mờ nhạt đang xẹt qua từ nơi đây cho nên giờ này khác này ở trong tầm nhìn đám người chu võ bọn họ sáu người là vừa mới từ trong vòng bo khí độc chui ra ngoài không phải không chỉ có như vậy nguyễn viễn nghĩ đến bọn họ phía trước trải qua trạng thái bí cảnh xem ra vẫn có khác nhau nguyễn viễn sao ngươi vẫn bát giáp lúc này chu võ đi nhanh qua đây đầu tiên là quét mắt lưu toại từ s a n mấy người liếc mắt lúc này mới nhìn về phía ngụy viễn hận thiết bất thành cương nói ngươi bị mấy người bọn hán liên lụy quá thảm ta xem ngươi ngụy đại ngu danh hào thực sự là muốn thực chí danh quy ngươi ở đây cửa thứ sáu thời điểm nên cùng chúng ta cùng đi có biết ngươi đến cùng bỏ lỡ cái gì ngươi theo chúng ta bí cảnh thạch bi chỉ ít tám canh giờ đầy đủ ngươi hoàn thành điều khiển tinh vi tiến d à i kiểu giáp đối mặt chất vấn như vậy của chu võ ngụy viễn đều không có ý tứ nói ra chân tướng bao nhiêu kiêu ngạo một cái người rất đáng tiếc từ san đã người chân thật nói lời thẳng thắn cực kỳ đắc ý nói xin lỗi bí cảnh thạch bi của chúng ta có ước chừng mười hai canh giờ ngụy viễn lấy tay nâng c h á n quay đầu đi làm bộ không nghe thấy mà chu võ nghe vậy sửng sốt nguyên bản sắc mặt âm trầm có trong nháy mắt tái nhợt hắn là học bá rất thông minh tự nhiên có thể nghe hiểu đây là ý gì khi ngụy viễn và những người khác lướt qua ngọn núi nhỏ kia quay đầu nhìn lại ngọn núi phía sau vốn phong cảnh hữu tình như tranh vẽ hóa ra cũng bị ma ảnh chớ chú bao phủ sương mù đen kịt tràn ngập giống như vô số quân đoàn ác quỷ địa ngục tùy thời có thể lao tới cũng không biết phía sau có còn đoàn đội nào sống sót hay không lưu toại cảm khái nói sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân chỉ riêng pờ thành cũng có quá nhiều nhân vật ngoại hậu tàng long đại khái không có quan hệ gì với chúng ta ta làm sao có một loại cảm giác cửa ảnh này chúng ta cũng chưa chắc hợp khu đâu ta thực sự đã nhìn đủ sắc mặt đám người chu võ kia rồi phu lượng thấp giọng lầu bầu nói ngụy viễn cũng tò mò không biết cơ chế thí luyện cửa thứ bảy này rốt cuộc là cái gì nhưng mặc kệ thế nào chủ đề cửa a i này nhất định là ma ảnh chơ chú ngụy lão đại trong đội ngũ các ngươi có người chuyên tu thanh mộc tâm pháp không dương ngọc phong bỗng nhiên lại gần tên gia hỏa có tiếng xấu này chẳng những còn sống hơn nữa đã thuận lợi tu luyện đến kiểu giáp linh yến tốc độ tiến cảnh chỉ có thể nói nhanh đến mức khiến người ta giận sôi nhưng không cần đoán điều thứ bảy điều thứ tám tiên thiên kinh mạch điều khiển tinh vi của hắn đều là lựa chọn loại phương hướng thứ nhất ngụy viễn hiện tại đã phi thường xác định với tiến độ thời gian trước mắt phàm là kẻ lựa chọn làm đến nơi đến trốn đi theo con đường điều khiển tinh vi thứ hai mặc kệ nghề nghiệp gì cũng không thể đột phá đến kiểu giáp ngược lại thì nhất định có thể đột phá đến kiểu giáp quan sát dương ngọc phong vài lần hơi thở của hắn linh yến nội lực của hắn còn có tinh thần lực của hắn ở trước mắt ngụy viễn giống như đứa trẻ không đề phòng liếc mắt một cái là rõ ràng chẳng qua ngụy viễn nhớ kỹ ở cửa thứ sáu còn có mấy chục thí luyện giả đi theo dương ngọc phong bao gồm cả linh yến nhảy từ đội chu võ qua ân dường như không thấy vị huynh đài phẫn nộ kia xem ra g i a hỏa này đã thành kẻ cô độc rồi cười thầm trong lòng ngụy viễn lúc này mới đáp không có chúng ta đều lựa chọn k i ê m tu ngụy lão đại ở cửa này có muốn cùng nhau hợp tác không ta không muốn truyền công thạch bia thủ sát nhị sát tam sát cũng không cần cho ta danh ngạch thứ tư sở bia đá là được ta là kiểu giáp linh yến thế vân tung muốn tu luyện đến đệ bát trọng chúng ta xem như là cường cường liên hợp dương ngọc phong mặt mỉm cười thoạt nhìn rất tự tin nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn ngoài mạnh t r o n g yếu bàn sơn linh yến tử hà không có loại nghề nghiệp nào là vô địch hoàn mỹ phối hợp lẫn nhau chống đỡ lẫn nhau mới là sự lựa chọn tốt nhất nhưng dương ngọc phong ở cửa thứ sáu làm việc có thể nói là người người oán trách kết quả ở cửa thứ bảy không có một bàn sơn chức nghiệp nào nguyện ý hợp tác với hắn không là không ai nguyện ý hợp tác với hắn mà ở trước loại thương tổn chớ chú toàn bản đồ ao à như ma ảnh chớ chú cử giáp linh yến của hắn chạy nhanh đến mấy cũng vô dụng hết lần này tới lần khác khi ở trạng thái động thiên phúc địa trước đó hắn còn không có dành thời gian sửa gấp thanh mộc tâm pháp mắt nhìn thấy kết quả của hắn nếu mà biết thì rất thê thảm ngụy viễn có lẽ sẽ không bỏ đá xuống giếng nhưng nhân phẩm người này quá rác rưởi hắn không muốn bầu không khí đoàn đội mà mình vất vả tạo dựng bị hắn làm hỏng xin lỗi trong đội ngũ chúng ta đã có linh yến bát giáp cũng không tệ lắm nghe thấy lời này d ư n g ọ c phong cười thảm một tiếng vội vàng nói ngụy lão đại cho cái cơ hội đi ta biết ta ở cửa thứ sáu làm có chút quá phận nhưng mọi người không phải cũng là vì sống sót vì trở nên mạnh hơn sao bây giờ cơ chế thi luyện cửa thứ bảy không rõ mắt thấy lại không thể hợp khu n h i ề u một người là thêm một phần lực lượng hơn nữa lần này các ngươi xem như là đắc tội chu võ hắn người này nhìn như rộng rãi thẳng thắn kỳ thực cực kỳ tự phụ lại lòng dạ hẹp hòi các ngươi kế tiếp nhất định sẽ bị cô lập bởi vì hắn có một chuyên tu thanh mộc chức nghiệp tam g i á p thanh mộc cái này đã đủ để lung lạc đoàn kết mọi người chuyên tu thanh mộc chức nghiệp ngụy viễn ngẩn ra không sai không sai ngụy lão đại trong đoàn đội chu võ có một nữ nhân gọi dương lị nàng vốn là ngũ giáp tử hà lần này vốn là có hy vọng đột phá lục giáp nhưng nàng dưới sự yêu cầu của chu võ lựa chọn chuyên tu thanh mộc tâm pháp các n g ư ờ i biết cái giá phải trả khi chuyên tu thanh mộc tâm pháp không đó chính là bỏ qua nội lực tử hà vốn tu luyện được dương lị đem toàn bộ nội lực ngũ giáp có dư của tử hà chuyển hóa thành thanh mộc nội lực chỉ bất quá chuyển hóa bị giảm một nửa vì vậy dương lị trong thời gian ngắn ngủi liền trở thành tam giáp thanh mộc nữ nhân kia thực sự là quá ác quá có quyết đoán dương ngọc phong nói đến đây đều tấm tắc thán phục bởi vì hắn tự nhận làm không được thanh mộc chức nghiệp rất khó tiến hành chiến đấu là một phụ trợ chức nghiệp mười phần vĩnh viễn đều phải bị người bảo vệ cảm giác này quá tệ hại đương nhiên hắn kỳ thực càng ước ao ghen tị với chu võ có thể có một nữ nhân xinh đẹp nguyện ý vì mình mà sống chết mà nó thấy thế nào tiểu t ử kia đều là mô tiếp vai chính lúc này từ san bỗng nhiên mở miệng kỳ thực cũng không có gì dương lỵ kia là thanh mai trúc mã kiêm người theo đuổi cuồng nhiệt của chu võ cờ hờ u võ luôn luôn đối nàng không ưa nhưng chỉ có nữ nhân ngốc như dương lỵ mới có thể ca nguyện vì ái tình quên mình đi trợ giúp chu võ ta đoán chu võ đã vì vậy mà một lần nữa nắm giữ đoàn đội cờ hờ hy vọng hắn không muốn biến thành cha nam bạc tình nếu không thật có thể biến thành một màn cầu huyết trong phim truyền hình nếu như dương lỵ móc tim móc phổi cũng không thể đổi được tâm của chu võ cuối cùng còn vì chu võ mà chết hết lần này tới lần khác chu võ thích là bạch nguyệt quang của hắn mà nàng lại vì vậy trọng sinh đến lúc nàng tán công tu luyện thanh mục tâm pháp chật chật tình tiết này ta thực sự là quá quen thuộc từ sang càng nói càng hưng phấn thẳng đến ngụy viễn đều không nhìn nổi tằng thắng một cái mới cắt đứt nàng mơ màng mà giữa lúc hắn chuẩn bị nói thêm gì nữa bỗng nhiên trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái giống như là đang soi gương cái gương ở bên trái bên kia có người ở nhìn chính mình rất nhanh tất cả mọi người đều có loại cảm giác này ngay cả đoàn thể mấy trăm người của chu võ ở xa xa cũng đồng loạt nhìn về phía bên trái mà dương ngọc phong đã kích động đến cả người run rẩy rốt cuộc hợp khu rốt cuộc sắp hợp khu với thực lực cửu giáp linh yến của dương ngọc phong hắn còn tìm không thấy đoàn đội hợp tác sao không hắn muốn đích thân thành lập một đoàn đội cương đại hoàn mỹ chỉ là mấy giây sau đó bên kia nguyên bản không có vật gì trong không khí liền mơ hồ hiện ra mấy trăm bóng người đường nét mơ ảo sau đó bọn họ từ từ từ từ một chút xíu chân thực cuối cùng hóa thành khoảng chừng hơn bốn trăm người xuất hiện ở sườn núi này cứ như thể bọn họ vẫn luôn ở nơi đây đã bắt đầu có người hướng về phía bên này hô to cái gì còn làm ra các loại thủ thế ngoài ra trên đỉnh đầu bọn họ còn hiện lên một khối đá hình dáng bia đá d a mây trắng biến thành phía trên kia phủ văn biến ảo cuối cùng hóa thành mấy dòng chữ bia đá hợp khu cấp bậc hợp khu bính cấp kém số hiệu hợp khu Bính mười ba khi tổng số người thí luyện ít hơn năm nghìn lại thực lực tổng hợp thấp hơn ớ t cấp liền có thể kích hoạt cơ chế sắp nhập Chủ trước h h í c t mặt sau khi hợp khu cơ chế thí luyện cửa thứ bảy sẽ được điều chỉnh lại ba tháng sau yêu ma đại quân sẽ chính thức tấn công thương ngô thành Thích, sau khi hợp khu sắp có năm nghìn người mới thí luyện gia nhập vào rất nhanh bia đá hợp khu thực sự như mây trắng mà tan đi hơn bốn trăm danh thí luyện giả thâm niên này cũng chính thức sắp nhập tiến vào nhưng đây còn chưa xong bởi vì phía bên phải lại xuất hiện biến hóa giống nhau lại một cụm máy chủ bị sáp nhập nhưng nhân số khu vực này cũng rất ít chỉ còn lại không tới ba trăm người bên trên cũng xuất hiện bia đá hợp khu ý tứ không khác biệt lắm số thứ tự hợp khu là bính mười lăm cứ thế mà suy ra ngụy viễn tru võ bọn họ ở khu vực này vậy cũng có một số hiệu rất nhiều người lập tức ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên số hiệu của bọn họ là bính mười bốn mà ba cụm máy chủ sáp nhập tổng số người đã vượt qua một n g h n người chẳng qua ngay phía trước lại xuất hiện chọn ba khối bia đá hợp khu nhưng lần này sáp nhập không phải thí luyện giả thâm niên mà là thí luyện giả mới một khối bia đá hợp khu là khoảng chừng năm n g h n người ba khối chín h là mười lăm n g h n người giống nhau một điểm là đánh giá những người mới này cũng đều là b ế n cấp nói cách khác đánh giá ở giáp cấp ất cấp thí luyện giả mới đều bị s a n g lọc ra ngoài s a u một khắc không đợi người mỗi cụm máy chủ sáp nhập có chút giao lưu phía trước bỗng nhiên hiện lên một mảnh sương mù che khuất bầu trời cùng mặt đất ngay sau đó cuồng phong gào thét thổi tan sương mù mọi người cảnh giác cao độ bất ngờ nhìn thấy một con đường rộng rãi nối thẳng đến nơi xa không còn nghi ngờ gì nữa đây chính là con đường đi đến thương ngô thành cửa thứ bảy rốt cuộc chính thức bắt đầu đây là đường đi thương ngô thành sao ô ô khó quá ta muốn đi thương ngô thành tự do tự do rốt cuộc có thể rời khỏi cái địa phương quỷ quái này tổ đội nha ai cùng ta tổ đội nào ta là dương võ đại học p thành có đồng học đại học t p thành không chúng ta có thể lập đội khai hoang khai hoang thôi nhanh đi thương ngô thành lần này có ba tháng phát dục mau đánh công kiếm tiền phát dục thôi đi trễ công việc cũng không tranh được thâm niên thí luyện giả bên này còn chưa có động tĩnh gì tân nhân thí luyện giả bên kia đã bộc phát ra tiếng gầm cực lớn chỉ thấy cuồn cuộn sáu người s ô n g lên con đường cái rộng rãi kia hoan hô nói cười vui sướng vô cùng còn như chuyện tân nhân chạy tới c u ố i đầu liền bái cầu đại lão bảo hộ gì gì đó căn bản không tồn tại khóa tân nhân này đều rất cứng rắn bọn họ thuần túy coi đây là trò chơi ưu tiên chân nhân đương nhiên thâm niên thí luyện giả kỳ thực cũng không tốt hơn bao nhiêu có lẽ còn có một vài thủ lĩnh đoàn đội kiểu như c h ụ võ muốn tới cái tam phương hội đàm làm cái khí chàng áp chế đánh võ mồm các loại nhưng giờ khác này trước mặt việc mở ra lối đi thương ngô thành cái gì cũng không là bọn họ cũng muốn đi thương ngô thành phát dục một phen bởi vì rất chắc chắn theo thượng cổ yêu ma xuất thế ba tháng sau tất nhiên sẽ có một lần đại quy mô công thành mà bọn họ vẫn cần tham dự thủ thành chi chiến hơn nữa khẳng định vẫn không thủ được nhưng ít ra có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian kiếm thêm chút phần thưởng bọn họ không muốn tái phạm sai lầm ở phù vân thành chờ ngụy viễn hoàn hôn nơi đây đã thừa thớt chỉ còn lại hơn mười người những người còn lại tất cả đều chạy về phía thương ngô thành thậm chí những thâm niên thí luyện giả kia còn chạy nhanh hơn mà dương ngọc phong kẻ phí trước vẻ mặt thương cảm thỉnh cầu chứa chấp cô gia quả nhân đã sớm chạy lên trước nhất lấy tốc độ của hắn rất nhanh sẽ có thể đến thương ngô thành lão ngụy chúng ta cũng đi thương ngô thành sao từ săn lúc này lại hỏi nàng cũng đồng dạng mang vẻ mặt chờ mong nói ai có thể không chờ mong đâu ngụy viễn cũng không ngoại lệ nhưng giờ khác này hắn ngược lại rất tỉnh táo tuy lúc này đi thương ngô thành là một lựa chọn tốt vận k h í tốt nhất định có thể ở thương ngô thành thu được cơ duyên tốt b ơ a tơ hờ nơ g phát dục không ít không chừng đến lúc đó mỗi người đều là kiểu giáp có thể càng là như vậy càng có nghĩa là thương ngô thành không thủ được hắn phải nghĩ biện pháp thu hoạch nhiều tư nguyên hơn nói thí dụ như loại hỏa diễm chim to rơi xuống tinh thể thần kỳ kia ta muốn đi vòng bo khí độc một chuyến nữa ngụy viễn chăm chú suy nghĩ một hồi liền đưa ra quyết định nhưng là lão đại vòng bo khí độc quá nguy hiểm hiện tại đi vào hầu như tương đương với việc trực diện đợt ma ảnh chớ chú thứ năm uy lực kia đã tăng lên đến hai trăm phần trăm trịnh an kinh ngạc nói vòng bao độc này trước đó đã để lại cho hắn quá nhiều bóng ma bây giờ nghĩ lại mà vẫn còn sợ hãi mà hắn vốn cũng không phải là người có ý chí quá kiên định lão ngụy ta và ngươi cùng đi ta bây giờ là thất giáp tử hà du long trưởng pháp cũng gần đại viên mãn sẽ không quá kéo ngươi chân sau lưu toại không chút do dự nói t ừ ự c ra lập tức t r ư ờ n g lưu toại một cái sau đó cũng bất đắc dĩ nói thôi được phu thê vốn là chim liền cành vã đến cùng nhau bay coi như ta một phần cùng đi cùng đi chỉ có không làm chuyện thường mới có thể làm nên chuyện phi thường phu lượng cười to hắn nhất quán không sợ trời không sợ đất nhìn rất thoáng ai vậy thì coi như lão đầu tử ta một phần thân là tám mươi hậu mặc dù đã bị sóng biển vỗ vào trên bờ cát lâu lắm ta vẫn không sợ hãi ta không thể làm tám mươi hậu mất mặt càng già càng dẻo dai tuổi già nhưng vẫn cường mãnh già mà không chết già mà không đứng đắn lão già khọ bang bang cứng rắn mai nhân lý nói những lời khó hiểu tám mươi hậu của thế kỷ trước thực sự quá xa vời vậy ta đây cũng đi chừng an nhe rằng cười khổ hắn là thật không muốn đi nhưng so với sợ hãi hắn vẫn cảm thấy có một số việc nên kiên trì một chút tốt vậy chuẩn bị xuất phát ngụy viễn lít nhìn bốn phía người có ý tưởng giống hắn không ít nhất là thâm niên thí luyện giả bính mười ba khu hóa ra là có một đội ba mươi người lưu lại không nói hai lời liền một đầu đâm vào vòng bo khí độc đương nhiên nhóm người này đích xác cường đại năm cái kiểu giáp bàn sơn bốn cái kiểu giáp linh yến hai cái thất giáp tử hà một cái tam giáp thanh mộc những người còn lại có mười hai cái bát giáp bàn sơn sáu cái bát giáp linh yến xà hoa vô cùng chẳng qua dường như cũng là bóp nặn từ trong bính mười ba khu mà ra bính mười lăm khu bên kia cũng có hai đội ngũ lưu lại mỗi đội nhân số khoảng mười người thực lực đều rất mạnh từ san còn muốn làm thân làm quen chào hỏi đối phương kết quả người ta chẳng thèm để ý cấp tốc tiến nhập vòng bo khí độc toàn bộ hành trình khí tràng cao thủ so sánh như vậy ngược lại bính mười bốn khu chúng ta kém nhất chủ võ kia đến dũng khí tiến vào vòng bo khí độc cũng không có quả thực l à m lão nương mất mặt từ san tức giận đến mắng to từ nhỏ đến lớn tỷ vào học giỏi dung mạo xinh đẹp năng ngôn thiện biện song thương đều không sai nàng tới chỗ nào cũng là vui sướng tiểu tiên nữ bây giờ lại là lần đầu tiên trong đời gặp c h ắ c trở bị không nhìn trắng trợn hừ đi thôi ngụy viễn xoay người nhìn về phía vết kiếm phía sau sương mù đen giống như là cổn cổ lưu x a hà mới dựa vào gần liền có một loại khí tức âm u quỷ dị xông vào mặt trong đầu ngụy viễn nháy mắt liền hiện ra huyết hà cuồn cuộn đầu người khắp nơi thầy phơi khắp trốn khủng bố tràng cảnh lấy cường độ tinh thần lực của hắn còn như vậy cảm nhận của những người khác có thể tưởng tượng được chẳng qua hắn cảm giác tỉ mỉ lại cảm thấy sương mù đen này có điểm cổ quái giống như là vật còn sống không chỉ là ma ảnh chớ chú đơn giản như vậy bởi vì ma ảnh chớ chú trước sau cũng chỉ duy trì liên tục mười mấy giây sau đó sẽ biến mất không còn dấu vết là chân chính vô hình vô sắc nhưng sương mù đen này lại khác lão ngụy sương mù đen này có gì kỳ lạ sao không biết nhưng mọi người tận lực không nên dính vào thứ này ngụy viễn trầm giọng nói tiến nhập vòng bo khí độc nhất định phải cực kỳ cẩn thận tuy mới rồi ba đội ngũ bính mười ba bính mười lăm t i ế n vào sương mù đen cũng không nhìn ra có gì không ổn ta tới mở đường các ngươi theo sát phía sau đừng có hết nhìn đông tới nhìn tây lại càng không nên suy nghĩ lung tung trong lòng nhất là ngươi trình an nếu tâm thần bất an không bằng ngươi đi thương ngô thành ngươi đã quên vết xe đổ của triệu tỷ rồi sao ngụy viễn quát lên tinh thần lực của hắn có thể cảm ứng được trình an bất ổn trong lòng đây là tối kỵ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bị ma ảnh trơ tru ảnh hưởng nhớ kỹ ở cửa thứ sáu cũng đều là t r ì n h an không chịu nổi trước tư chất tu luyện của hắn không tệ tố chất tâm lý còn cần m a luyện lúc này còn chưa bắt đầu tiến nhập vòng bo khí độc trạng thái của hắn cũng đã căng cứng lão đại ta t r ì n h an sắc mặt trắng bạch hắn đương nhiên không quên triệu tỷ chết như thế nào thế nhưng cứ như vậy bỏ lại đồng bạn hắn không làm được hắn vẫn cần thể diện không cần miễn cưỡng đi thương ngô thành kỳ thực là một lựa chọn đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt ba tháng phát dục đầy đủ ngươi đột phá cửu giáp Mà nếu như chúng ta thăm dò vòng bo khí độc thất bại cũng phải đi thương ngô thành pháp d ụ n g người có thể thay chúng ta thăm dò trước một chút ngụy viễn bỗng nhiên thả nhẹ giọng mỉm cười khuyên giải tình huống của t r ì n h an hắn thật sự không đề nghị từ lúc phù vân t h a n h bảo vệ chiến trung t r ì n h an liền lâm trận rút lui một lần tuy không phải là phản bội nhưng đối với chính hắn việc này rất giống tâm ma đã thành cái g i ấ p hắn không vượt qua được nếu hắn không thể tự mình đột phá không ai có thể giúp hắn vậy vậy được rồi lão đại v h u lượng lưu toại lão mai t ử san các ngươi cũng phải cẩn thận gặp phải bót không đánh lại liền nhanh chóng rút lui trình an rút cuộc g i a o động ngụy viễn mỉm cười xoay người đối mặt sương mù đen nanh vuốt trước mắt từ từ vận chuyển bàn sơn nội lực lúc đầu chậm trong nháy mắt liền phi nhanh vạn trượng bàn sơn quan tưởng đồ nháy mắt t h í c h hoạt sau đó cùng với đỉnh quần sơn hình thành long ngâm hổ tiếu càng n h ấ t lên sóng lớn ngập trời loại khí thế này hội tụ lại một chỗ sau một khắc hắn quát như s ớ m mùa xuân mở tiếng hô vừa ra trong vòng trăm thước quanh hắn hóa ra lại hình thành ảo giác quần sơn che trời lấp đất còn có một dòng sông lớn như dao long gào thét mà đến tất cả những người trong phạm vi này đều có cảm giác trực diện đại giang bị quần sơn chấn áp thấy tuyệt vọng thực sự không thở nổi tư duy đều không thể vận chuyển toàn thân cao thấp ngay cả nội lực của bọn hắn đều đình trệ đóng băng nhưng trên thực tế bọn họ thừa nhận chỉ là giữa ba ngụy viễn đạo tiếng hô này chân chính phát huy chân chính trải rộng ra là một khu vực hình quạt rộng trăm thước ngay phía trước nguyên bản sương mù đen nanh vuốt hóa ra lại bị tiếng hô này trực tiếp đánh tan tành phá hủy trọn vẹn trong khu vực mấy trăm thước sương mù đen bị đuổi tản ra loại khí tức quỷ dị kia đều tiêu tán không còn chẳng qua sương mù đen này giống như vật còn sống mặc dù bị ngụy viễn lấy tiếng hô đánh tan ra không gian mấy trăm thước nhưng chỉ hơn mười giây lại lần nữa ngọ nguậy cấp tốc hợp lại nhưng ngụy viễn không chút do dự lần nữa vận chuyển bàn sơn nội lực lấy tiếng hô mở đường căn bản không cho sương mù đen này cơ hội đến gần ngụy lão đại làm như vậy có phải là vô cùng tiêu hao nội lực ta cảm thấy chúng ta mở kim trung cháo không gián đoạn vận chuyển nội lực cũng đủ để chống đỡ sương mù đen này đồ chơi này tuy nhìn quỷ dị nhưng dường như không giống ma ảnh chớ chú mà nhân lý lúc này liền đề nghị bây giờ hắn cùng vô lượng cũng có thể kích hoạt bàn sơn quan tưởng đồ vận chuyển bàn sơn nội lực hình thành lôi âm tiếng gầm cực lớn nhưng đại giới cũng không nhỏ coi như bọn họ đã là bát giáp b à n sơn hoàn thành hai lần điều khiển tinh vi nắm giữ b à n sơn tâm pháp đệ nhị trọng trên thực tế đã có hai mươi ngũ giáp nội lực cũng không chịu nổi tiêu hao như thế không sao cả ta biết rõ ngụy viễn n g o ạ i ý muốn rất bình tĩnh bởi vì loại tiếng gào mở đường mà vô lượng mà nhân lý xem là tiêu hao này với hắn mà nói thực sự là cực kỳ bé nhỏ lấy tổng sản lượng nội lực của hắn bây giờ hắn có thể một hơi hô lên nghìn dặm còn như uy lực làm như vậy đương nhiên là bởi vì hai lần điều khiển tinh vi của hắn đều lựa chọn đề thăng phẩm chất nội lực lại thêm yêu thế bản sơn tâm pháp đệ nhị trọng mang tới cùng với chỗ tốt mượn từ thanh mộc tâm pháp lần trước trực diện đợt ma ảnh chờ chú thứ tư mang tới nhưng ngoại trừ những thứ trên chủ yếu nhất vẫn là bản sơn quan tưởng đồ gia tăng tỉ mỉ đến chín mươi năm phần trăm những người luyện bản sơn khác có thể phải tốn ba phần sức mới có thể hô lên một tiếng mà hắn chỉ cần phóng xuất bản sơn quan tưởng đồ bằng vào dư ba tự hành vận chuyển bàn sơn nội lực sinh ra liền có thể hình thành uy lực tiếng hô một cách tự nhiên kế tiếp một đường tiến về phía trước đi được khoảng hơn năm mươi dặm ngụy viễn bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí tức nóng rực đang nhanh chóng ập tới sau đó là cuồng phong mãnh liệt quét qua mọi người cẩn thận ngụy viễn vung tay lên kỳ dị phù ấn liên tiếp xuất hiện trực tiếp tạo thành năm tòa bất động kim trung bao phủ chính mình cùng với lưu toại t ử san vu lượng mà nhân lý vào bên trong mà lúc này vu lượng cùng mai nhân lý vừa mới bắt đầu ngưng tụ bất động kim trung quá chậm gần như đồng thời cơn lớp kinh khủng kia giống như xé toạc thiên địa thành một lỗ hổng khổng lồ khiến cát bay đá chạy những tảng đá lớn nặng mấy trăm cân cũng giống như bóng bàn bay loạn trên không đập vào bất động kim trung kêu lạch cạch nhưng năm tòa bất động kim trung của ngụy viễn hiển nhiên tốt hơn trước kia rất nhiều trên đó kim quang đại phóng mơ hồ có thể thấy được núi non trùng điệp sừng sững bất động mãi đến mấy phút sau cơn lớp tan đi màn xương đen bao phủ năm mươi dặm cũng biến mất không còn dấu vết năm tòa bất động kim trung này mới hơi có chút kim quang ảm đạm ngay cả một vết dạn cũng không có ngụy viễn t h ô n g r o n g thu hồi năm tòa bất động kim trung lượng tiêu hao bàn sơn nội lực vẫn cực kỳ bé nhỏ đối với một mà này lưu toại và từ san coi như bình tĩnh v h u lượng và ma nhân lý lại hâm mộ đến mức t r ỏ n g mắt muốn nhảy ra ngoài lão đại lẽ nào đây chính là lợi ích của việc ngươi lựa chọn đề thăng phẩm chất nội lực coi là vậy đi nguỵ viễn gật đầu kỳ thực công lao chân chính nằm ở chỗ tế hóa bản sơn quan tưởng đồ ở tầng sâu lão nguỵ nơi này là chúng ta đã từng đi qua sao cảm giác địa hình địa vật đều thay đổi từ xa lúc này lên tiếng không còn màn s ư ơ n g đen bọn họ có thể nhìn thấy mọi thứ nhưng không biết tại sao nhìn càng rõ ràng trong lòng bọn họ ngược lại càng thêm bất an hơn nữa khi bọn hắn quay đầu nhìn lại ngay cả đường về cũng không có không bọn họ thậm chí còn mất đi cảm giác phương hướng chính xác t í n h tâm không nên suy nghĩ bậy bạ ngụy viễn bỗng nhiên quát lớn một tiếng tiếng như sấm sét chấn động đến mức mấy người đầu óc mơ hồ thân thể lảo đảo bất quá chờ bọn hắn khôi phục lại nhìn bốn phía suýt chút nữa bị dọa đến chân cẳng luống cuống trước mắt không còn là khu vực hoang vắng mà là một vách đá phía dưới vách đá là một dòng sông nham thạch rộng t r ừ n g vài trăm thước nóng bỏng vô cùng đang sôi trào đối diện sông nham thạch là một ngọn núi cao vút t r o n g mây bọn họ đến nơi này từ lúc nào vì sao địa hình lại biến hóa lớn như vậy chỉ có ngụy viễn đối với điều này rất bình tĩnh đây chính là địa hình biến hóa phát sinh sau đợt c h ơ chú thứ tư của ma ảnh phỏng chừng cũng liên quan đến nhiệm vụ ở thế giới ngầm tại phế tích phù vân thành của quân đoàn chữ pơ mọi người cẩn thận nơi đây ngụy viễn vừa định nhắc nhở nhưng lời còn chưa dứt chỉ nghe thấy một tiếng rít gao trong biển nham thạch một gã cự nhân nham thạch cao hơn năm mươi mét mạnh mẽ đứng dậy sau đó hơi khom người nhảy vọt lên mang theo mấy ngàn tấn nham thạch phóng lên cao hướng về vị trí bọn họ đang đứng dẫm đạp xuống nếu bị dẫm chúng mấy người bọn hắn sợ là lập tức biến thành bánh bao nhân thịt l ù i ngụy viễn không dám cứng rắn chống đỡ hai tay trái phải dắt vô lượng mà nhân lý chạy ngược về còn như lưu toại đã bị từ san ôm lấy thắt lưng trong nháy mắt thoát ra hơn trăm thước không có cách nào không so được oanh bàn chân khổng lồ của cự nhân nham thạch rơi xuống đất nham thạch giống như đất đá trôi trong nháy mắt hóa thành một bộ chiến giáp hỏa diễm nặng nề cứng rắn còn có một phần nham thạch hóa thành một thanh đại kiếm hỏa diễm dài khoảng ba mươi mét d à i hơn mười thước nhưng vẫn chưa hết bởi vì cự nhân nham thạch này một tay cầm đại kiếm hỏa diễm một tay khác thiêu đốt ngọn lửa nóng hừng hực lại nhắm vào biển nham thạch phía sau không biết nó làm gì lượng lớn nham thạch giống như dòng hút nước bị nó hút vào trong tay đào mắt hóa thành một quả cầu lửa lớn đường kính ba đến bốn mét nhắm vào ngụy viễn bọn họ ném tới vừa nhanh vừa chuẩn lại con to thậm chí đã phá vỡ âm t r ư ớ n g t a tháo đó là một quái vật gì ngụy viễn bị dọa hết hôn lúc này hắn căn bản không thể tránh lại không dám tránh ham một người vô lượng và ma nhân lý thật sự đã trở thành trói buộc đi phát lực h ế t hai người ra ngụy viễn xoay người một bước không cần hai tay nhanh chóng kết ấn tinh thần lực lưu chuyển từng tầng kim huy p h ụ lục liền hiện lên trong mắt hắn lập tức quanh thân hắn từng đạo bất động kim trung phủ ấn hình thành như dòng nước có tới mười lăm đạo thật sự ứng với câu nói vừa nhanh vừa nhiều lại vừa tốt gần như ngay sau đó quả cầu lửa lớn kia đập vào ngụy viễn trực tiếp bao phủ hắn bất động kim chung quanh người hắn giống như đồ chơi bong bóng trong tay trẻ con phốc phốc phốc phốc phốc phốc trong nháy mắt nổ tung tám tòa đến tòa bất động kim c h u n g thứ chín mới có thể chống đỡ được quả cầu lửa này hóa ra cũng chỉ có vậy ngụy viễn trong lòng cười nhạt nhưng không dám khinh thường trong hai mắt kim huy phù lục không ngừng hiện lên duy trì mười lăm đạo bất động kim c h u n g phù ấn mọi lúc mọi nơi khi cần thì phóng thích không cần thì giải tán không ngoài dự đoán cự nhân nham thạch kia vẫn còn có chút thủ đoạn ngụy viễn vừa mới nhảy ra khỏi nham thạch nóng bỏng kia bên kia cự nhân nham thạch đã lần nữa thi triển l â m hấp thủy quả cầu lửa nham thạch khổng lồ thứ hai phá không bay tới trong lúc nguy cấp cự nhân nham thạch sau khi ném xong liền cầm đại kiếm hỏa diễm trong tay triển khai xung phong với tốc độ cao nhất kỳ thực chính là một bước bởi vì quá nhanh giống như là liên chiêu một mà này n khiến từ san đang bỏ chạy ở phía xa cũng sợ hãi hét lên vu lượng mà nhân lý đều sợ đến vỡ mật cự nhân nham thạch cao hơn năm mươi mét thực sự quá có lực đánh vào bọn họ muốn cứu viện nhưng thực lực đôi bên tranh lệch quá lớn hơn nữa lúc này vẫn còn trong sóng sùng kích do quả cầu lửa lớn nổ tung cự nhân nham thạch xông đến quá nhanh thực sự không còn kịp rồi lão công từ san lần nữa t h ê lương hét lên một tiếng cũng là lưu toại vào thời khắc này đột nhiên quay người d i ế t trở về giống như một lớp xoáy màu tím có thể vẫn như cũ là quá muộn quả cầu lửa thứ hai trong nháy mắt lại lần nữa bao phủ ngụy viễn theo sát sau đó thanh đại kiếm hỏa diễm kia cũng chém xuống nhanh đến không gì sánh được ngụy viễn chắc chắn phải chết nhưng bên tai mọi người bỗng nhiên vang lên tiếng nước sông cuồn cuộn gào thét đổ xuống từng dãy núi hiện lên hóa ra là mấy trăm mét vuông một dòng sông lớn bao quanh núi non đổ xuống khí thế vạn ngàn một luồng kim quang tựa hồ là mặt trời mọc phương đông một giọng nói vang lên như nước chảy tựa như gió núi mà cự nhân hỏa diễm toàn lực chém xuống một kiếm dưới ảnh hưởng của loại lực lượng này phảng phất cũng trở nên không quan trọng thậm chí từng khúc g i ậ t tắt tiêu thất cũng không còn cách nào tạo thành dù chỉ một chút thương tổn với ngụy viễn đây cũng là hắn ở trong nháy mắt cực kỳ trí mạng cực kỳ nguy hiểm này phóng thích còn át chủ bài cuối cùng của mình không tranh chi đạo hắn không dám phóng thích hình thái cuối cùng của bất động kim trung bởi vì hắn sợ không chịu nổi một kiếm này sự thật chứng minh phán đoán của hắn không sai uy lực của một kiếm này rất mạnh ngoại trừ không tranh chi đạo gần như không có bất l ợ n lực lượng nào có thể chống đỡ trực diện cũng may sau khi đem tiến độ tế hóa bản sơn quan tưởng đồ ở tầng sâu đạt được chín mươi năm phần trăm uy lực của không tranh chi đạo khó có thể tưởng tượng hóa ra có thể trực tiếp đem uy thế của một kiếm dẫn vào ảo giác núi non dẫn vào khí thế sông lớn dựa vào sơn thủy chi lực đem hóa giải một cách vô thanh vô tức lưu toại nguyễn viễn vào thời khắc này điên cuồng hét lên một tiếng sau đó hắn bỗng nhiên khởi động hình thái cuối cùng của bất động kim trung đem cự nhân hỏa diễm khóa vào trong đó nhưng cự nhân hỏa diễm này quá lớn ngay cả hình thái cuối cùng của bất động kim trung cũng chỉ có thể chụp đến vị trí thắt lưng của nó sau đó trói bục nó một giây không sai chỉ một giây hình thái cuối cùng của bất động kim trung này l i ề n trực tiếp bị đánh nát nhưng đối với lưu t ọ a đang nhanh chóng lao tới một giây này chính là đường sinh mạnh của nguyễn ễ n v i hắn có thể giết đến trong nháy mắt bất động kim trung phá nát bỗng nghe một tiếng r ồ n g ngâm cao vút lưu toại cả người đều bị tử sắc vân hà bao vây vô số t r ư ờ n g ảnh màu tím đầy trời giống như hóa thành vẩy rồng của thần long cuối cùng trong nháy mắt đánh mạnh vào ngực cự nhân hỏa diễm đây là sau khi lưu toại nắm giữ l ĩ n h ngộ được t r ọ n g thứ sáu thứ bảy thứ tám của du l o n g trưởng pháp đã nắm giữ một loại đại chiêu tương tự như bất động kim trung uy lực mạnh hơn mười mấy lần so với bình thường phóng thích du l o n g trưởng pháp cho nên mặc dù cự nhân hỏa diễm này mặc áo giáp hỏa diễm vừa dày vừa nặng cứng rắn mặc dù cự nhân hỏa diễm này phòng ngựa cực cao thể chất cực lớn nhưng cũng trong nháy mắt này bị du long trưởng pháp v à lực bạo phát của lưu toại đánh bay ra ngoài áo giáp hỏa diễm ở ngực trực tiếp vỡ nát lồng ngực khổng lồ lõm xuống dưới khoảng năm sáu thước thế nhưng cự nhân hỏa diễm này chỉ lùi lại bốn năm bước thân thể lảo đảo cuối cùng không ngã xuống nó lại còn chưa bị giết chết thậm chí còn có thể một tát đánh bay lưu t o ạ nhưng ngay lúc này một đạo tật phong sẹt qua hàn quang lóe lên từ san như thiểm địa lao tới trực tiếp đâm vào mắt cự nhân hỏa diễm ngọn lửa màu vàng óng tinh khiết chảy ra giống như máu tươi neo cự nhân hỏa diễm phát ra một tiếng hô c h ấ n thiên động địa một tát vỗ tới nhưng đối với từ san là b ắ t giáp linh yến công kích như vậy thực sự quá chậm một đạo thê vân p h ù ấn trải rộng giữa không trung nàng một cước đạp lên trong nháy mắt mượn lực thành công phối hợp linh yến nội lực xoay quanh đầu cự nhân hỏa diễm một vòng d i â y tiếp theo lại một đau đâm nát con mắt khác của cự nhân hỏa diễm từ san dường như đã tìm được nhịp điệu chiến đấu cũng tìm được sự tự tin của nghề nhược linh yến nhưng ngay khi nàng chuẩn bị tiếp tục triển khai công kích sắc bén hơn linh động hơn đối với cự nhân hỏa diễm này ngọn lửa màu vàng óng chảy ra từ mắt cự nhân hỏa diễm đột nhiên bùng cháy dữ dội trực tiếp đốt ra phạm vi hơn trăm mét mặc dù từ san trong nháy mắt cảnh giác vẫn là chậm một bước trực tiếp bị đốt thành một người lửa mắt thấy sắp biến thành than cốc hai tòa bất động kim trung nhanh chóng ném tới là vu lượng và mai nhân lý v ò n g trở lại i ế u từ san và lưu toại đang trọng thương nhưng bọn họ cũng chỉ có thể làm được đến đây lúc này cự nhân hỏa diễm toàn thân đều bị ngọn lửa màu vàng bao phủ mặc dù lảo đảo bị thương nghiêm trọng bọn họ cũng không có thực lực tiến lên hoặc là cho dù bọn họ dốc toàn bộ lực lượng tiến lên cũng vô dụng bởi vì ngay sau đó cự nhân hỏa diễm lại đưa lưng về phía vách núi ngã xuống phía dưới chính là sông nham thạch nó rất nhanh có thể phục hồi mã đức đánh không lại lại muốn trốn lúc nào những yêu ma này cũng trở nên xảo t r á như vậy vu lượng m a i nhân lý trong lòng mắng to nhưng không có biện pháp nào nhưng vào thời khắc này bọn họ dường như nhận thấy được có một làn gió mát thổi qua ngẩng đầu nhìn lại không thấy gì chờ đến khi nhìn lại chỉ thấy thân ảnh ngụy viễn không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở ngoài trăm thước cùng với cự nhân hỏa diễm bằng một tư thế nhẹ nhàng khó có thể hình dung nhảy xuống t a tháo giờ khác này đầu óc hai người vô lượng và ma nhân lý đều ngừng hoạt động đây là tình huống gì kỳ thực rất đơn giản ngụy viễn c ắ t sang linh yến tâm pháp mà thôi hắn trước đó liên tục phóng ra mười tám tọa bất động kim trung lại phóng ra không tranh c h i đạo cuối cùng phóng thích hình thái cuối cùng của bất động kim trung liên tiếp đại chiêu này trực tiếp hao hết toàn bộ bản sơn nội lực của hắn nếu như là những chức nghiệp bản sơn khác lúc này chẳng khác nào phế mà ngụy viễn lại dùng một dây thời gian cắt sang linh yến tâm pháp khi từ san lưu t ộ i bị đốt thành hỏa nhân khi vu lượng mà nhân lý xuất thủ đồng thời cả người ngự phong dựng lên lấy thân pháp còn hơn từ san một bậc lướt qua biển lửa đuổi theo hỏa diễm cự nhân toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi hành văn liền mạch lưu loát đơn giản là hắn còn nắm giữ linh yến tâm pháp đệ nhị trọng lúc này hỏa diễm cự nhân từ trên vách đá hạ xuống đã là trạng thái hấp hối ngay cả ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt quanh thân cũng cấp tốc dập tắt dù sao đây là máu của nó cực kỳ chân quý lúc này khoảng cách nó rơi xuống nham tương hải chỉ còn trong nháy mắt không hề nghi ngờ một khi tiến vào nham tương hải nó coi như sẽ không đầy máu phục sinh cũng có thể cấp tốc khôi phục trạng thái nhưng ngụy viễn chỉ làm một chuyện hắn từ ba lô thợ mỏ lấy ra tất cả huyền thiết thạch nhắm ngay ánh mắt đã hư hại của hỏa diễm cự nhân từng viên một nện vào việc này nghe rất phức tạp nếu như ngụy viễn vẫn là chức nghiệp bàn sơn nhiều huyền thiết thạch như vậy có làm hắn mệt chết cũng không được nhưng hắn bây giờ là linh yến lục giáp linh yến liên tiếp động tác phức tạp này hầu như đều hoàn thành trong nháy mắt hắn không biết làm như vậy có ích lợi gì nhưng hắn chỉ còn lại có phương pháp này trong nháy mắt tiếp theo một tiếng ẩm vang thân thể to lớn của hỏa diễm cự nhân nhập vào nham tương hải nhấc lên sóng lửa cao mấy trăm mét mà ngụy viễn cũng chỉ có thể vào giờ khác này cấp tốc lướt lên leo lên trên vách núi c h ơ mắt nhìn hỏa diễm cự nhân chìm vào nham tương hải dường như bọn họ đã thất bại ngụy viễn đau lòng không gì sánh được nhiều huyền thiết thạch như vậy toàn bộ đổ xuống sông xuống biển nhưng hắn vẫn rất nhanh lãnh tĩnh chấn định lại tinh thần lực g ắ t gao tập trung vào hỏa diễm cự nhân đang chìm xuống kia đột nhiên hắn giật mình trong mắt có vẻ vui mừng hiện lên theo sát mà thi thể khổng lồ của hỏa diễm cự nhân phiêu phủ đi lên viên mắt bị huyền thiết thạch đánh vào chiếc hác một mảnh giống như là đáy lò dập tắt cũng không biết nó được tạo thành như thế nào thân thể của nó c ấ p tốc bắt đầu hòa tan trong nham tương việc này dường như có điểm gà bay trứng vỡ cắn rang một cái ngụy viễn c ấ p tốc chạy đi d ẫ m lên lỗ mũi của hỏa diễm cự nhân hắn định thử xem có thể móc huyền thiết thạch của hắn ra hay không kết quả cái h ạ tiện này làm cả đầu của hỏa diễm cự nhân đều phân giải ngụy viễn ngược lại lấy ra một cây thiết côn dài hai thước sâu không sót mấy trải rộng u nhọt oai oai nịu nịu không kịp suy tư ngụy viễn đầu ngón chân điểm nhẹ trước khi thân thể hòa diễm cự nhân triệt để giải thể hòa tan đã chạy ra nham tương hải lại theo vách núi leo lên khi hắn thò đầu ra cũng chứng kiến một tòa truyền công thạch bia bị lửa cháy hừng hực bao quanh từ trên trời giáng xuống c ư nhiên xảy ra biến hóa như thế lão đại đừng nói nhiều bảo từ san c h ạ m vào trước ngụy viễn hét lớn một tiếng thời khắc này từ san mặc dù có bất động kim trung bảo hộ nhưng cả người cũng đều sắp biến thành thàn cốc chỉ có thể nói t r ư ớ c nghiệp linh yến ra quá giòn đương nhiên nàng chủ yếu vẫn là đồ ăn quá sơ xuất không coi trận chiến này là cuộc chiến sinh tử trong một kích không trúng cũng phải lập tức trốn xa đạo lý cũng đều không hiểu nàng trước đó rõ ràng đã đắc thủ không mau rời đi vẫn còn nghĩ huyễn kỹ một lần hành động kích sát hỏa diễm cự nhân quá tham nên có kiếp này tương tự lưu toại cũng phạm phải sai lầm này khi tạo thành thương nặng cho hỏa diễm cự nhân nên cấp tốc lui về phía sau thình lình lại bạo sát là tốt rồi cần phải theo đuổi không bỏ kết quả bị đánh gãy xương phu lượng cùng mai nhân lý ngược lại cố gắng ổn xuất thủ cũng đúng lúc nếu không từ san và lưu toại tất nhiên sẽ bị đốt chết tươi loại hỏa diễm màu vàng kim giống như tiên huyết bạo đốt kia thật đáng sợ rất nhanh một vệt thần quang hạ xuống bao trùm lấy thân thể từ san bên trong thần quang này ngoài định mức nhiều một luồng hỏa diễm giống như ánh bình minh có điểm giống dòng máu của hỏa diễm cự nhân vừa rồi chẳng qua hỏa diễm tựa như triều hàn này chỉ tồn tại một dây liền tiêu thất ngược lại thần quang chọn chiếu mười giây phẩm chất rất cao đáng tiếc từ san thương thế quá nặng hao phí ước chừng tám giây thần quang mới hoàn toàn khôi phục hình ảnh kia tấm tắc thừa dịp lưu toại vẫn còn đang hôn mê phu lượng bên cạnh vội vàng từ trong gùi thợ mỏ lấy ra hai kiện quần áo của mình che lên ánh mắt thần thánh tất cả mọi người rất thuần khiết đương nhiên từ san c ă n bản không quan tâm đứng lên một bên cấp tốc thay quần áo một bên vui vẻ nói lão ngụy thần quang này có điểm không giống ngoại trừ thanh mộc lạnh công pháp đệ nhất trọng c ư nhiên cho ta một viên liệt diễm giới chỉ h ỏ a kháng cộng ba từ san rất vui vẻ chỉ bằng điểm này bọn họ tiến vào vòng bo khí độc chẳng khác nào đã tới hắn hiện tại tương đương với đã thu được hai kiện pháp khí một cái khác cộng một lôi điện nhẫn rất bình thường bảo lưu toại chạm vào cái thứ hai ngụy viễn gật đầu biểu hiện vừa rồi của lưu toại hắn phi thường hài lòng có thể nói mới xứng với đầu tư trước đó của hắn một từ hà phải ở thời khác quan trọng nhất khi triết nghiệp bàn sơn sáng tạo ra cơ hội giờ pơ sơ vừa đúng đem cuồng bạo thương tổn đánh ra dĩ nhiên đây cũng không bài trừ việc lưu toại là một lăng đầu thanh vừa lúc vượt qua lão ngụy ngươi đến đây đi lưu toại suy yếu vô cùng cư nhiên khiêm nhượng đừng nói nhảm ngụy viện ý bảo vu lượng động thủ hỗ trợ sau một khắc thần quang sáng lên bên trong đồng dạng nhiều một luồng hỏa diễm ánh bình minh tám giây sau lưu toại khôi phục như lúc ban đầu mà trên tay hắn cũng nhiều ra một viên liệt diễm giới chỉ lại còn là hỏa kháng cộng ba còn có thanh mộc lạnh đệ nhất trọng hắn du l o n g trưởng pháp cũng đã sớm móc ra đệ i ể u trọng có ý tứ ngụy viễn gật đầu lúc này mới tiến lên chạm v à truyền công thạch bia không ngoài dự liệu thần quang chỉ còn lại có sáu giây nhưng hắn như cũ thu được một viên liệt diễm giới chỉ hỏa kháng cộng ba cùng với thê vân tung đệ tam trọng công pháp thanh mộc lạnh đệ nhất trọng công pháp kế tiếp phu lượng tiến lên hắn thu được bốn giây thần quang cùng với một viên liệt diễm giới chỉ giống nhau cuối cùng là mai nhân lý hắn chỉ thu được hai dây thần quang nhưng n h ẫ n c ù n g c ô n g pháp đều giống nhau đến tận đây tòa truyền công thạch bia kê tiêu tán tự hồ là dựa theo bọn họ năm người chuyên môn đặt làm thật tốt quá cơ chế khen thưởng kiểu này cũng không tệ không sai lúc này nếu như gặp lại nham tương cự nhân chúng ta liền không đến nỗi bị động như vậy bất quá ta vẫn phải kiềm thảo một cái tự ta ta trước đó bị dọa đến mức chỉ nghĩ có bao xa trốn bao xa may lão ngụy đáng tin nếu không chúng ta liền xong đời từ s a n phi thường ngượng ngùng xin lỗi ngụy viễn gật đầu tỏ ra là đã hiểu bởi vì nham tương cự nhân cao hơn năm mươi mét thực sự quá có lực áp bách hơn nữa tốc độ còn nhanh viễn trình c ậ n chiến cũng không tục người thường căn bản là không có cách lý giải lúc này hắn nhìn về phía lưu toại suy nghĩ một chút mới nói tuy là ngươi vừa rồi phát huy không tệ nhưng ta phải lặp lại cho ngươi một cái ngươi nhất định phải rõ ràng định vị của ngươi không phải bất cứ lúc nào cũng liều lĩnh xông lên chỉ khi ta cho ngươi sáng tạo ra cơ hội có thể tiến công mới cần quả đoán xuất k í c h nhưng không muốn ham chiến từ san cũng giống như nhau mà vu lượng lão mai hai người các ngươi cũng không cần ngay từ đầu liền mê đầu sông về phía trước các ngươi ở lại phía sau không ai nói các ngươi khiếp đảm nhưng thời khắc mấu chốt ném ra bất động kim trung cho đồng đội cung cấp bảo hộ việc này cũng rất trọng yếu thậm chí nếu như phát hiện chiến cơ cũng có thể linh hoạt nắm chặt thay ta chia sẻ áp lực nói chung kinh nghiệm của chúng ta đều không đủ mà địch nhân lại thiên biến vạn hóa chúng ta phải học được gặp thời ứng biến ngụy viễn đơn giản tổng kết một cái lại không nói tỉ mỉ hắn rốt cuộc làm sao đánh chết nham tương cự nhân k â thiết côn xấu không x ó t mấy kia ngoại trừ phá lệ trầm trọng có mấy trăm cân ra cũng nhìn không ra có gì đặc biệt thế cho nên từ san lưu t ọ a v p u lượng mà nhân lý bốn người đều không lưu ý càng không thể nào chủ động hỏi điểm nhãn lực độc đáo này vẫn phải có u n g ùng lúc này ở nơi này xử xong nhai hạ du khoảng t r ư ờ n g hơn mười dặm bên ngoài bỗng nhiên truyền đến chấn động to lớn còn có thể nghe rõ ràng tiếng hô hóa ra là một đầu nham tương cự nhân khác lão n g u y từ săn nhảy dựng lên rất mong chờ mà những người khác cũng đều ra tay thu hoạch vừa rồi khiến bọn họ rất vui vẻ nhưng n g u y viễn lại không tỏ thái độ chỉ nghiêng tai lắng nghe từ trong tiếng gào của nham tương cự nhân kia hắn có thể đoán được mức độ chấn động của tình hình chiến đấu một lúc lâu sau hắn bỗng nhiên lắc đầu không cần đi Là đội c ngụy viễn phán đoán không sai bọn họ dọc theo đoạn nhai đi lên mấy dặm liền không còn nghe thấy tiếng gào của nham tương cự nhân kia nữa đoàn đội khu bính mười ba kia thật sự rất mạnh mặc dù không ai nắm giữ không tranh chi đạo nhưng chỉ cần mấy người k i ử u giáp bàn sơn thay phiên phô diễn hình thái cuối cùng của bất động kim trung tuyệt đối có thể chống đỡ được chỉ là danh ngạch khen thưởng của truyền công thạch bia không đủ chia vu lượng lão mai hai người các ngươi giữ khoảng cách một trăm m với ta từ san lưu toại hai người các ngươi phải giữ khoảng cách một trăm năm mươi m nhằm tương c ự nhân thân hình quá lớn chỉ vài bước là vượt qua chúng ta căn bản không kịp tản ra ngụy viễn phân phó sau đó chủ động đến gần đoạn nhai nếu trong nham tương này còn có nham tương cự nhân nhất định sẽ bị kinh động cứ như vậy đi về phía trước năm sáu dặm trong lòng ngụy viễn bỗng nhiên khẽ động tinh thần lực của hắn bắt được một luồng khí tức cực kỳ nóng rực hắn lập tức làm dấu tay đồng thời quay đầu bỏ chạy ngược lại một giây sau sóng lửa ngập trời tiếng gào thét điên cuồng vang vọng một con nham tương cự nhân bị kinh động từ trong nham tương nó rất phẫn nộ trực tiếp mang theo lượng lớn nham tương nhảy lên đoạn nhai nhưng nó không ngưng tụ lượng lớn nham tương thành liệt diệm áo giáp cùng liệt diễm đại kiếm mà đưa tay vẫy một cái từng cây nham tương trường mâu đã được ngưng tụ ra gầm lên giận dữ toàn lực ném trong nháy mắt mười mấy cây nham tương trường mâu kinh khủng liền lướt tới trực tiếp bao phủ lấy ngụy viễn hình thức công kích của nham tương cự nhân này còn mang tính ngẫu nhiên ngụy viễn thầm kêu may mắn nếu con nham tương cự nhân trước đó cũng chơi như vậy lúc đó bọn họ bất ngờ không kịp phòng bị không phải là sẽ bị diệt đoàn sao bởi vì ngay cả vu lượng cùng mai nhân lý với đôi chân ngắn kia căn bản không thể né tránh cũng không thể gánh vác trong nháy mắt kim huy phù lục trong mắt ngụy viễn lóe lên kim quang phủ ấn quanh thân cấp tốc kết thành liên tiếp hóa thành mười lăm đạo bất động kim trung nhưng trong nháy mắt đã bị đánh nát toàn bộ nham tương trường mâu này so với nham tương hỏa cầu còn hung t à n hơn cũng dễ dàng phá khiên hơn ngụy viễn vất vả vượt qua đợt thứ hai với mười mấy cây nham tương trường mâu lại lần nữa đánh tới quá nhanh giết đến hắn luống cuống tay chân chỉ ba đợt trôi qua bàn sơn nội lực của hắn đã tiêu hao hết một nửa nhưng nham tương cự nhân này cũng không chủ động sung phong mà không ngừng hấp thu càng nhiều nham tương hơn từ nham tương hải mẹ nó ai có thể chống đỡ nổi ngụy viễn lần đầu tiên cảm thấy hắn có thể phải chết ở đây bởi vì ngay cả cơ hội cắt đổi thành linh yến để chạy trốn hắn cũng không có từ san nuôi binh nghìn ngày là thời điểm gọi đến linh yến lời còn chưa dứt từ san đã nhanh chóng đạp không bay đến nhưng không ngờ nham tương cự nhân kia lại thông minh hơn so với ngụy viễn tưởng tượng lập tức buông tha ngụy viễn trở tay ném ra mười mấy cây nham tương trường mâu bao trùm về phía từ san một màn hung ác như vậy cực kỳ kinh người nhất là phong tỏa toàn bộ lối đi mang đến cho người ta cảm giác áp bắt bùng nổ dù từ san kinh nghiệm phong phú gan dạ vào thời khắc này cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bạch nhanh chóng né tránh mới khó khăn lắm tránh thoát giờ k h ắ c này liền đủ chứng thực cái gì gọi là học cạn bã chim sẻ cho dù nàng không nắm giữ linh yến tâm pháp đệ nhị trọng cũng không phải lẩn tránh t r ậ t vật như vậy ngụy viễn đều âm thầm lắc đầu trước kia khi chưa kiêm tu linh yến tâm pháp hắn chỉ có thể đứng nhìn bây giờ lại có thể liếc mắt nhìn ra yêu khuyết từ san cái gọi là bát giáp linh yến này nhìn cảnh giới rất cao kỳ thực lại là một con chim sẻ may mắn thay trong chớp mắt này đã đủ để ngụy viễn cắt thành linh yến tâm pháp không cần giữ lại trong khoảnh khắc cả người hắn như một cơn gió nhẹ g i á n đất dựng lên cử trọng nhược khinh tự nhiên mà vậy trong nháy mắt rút ngắn hơn phân nửa khoảng cách chỉ riêng một chiêu này đã vượt xa từ san thậm chí khiến nham tương cự nhân nhanh chóng xoay người ngưng tụ nham tương trường mâu cũng chỉ có chín cây bởi vì ngụy viễn đột tiến quá bất ngờ trong lúc nhất thời chín cây nham tương trường mâu này trên dưới trái phải trước sau phong tỏa toàn bộ lối đi của ngụy viễn giống như tình huống vừa rồi thế nhưng ngụy viễn lúc này lại như một chiếc lá liễu nhẹ nhàng bay lên trong gió xoay tròn biến ảo dễ dàng vượt qua sự phong tỏa của chín h cây nham tương trường mâu không hề bị ảnh hưởng một khắc sau không hề có dấu hiệu thanh phong từ từ chuyển biến thành một cơn lớp cuồng bạo trong nháy mắt tiếp cận nham tương cự nhân nhanh đến mức không thể thấy rõ nham tương cự nhân hoàn toàn không kịp phản ứng gần như trong nháy mắt cây thiết côn xấu xí kia đã bị ngụy viễn trực tiếp phá vỡ mà vào đâm vào mắt phải của nham tương cự nhân sâu không thấy đấy đồng thời cả người ngụy viễn cũng mượn lực bắn nhanh về phía sau liên tục hai lần nhảy vọt trên mặt đất liền nhảy ra xa hơn trăm mét toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi không tìm thấy nửa điểm gò bó mà dòng máu màu vàng óng từ trong mắt nham tương cự nhân bắn ra hình thành đám cháy khủng bố suýt chút nữa đã đuổi kịp hắn hống nham tương cự nhân phát ra tiếng giống lớn chấn động trời đất không liều mạng nữa điên cuồng xoay người vào thời khắc cuối cùng ẩm một tiếng thi thể trực tiếp rơi xuống đoạn ngay trước sau chưa đến nửa phút lưu toại từ s a n phu lượng mà nhân lý bốn người đã xem đến ngây người cái quỷ gì vậy linh yến vẫn là linh yến lợi hại hơn xuất sắc hơn từ s a n hoàn toàn không khoa học một lát sau khi ngụy viễn dẫn theo cây gậy xấu xí có vẻ thuận mắt hơn ngắn hơn một chút kia leo lên đoạn nhai một khối truyền công thạch bia được bao quanh bởi lửa nóng hừng hực cũng đúng lúc hạ xuống mà bốn người đối diện vẫn còn đang kinh hãi lão lão ngụy ngươi là linh yến từ s a n có chút thất thần quá bất ngờ quá tàn khốc ngụy đại ngốc ngũ đại tam thô này sao có thể là linh yến hơn nữa còn là linh yến lợi hại hơn nàng trên thực tế khi thấy thân ảnh như giáo của ngụy viễn loại cảm giác đó giống như mình vất vả lắm mới thi được chín mươi điểm còn chưa kịp khoe khoang kết quả ngụy đại ngốc ngồi cùng bàn lại thản nhiên thi được một trăm điểm vạn tiến xuyên tâm cũng không quá đáng giờ khắc này từ san thậm chí còn muốn chuyên tu thanh mộc tính nàng không còn mặt mũi nào tự xưng là linh yến nữa ta kiêm tu linh yến vẫn chưa nói với các ngươi mà thôi hy vọng các ngươi có thể giữ bí mật cho ta ta không muốn bị vạn chúng chú mục ngụy viễn có chút bất đắc dĩ hắn không cố ý giấu g i ế m thật sự là hoàn cảnh bên lam tinh quá ác liệt nếu bị dị ma để mắt tới thật không có quả ngon để ăn mặt khác từ san nữ nhân này quá thông minh quá nhanh nhẹn không tiện nắm bắt hắn ngụy đại ngốc cũng không thể thật sự biến thành ngụy đại ngốc yên tâm đi lão ngụy ta có thể đảm bảo dùng nhân cách của ta đảm bảo lưu toại rất kích động đồng thời còn có đắc ý bởi vì ban đầu chính hắn là người chủ trương gắng sức rời khỏi đoàn đội chu võ gia nhập vào đoàn đội của ngụy viễn từ s á n âm thầm nhổ nước bọt hắn không biết bao nhiêu lần bây giờ kết quả hoàn toàn chứng minh nhãn quang của hắn đúng vậy lão đại người yên tâm đánh chết ta cũng không nói phu lượng càng thêm hương phấn trong ánh mắt đều là s ù n g bái đây là nhân chứng cho thời khắc truyền kỳ được sinh ra bàn sơn mạnh nhất danh bất hư truyền ngụy lão đại xin yên tâm hết thảy đều không thành vấn đề lần này ngươi sở thạch bia trước đi mai nhân lý cũng vui vẻ nói quá bất ngờ cũng quá vui mừng hắn thậm chí còn có cảm giác kinh hỉ khi gặp được người cùng chí hướng đây là ngụy đại ngốc gì chứ rõ ràng là một lão cổ ngụy trang khá lắm trên người g i a hỏa này có rất nhiều bí mật lúc này ngụy viễn lại nghiêm túc nhìn về phía từ săn một lát nữa ta sẽ truyền cho ngươi linh yến tâm pháp đệ nhị trọng thế nhưng biểu hiện vừa rồi của ngươi hoàn toàn thất bại thân là bát giáp linh yến linh hoạt ứng biến vốn là sở trường thiên phú của ngươi cho dù còn chưa tu luyện linh yến tâm pháp đệ nhị trọng làm sao có thể bị mười ba cây nham tương trường mâu dọa sợ chứ nhớ kỹ nếu trong lòng ngươi có sợ hãi mặc kệ thực lực ngươi có đạt đến tầng thứ nào cũng chỉ có thể đem ra ngược đãi người mới chân chính đến chiến trường sinh tử người như ngươi sẽ chết nhanh nhất đương nhiên lần này vẫn phải đa tạ ngươi đã giải vây rút ta rất lời ngụy viễn cũng không khách khí là người đầu tiên sở lấy truyền công thạch bia thần quang manh mông cuồn cuộn hạ xuống một luồng hỏa diễm như ánh bình minh tan vào trong người hắn nhưng vẫn chưa cho hắn thêm một quả liệt diễm giới chỉ thứ hai mà là tăng thêm ba điểm cường hóa trên cơ sở của liệt diễm giới chỉ trước đó khi mười giây thần quang kết thúc bàn sơn nội lực của ngụy viễn được bổ sung đầy đủ thể chất thân thể lại một lần nữa tăng cường chỉ có tinh thần lực dường như tiến nhập vào lỗ đen toàn bộ chìm vào trong hạt giống tinh thần kia không tìm thấy chút gợn sóng nào loại tình huống này đã sớm xảy ra hắn cũng không để ý c h ỉ ít trước mắt hắn chưa từng cảm thấy tinh thần lực có điểm yếu gì cuối cùng hắn còn thuận lợi thu được thê vân tung đệ tứ trọng công pháp thanh mộc lạnh đệ nhị trọng công pháp nhưng cái sau chỉ có thể hữu duyên mới tu luyện được vu lượng thứ hai lão mai thứ ba lưu toại thứ tư t ử san thứ năm ngụy viễn thuận miệng phân phối trình tự sở thạch bia trước mắt trong đoàn đội nhỏ của hắn phối hợp chức nghiệp đã coi như hợp lý nhưng kinh nghiệm chiến đấu của mỗi người cùng với thực lực tổng hợp vẫn còn rất nhiều điểm yếu hơn nữa trình an phu lượng và ma nhân lý ba người lại làm ngơ đề nghị của hắn lựa chọn con đường học cất tốc thoạt nhìn giúp bọn họ đuổi kịp cảnh giới tu luyện nhưng trên thực tế gặp phải những kẻ cứng rắn liền không làm được gì như nham tương cự nhân vừa rồi ném ra nham tương trường mâu căn bản không phải ném từng cây một mà ném thành từng đống vừa nhanh vừa chuẩn t h à n h thế lại kinh người không vậy thì sao có thể dọa từ s a n sợ mất mật ngụy viễn phỏng trừng vu lượng và ma nhân lý dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể chống đỡ được một đợt cho nên trong tương lai nếu bọn họ thật sự không thể đuổi kịp bước chân của ngụy viễn không thể hiện được giá trị hắn cũng sẽ không mang theo một đám con ghẻ lúc này khi truyền công thạch bia hóa thành vô số tinh quang tiêu tán từ dưới sông nham tương phía xa đột nhiên có mười mấy bóng người cao tốc lướt đến là những thí luyện giả thâm niên của khu bính mười ba hiển nhiên bọn họ nghe được tiếng gào của nham tương cự nhân cho nên nhanh chóng chạy tới có thể là muốn trợ giúp cũng có thể không phải lòng người khó dò ai biết được mấy vị có thể cưỡng ép giết chết nham tương cự nhân thực lực thật tốt ta là lưu văn lý của đại học giang đông coi như là một trong những thủ lĩnh khu bính mười ba hiện tại mọi người đều ở trong vòng bo khí độc nếu có chỗ nào cần hỗ trợ cứ mở miệng một nam tử có vóc dáng cao gầy đứng ở ngoài trăm mét hắn ước chừng ba mươi tuổi hào hoa phong nhã nghề nghiệp là linh yến tờ u vi là cửu giáp trong tay cầm một thanh t h ủ y thủ sáng lấp lánh nhìn qua là biết chế tạo từ thiết hành ở phủ vân thành nhưng người này cho ngụy viễn cảm giác không tốt lắm không liên quan đến nhân phẩm tính cách hay tướng mạo cờ hờ là một loại cảm giác âm trầm tựa như một con rắn độc trong bụi cỏ đám người lưu văn lý cũng không lưu lại nói mấy câu khách khí liền vượt qua bọn ngụy viễn hướng thượng du mà đi đám người này đây là đến cướp quái sao vu lượng bĩu môi lời hay nói thật dễ nghe nhưng làm việc thì chẳng ra gì người khu bính mười ba đánh chết nham tương cự nhân tự nhiên có thể đoán được nhược điểm của thứ này bọn họ tổng cộng có ba mươi người mà truyền công thạch bia cũng chỉ có năm cái danh ngạch nhất định sẽ chia thành các tiểu đội để đi khắp nơi thước quái mai nhân lý ngược lại cảm thấy đương nhiên bọn họ chỉ có năm người đánh lại đánh không lại nói cũng không có chỗ nói thì còn có thể làm sao ngụy viễn đứng ở đó không nói giống như đang trầm tư gì đó nhưng thực tế hắn đang dành thời gian c á t tâm pháp linh yến nhanh chóng lĩnh ngộ và nắm giữ công pháp đệ tam trọng đệ tứ trọng của thê vân tung nói đến thì nội lực linh yến tuy có thể làm cho người tu luyện có được sự linh động nhanh nhẹn khó mà tưởng tượng nhưng dù sao cũng có chút cực hạn thê vân tung ngoại công liền bổ sung điểm này có thể làm cho người tu luyện nhảy càng cao nhảy xa hơn ví dụ như thê vân tung đệ nhị trọng chỉ có thể làm cho ngụy viễn tại chỗ nhảy lấy đà đạt đến độ cao năm m tờ chạy nhanh nhảy lấy đà có thể đạt đến độ cao tám m gia tốc bật xa có thể dễ dàng vượt qua năm mươi mét nhưng đến đệ tứ trọng có thể tăng thêm không năm lần cho đến đệ lục trọng càng sẽ hình thành loại phủ ấn mây tương tự như bất động kim trung rất mạnh mẽ phu lượng lão mai lưu toại ba người các ngươi đi bốn phía cảnh giới t ử san ta hiện tại liền truyền cho người tâm pháp linh yến đệ nhị trọng ngụy viễn bỗng nhiên mở miệng hiện tại sao t ử san sửng sốt ba người kia cũng sửng sốt n h â n cơ hội này không phải nên dành thời gian soát nham tương cự n h â n sao không hợp thời người khu bính mười ba chiếm cứ thượng du và hạ du lại thêm hai cái đội ngũ khu bính mười lăm chúng ta nếu cùng bọn họ tranh nhau kích sát nhan tương cự nhân liền rơi xuống hàng thứ yếu các ngươi cảm thấy ở nơi này trong vòng bo khí độc số lượng yêu ma sẽ thiếu đến mức chúng ta phải đi cướp quái sao k h o e miệng ngụy viễn lộ ra một tia trào phúng còn nhớ rõ chúng ta ở cửa thứ sáu trong vòng bo khí độc đã trải qua những gì không chúng ta ở trên một cái c ứ điểm yêu ma có ưu thế như thế nào đến dưới một cái cứ điểm yêu ma cũng sẽ bị khắc chế một cách đặc biệt chúng ta từng hoài nghi có một yêu ma thủ lĩnh đang âm thầm điều khiển chỉ huy từ xa đương nhiên cũng có thể cơ chế thí luyện chính là như vậy mà vừa rồi chúng ta đánh chết hai đầu nham tương cự nhân lại áp dụng phương thức công kích khác nhau điều này lẽ nào không thể nói rõ vấn đề sao cho nên số lần ra tay càng nhiều sơ hở càng lớn chúng ta chỉ có năm người thực lực lại yếu nhất cho nên chiến thuật tốt nhất chính là thận trọng đánh thắng một trận lập tức đề thăng chính mình hiện tại từ san người trước đem khẩu thuật công pháp đệ ngũ trọng đệ lục trọng của thê vân tung cho ta tốt nghe được lời này của ngụy viễn từ san lưu t u ệ mấy người đều động dung sự cẩn thận của ngụy viễn đôi khi quả thực làm người ta giận sôi h ố n g ở hạ du nham tương cách vị trí đám người ngụy viễn đang ở khoảng bốn mươi năm mươi dặm trên vách đá một đầu nham tương cự nhân phát ra tiếng h à o thét không cam lòng nặng nề ngã xuống đất sau đó một t ò a truyền công thạch bia được bao phủ trong ngọn lửa từ từ hạ xuống thế nhưng bạch hàn thủ lĩnh của đám thí luyện giả khu bính mười ba lại thấy trong lòng hiện lên sự hoảng loạn và bi thương không rõ đây là con nham tương cự nhân thứ ba mà hắn cùng lưu văn lý đánh chết sau khi chia đội ngũ làm hai nhưng không biết tại sao con nham tương cự nhân thứ ba này cực kỳ khó chơi thủ đoạn cực kỳ ác liệt chiến thuật cực kỳ linh hoạt viễn trình cận chiến quần công bẫy dập thậm chí còn biết lừa gạt đại chiêu biết trả phúng điều này làm cho bạch hàn thậm chí có một loại ảo giác rằng nham tương cự nhân đối diện do một người chơi có kinh nghiệm phong phú thao túng hơn nữa còn là đối phương đang đùa bỡn bọn họ đúng vậy chính là đùa bỡn bọn họ mười lăm người đều là hảo thủ khi kích sát hai đầu nham tương cự nhân trước đó đều rất nhẹ nhàng kết quả lần này trực tiếp có bảy người tử trận ba người trọng thương những người còn lại đều bị vết thương nhẹ thật quá đáng bọn họ thực sự đã thắng sao hắn hiện tại thậm chí cũng không dám đi đánh con nham tương cự nhân thứ tư lão bạch ta có một loại cảm giác xấu sờ hết thạch bia chúng ta liền rút lui thôi nhanh chóng tìm lưu văn lý hội hợp đi một đồng bạn bị trọng thương yếu ớt nói hắn chính là bàn sơn cửu giáp kết quả lại bị con nham tương cự nhân kia dùng một bộ hư thực liên chiêu đập cho gần chết quá ủy khuất giống như đồ đồng gặp phải bạch kim bị treo lên đánh toàn diện tốt bạch hàn gật đầu đỡ ba đồng đội trọng thương chiếu dọi thần quang cũng chỉ có thần quang chiếu dọi mới có thể cho hắn một chút thoải mái chỉ ít đến bây giờ người còn sống đều thu hoạch rất lớn giống như hắn vốn có một chiếc nhẫn cộng chín hỏa kháng luyện diễm lúc này lại được cường hóa đến cộng mười tám thực tế nếu không phải dựa vào chiếc nhẫn luyện diễm cộng mười tám này hắn liều mạng gánh vác con nham tương cự nhân kia bọn họ đã bị diệt cả đoàn s ở hết truyền công thạch bia sau một lát nghỉ ngơi bạch hàn dẫn người đem thi thể của đồng bạn đã chết qua loa chôn cất liền chuẩn bị đi thượng du sông nham tương hội hợp với đội ngũ của lưu văn lý có thể đi không bao lâu chỉ thấy nham tương dưới vách núi bên cạnh bỗng nhiên phun trào một đầu nham tương cự nhân càng thêm cường tráng to lớn hơn cao đến sáu mươi mét mang theo mấy vạn tấn nham tương s ô n g lên bờ không nói một lời vừa thấy mặt chính là hơn mười nhánh nham tương trường mâu bay ra tại chỗ liền đem hai gã bàn sơn không kịp né tránh bắn giết tại chỗ giờ k h ắ c này đám thí luyện giả còn lại như bạch hàn thật sự bị dọa choáng váng vì sao vì sao nơi đây còn có một đầu nham tương cự nhân rõ ràng chúng ta mới vừa đánh chết một con cơ chế thí luyện này đang làm cái quái gì vậy hơn nữa nhìn qua đã biết là nham tương cự nhân tinh anh đúng là đùa giỡn lưu manh m à chạy mau có người hô to quay đầu liền hướng về phía thành thương ngô mà chạy trốn bọn họ đã nhận ra có gì đó không bình thường hiện tại đã không phải là bọn họ đi săn giết những nham tương cự nhân này mà là bọn họ đã trở thành con mồi nhưng người này căn bản không chạy được bao xa phía trước một trận cơn lốc quét qua hắc vụ kia lại mẹ nó đã trở về giống như chưa từng rời đi người này cũng không để ý chỉ ra tốc vận chuyển nội lực chống đỡ bọn họ phía trước chính là làm như vậy để vượt qua nhưng ai ngờ hắn mới bước vào hắc vụ lập tức liền kêu thảm lên điên cuồng gãy thân thể toàn thân đều mọc đầy những nốt đen nhỏ mà những nốt đen nhỏ này càng lúc càng lớn cuối cùng phá kén chui ra hóa ra là từng con bọ hắc giáp to bằng hạt đậu chui tới chui lui trên thân thể hắn trực tiếp biến người này thành công viên giải trí trần sách đi tìm viện quân bạch hàn bị dọa đến mồ hôi đầm đìa chỉ có thể l i ề u mạng chu toàn cùng tinh anh nham tương cự n ê n kia cũng không đoái hoại đến tiêu hao nội lực chỉ hy vọng có thể tranh thủ cho đồng bạn một chút thời gian trên bầu trời mây trắng bạch trôi nổi không nhìn thấy mặt trời cũng không cách nào xác nhận thời gian trôi qua mặt đất cũng một màu trắng xóa không phân biệt được đông tây nam bắc thứ duy nhất có thể dùng làm địa tiêu chính là vách núi kéo dài cùng với sông dung nham phía dưới vách núi ngụy viễn đứng ở nơi đó vẻ mặt nghiêm túc hắn dùng một chút tinh thần lực liên tục đọc dây cho dù là ở thời khắc sinh tử nguy hiểm nhất cũng không gián đoạn cho nên hắn biết hiện tại thời gian đã qua năm giờ mười tám phút thế vân tung đệ ngũ trọng công pháp hắn đã hoàn toàn nắm giữ đệ lực trọng còn thiếu chút hỏa hầu một mặt là bởi vì đến tầng này thế vân tung công pháp biến thành thê vân phủ ấn phải dựa theo phương thức tìm hiểu quan tưởng đồ để nắm giữ cái này cần thời gian mặt khác từ san truyền thụ xa xa không bằng hiệu quả của truyền công thạch bia cũng may từ xa nắm giữ linh yến tâm pháp đệ nhị trọng rất thuận lợi khi nàng đem linh yến nội lực một lần nữa chuyển hóa rèn luyện hiệu quả thấy rõ chỉ cần nàng không loạn trong chiến đấu tuyệt đối có thể làm được thành thạo đúng lúc này trong lòng ngụy viễn bỗng nhiên khẽ động ánh mắt nhìn về phía hạ du sông dung nham hắn lần nữa nghe được tiếng giống giận của dung nham cự nhân còn có loại tiếng bước chân nặng nề kia chuẩn bị chiến đấu lần này tới một gã to lớn chẳng qua ngụy viễn cũng kỳ quái nghe thanh âm dung nham cự nhân này i ế t nhất vẫn còn ở cách hai ba mươi dặm khu thí luyện bính mười ba đang ở bên kia làm sao sẽ bỏ qua một đầu dung nham cự nhân đưa tới cửa như vậy mới nghĩ đến đây chỉ thấy một đạo nhân ảnh như một đạo cuồng phong lướt đến là một linh yến sao lại hoảng hốt như vậy quả thực như chó nhà có tang điều này không phù hợp với khí chất cao thủ của khu bính mười ba cứu mạng cứu mạng có một tinh anh dung nham cự nhân không nên đi về phía hát vụ bên trong tất cả đều là t r ứ n g trùng cách rất xa linh yến chức nghiệp kia liền lớn tiếng la lên chỉ là ngôn ngữ của hắn có chút hỗn loạn có thể thấy được đã bị dọa đến phá phòng từ san chặn hắn lại vu lượng lão mai cánh chặn lại chế trụ hắn ngụy viễn cực nhanh ra lạnh luôn cần có tâm phòng bị không ai có thể xác định ra hỏa này có vấn đề hay không mặt khác điểm quan trọng chính là lưu văn lý ở khu bính mười ba kia mang đến cho hắn một cảm giác rất không tốt dừng lại từ xa lướt đi đối diện linh yến kia đang lấy tốc độ thẳng tác phi nước đại tốc độ mấy trăm dặm dường như một đạo cuồng phong dưới loại tình huống này cũng chỉ có linh yến mới có thể chặn lại linh yến trong nháy mắt tốc độ của từ san cũng tăng lên đến cực hạn trực tiếp đụng tới mà đối phương quả nhiên không có ý định dừng lại chỉ là vẫn hô to ta là trần sách khu bính mười ba ta không có ác ý ta cần tới t ì m đ ồ n g bạn cầu viện dừng lại nói rõ ràng từ san không nhường một bước đối phương nhanh chóng né tránh tốc độ nhất thời chậm lại bất quá rất rõ ràng từ san coi như nắm giữ đệ nhị trọng linh yến tâm pháp về kinh nghiệm lĩnh ngộ đều kém hơn đối phương một chút giống như phòng thủ trên sân bóng phe mình có thể phòng vệ hay không đối phương có thể đột phá hay không liếc mắt có thể biết các ngươi đừng khinh người quá đáng ông một tòa bất động kim trung từ trên trời giáng xuống nhưng trần sách này cũng rất được dám tại chỗ nhanh chóng né tránh lần nữa tránh thoát chẳng qua tránh thoát một cái không tránh khỏi tòa thứ hai bất động kim trung tiếp bị khóa chặt bên trong khiến hắn tức giận đến mức chửi ẩm lên bên trong nhưng từ san v h u lượng m a nhân lý ba người lại có chút vui vẻ hóa ra linh yến chức nghiệp cũng có thể dùng phương pháp này khắc chế bọn họ tìm được lạc thú phối hợp ngược cao thủ các ngươi ngăn ta lại có í t lợi gì chẳng lẽ ta lừa các ngươi sao đó là một đầu tinh anh dung nham cự nhân chúng ta tám người trực tiếp bị diệt sáu cái chỉ còn ta và bạch hàn hiện tại hắn ở phía sau kéo ta phải nhanh đi tìm lưu văn lý tới trợ giúp bọn họ có mười lăm người đã đủ giết chết quái vật tinh anh này bọn mày sao lại không tin chỉ năm người các ngươi cũng không đủ quái vật tinh anh kia một vòng cây lao quét sạch tên kia một vòng là có thể ném hơn năm mươi nhánh dung nham cây lao các ngươi có thể tin trần sách ở bên trong bất động kim trung không ngừng giơ chân gấp đến độ giống như con khỉ mà ngụy viễn chỉ tỉnh táo nhìn hắn không nói một lời cho đến khi trần sách bị hắn nhìn thấy sợ hãi rốt cuộc tỉnh táo lại ngươi có nghĩ tới không một phần vạn liêu văn lý đội kia cũng xảy ra vấn đề n g ư ơ i nói cái gì trần sách nghe được muốn rách cả mí mắt ngụy viễn cười nhạt ta không nói gì chỉ là tất cả đều có khả năng hoặc là đơn giản nhất đồng đội của n g ư ơ i gọi là bạch hàn đúng không bàn sơn chức nghiệp lúc này hắn ở phía sau kéo đầu kia tinh anh dung nham cự nhân ngươi cảm thấy hắn còn có thể chống đỡ bao lâu hoặc là ngươi có thể tìm lưu văn lý và nhóm người kia trở về trong bao lâu ngươi hy vọng bạch hàn tử vong hải cốt không còn hay là hy vọng có thể cứu được hắn người bây giờ gặp phải chúng ta năm người là vận khí của ngươi cũng là vận khí của bạch hàn ngươi nếu như muốn bạch hàn đi tìm chết chúng ta liền thả ngươi đi ngụy viễn nói xong bảo mai nhân lý tiến lên đem bất động kim trung thu hồi trần sách lúc này không có chạy hắn chỉ cười khổ một tiếng ta lúc đầu nghĩ đám các ngươi là khu bính mười lăm ai ngờ lại là khu bính mười bốn các ngươi các ngươi người quá ít ca hờ ng gánh nổi không cần thiết vì thế mà toi mạng trần sách nói bóng gió chính là khu bính mười bốn vô cùng yếu ớt cũng phải ngay cả một cửu giáp bàn sơn đều không có lấy cái gì đi gánh ngụy viễn lại nở nụ cười được rồi cứ cho là như người nói nhưng chúng ta sẽ không thấy chết không cứu người muốn đi tìm viện binh xin mời đi thôi chúng ta đi gặp quái vật tinh anh kia nói xong ngụy viễn thực sự chạy về phía hạ du sông dung nham người khu bính mười ba gặp phải quái vật tinh anh cũng không ngoài dự liệu của hắn bởi vì yêu ma trong vòng bo khí độc đều sẽ tùy theo thực lực thí luyện giả đề thăng sau đó điều chỉnh linh hoạt cho nên quái vật tinh anh thì tính là gì tiếp theo nếu như xuất hiện một dung nham cự nhân bos s hắn cũng không kinh ngạc đương nhiên hắn sở dĩ nói đường hoàng như thế một bộ dáng vẻ c h ứ n g nghĩa sứ giả cũng là vì t r ầ n sách bạch hàn hai thí luyện giả thâm niên này có thể vào lúc này một người nghĩ đến việc đi mang viện quân một người còn có thể ở lại phía sau hiểm trợ quấy dày nhân phẩm này thấy thế nào cũng không kém cho nên ngụy viễn không cầu thu bọn họ vào dưới trướng nhưng chung sức hợp tác khẳng định không thành vấn đề quả nhiên bọn họ mới đi ra không xa trần s á t liền nhe răng trợn n g ắ t đuổi theo thôi vậy thôi vậy ta là hỏa công tâm rối loạn phương tức cũng là người nói có đạo lý thời gian đã qua lâu như vậy lưu văn lý tiểu đội không đúng đã ở ngoài trăm dặm ta gấp gáp chạy đi như vậy tỷ lệ có thể gọi được cứu binh cực kỳ bé nhỏ ngược lại sẽ làm hại bạch hàn tuyệt vọng mà chết các người ít người thực lực không đủ nhưng nếu nguyện ý ra tay cứu giúp ta và bạch hàn liền thừa ân đức của các ngươi nếu như cuối cùng tất cả mọi người chết vậy thì coi như các ngươi xui xẻo giả sử có thể may mắn đại nạn không chết ta và bạch hàn sau này liền coi ngươi là bạn được rồi người tên là gì ngụy viễn ngụy viễn chính là ngụy đại ngốc kia trần sách kinh ngạc thần tình cổ quái ngụy viễn lại không nói thôi rồi biệt hiệu của lão tử nổi danh như vậy sao xin lỗi ta nhất thời lỡ lời ta có một người tỉ tỉ gọi trần ngọc là pờ năm quân đoàn phía trước ở gần đông an tiểu khu chấp hành nhiệm vụ sau khi trở về mắng người suốt mười phút nói có phải người không vậy khẳng định không phải ta ta là người thành thực hơn nữa ta chưa từng đi qua đông an tiểu khu ngụy viễn kiên quyết phủ nhận hắn căn bản không nhận ra l ã bản nương gì cả cũng không nhận ra trần ngọc nào hết chính nhân quân tử chính là có thể thản nhiên như thế rager r o o ầ m ầm từ xa đã có thể nghe thấy tiếng gầm rú của tên tinh anh cự nhân nham thạch cùng với âm thanh to lớn khi nó ném ra những cây lao nham thạch thực sự không khác gì hỏa tiễn cày nát mặt đất chẳng qua tin tốt là bạch hàn vẫn còn sống ngay cả ngụy viễn cũng phải bội phục đây mới thực sự là bàn sơn cửu giáp châu bò chỉ còn một mình mà vẫn có thể chống đỡ lâu như vậy ngụy viễn người có kế hoạch gì không trần sách lo lắng hét lớn không có ngụy viễn trả lời một câu rồi lao thẳng vào chiến trường còn từ san lưu toại phía sau hắn thì chạy sang hai bên trái phải chờ đợi thời cơ sau đó vu lượng mà nhân lý mỗi người theo một người giống như hai bảo mẫu chuyên trách ném bất động kim c h u n g cho lưu toại từ san đây là kế hoạch ngụy viễn đã bố trí từ trước ít người thì đánh đơn giản thôi không cần bày vẽ những chiến thuật loài l o ạ c không có á ta ta tháo trần sách xem như tuyệt vọng khu bính mười bốn quả nhiên không hổ là cụm server rác r ư ở nhất xem ra nơi đây chính là nơi trôn xương của hắn rồi lã bạch ngươi không thể làm tỷ phu của ta được rồi ra Gia ràn ã i nãi cha mẹ tỉ, tỉ. còn có tỷ phu tương lai vĩnh biệt ý nghĩ trong đầu trần sách còn chưa dứt thì trong mắt hắn đã trợn c h ừ n g chỉ thấy tên ngụy ngốc kia à không phải là ngụy đại n g u ngụy viễn s ô n g lên mà không có chút kỹ thuật hàm lượng nào căn bản không thấy rõ hắn làm thế nào ngược lại một hàng kim quang phiêu khởi mơ hồ có thể thấy được tầng tầng lớp lớp phù ấn sau đó hóa thành từng tòa bất động kim trung gắng ư ợ n g đem năm mươi hai căn lao nham thạch chặn lại không s ó á t một cái quá vạm vỡ bạch hàn ngay cả là k i ể u giáp bàn sơn có liệt diễm giới chỉ cộng mười tám chính là bàn sơn mạnh nhất khu bính mười ba cũng không mạnh đến thế này chờ chờ đã vừa rồi cái tên g i a h ỏ a này một hơi phóng ra mười lăm tọa bất động kim trung linh yến tiếng giống giận dữ của ngụy viễn cuối cùng cũng đánh thức trần sách khỏi trạng thái kinh hãi nhìn sang nữ linh yến trong đội ngũ ngụy viễn đã phát động công kích hắn thầm kêu một tiếng không ổn nhấn r a cả người lướt giữa không trung tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp giống như một thanh viên nguyệt loan đao công kích vào bên trái tên tinh anh liệt diễm quái nhân kia tốc độ thậm chí còn nhanh hơn một chút so với từ s a n xuất phát trước bao gồm cả ý thức chiến đấu cùng với việc nắm bắt trạng thái chiến trường nói thì chậm nhưng khi đó thì nhanh hàn quang trong tay chuẩn sách lóe lên nhanh chóng chém một đao vào mắt phải cự nhân nham thạch sau đó căn bản không dừng lại trong nháy mắt liền rời khỏi hơn trăm thước mà từ s a n thì chậm một bước chỉ kịp chém một đao vào trán cự nhân nham thạch cũng may lần này nàng rút lui cũng rất nhanh đầu của tên tinh anh cự nhân nam h thạch phát ra tiếng gầm rung trời nhưng không kịp công k ế t trần sách từ xa bởi vì ngụy viễn và bạch hàn hai người dù không có bất kỳ giao lưu nào nhưng ở khoảnh khắc tiến vào chiến trường liền có thể phối hợp an ý khi ngụy viễn chống đỡ một đợt năm mươi hai căn lao nam h thạch trong nháy mắt bạch hàn cứ nhiên không chút do、so、dự liền quay đầu tấn công về phía trước lúc này toàn thân hắn đều bao phủ một tầng hộ cháo hỏa diễm thật dày phía trên từng đạo hỏa diễm phủ văn lưu chuyển đây chính là hiệu quả của viên liệt diễm giới chỉ cộng mười tám giây tiếp theo trong tiếng gầm giận dữ của tinh anh cự nhân nham thạch một lượng lớn nham thạch bị hút lên từ sông nham thạch phía dưới vách núi trực tiếp thành hình nhanh chóng ném ra chọn năm mươi hai căn lao nham thạch đánh vào người bạch h à n trong chớp mắt hộ cháo hỏa diễm của hắn cản được một cái liền trực tiếp vỡ nát bất quá hắn lúc này đã nhanh chóng kết ấn chín tờ bất động kim trung hiện lên hoàn mỹ ngăn trở đợt tấn công này tuy liệt diễm giới chỉ của hắn vì vậy mà giảm xuống còn cộng mười lăm nhưng cũng đáng giá bởi vì hầu như ngay tại lúc đó thừa dịp bạch hàn ngăn trở đại chiêu của cự nhân nham thạch ngụy viễn đã như một con trâu đực cuồng bạo vừa làm thủ thế về phía lưu t ọ a ở xa vừa lao tới bên cạnh đầu cự nhân nham thạch kia giây tiếp theo không tranh chi đạo tế xuất m ú i non hùng vĩ nước sông cuồn cuộn phạm vi vài trăm thước tất cả đều bị ảo giác này bao phủ nhưng đối với cự nhân nham thạch kia mà nói đây không phải là ảo giác đơn giản trong phạm vi mấy chục thước quanh thân nó thật sự có âm thanh nước sông manh mông thật sự có tiếng gió núi gào khóc thật sự có cuồn cuộn nước sông mang theo lược đạo đem nó gắng gượng lôi vào bên trong ảo giác do b à n sơn quan tưởng đồ biến thành dù chỉ trong một giây đều đủ để làm nó đ ứ n g không vững làm nó tạm thời không cách nào hấp thu nham thạch từ sông nham thạch phía sau đừng nói đến việc ngưng tụ lao nham thạch nó đã bị cưỡng chế tước vũ khí trong một giây đồng hồ cũng chính là vào thời khắc này lưu toại hóa thành cuồng phong tử sắc vừa đúng đánh tới so sánh với trần sách t ử san chỉ có thể cầm tiểu đao nên phải nhanh chóng lui lại lưu toại thân là tử hà thất giáp một khi có cơ hội bộc phát the pơ sơ thì sẽ cực kỳ khủng bố ngay trong chớp m ắ t này giữa không trung thực sự văng lên một tiếng long ngâm tử hà ảo giác bao phủ bầu trời không biết bao nhiêu đạo trưởng ảnh ngưng tụ lại như thần long một chảo đạp xuống đánh mạnh vào ngực cự nhân nham thạch lần này bởi vì cự nhân nham thạch không kịp hình thành hỏa diệm áo giáp nên lồng ngực dày hơn mười thước của nó cứ như vậy bị đánh xuyên qua nhưng vì vậy không biết bao nhiêu ngọn lửa màu vàng óng như máu phun ra từ trong cơ thể cự nhân nham thạch trong nháy mắt bùng cháy bao trùm khu vực hơn hai trăm thước lưu toại vẫn không có cơ hội chạy thoát quá nhanh hắn trung quy không phải linh yến có thể vô căn cứ sinh thành p h ù ấn mây thang giữa không trung rồi trong nháy mắt bắn ngược trở về nhưng lần này ngụy viễn với tốc độ cực nhanh đặt lên người lưu toại một tòa bất động kim trung còn bản thân hắn lại đội lửa nóng hừng hực nhảy lên một cái thiết côn trong tay lần nữa đâm vào mắt cự nhân nham thạch hắn đã sớm chú ý tới loại h ỏ a diễm màu vàng óng như răng máu này loại vật chất này có thể hòa tan huyền thiết thạch đồng thời có thể vững bước tăng phẩm chất lên đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này đầu của tinh anh cự nhân nham thạch k ê u thảm muốn quay đầu bỏ chạy có thể thương thế của nó quá nặng đào mắt liền ầm ầm ngã xuống đất thi thể của nó nhanh chóng ngội lạnh biến thành một cỗ thạch cự nhân dữ tợn ngụy viễn bất động thanh s ắ c rút thiết côn ra quả nhiên không ngoài sở liệu thiết côn vốn bị ngắn một mảng lớn giờ chỉ còn lại một thước bề mặt không còn u nhọt rõ ràng toàn thân hơi đen nhưng kèm theo một loại ô quang thâm thúy lắng đ ộ n g giống như một cây gậy gộc dã man sinh trưởng có hơi trói mắt thế nhưng vào giờ khác này ánh mắt của mọi người đã bị tòa truyền công thạch bi đang từ từ hạ xuống hấp dẫn bởi vì hỏa diễn cuồn cuộn che phủ trên nó đã nhiều hơn gấp đôi so với trước kia tinh anh cấp cự nhân nham thạch xem ra thực sự không tồi ngụy viễn không hề khiêm tốn khách khí càng không hỏi ý kiến bạch hàn trần sách trực tiếp tiến lên c h ạ m vào tòa truyền công thạch bi này trong nháy mắt thần quang hạ xuống phẩm chất cực cao còn mang theo một đạo hỏa diễm màu vàng lớn chỉ trong một giây toàn bộ nội lực hao tổn của hắn đã khôi phục đồng thời giá trị cường hóa liệt diễm giới chỉ đạt tới c ậ u g mười tăng xấp xỉ bốn điểm cường hóa nhưng những thứ này đều là m ư a bụi càng nhiều thần quang tác dụng lên thân thể hắn nhưng không còn cảm giác nhanh chóng đầy thăng đánh vỡ bình cảnh như trước kia ngược lại giống như mưa xuân thấm vào vạn vật không hề có tiếng động không nghi ngờ gì nữa ở giai đoạn trước mắt này tư chất tu luyện của ngụy viễn đã tăng lên đến độ cao đầy đủ cho nên mặc dù là thần quang chiếu xạ đều có dấu hiệu chứa nước s ắ p đầy ngụy viễn biết hắn đã đến thời khắc có thể đả thông kinh mạch tiên thiên thứ chín kiểu giáp đối với hắn mà nói đã là thời cơ chín m ù i có thể chạm tay đến như vậy liền đả thông đi một niệm bắt đầu một niệm kết thúc thần quang vẫn còn mà tinh thần lực của ngụy viễn đột nhiên dốc toàn bộ lực lượng thời gian dường như chậm lại vạn lần thực tế không phải vậy chỉ là tinh thần lực của hắn quá mức cường đại vì vậy trong nháy mắt có thể tính toán và nắm giữ toàn bộ chi tiết đã biết cho nên mới có thể cho hắn một loại cảm giác thời gian trở nên chậm bởi vì ở trong loại trạng thái này hắn có thể dễ như trở bàn tay định vị kinh mạch tiên thiên thứ chín hắn có thể dễ như trở bàn tay điều động toàn bộ bàn sơn nội lực bằng phương thức đơn giản trực tiếp nhanh chóng nhất một lần hành động đả thông hạo hạo đãng đãng bàn sơn nội lực trong một giây đã bị tiêu hao sạch sẽ nhưng một giây tiếp theo thần quang chiếu xạ liền khôi phục như lúc ban đầu một giây tiếp theo lại bị tiêu hao sạch sẽ một giây sau thần quang lại lần nữa bổ sung đầy đủ cứ như vậy năm lần trừ bỏ hai giây ban đầu còn lại mười giây thần quang chiếu xạ ngụy viễn liền trong khoảng thời gian ngắn như vậy thuận lợi đả thông kinh mạch tiên thiên thứ chín trở thành bàn sơn kiểu giáp tiện thể còn đem bàn sơn quang tưởng đồ ở tầng thứ sâu hơn hoàn thiện đến chín mươi sáu phần trăm thực tế ngụy viễn cảm thấy hắn có thể hoàn thiện đến một trăm phần trăm rồi mới tiến ra kiểu giáp nhưng tình hình trong vòng độc lúc này làm cho hắn có chút lo lắng thần quang tuy đã biến mất nhưng ngụy viễn vẫn đứng yên ở đó thần du vật ngoại nhưng trên thực tế lúc này hắn đang đặt mình vào trong quần sơn không đúng là tinh thần lực của hắn ý thức của hắn đang hóa thành quần sơn â m v â m tiếng sấm c u ộ n cuộn tới chín cái kinh mạch tiên thiên như rễ cây đại thụ uốn lượn khúc khuỷu không biết mấy ngàn mấy vạn dặm ngụy viễn cảm giác hắn đang ở hình thành ngưng t ụ một loại trạng thái nào đó càng huyền ảo thần kỳ chín cái kinh mạch tiên thiên kia chính là căn cơ của hắn chính là con đường leo lên trời của hắn tiếng sấm càng lúc càng mạnh từng đợt lại như từng đợt một đợt lại hung hãn hơn một đợt thực sự giống như độ kiếp ngụy viễn nỗ lực tinh thần lực hóa thành bàn tay vô hình muốn leo lên đỉnh cao nhất thần bí kia đó là một cánh cửa cũng là một cái thang lên trời càng là ngưỡng cửa tu h tiên chỉ là thủy t r u n g vẫn còn kém một chút trong điện thiểm lôi minh truyền công thạch bi ghi chép b à n sơn tâm pháp không tiếng động hiện lên dung nhập vào trong tâm thần ngụy viễn một lượng lớn tin tức chưa từng có chảy vào trong tim hắn hắn hiểu được thì ra là thế b à n sơn tâm pháp là võ giả tu luyện tâm pháp không sai nhưng cũng là bước trên bậc thang con đường tu tiên b à n sơn tâm pháp sinh ra b à n sơn nội lực đã thông cửu thiên tiên thiên kinh mạch cộng thêm b à n sơn quan tưởng đồ biến thành quần sơn thống nhất lại nên gọi là thổ linh căn người có linh căn mới xứng t u tên i không có linh căn chỉ có thể là phàm nhân trách không được thí luyện tiên nhân không trực tiếp truyền thụ tiên pháp ở trên địa cầu thật sự là làm không được chỉ có thể dùng loại phương thức thực tập chân thực này trong thời gian ngắn làm cho phàm nhân trở thành võ giả lại trở thành tiên thiên võ giả tiếp đó thu được linh căn trụ cột nhất của thu tiên giả đây mới là bắt đầu ngụy viễn tiếp tục suy tư sau đó so sánh với rất nhiều tin tức trong truyền công thạch bi bản sơn tâm pháp nguyên lai、like、chỉ có ba tầng ta nói khó như vậy mới thu được mà dựa theo miêu tả về linh căn cũng có ba chuyển phẩm chất ta hiện nay càng tế hóa bản sơn quan tưởng đồ ở tầng thứ sâu thực tế chính là đi ở trên con đường nhất chuyển làm tỉ mỉ lĩnh ngộ nắm giữ tiến độ đạt tới một trăm phần trăm phía sau mới có thể tính là nhất chuyển linh căn đương nhiên chỉ cần có nhất chuyển linh căn cho dù là ở tu tiên giới cũng là có tư cách tu tiên chỉ bất quá nhất định là thuộc về những kẻ tầm thường trong tu tiên giả mà thôi nhị chuyển linh căn ở tu tiên giới hoàn toàn có thể xưng là thiên tài nhưng khoảng cách tam chuyển linh căn còn kém xa chỉ là tam chuyển linh căn quá khó khăn đạt tới cho nên không đề nghị kiêm tu trừ phi là trời sinh x o m linh căn trời sinh tam linh căn trời sinh ngũ linh căn muốn thông qua nỗ lực hậu thiên để đạt tới x o m linh căn đơn giản là nghịch thiên ngụy viễn giờ mới hiểu được nguyên do thí luyện tiên nhân muốn t h í c h chí ba loại nghề nghiệp mặc dù là thanh mộc chức nghiệp cũng kiến nghị chuyên tu nếu không kiêm tu tốc độ tu luyện sẽ chậm muốn chết thực tế đây cũng là vì bảo đảm nghề nghiệp chính không bị ảnh hưởng lão ngụy chúc mừng ngươi thành công tiến ra kiểu giáp lão đại như bức đệ nhất bàn sơn bản khu đột nhiên xuất hiện treo lên đánh toàn bộ những kẻ không phục vừa mở mắt ra ngụy viễn chỉ nghe thấy từ san lưu toại p u lượng đám người chúc mừng bọn họ đứng thành một phòng bao gồm cả bạch hàn trần s á c xem ra là đăng hộ pháp cho hắn mà tòa truyền công thạch bia kia sớm đã bị sờ sạch ta nhập định bao lâu không đến mười phút ngụy tiên sinh hạnh ngộ đa tạ n g ư ờ i cứu ta một mạng cao to lực lưỡng còn cao hơn ngụy viễn một chút tráng kiện hơn rất nhiều bạch hàn đưa tay phải ra ánh mắt phức tạp không phức tạp mới là lạ bởi vì đây dĩ nhiên là nửa người quen trước đó ở lan tinh bà chủ quán rượu nhỏ gần tiểu khu đông an là t ỷ t ỷ của chân sách mà đầu bếp to con trong quán rượu nhỏ chính là bạch hàn trước mắt không cần khách khí người một nhà ngụy viễn nghe răng cười cùng bạch hàn bắt tay ngươi là người quan phủ sao không gia nhập vào cờ năm quân đoàn lão đại của bọn hắn dường như lấy được một khối giáo quý yêu bài có thể trực tiếp gia nhập vào cờ năm quân đoàn ta không phải lần trước chỉ là giúp bằng hữu một chuyện còn như giáo quý yêu bài của p năm quân đoàn ta cũng có nghe thấy nghe nói cạnh tranh rất kịch liệt ta còn chưa đủ tư cách gia nhập bạch hàn lắc đầu suy nghĩ một chút lại nói ngụy viễn ta xem ngươi thả ra bất động kim trung phẩm chất là hoàn thành hai lần điều khiển tinh vi sao phải đều lựa chọn loại thứ hai điều khiển tinh vi phương hướng tự nhiên ngụy viễn gật đầu bạch hàn liên t h ở d à i vậy thì tốt kỳ thực đây mới là lựa chọn chính xác nhất người có biết hạch tâm chủ lực trong tờ năm quân đoàn đều lựa chọn loại thứ hai điều khiển tinh vi phương hướng đáng tiếc biết thì biết cùng có thể làm được hay không đó là hai việc khác nhau ta đã từng cũng nỗ lực ở lần đầu tiên điều khiển tinh vi lúc tuyển t r ạ y phẩm chất nhưng điều khiển tinh vi thất bại còn tổn thương căn cơ sao lại ta mới biết được nếu muốn đi loại thứ hai điều khiển tinh vi phương hướng ít nhất phải đảm bảo hai điều kiện một tinh thần lực phải năm cấp trở lên hai trong tay ít nhất phải có bốn trăm đàn quế hoa tiểu không cách nào thỏa mãn hai điểm này đều sẽ điều khiển tinh vi thất bại đoàn đội trước kia của ta cũng chỉ có thể bồi dưỡng hai cái đi phẩm chất lộ tuyến h ạ t tâm nòng cốt đáng tiếc tất cả đều chết hết bạch hàn nói một hơi nhiều như vậy kỳ thực cũng có ý hồi báo n g ụ y viễn viện thủ tri ân cho nên ngụy viễn cũng liền tâm lĩnh hàn huyên hai câu như vậy ngụy viễn liền như mặt nói nham t ư ơ n g cự nhân kia có điểm cổ quái cho nên ta kiến nghị tiếp theo hai chúng ta phương diện hợp tác người có đề nghị gì đây là tự nhiên ngụy tiên sinh thực lực cường đại ta và trần sách nguyện ý nghe theo điều hành tuyệt không hàm h ồ còn như kiến nghị ta cho rằng phải mau liên lạc những người khác nơi này có điểm tà môn nhất là hát vụ kia bạch hàn vừa nghĩ tới đồng bạn bị hát giáp trùng cắn nuốt của hắn vẫn còn lòng còn sợ hãi có thể liên lạc với những người khác tự nhiên rất tốt có thể ta chỉ lo lắng địch nhân sẽ không cho chúng ta cơ hội này ngụy viễn lít nhìn nham tương sông phía dưới vách núi bạch hàn cũng lập tức ngầm hiểu đồng thời xác định chiến thuật hợp tác tiếp theo hai người đều là bàn sơn lại đều xem như là kinh nghiệm phong phú sau khi đại thể đoán được phong cách chiến đấu của nham tương cự nhân xuất hiện ở làn sóng tiếp theo rất dễ dàng là có thể chế định đối ứng chiến thuật lúc này lưu toại bỗng nhiên nói lão ngụy bạch tiên sinh còn có vị trần tiên sinh này ta có một cái kiến nghị to gan có thể hay không hết khả năng đem thi thể nham tương cự nhân giữ lại trên bờ để cho hắn n g ư n g kết thành nham thạch mà không phải rơi vào nham tương sông nếu không ta sợ vĩnh viễn cũng giết không hết những nham tương cự nhân này di ngụy viễn ngẩn ra cái nhìn này của lưu toại rất mới mẻ rất sai lầm nhưng rất có thể chính là chân tướng mà bạch hàn cũng bừng tỉnh đại ngộ giết không bao giờ hết nham tương cự nhân a i nha tiểu lưu sức quan sát của ngươi làm ta bội phục không sai không sai trước đó chúng ta tổng cộng đánh chết ba đầu nham tương cự nhân nhưng những nham tương cự nhân này tại thời khắc cuối cùng gần tử vong luôn là nghĩ hết tất cả khả năng chạy về nham tương sông dù cho biến thành một cỗ thi thể bây giờ nghĩ lại đây rất khả năng chính là phương thức công kích chiến thuật phối hợp của chúng ta bị khắc chế bởi vì bọn họ có thể vô hạn phục sinh mỗi lần tử vong liền tăng thêm một lần kinh nghiệm chiến đấu đối với chúng ta cũng liền càng hiểu hơn chờ đã vì sao nghe quen tai như vậy bạch hàn bỗng nhiên sửng sốt mà mọi người cũng đều sửng sốt phải không không phải rất quen tai sao ở trong game x o á t cửa khẩu boss cài phó bản boss x o á t dã ngoại boss mọi người người trước ngã xuống người sau tiến lên nhiệt tình tăng vọt kỹ thuật từ mới lạ đến g i ả luyện đến cuối cùng thậm chí có thể đơn x o á t boss cái này cái này cái này cho nên những nham tương cự nhân kia coi bọn họ là dã ngoại boss để cai quá hoang đường đối diện đột nhiên biến thành người chơi bất tử một đám người nghĩ đến mà sợ thảo nào ngụy viễn lúc này trầm giọng nói cho nên kiến nghị của lưu toại rất trọng yếu vô luận như thế nào cũng muốn đem thi thể của bọn họ ở lại trên bờ e r ằ n g đây mới là mấu chốt để chúng ta có thể đi ra như vậy bố trí chiến thuật ngụy viễn lấy ánh mắt qua lại cùng bạch hãn trần sách lưu toại từ san giao lưu còn tốt trình độ ăn ý của mọi người cũng không tệ cứ nhiên không cần lên tiếng là có thể l ĩ n h ngộ ấ đâu đương nhiên để ngừa v ạ n nhất ngụy viễn vẫn là lần lượt từng cái lấy phương thức tay tâm viết chữ bố trí lại một lần sau đó mới biết được như vậy may mắn ngoài năm trăm dặm một tòa đại thành nằm ngang giữa hai tòa sơn mạch trên đó mây mù lượn quanh thải hà bai lượn thần quang bao phủ phía d ư ớ i mơ hồ có thể thấy được tường thành cao lớn nguy nga nhưng nhìn không thấy cụ thể tỉ mỉ đơn giản là một đạo thanh quang lạnh lùng bao phủ ngăn cách trong ngoài mã đức vì sao không thể vào chúng ta từ xa tới cứu vớt các người t h u tiên giới cứ nhiên không cho vào có lầm hay không tiên nhân lão gia đệ tử tâm địa thiện lương bình sinh chỉ làm chuyện tốt yêu quý phi nga không quét con kiến hôi trước đó vài ngày vừa mới phóng sinh một trăm năm mươi con rùa brazil trong ruộng lúa cứu một xe tiểu cẩu cầu bị trộm trên đường cao tốc a di đà phật chúng sinh bình đẳng mong rằng tiên nhân lão gia thu ta làm đồ đệ ta nhất định hiếu kính tiên nhân lão gia làm tiếp một vạn món đại thiện sự tiên nhân tiểu ca ca a a a thật là tuấn tú tiên nhân tiểu ca ca ngao ngao ngao chịu mặc xác lạc ngoài thương ngô thành một mảnh quỵ khóc s ó i chu chỉ có thể nói rừng lớn loại chim nào cũng có nhưng cũng không thay đổi được một sự thật thương ngô thành không phải người muốn vào là có thể vào hoặc là có yêu bài hoặc là có công huân hoặc là giao tiền mười miếng đồng long đại tiền có thể tới thương ngô thành chơi một ngày đại gia sớm biết như vậy liền theo ngụy đại ngốc bọn họ một đầu tiến vào vòng bo khí độc tốt lắm trong đoàn đội của chu võ có người nhổ nước bọt bọn họ còn tưởng rằng vào thương ngô thành có thể giống như ban đầu ở phù vân thành như vậy làm công kiếm tiền phát dục cường đại ai biết hiện thực trực tiếp cho bọn họ một bạt tai thân là nạn dân chính bọn họ không xứng tiến nhập còn như nên thế nào mới có thể có tư cách tiến vào thương ngô thành trở thành bách tính thông thường đơn giản mờ tờ t o a bia đá bố cáo bên kia viết rõ ràng rõ ràng chảm sát hỏa trùng yêu phá hủy sao huyệt hỏa trùng yêu người tham dự mỗi người thưởng kim long đại tiền ba miếng hộ thành thập trưởng yêu bài một viên có thể thống binh mười tên trung phẩm pháp khí một kiện phòng ốc một tòa giới hạn đoàn đội trăm người hoàn thành chảm sát một đầu hỏa trùng yêu binh người tham dự mỗi người thưởng ngân long đại tiền ba miếng thu được tư cách xuất nhập thương ngô thành giới hạn đoàn đội mười người hoàn thành chảm sát một đầu hỏa trùng yêu tướng người tham dự mỗi người thưởng ngân long đại tiền mười miếng thu được tư cách mua nhà ở thương ngô thành giới hạn đoàn đội hai mươi người hoàn thành cảnh cáo xuất nhập vòng bo khí độc phải lấy nội lực không ngừng tuần hoàn miễn bị hắc vụ nhiễm ra rẻ bề mặt nếu có vô ý mời lấy thanh mộc nội lực loại trừ độc trứng cảnh cáo lực giáp trở xuống mời ở dưới sự chiếu cố của đại nhân bảo vệ tiến nhập vòng bo khí độc tổ đội không có gì đáng nói chúng ta cũng không phải không có ưu thế chỉ ít đã biết nên như thế nào tránh né hắc vụ mà chúng ta có tam giáp thanh mộc ưu thế rất lớn c h ủ võ trầm giọng nói mặc dù trước đó bị ngụy đại ngốc đả kích một cái hắn vẫn có thể vững vàng d ư ơ n g mắt nhìn chung quanh nhất thời mấy trăm đôi á không phải là hơn một nghìn ánh mắt mong đợi nhìn qua trước khi đến thương ngô thành quân sư tần đậu tử của hắn phát huy đầy đủ ra năng lực nội chính xuất sắc hóa ra là không ngừng du thuyết không ngừng lừa dối cuối cùng phát triển đoàn đội của bọn hắn ra hơn một n g à n thí luyện giả tân nhân bây giờ không thể vào thương ngô thành những tân nhân thí luyện giả này đều dưng ơ mắt chờ đợi đoàn đội chu võ đại phát thần uy mang theo bọn họ trong vòng trừ độc lãng bên trong cái lãng đâu lão chu ta đã chế định ra một kế hoạch lớn mang nhỏ chúng ta có thanh mộc trước nghiệp đây là ưu thế lớn nhất chỉ cần hoạt động thỏa đáng một ngàn tân nhân thí luyện giả này rất nhanh có thể lớn lên tổ kiến một cái thí luyện giả quân đoàn cương đại sắp tới tần đậu tử vội vã tìm được chu võ thần thái phấn chấn nói nhưng chu võ chỉ là ngưng mắt nhìn tòa bia đá bố cáo kia một lúc lâu hắn mới mặt không đổi sắc nhìn về phía tần đậu tử cây đậu kỳ thực c o n có một cơ hội tốt hơn không phải sao chúng ta có tam g i á p thanh mộc chúng ta hoàn toàn có thể tổ kiến một cái chân chính tinh nhuệ cường đại đoàn đ ộ i trăm người chỉ cần có thể kích sát hỏa trùng yêu phá hủy sao huyệt hỏa trùng yêu chúng ta mỗi cá nhân đều có thể bắt được một khối linh thạch cùng với một khối thập trưởng yêu bài đến lúc đó chúng ta một trăm người có thể dẫn dắt một ngàn tân nhân vào thành chỉ cần đi vào thương ngô thành cơ hội luôn có chỗ mã cơ hội luôn có hơn nữa bọn họ còn không cần mạo hiểm tiến nhập vòng bo khí độc cái này há chẳng phải là vẹn cả đôi đường n g ư ơ i tần đậu tử hết chỗ nói rồi n g ư ơ i quên chuyện xưa phủ vân thành rồi sao ba tháng sau yêu ma đại quân sẽ t h ư ờ n g công thương ngô thành chúng ta lúc này không nghĩ biện pháp đem thực lực người mới để thăng đi lên đến lúc đó chỉ bằng chúng ta một trăm người có thể làm cái gì nhỉ ba tháng rất lâu chúng ta rất có thể vài ngày liền đánh chết hỏa trùng yêu phá hủy sao huyệt hỏa trùng yêu hoàn toàn có cơ hội ngươi cảm thấy những tân nhân viên này từng cái giống như cát so giống nhau bọn họ biết chăm chú nghe theo ngươi điều khiển tiến nhập vòng bo khí độc sau đó chết nhanh nhất nhiều nhất chính là bọn họ ý ta đã quyết tơi đậu không phải vậy ngươi để mọi người trong đoàn tới bỏ phiếu mọi người cùng nhau nhấc tay nhìn ai đồng ý thật coi mọi người đều là người hiền lành ngụy đại ngốc chu võ cười lạnh nói tần đậu tử chật vật nhìn về phía chu vi từ quốc lương khúc hùng đường tiểu quân tề nguyệt nhiên hoàng câu đông những hạch tâm đoàn thể của chu võ này đều ánh mắt sáng quắc nhìn hắn giống như đạo lý lớn đều hiểu nhưng trên thực tế chính là ai cũng không muốn không nguyện làm bảo mẫu mặt khác coi như ngụy đại ngốc ở chỗ này khẳng định cũng sẽ không cho tân nhân làm v ũ em đó chính là một lão cẩu bức ngụy trang thành đại ngốc tử mà thôi nhận rõ hiện thực cây đậu không tin n g ư ờ i xem bính mười ba khu còn có bính mười lăm khu cờ người nguyện ý làm cái này phí sức không có kết quả tốt sự tình sao nếu bọn họ thực sự có người nguyện ý làm như vậy ta cũng đồng ý kế hoạch của ngươi chủ võ lòng tin mười phần mà tần đậu tử sát mặt khó coi không cần đi nhìn hắn vừa rồi cũng biết kết quả bính mười ba khu cùng bính mười lăm khu thâm niên thí luyện giả cũng giống vậy trong lòng tần đậu tử bỗng nhiên dâng lên một loại hiểu ra chẳng lẽ tất cả người thất bại tất cả tư tưởng ích kỳ giả đều bị phân đến một khối giống như là niêu h tầm niêu h mã tầm mã tần đậu tử hồn hồn ngạc ngạc xoay người xa xa trong đám người cũng không phải không có t h ứ c chi sĩ ở hô hào ở tổ chức trong đó không thiếu một ít trên địa cầu công ty người quản lý hoặc là người trong quan phủ nhưng vô dụng bởi vì lúc này quyền lợi nắm giữ trong tay thâm niên thí luyện giả chính là có thâm niên thí luyện giả như hắn như vậy ý thức được nhất định phải bồi dưỡng tân nhân nhưng cũng cô trưởng nam minh hơi mệt cây đậu người không muốn quá chủ nghĩa lý tưởng phía sau truyền đến âm thanh của chu võ tần đậu t ử hướng phía sau khoát khoát tay một đầu tiến vào đoàn người giống như là một con cầu bị thương sau một lát hơn ba trăm thâm niên thí luyện giả bính mười ba khu nhanh chóng rời đi sau đó là chu võ bính mười bốn khu mang theo hơn hai trăm thâm niên thí luyện giả cấp tốc rời đi tiếp theo là thâm niên thí luyện giả bính mười lăm khu cũng đi tân nhân có quan hệ gì đến chúng ta mà nguyện ý lưu lại thâm niên thí luyện giả ba cái khu cộng lại không đủ năm mươi cái bọn họ thay thế ngụy đại ngốc trở thành tân nhất giới ngốc tử vương ngốc tử hàng năm có năm nay đặc biệt nhiều thế nhưng chúng ta sẽ chủ đạo vận mạnh thương ngô thành sẽ chủ đạo vận mạnh thí luyện cửa khẩu thứ bảy cùng với chính chúng ta vận mạnh trong đám người thất vọng tần đậu tử đứng ra vung cánh tay hô lên bên người là hơn mười cái thâm niên thí luyện giả cùng với mấy trăm tân nhân thí luyện giả bên trong người nổi bật bọn họ cũng không sai thậm chí tiềm lực có thể đạt được trên trung bình bọn họ thiếu chính là một cái cơ hội một ít tài nguyên mà thôi trong vòng bảo hộ khí độc ngụy viễn bạch hàn mang theo đám người men theo vách núi hướng về phía sông dung nham di chuyển tuy nói khả năng hội họp với những người khác không lớn nhưng vẫn phải làm vậy không chừng lúc này nhóm người lưu văn lý cùng với hai nhóm người ở khu bính mười lăm kia cũng bị thất bại đang hướng phía hạ du đến thì sao ngụy viễn ta vẫn rất hiếu kỳ muốn hỏi một chút ngươi làm thế nào có thể trong nháy mắt ngưng tụ được mười lăm t ò a bất động kim trung trong quân đoàn pờ năm kẻ mạnh nhất bàn sơn cũng chỉ có thể làm được mười sáu t ò a mà thôi mặt khác ta làm sao lại cảm thấy bất động kim trung do ngươi ngưng tụ hiệu quả phòng ngự mạnh hơn nhiều đi được một đoạn đường bạch hàn nhịn không được hỏi ra nghi ngờ của hắn hắn chính là kiểu giáp bàn sơn cấp bậc tinh thần lực lúc này cũng gần đạt tới năm phẩy năm bàn sơn quan tưởng đồ đã hoàn thiện kim trung cháo đại viên mãn lại nắm giữ bàn sơn tâm pháp đệ nhị trọng theo lý thuyết hẳn là không kém chưa đáp án mà ngươi đã biết còn có một điểm nữa chính là khai quật sâu tầng thứ b à n sơn quan tưởng đồ ngươi bây giờ tiến độ là bao nhiêu ngụy viễn bình tĩnh trả lời bạch hàn người này không tệ sở dĩ hắn cũng nguyện ý chia sẻ một ít kinh nghiệm quan tưởng đồ hoàn thiện sao ta trước mắt hoàn thiện tiến độ khoảng chừng hai mươi phần trăm cái này càng về sau càng khó bởi vì đối với cường độ sức mạnh tinh thần nhu cầu càng cao tinh thần lực cấp năm trở xuống mạnh mẽ làm vậy sẽ rất vất vả bạch hãn hít một tiếng bất kể là điều khiển tinh vi hay là hoàn thiện quan tưởng đồ tinh thần lực không đủ căn bản không được nhưng tinh thần lực lại cần chiếu xạ thần quang có thể chiếu xạ thần quang lại cần tài nguyên của đoàn đội một vòng l ạ i một vòng hắn trước kia cũng phải tân tân khổ khổ vất vả lắm mới bồi dưỡng được một cái đoàn đội coi như cường đại kết quả một lớp đã đưa về đến nhà bà nội nghĩ tới đây bạch hàn không khỏi bi thương từ tâm mà đến nếu không phải lần này còn có thể có lại một tiệm nghi em vợ trần sách hắn đều không có dũng khí quay lại địa cầu đang miên man suy nghĩ bỗng nhiên chỉ nghe thấy oanh một tiếng nổ vang bên cạnh trong sông dung nham phát sinh nổ lớn đại lượng dung nham bán lên cao tựa như lại có một đầu dung nham cự nhân đang hình thành trong biển lửa bạch hãn kinh hãi lập tức cùng ngụy viễn đám người triển khai đội hình chiến đấu bọn họ đối với việc gần đây gặp nham tương cự nhân đã có nhận thức rất rõ ràng thế nhưng ngao theo một tiếng rít gào một đầu quái vật dung nham cả người bốc cháy ngọn lửa mạnh mẽ xông lên vắt núi dĩ nhiên không phải dung nham cự nhân mà là một con hỏa tích dịch sinh trưởng ba cái đầu kỳ quái cái đầu thứ nhất bên trái sinh trưởng sừng hưu rất giống sừng hưu yêu ma cái đầu ở giữa tương đối bình thường chính là hỏa tích dịch nhưng trong miệng mơ hồ có ngọn lửa màu vàng lưu chuyển phun ra nốt vào cái đầu thứ ba bên phải có màu tím khiến người ta rất dễ dàng nhớ tới d a t í m yêu ma thân thể của nó so với dung nham cự nhân không lớn lắm nhưng linh hoạt hơn rất nhiều bốn cái chân thô to có lực chạy cực nhanh khá lắm đây là hệ nhanh nhẹn cộng pháp hệ hợp thể sao chú ý né tránh không nên ngạnh kháng ngụy viễn và bạch hàn gần như đồng thời hô to hai người bọn họ khẳng định không sợ tam đầu hỏa tích dịch này tiến công nhưng những người khác lại khác vốn với tốc độ của hai người bọn họ khẳng định không ngăn được trong lúc nói chuyện con tam đầu hỏa tích dịch kia đã cấp tốc vọt tới đảo mắt liền vọt tới trong vòng trăm thước ngụy viễn cùng bạch hàn không hẹn mà cùng ném ra bất động kim trung muốn khóa tam đầu hỏa tích dịch này ở bên trong trong đó ngụy viễn trong nháy mắt ném ra năm tòa bạch hàn quăng ra ba tòa tám tòa bất động kim trung giống như là vòng bộ phong tỏa toàn bộ lộ tuyến s u n g phong của con tam đầu hỏa tích dịch trừ phi nó có thể tại chỗ sát rừng thế nhưng ngay trong nháy mắt này thân ảnh con tam đầu hỏa tích dịch kia cấp tốc trở nên nhạt nhòa sau đó tại chỗ biến mất t a tháo không tốt trong lòng ngụy viễn và bạch hàn đều hiện lên cảm giác không ổn sau một khắc chỉ thấy con tam đầu hỏa tích dịch kia trực tiếp xuất hiện ở ngoài ba t r a n thước bên cạnh m a nhân lý lão nhân đang toàn lực mà đợi đã ngưng tụ ba tòa phù ấn vết tích của bất động kim trung coi như có thể thuấn phát bốn tòa bất động kim trung đã đạt đến trình độ ban đầu của ngụy viễn ở dưới phủ vân quan thế nhưng hắn vạn lần không ngờ rằng con tam đầu hỏa tích dịch kia lại có thể thoáng hiện mà mục tiêu lại là hắn theo bản năng bốn tòa bất động kim trung toàn bộ bạo phát hắn thấy tử lấy luôn có thể kháng cự được trong k h o ả n g khắc đằng sau ngụy viễn có thể quay lại cứu hắn chỉ là hắn vẫn đánh giá sai viên đầu lâu ra tím kia của con tam đầu hỏa tích dịch bỗng nhiên cấp tóc mở rộng há mồm liền đem mai nhân lý cùng bốn tòa bất động kim trung của hắn nuốt vào đây rõ ràng là kỹ năng chỉ có gia tím yêu ma mới có nhưng không ngờ con hỏa tích dịch này cũng có thể giết trong nháy mắt mai nhân lý bị nuốt xuống trần sách và từ san cũng nhanh như tia chớp đánh tới lưu toại cũng phát động xung phong phù lượng cũng liên tiếp ném ra ba tòa bất động kim trung muốn đem mai nhân lý cứu ra tốc độ phản ứng của mọi người không thể bảo là không nhanh làm sao sau một k h ắ c con tam đầu hỏa tích dịch kia l i ề lần nữa tại chỗ biến mất mẹ nó còn có thể thoáng hiện thế nhưng lần này không công bằng liên tiếp vài tòa bất động kim trung được xếp thành hàng ngang như đã sớm chờ ở chỗ này giống như phần mộ đem con tam đầu hỏa tích dịch này khóa lại ở trong đó đó là do ngụy viễn cùng bạch hàn đã sớm dự đoán trước phán đoán của con tam đầu hỏa tích dịch này g i a hỏa này biết thoáng hiện như vậy đây chính là sắc bén với du kích chiến quấy rối chiến là đại chiêu phối hợp với dung nham cự nhân tuyệt đối là khó chịu nhất cho nên khi con tam đầu hỏa tích dịch này sao ra cái thoáng hiện đầu tiên cắn nút mai nhân lý nguyễn và bạch hàn liền không hẹn mà cùng đoán được đồ chơi này kế tiếp tất nhiên muốn chạy trốn về hướng sông dung nham du kích du kích đương nhiên là đánh một thương rồi bỏ chạy sở dĩ bọn họ đều vừa chạy vừa lùi về sau riêng phần mình kéo dài khoảng cách suy tính vị trí thoáng hiện thứ hai của tam đầu hỏa tích dịch chỉ cần con tam đầu hỏa tích dịch này dám thoáng hiện liền tất nhiên sẽ bị bọn họ chế trụ mà nếu như con tam đầu hỏa tích dịch này chỉ có một lần năng lực thoáng hiện vậy càng không cần lo lắng tốc độ của nó cho dù nhanh lại mẫn tiệp cũng không gánh nổi hai con linh yến là từ san t r ầ n xét chặn lại càng chưa nói còn có lưu toại v h u lượng phụ trợ đến bây giờ mọi người đã sớm trưởng thành lúc này ngay khi một tòa bất động kim trung của ngụy viễn chế trụ con tam đầu hỏa tích dịch kia trong nháy mắt trong sông dung nham cũng phát sinh tiếng giống giận dung trời quả nhiên có dung nham cự nhân chuẩn bị phối hợp với hỏa tích dịch này thế nhưng chậm ngụy viễn cười nhạt trong lòng căn bản không cần bắt chuyện mọi người liền nhanh chóng lui về kéo ra chiến tuyến mà từ san g theo sát lưu toại trần xét theo sát v h u lượng đây là phòng ngừa có con hỏa tích dịch thứ hai biết thoáng hiện chỉ cần bên cạnh có đồng đội đúng lúc xuất thủ hỏa tích dịch thoáng hiện cũng chỉ như vậy rất dễ dàng phá giải về phần ngụy viễn căn bản không đi giải cứu mai nhân lý bởi vì lão r a hỏa lúc này cần chính là thời gian hắn lấy bất động kim trung chế trụ con hỏa tích dịch kia vậy là đủ mà mai nhân lý thân là bát giáp bàn sân sau hai lần điều khiển tinh vi bàn sơn nội lực trong cơ thể hùng hậu vô cùng lại tăng thêm cộng chín liệt diễm giới chỉ căn bản không sợ có lẽ liền sau đó một khắc trong sông dung nham bỗng nhiên lao ra con hỏa tích dịch thứ hai lóe lên xuất hiện tại bên cạnh tòa bất động kim trung kia lại còn muốn cứu viện kết quả trực tiếp bị ngụy viễn ngăn cách một trăm hai mươi m một đạo kim trung cháo tinh chuẩn đưa lên khóa chặt ở trong đó mã đức cho rằng vượt quá một trăm mét liền an toàn dạy cho ngươi một bài học lão tử đã là kiểu giáp kiểu giáp của người khác và kiểu giáp của ngụy viễn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau bất động kim trung của hắn bây giờ có thể tinh chuẩn ném ra một trăm năm mươi mét oanh lúc này con hỏa tích dịch thứ nhất toàn bộ bụng trực tiếp bị đánh nổ tung mà nhân lý cũng thành công lao tới hắn cần chính là hai g i â y này mà thôi thân là một b á c giáp bàn sơn thật sự cho rằng nút vào là sẽ chết sao đương nhiên nếu như ngụy viễn không ngăn được hỏa tích dịch bị nó trực tiếp mang tới sông nham tương lão nhân tử liền thực sự lành ít g ữ nhiều rút lui nguyễn giống to một tiếng đồng thời x ả i bước về phía trước tiếp ứng mà mai nhân lý cũng nhanh chân bỏ chạy cơ linh một cách kỳ cục kỳ thực vừa rồi thực sự dọa hắn sợ xón ra quần còn tốt gặp nguy không loạn thể hiện hết phong thái lão nhân tử tám sở, cùng ung. trong sông nham tương nguyên bản muốn nhô đầu lên nham tương cự nhân đột nhiên im bặt tựa hồ cảm thấy không nắm chắc cho nên tạm thời treo cao bài miễn chiến rất cổ quái đợi nguyễn viễn xử lý xong con hỏa t í ế t diệt kia ở trên vách đá đợi vài phút nhưng cũng không thấy động tĩnh thậm chí cũng không thấy bia đá truyền công hạ xuống dường như chiến đấu chưa kết thúc vì vậy hắn quyết định rất nhanh rút lui mọi người chú ý có gì đó quái lạ đợt công kích này bị cắt đứt đợt tiến công tiếp theo chỉ có thể rút kinh nghiệm càng thêm khó giải quyết mặt khác mọi người phải đặc biệt chú ý con hỏa tích dịch này khoảng cách thoáng hiện của nó là ba trăm mét ba cái đầu lâu hẳn là đại diện cho ba loại thiên phú cái đầu màu tím kia thiên phú có thể khẳng định là thôn phệ đầu lâu sừng hưu hẳn là thiên phú của sừng hưu yêu ma có thể là định thân cũng có thể là viễn trình cái đầu lâu ở giữa kia tự a hồ là thoáng hiện bất quá nó tự a hồ chỉ có hai lần thoáng hiện bạch hàn cũng nói lúc này không sai ta cũng cho là như vậy nhưng con hỏa tích dịch này uy hiếp lớn nhất đối với chúng ta không phải là chính diện xuất kích ta rất lo lắng nếu có nham tương cự nhân cùng con hỏa tích dịch này phối hợp nham tương cự nhân phụ trách chính diện hỏa tích dịch phụ trách đánh lén vậy mới khó làm cho nên mọi người đề cao cảnh giác mau chóng hội hợp cùng những người khác bạch hàn hiện tại hối hận vô cùng sao lại đồng ý kiến nghị của lưu văn lý đem một đội ngũ ba mươi người cường đại chia làm hai tiểu đội từng xem phim kinh dị ma quái hồi còn trẻ luôn d i ễ u cợt nhân vật bên trong quá ngu đạo diễn biên kịch quá ngây thơ cần phải tách ra đi chịu chết kết quả hiện tại đến phiên hắn chỉ có thể chửi một câu thật thông minh lão m g ụ y ta còn có một ý nghĩ lưu toại bỗng nhiên tới gần thấp giọng nói trong sông nham tương vừa rồi rõ ràng có một con nham tương cự nhân muốn nhảy ra nhưng bởi vì hai đầu hỏa tích dịch đều bị chế trụ vì vậy con nham tương cự nhân kia lại trực tiếp thối lui điều này làm ta có một loại cảm giác ta cảm thấy sông nham tương này càng giống như mẫu xào trùng tộc trong trò chơi có thể không gián đoạn sinh sản điều chỉnh binh chủng trùng tộc bất đồng mặt khác con hỏa tích dịch kia vừa rồi sau khi n ư ớ t lão mai không chút do、so、dự liền chạy về phía sông nham tương e rằng không đơn giản chỉ là đánh du kích ngụy viễn nghe xong mà thấy kinh hãi tỉ mỉ nghĩ lại thật là có lý hơn nữa con nham tương cự nhân lùi bước kia vừa rồi trực tiếp cho hắn một loại đối phương không có binh lực dư thừa cần phải tại chỗ ấp t r ứ n g sản xuất ảo giác ta hiểu bảo trì cảnh giác mặt khác nhắn lại cho vu lượng cùng lão mai loại tình huống vừa rồi có thể dùng tiếng hô đẩy lùi hỏa tích dịch ngụy viễn cũng thất giọng nói hắn hiện tại hoàn toàn có lý do hoài nghi sông yêu này có thể nghe được bọn họ lớn tiếng nói chuyện cho nên tiếp theo sông yêu này sợ rằng sẽ tung ra chiêu lớn rất có thể là loại đánh một trận định thắng thua kia hiện tại cũng không biết tình hình hai đội ngũ ở khu bính mười lăm cùng đội ngũ của lưu văn lý thế nào nếu như tất cả mọi người hội hợp lại ngụy viễn thậm chí dám s ô n g thẳng vào trong sông nham tương chẳng qua hắn thực sự không dám hy vọng nhiều hắn thậm chí còn lo lắng sông yêu này có thể thu được càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu và thu hoạch từ những người khác tỉ như thi thể tháo thi thể ngụy viễn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bạch hàn ngoài năm mươi mét thằng nhãi này vẫn còn vẻ mặt cảnh giác còn chưa nghĩ nhiều như vậy mà ngụy viễn lại cảm giác một luồng hơi lạnh xông thẳng lên đỉnh đầu hai đầu hỏa tích dịch kia từ đâu tới sông nham tương này nếu thật là tồn tại cùng loại như mẫu xào trùng tộc vậy thì những thí luyện giả đã chết trước đó sợ rằng đều sẽ chuyển hóa thành binh chủng hệ nham tương khác nhau chúng ta cần phải nghỉ ngơi một chút l ê n ở đây chờ xem con nham tương cự nhân kia chơi trò bịt mắt trốn tìm cùng chúng ta đến khi nào nguyễn lớn tiếng nói tức giận c h à n đây không cần thiết phải đi về phía trước phí công lãng phí thời gian bọn họ cần phải nhân cơ hội này thừa dịp thời gian này tiếp tục tăng cường chính mình sau đó chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng nguyễn viễn ta cảm thấy ngươi đây là làm lỡ chiến cơ bạch hàn lần này không thể nhận ra ánh mắt của nguyễn hoặc có lẽ là hắn càng hy vọng có thể tìm được tiểu đội của lưu văn lý bên hắn mười lăm người chỉ còn hai bên kia cũng không thể xảy ra chuyện bính mười ba khu năm ngàn người từng vòng từng vòng chọn lọc ra tinh nhuệ không thể cứ như vậy hủy trong chốc lát bởi như vậy quyền lên tiếng sau khi hợp khu nhất định sẽ xa suốt tỉ như rơi vào tay cái tên ngụy đại ngốc tương đối thô bỉ này lão bạch ta hy vọng ngươi lý trí ngụy viễn nheo mắt trầm giọng nói càng không thể nào để lộ ra ý đồ chân chính của hắn ta hiểu ý của ngươi nhưng ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc đội hữu của ta bạch hàn thấp giọng nói ngữ khí kiên quyết ta khuyên ngươi nên tỉnh táo không thì trở lại lam tinh t a ngày thứ hai sẽ trực tiếp theo đuổi chị của t r ầ n sách đúng rồi chị của hắn tên là trần ngọc đúng không t r ầ n sách vô ý mạo phạm ngụy viễn quát lớn ánh mắt đột nhiên trở nên tà ác sự thật rõ ràng bà chủ và đầu bếp trong tiệm có quan hệ không bình thường ngụy viễn không tin bạch hàn đối mặt một viêu vật như vậy lại không động tâm sẽ không thẩm mến người mẹ nó trong mắt bạch hàn trong nháy mắt hung quang lóe lên tựa như một con gấu xám p ẫ n nộ mà chân sách bên cạnh lại tỏ vẻ vô tội không dường như càng vui khi thấy một màn trong tin đồn này chó cắn chó được rồi chị đại nhân ta thực sự vô ý mạo phạm tháo mấy giây sau bạch hàn mắng một câu không đi hắn không ngu lờ hắn và t r ầ n sách cùng lên đường vậy chính là bị tập trung đả tích tiêu diệt trở thành mục tiêu trọng yếu đã từng xem nhiều phim kinh dị quỷ quá như vậy đạo lý không muốn tách ra không muốn tách ra trọng yếu như vậy đã nói không biết bao nhiêu lần hắn c ư nhiên phạm vào hai lần trong một ngày tiếp theo còn có thể may mắn gặp gỡ ngụy đại ngốc sao nếu hắn chết trần ngọc ngay cả tiếng quả phụ cũng không có quá thảm ta đoán ngươi và lưu văn lý kỳ thực là hai đội ngũ khác nhau ở khu bính mười ba quan hệ giữa các ngươi thực sự chưa chắc đã hơn được duyên phận ta và ngươi cùng sống chung dưới một mái nhà cứ như vậy đi ta quyết định ở lại đây thêm bạch hàn ngươi và trần sách một tổ lưu toại hai vợ chồng các ngươi một tổ phu l ư ợ n g lão mai hai người các ngươi một tổ thay phiên nghỉ ngơi thay phiên cảnh giới ta tu luyện một chút trước đừng quấy dày ta nói xong ánh mắt ngụy viễn khẽ nhúc nhích nháy mắt với mọi người lúc này mới đánh đạc xem xét một chút ba lô thợ mỏ thuận tay bố trí một đạo bất động kim trung bảo vệ chính mình mà đám người im lặng hoặc trái hoặc phải vây quanh bất động kim trung bốn phía mặc dù không biết ngụy viễn rốt cuộc g i ở cho quỷ gì, nhưng cho dù là bạch hàn trần sách đều nguyện ý lựa chọn tin tưởng dù sao ngụy viễn có thể là đệ nhất bàn sơn của cụm s e v e r này không sai hơn nữa còn là đệ nhất bàn sơn sau khi hợp khu điểm này cho dù gia hỏa này mang cái danh hiệu ngụy đại ngu dơ bẩn giả vờ hèn mọn liều mạng khiêm tốn cũng không tránh khỏi hỏa nhãn kim tinh của bạch hàn đều là bàn sơn đối mặt ngụy viễn hắn lại có một loại cảm giác bất đắc dĩ thất bại bên trong bất động kim trung ngụy viễn thực ra cũng không làm gì chỉ là lấy một viên trâu màu đỏ từ trong gùi thợ mỏ ra sau đó mượn ba lô thợ mỏ che giấu trực tiếp cường hóa cho ít rượu chung trước đó hắn không lựa chọn cường hóa bởi vì lúc đó hắn cảm thấy pháp khí này hắn khó khống chế nhưng bây giờ thứ nhất hắn đã thành công tiến giai kiểu giáp đ ã thông kinh mạch tiên thiên thứ chín tổng sản lượng bàn sơn nội lực tăng thêm thứ hai là bàn sơn quan tưởng đồ ở tầng thứ càng sâu tỉ mỉ y ê u hóa của hắn đã thúc đẩy đến chín mươi sáu phần trăm đây thật là một trình độ vô cùng khoa trương bởi vì chỉ kém bốn phần trăm hắn chính là nhất chuyển l i n căn không sai biệt lắm có thể trở thành tu tiên giả cho nên thực lực tổng hợp của hắn không thể dùng đơn giản gia tăng thêm nhất giáp nội lực để hình dung đây là một sự nhảy vọt vô cùng toàn diện mang tính tổng hợp nói cụ thể một nếu hắn phóng thích kim trung hộ cháo kém một bậc năng lực phòng ngự bên ngoài có thể so với vu lượng mà nhân lý hiện tại thả ra bất động kim trung cái này nếu như nói ra đừng nói hai người bọn họ bạch hàn cũng phải tạ i chỗ tức chết thứ hai hắn phóng ra bất động kim trung bình thường năng lực phòng ngự bên ngoài ước chừng gấp sáu lần vu lượng mai nhân lý phóng ra bất động kim c h u n g cũng sấp xỉ gấp hai lần bạch hàn phóng ra bất động kim c h u n g nói chung bạch hàn vẫn phải tại chỗ tức chết thứ ba nhất giáp nội lực của hắn bây giờ có thể một hơi phóng thích mười tòa bất động kim c h u n g có thể duy trì hiệu quả bạo tạc liên tục mà vu mai hai người hiện tại ước chừng nhất giáp nội lực có thể phóng thích hai tòa bất động kim c h u n g còn bạch hàn đại khái có thể làm được nhất giáp nội lực phóng thích bốn tòa bất động kim c h u n g đừng nói nữa đừng nói nữa dù ngược lại thế nào bạch hàn nhất định cũng sẽ tức chết tại chỗ sau đó còn có nếu phóng thích hình thái cuối cùng của bất động kim trung vu mai hai người hiện nay còn chưa đủ tư cách nhưng bạch hàn có thể hắn phải một hơi dùng hết toàn bộ bản sơn nội lực không quan tâm hắn có bao nhiêu nhất giáp mà ngụy viện lúc trước là cần lục giáp bản sơn nội lực hiện tại sao chỉ cần tam giáp là đủ nói cách khác hắn có thể liên tục ba lần phóng thích hình thái cuối cùng của bất động kim trung mà hắn phóng ra hẳn là mạnh hơn bạch hàn phóng ra một chút mặc dù bọn họ đều là kim trung cháo đại viên mãn nhưng b à n sân quan tưởng đồ của ngụy viễn sau khi dung hợp kim trung quan tưởng đồ sinh ra ưu thế quá lớn cho nên trên thực tế bạch hàn phải liên tục phóng thích năm tòa bất động kim trung hình thái cuối cùng mới có thể so được với ba tòa này của ngụy viễn nói chung nếu hắn biết vẫn là tại chỗ tức chết ở trên chính là sức mạnh lớn nhất ngụy viễn lựa chọn cường hóa ít rượu chung đồng thời cũng là lá bài lớn nhất hắn chuẩn bị dùng để đối phó sông nham tương yêu quái kia cũng không biết l ờ bài của hai bên đều lật ra ai có thể cười đến cuối cùng lần cường h ó a ít rượu t r u n g này không kinh thiên động địa dù sao vật này thực tế chỉ là một pháp khí cấp thấp tiến lên một chút thì là cấp t r u n g mà thôi viên châu màu đỏ kia dung nhập vào ít rượu t r u n g phi thường thuận lợi vật này tản ra một tầng kim quang sáng ngời không đến hai thước nhưng vừa vặn bên ngoài bất động kim trung cũng là kim quang bắn ra bốn phía hoàn mỹ che đậy ngoài ra ít rượu chung có thể tự mình lơ lửng đứng lên từ từ xoay tròn rất thần kỳ ngụy viễn toàn bộ quá trình lấy tinh thần lực xem ban đầu vẫn chưa phát hiện có biến hóa gì lớn nhưng dần dần hắn lại phát hiện bên trong ít rượu chung có một chút tì vết nói chính xác nội hạch logic vận hành trước mắt của ít rượu chung là hỏa diễm được miễn cộng bất động kim trung hình thái cuối cùng người trước ngụy viễn nhìn không ra chỗ nào tật xấu coi như có rác rưởi đến đâu đó cũng là tác phẩm của tu tiên giả nhưng người sau phiên bản lại cần phải đổi mới hắn cần phải đem hình thái cuối cùng bất động kim trung hắn đang nắm giữ cộng bàn sơn quan tưởng đồ khắc ghi dung nhập vào nội hạch vận hành pháp khí này hơn nữa ngụy viễn cảm thấy tỷ lệ thành công phải rất cao p h i ề n toá duy nhất là cái này cần một khoảng thời gian một khi trong giai đoạn này song nhằm tương yêu quái kia khởi xướng tiến công vậy thì thảm cho nên ngụy viễn r ấ t khoát lựa chọn trì hoãn hắn không đáng để mạo hiểm như vậy bởi vì chỉ lần cường hóa này cũng gần như đã tăng uy lực pháp khí này lên gấp đôi trên cơ sở ban đầu vậy là đủ rồi ngay khi ngụy viễn và đám người còn đang ở hạ du trần trừ làm bộ l à m tịch thì không hề hay biết rằng ở thượng du sông nham thạch đội của lưu văn lý đang trong quá trình đại khai sát giới cho đến hiện tại bọn họ đã liên tục chém giết năm đầu nham thạch cự nhân trong đó bao gồm hai đầu tinh anh cấp nham thạch cự nhân thu hoạch cực lớn còn việc có sáu đồng bạn bất hạnh bỏ mình thật sự rất đáng tiếc chư vị trước khi trời tối lại giết một đầu nữa sau đó chúng ta lập tức rút lui lưu văn lý cố gắng hết sức khích lệ sĩ khí hắn biết việc mình làm hôm nay có chút quá đáng nhưng không liều mạng làm sao có thể có thu hoạch trước nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên phát hiện có gì đó không đúng chỉ thấy giữa sông nham thạch một hơi nhảy ra mười mấy con tam đầu hỏa tích dịch theo bản năng hắn biết không ổn vội v à n g túm lấy hai gã tâm phúc không quay đầu lại hướng về phía hắc vụ mà gấp rút bỏ chạy tam đầu hỏa tích dịch bị hắn khóa chặt thế nhưng không đuổi kịp lưu văn lý người chết không yên thân đây là âm thanh cuối cùng lưu văn lý nghe được đội ngũ của hắn đã bị rê sạch thậm chí hắn còn không biết chuyện gì đã xảy ra không phải đã nói là nham thạch cự n ê n sao chuyện không thể làm rút lui ở một khu vực khác hai đội ngũ của khu bính mười lăm vẫn chưa tách ra luôn áp dụng phương thức một bên chiến đấu một bên chuẩn bị chiến đấu đảm bảo vạn toàn hai vị thủ lĩnh của hai đội ngũ này rất chắc chắn thu hoạch của bọn họ cũng rất nhiều cho đến hiện tại đã kích sát chiến đầu nham thạch cự nhân cũng không một ai thương vong thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra sông nham thạch đột nhiên sôi trào từ hướng thượng du tạo thành một cột nước nham thạch lớn với tốc độ cực nhanh lao xuống tệ hơn chính là giờ này k h á c này bọn họ còn có một đội ngũ đang chiến đấu với hai đầu nham thạch cự nhân rút lui không rút lui chúng ta đều phải chết ở nơi này thủ lĩnh kia cực kỳ quả quyết không để ý đến những lời nguyền rủ và chửi bới ở phía sau dẫn đội cấp tốc rút lui mà cột nước nham thạch kia ban đầu cũng không lớn nhưng dọc đường lại hút hết nham thạch trong sông tụ lại cùng nhau uy thế kia đã khác mang theo khí thế hủy diệt tất cả ầm ầm cuộn xuống ban đầu trong cột nước nham thạch này còn có một chút nham thạch cự nhân hỏa tích dịch nhưng rất nhanh đã hòa tan thành ngọn lửa màu vàng óng bị một loại lực lượng nào đó chi phối thúc đẩy bởi vì không ai có thể ngăn cản cột nước nham thạch như vậy đại thế đã thành tiếng nổ ầm ầm vang vọng cả vùng đều hơi rung chuyển rất nhanh ngụy viễn mấy người cũng phát hiện một mà này n giờ k h ắ c này mọi người đều tay chân lạnh lẽo toát mồ hôi lạnh con sông nham thạch này quả nhiên có m ở ám quả nhiên đang tung đại chiêu lão ngụy chúng ta phải rút lui đây là sức mạnh tự nhiên chúng ta không chống lại được từ s a lo lắng kêu to một tay nắm chặt lưu toại chỉ cần nam nhân của nàng dám nói đi theo ngụy đại ngốc từ chiến đấu đến cùng vậy nàng lên dám trói tên vương bát đản này về ngụy viễn n g ư ơ i có kế hoạch gì bạch hàn lúc này hô hắn lúc này ngược lại cấp tốc tỉnh táo lại ánh mắt trước nay chưa từng có kiên nghị và bi tráng bởi vì không còn nghi ngờ gì nữa nếu cột nước nham thạch này từ thượng du lao xuống vậy tiểu đội của lưu văn lý tám phần mười đã về với đất mẹ cho nên vào giờ khác này hắn trong lòng đã có tử trí chư vị bình tĩnh ngụy viễn h é t lớn một tiếng trước tiên ổn định quân tâm lúc này mới nói ta không có kế hoạch gì càng không có sách lược ứng phó nhưng ta biết các ngươi kỳ thực cũng biết giờ này khắc này quay đầu chạy kết quả chính là một con đường chết đều nghe qua điển cố s u quân lùa lính đuổi theo đường cùng cả rồi chứ thấy không những thứ kia chính là quân lùa con yêu quái sông nham thạch kia chính là đang dùng phương thức này làm dao động ý chí của chúng ta hòng làm tan giã phòng ngự của chúng ta ta nhổ vào ngụy viễn giơ ngón giữa khinh thường chỉ điểm hắn hoàn toàn không có nửa điểm khẩn trương nếu có chỉ là tim như chống trận máu đang bốc cháy trận quyết chiến cuối cùng rốt cuộc đã đến so với tử trí của bạch hàn hắn ngược lại cực độ khát cầu trận chiến cuối cùng này hắn là bàn sơn các chức nghiệp khác chứng kiến cảnh tượng như biển gầm như vậy có thể có lý do sợ đến dương chân bị dọa đến mất đi ý chí chiến đấu nhưng hắn chính là bàn sơn kiểu giáp bàn sơn hắn là muốn bàn sơn lấp biển bây giờ chỉ là một cột nước nham thạch mà đã muốn dọa hắn sợ đùa gì thế giờ khắc này ngụy viễn ngửa mặt lên trời cười to khí thế kiểu giáp toàn bộ phóng ra không hề giữ lại chút nào ta đối với các vị không có yêu cầu nào khác chỉ một câu tin tưởng ta đi theo ta cùng ta đánh bại con yêu quái này hơn nữa bọn mày yên tâm lão tử là bàn sơn giờ nay nay g n à y cho dù là đánh không lại ta cũng sẽ cho các ngươi tạo ra cơ hội chạy trốn cao nhất ta sẽ tử chiến đến cùng tuyệt không lui nửa bước trận chiến này tất thắng nhân tộc tất thắng hai câu sau là lưu toại hô tuy có chút chơi bơi nhưng cũng kích thích đám người lớn tiếng giống giận dù bọn họ chỉ có vẻn vẹn mấy người nhưng lại càng thêm bi tráng lúc này đâu còn xấu hổ hay rụt rè gì nữa trước sinh tử tất cả đều thật nực cười chỉ có từ san vẻ mặt đau khổ muốn trói lưu toại đi liều mạng bỏ trốn nhưng cuối cùng không động thủ muốn nói gì đó nhưng sớm đã khóc nức nở sinh và tử đâu có dễ dàng xem thấu như vậy nếu không phải vì tình yêu vì s á c ngốc tử của nàng nàng mặc kệ ngụy viễn đang nói cái gì nàng nhất định quay đầu bỏ chạy giữa sinh tử có sự khủng bố vô cùng cũng không biết một màn hôm nay có thể sánh ngang với trận phản công ở phù vân địa hạ thành của quân đoàn b ờ hay không ngụy viễn còn có thời gian suy nghĩ lung tung thật sự là hắn sớm đã trải qua sinh tử coi nhẹ không phục thì làm đã đến trình độ này từ lúc hắn ở cửa thứ nhất t ạ i động của chi chui yêu bị dọa đến tiểu trong quần rồi đến rốt cuộc lấy dũng khí là người đầu tiên lao ra cho đến ngày hôm nay không chỉ thực lực của hắn đang tăng trưởng ý chí tín niệm thậm chí toàn bộ linh hồn đều giống như thép được tôi luyện trong lò lửa không ngừng bị rèn r ũ a nói một câu thiên truy bắt luyện có lẽ là khoa t r ư ơ n g nhưng tuyệt đối đủ cứng bởi vậy hắn bây giờ thậm chí có thể đem loại ý chí này loại tâm tính này dung hợp với bản sơn tâm pháp bản sơn quan tưởng đô chính là đại viên mãn kim trung cháo công pháp cộng hưởng dù cho trời long đất lở gió mây biến sắc cũng không dao động bản sơn chân chính phải như thế trong lúc nói chuyện xích chiều nham thạch kia đã cấp tốc thúc đẩy tiếng nổ vang vọng cột nước hình thành từ liệt diễm nham thạch cao chừng mấy trăm mét thực sự mang theo khí thế và lực xung kích di sơn đảo hải gào thét mà đến bảy tám thí luyện giả kia từng người hồn bay phách lạc liều mạng chạy trốn còn nhanh hơn thỏ nhưng dù vậy thỉnh thoảng vẫn có bản sơn chân ngắn bị xích chiều nham thạch n ư ớ t mất mắt thấy khi xích chiều nham thạch này tiến đến trong vòng mấy dặm đám thí luyện giả này chỉ còn lại có năm người mà không biết vì sao ở giữa xích chiều nham thạch tốc độ xung kích đột nhiên nhanh hơn độ cao của đầu sóng thậm chí một lần sông lên năm trăm mét xuyên trời hỏa diễm và nham thạch bắn tung tóe trên không trung như yêu ma loạn vũ gió lấp nóng rực thổi đến bên tai là một mảnh quỷ khóc xói gào bọn họ thậm chí không thể thờ nổi giờ khắc này tất cả mọi người đều có cảm giác run rẩy trước uy của thiên địa nhưng vào lúc này trong mắt ngụy viễn kim huy phù lục t r ư ợ t bé lên sau đó quần sơn do bàn sơn quan tưởng đồ biến thành hạo hạo đãng đãng hiện lên hóa ra có thể bao phủ ngàn mét vuông thẳng lên mấy trăm mét trên cao thậm chí về khí thế có thể chống lại xích chiều kia theo sát đó một bất động kim trung khổng lồ đường kính vượt qua hai mươi lăm mét â m â m hạ xuống đem ngụy viễn và bảy người khác bảo hộ ở bên trong kim quang như mặt trời t r ó i t r a n g lấp lánh ảo giác của chín tổ quần sơn phản chiếu trong kim quang nguy nga hùng vĩ cờ hờ ơ người ta cảm giác đây không phải là bất động kim trung mà là quần sơn chân chính lồng lộng không đám thí luyện giả kia trong lòng tuyệt vọng bọn họ lúc này cách ngụy viễn cũng chỉ mấy trăm mét kết quả trơ mắt nhìn bất động kim trung hình thái cuối cùng kia hiện lên hạ xuống cũng đóng chặt hoàn toàn con đường sống của bọn họ đương nhiên cũng có người trong lòng vui vẻ bảy người này thật là ngốc cách xa như vậy cũng không biết trốn lại còn nghĩ cứng rắn chống lại thật sự là ngu ngốc một cách đáng yêu thế nhưng trông cậy vào một bất động kim trung hình thái cuối cùng có thể chống đỡ cột nước nham thạch kia chỉ có thể nói là quá ngây thơ rồi coi như thực lực của bàn sơn này có chút mạnh mẽ mấy vị đa tạ hai đạo nhân ảnh như gió s ạ t qua là hai linh yến không sai linh yến chức nghiệp vĩnh viễn phong phanh như vậy chỉ cần có đủ không gian thì có thể dễ dàng mà trốn sau đó mới là hai tử hà chức nghiệp cuối cùng là một bàn sơn là một chức nghiệp c h â n ngắn có thể một hơi chạy trốn tới đây thật sự không bình thường hắn lúc này cắn răng một cái núp ở phía sau bất động kim trung của ngụy viễn dùng bàn sơn nội lực cuối cùng phóng ra một bất động kim trung hắn nằm yên phó mặc cho số phận sau một khắc xích triều nham thạch mang theo thanh thế kinh thiên động địa giống như một ngọn núi lớn oanh kích xuống trong chớp mắt này lực s u n g kích đâu chỉ ngàn vạn cân trong chớp mắt này không khí bốn phía như bị đốt cháy hoàn toàn ánh sáng đều vặn vẹo dù đang ở trong bất động kim trung trần sách từ san những linh yến chức nghiệp đều có cảm giác bị nhốt lại gần như hít thở không thông mà chết nếu không phải tin tưởng ngụy viễn bọn họ sợ rằng phải lập tức ý chí tan vỡ thế nhưng ngay trước khi nhan tương xích t r i ề u vỗ xuống ngụy viễn bỗng nhiên kích hoạt miếng hỏa kháng liệt diễm giới chỉ cộng mười bạch hàn cũng đồng bộ kích hoạt miếng hỏa kháng liệt diễm giới chỉ cộng mười chín còn có t r ầ n sách với hỏa kháng liệt diễm giới chỉ cộng mười hai từ săn lưu toại vu lượng m a nhân lý mỗi người trong tay đều có hỏa kháng liệt diễm giới chỉ cộng mười ngay cả bàn sơn chức nghiệp bên ngoài kia cũng kích hoạt liệt diễm giới chỉ của hắn đây là ăn ý tầng tầng lớp lớp hỏa diễm hộ cháo như vân hà bay lên trời hình thành một lớp lồng bảo hộ khắc rõ hỏa bùa chú thần bí bên ngoài bất động kim trung trước mắt qua chắc thế loại phòng hộ này đối với ác mộng đầu người đối với ma ảnh chớ chú thậm chí đối với côn trùng trong hắc vụ đều có phòng ngự rất lớn thậm chí có hiệu quả chủ động sát thương xua tan thế nhưng tác dụng hiệu quả tốt nhất vẫn là dùng để đối kháng nham tương liệt diễm giờ khắc này nham tương xích kiểu khủng bố rõ ràng dừng lại một chút lực lượng bàng bạc ẩn chứa bên trong bị hóa giải hơn sáu thành dù cho tổng số nham tương ngọn lửa cháy mạnh không giảm bớt nhưng thế trùng kích tận lực tạo ra đã bị ngăn chặn còn lại bốn thành lực lượng trùng kích lúc này mới quen kích lên bất động kim trung hình thái cuối cùng trên thực tế đây vẫn có lực đánh vào nghìn vạn cân răng rác răng rác âm thanh dạ nứt làm người ta kinh tâm vang lên vẻn vẹn kiên trì ba giây bất động kim trung liền triệt để băng liệt tiêu tán nhưng gần như đồng thời bạch hàn cũng đồng bộ thích tha bất động kim trung hình thái cuối cùng của hắn ngăn t r ở nham tương xích triều nhưng đường kính chỉ có mười thước ông cả tòa bất động kim trung rung động kịch liệt một cái sau đó bình thường trở lại một giây qua đi lực đánh vào của nham tương xích triều bên ngoài hầu như chỉ còn dư ba t r à lan ra bốn phương tám hướng không thể cấu thành uy hiếp còn có đại lượng dòng nham thạch chảy ngược về sông nham tương trong khoảng thời gian ngắn nghĩ lại góp đủ đã không dễ dàng không thậm chí là không thể ngụy viễn rất chắc chắn khi bọn hắn đỡ cú đánh của nham tương co nước n lớn bọn họ đã thắng một nửa trên thực tế đúng như thế một giây sau theo tiếng h ô trầm thấp khổng lồ vang lên số lượng lớn nham tương liệt diễm bốn phía dường như có được sinh mạnh nhanh chóng tụ lại hóa thành một nham tương cự nhân cao t r ư ở n g trăm mét nhưng nó lại giống hỏa tích dịch mọc ra ba cái đầu to trong đó hai cái đầu lâu lớn nhất một trái một phải to như xe tải cái đầu lâu thứ ba hơi nhỏ lại mọc ở ngực chỉ có một con mắt đóng chặt có một loại cảm giác quỷ dị khó tả đây có thể được xem là nham tương cự nhân b o s s thế nhưng ngay cả là b o s s kinh khủng như vậy kỳ thực nó chỉ ngưng tụ không đến một phần trăm nham tương số nham tương còn lại không cách nào hòa tan vào thân thể cũng không thể ngưng tụ thành hỏa tích dịch chỉ có thể chảy xuôi vô lực sông nham tương kia đã mất ra tay trước lão bạch thu hồi kim trung những người khác chuẩn bị tản ra mau dẫn chậm ngụy viễn hô to nham tương cự nhân này khổ người quá lớn không kéo dài khoảng cách tùy tiện tung một đại chiêu xuống là dễ dàng đoàn diệt chỉ là thu hồi bất động kim trung hình thái cuối cùng không dễ coi như bạch hàn là cửu giáp cũng phải mất năm giây kết quả mới qua hai giây nham tương cự nhân đã giải bước tới một cái tát chụp xuống bất động kim trung nháy mắt tan biến bạch hàn chỉ thu về tam giáp bàn sơn nội lực may mà mọi người bên trong đã sớm chuẩn bị trần sách trực tiếp mang theo bạch hàn cấp tốc rút lui từ san kéo lên m a nhân lý lưu tại liên hệ vu lượng ngụy viễn l ú c này cũng cắt sang linh yến chức nghiệp mang theo vô danh bản sơn đã hao hết nội lực hôn mê bất tỉnh rời đi trong nháy mắt đại địa băng liệt đất rung núi chuyển nham tương cự nhân tát một cái phá hủy bất động kim trung đồng thời còn đập ra một hố to trên mặt đất vô số nham tương liệt diễm vẩy ra giờ này khác này trong phạm vi mấy vạn mét tất cả đều là một mảnh nham tương biển lửa có thể so sánh với toàn bộ bản đồ oe trong hoàn cảnh như vậy ngoại trừ bàn sơn chức nghiệp còn lại vô luận tử hà h a y linh yến đều không thể chống chịu thế nhưng lúc này mọi người ngược lại đều bình yên vô sự chỉ vì bọn họ mỗi người đều có một viên liệt diễm giới chỉ thấp nhất đều là hỏa kháng cộng chín toàn bộ đều có nguyên do lúc này đám người rút lui hai ba trăm m é t lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu không cần ngụy viễn hạ lạnh từ san trần sách hai người nhanh như tia chớp lướt trở về một trái một phải liên tục vượt nhanh trên trời mỗi lần nhảy dưới chân bọn họ đều hiện lên một đạo thê mây phù ấn giống như cung cấp cho bọn họ một chỗ rơi cùng bậc thang có thể cho bọn họ duy trì liên tục nhảy càng cao đây chính là đại chiêu của linh yến nghề nghiệp tương tự bất động kim trung cần phải thê vân tung đệ lục trọng mới có thể nắm giữ mà bây giờ từ san và trần sách đều đã đem thê vân tung nắm giữ đến đệ bát trọng vì vậy có thể liên tục ngũ liên nhảy trên không trung trong sát na hai người bọn họ hóa ra là vô căn cứ nhảy tới độ cao hơn một trăm năm mươi thước sau đó cấp tốc đáp xuống thuận lợi hấp dẫn hai cái đầu của nham tương cự nhân gào gào trong tiếng giống giận dữ hai cái đầu kia đồng thời phun ra ngọn lửa màu vàng lưu cự đại dường như hai đầu cự long phun lửa thành công phong tỏa ngăn cản lộ tuyến công kích của từ săn trần sách may mà hai người đã sớm để lại một đạo thêm mây phù ấn trong nháy mắt hỏa diễm lưu quét qua hóa ra là thẳng tắp bắn ngược bắn ngược ra phía sau hơn trăm thước lại bay lượn bay xuống từ độ cao hơn trăm mét toàn bộ quá trình chỉ có thể nói là cảnh đẹp ý vui đây chính là đặc điểm và ưu thế của linh yến nội lực chẳng qua từ san và trần sách không phải tới biểu diễn mục đích chân chính của bọn họ là y ể m hộ cho lưu toại trong nháy mắt nham tương cự nhân phun ra hỏa diễm chảy kinh khủng lưu toại đã hóa thành một đạo gió xoáy tử sắc đánh giết tới một tiếng long ngâm thét dày lưu toại phô khai đại chiêu vô số trưởng ảnh tử sắc hóa thành một d a o long tử sắc đánh mạnh vào một chân của nham tương cự nhân không có cách nào g i a hỏa này quá cao đại chiêu của lưu toại không kịp càng không cách nào tập trung yếu hại của nham tương cự nhân ùm ù g kèm theo tiếng giống giận của nham tương cự nhân chân trái của nó từ đầu gối trực tiếp bị đánh gãy thân thể to lớn lai động kịch liệt nhanh chóng khôi phục cân bằng mà ở chỗ chân gãy vô số ngọn lửa màu vàng chảy ra đảo mắt liền giao thiệt thành công lưu toại sớm đã rút về trợn mắt há hốc mồm hắn đánh bạc một nửa từ hà nội lực tung ra đại chiêu uổng phí lão ngụy từ san trên không trung lấy ánh mắt hỏi ngụy viễn bọn họ vừa liên động kỳ thực đã suy nghĩ đến ngụy viễn giả như ngụy viễn vừa rồi cắt linh yến chức nghiệp hoàn toàn có thể cho nham tương cự nhân một c í c h trọng thương nhưng không biết tại sao ngụy viễn ngược lại cắt về bàn sơn chức nghiệp thời cơ chiến đấu này trôi qua liền biến mất ngụy viễn dĩ nhiên không phải choáng váng trơ mất bỏ qua chiến cơ có lợi này thực tế từ đầu hắn đã suy tư bản chất và ý đồ của yêu quái nham tương sông nói thật hắn ngược lại rất lo lắng yêu quái nham tương sông này sản sinh ra mười mấy con thậm chí mấy chục con hỏa tích dịch tăng trưởng mẫn tiệp biết thoáng hiện trực tiếp một đợt s ố n g bởi như vậy đảm bảo trừ hắn và bạch hàn những người khác phòng chừng đều phải bị kéo vào nham tương sông sau đó tươi sống chết đuối đương nhiên hỏa tích dịch cũng thực sự không làm gì được hắn và bạch hàn những bản sơn đỉnh cấp thứ đỉnh cấp cho nên cuối cùng hơn phân nửa bọn hắn sẽ cười đến cuối cùng bọn họ sẽ thắng kết quả yêu quái sâm lựa chọn nham tương cự nhân box cao trăm mét đây thật ra là binh chủng bọn họ quen thuộc nhất am hiểu nhất để đánh bại dù cho nó cao một trăm mét tỉ như màn vừa rồi không cần ngụy viễn hạ lạnh từ san trần sách lưu t u ệ có thể đánh ra phối hợp hoàn nĩ trực tiếp t r ọ n g thương nham tương cự nhân giả như người sau không thể tự lành cho nên ngụy viễn cảm thấy bên trong có bẫy mà mục tiêu hạch tâm của cạm bẫy này chính là nhằm vào việc ngụy viễn có thể tùy ý cắt linh yến bàn sơn chức nghiệp để thiết kế ngụy viễn dám đánh cuộc trong nháy mắt vừa rồi nếu hắn phối hợp lưu toại tiến lên mượn đại chiêu của lưu toại yểm hộ chuẩn bị cho nham tương cự nhân một cách trí mạng đảm bảo chết là hắn đối diện tuyệt đối giảo hoạt hơn hắn tưởng tượng mọi người đừng gấp kéo dài khoảng cách hai người một tổ ngụy viễn tâm tính rất ổn không ngừng thét hai người một tổ chính là chân dài mang, chân ngắn, bàn sơn mang ra giòn khi cần cấp tốc lui lại cao tốc cơ động linh yến chức nghiệp hoặc tử hà chức nghiệp có thể kéo bàn sơn chân ngắn cấp t ố p lui lại khi cần tăng mạnh phòng ngự bàn sơn chức nghiệp có thể triển khai phòng ngự trợ giúp một t r ọ i một đây là một tổ hợp rất linh hoạt kỳ thực theo ngụy viễn nếu có một bàn sơn cường lực hoàn toàn có thể làm được khẽ kéo hai tức phối hợp một linh yến một tử hà như vậy hình thành tiểu tổ chiến đấu tam tam chế hoàn toàn không có nhược điểm chỉ tiếc trong số mọi người ở đây chỉ có ngụy viễn tương đối thích hợp đổi thành bạch hàn đều có chút miễn cưỡng hắn không xứng gọi là bàn sơn cường lực lúc này mọi người đều lĩnh hội rất tốt ý đồ của ngụy viễn riêng phần mình tản ra linh hoạt cơ động tuyệt đối không cứng đối cứng với nham tương cự nhân không ngờ một màn này lại dẫn bốn linh yến tử hà chức nghiệp đã chạy ra rất xa phía trước quay về dù sao ngụy viễn bọn họ coi như đánh rơi hình thái thứ nhất của nham tương boss hiện tại biến thành hình thái thứ hai rất có thể có lợi bọn họ ngược lại cũng không vô lương tâm đoạt boss đây không phải trò chơi truyền công thạch bia tồn tại có nghĩa là đoạt giết b o t sau cùng không có ý nghĩa thế nhưng chúng ta trở về hỗ trợ liên thủ mọi người cùng nhau soát bót đ â y tuyệt đối có thể hơn nữa ngụy viễn bọn họ nhất định là cầu còn không được quả thực đều vui vẻ mà hai linh yến hai tử hà lực lượng này đã đủ thay đổi chiến cuộc bạch hàn chúng ta bây giờ gia nhập vào các n g ư ờ i không có ý kiến chứ một tử hà thất giáp xa xa kêu cách năm sáu trăm mét rất giảng đạo đức biết lễ phép người tốt cả đời bình an chỉ là bạch hàn còn chưa kịp trả lời trong lòng ngụy viễn bỗng nhiên có cảm giác không tốt không cần suy nghĩ liền cấp tốc hô to mọi người đừng ngừng kích hoạt liệt diễm giới chỉ cho bàn sơn chức nghiệp không phải trừ kim trung tăng mạnh phòng ngự ngụy viễn vừa dứt lời mọi người đều nhận ra một tia bất an không tốt bos s cuồng bạo hơn rồi trong khoảnh khắc này bạch hàn phu lượng m a i nhân lý ba người liền nhanh chóng kết ấn cho người bảo vệ của riêng mình cài lên kim trung mà hai linh yến hai tử hà kia không rên một tiếng quay đầu bỏ chạy b o s s đã nổi điên còn không chạy đợi bị làm đồ anna xin thứ cho không thể phụng bồi hữu duyên gặp lại chỉ trong chớp mắt bọn họ đã lao ra rất xa ngụy viễn vốn không ngại cho bọn hắn chụp mũ kim trung nếu như bọn hắn hướng hắn dựa vào kết quả hiện tại lại theo không kịp sao lại đụng phải mấy cái thông minh cách biệt này hắn không dám lơ là giống như mang theo một con cầu nhỏ mang theo vô danh bàn sơn đang hôn mê kia chạy t h ụ c mạng không nói hai lời lại cho lưu toại từ săn phu lượng mai nhân lý mỗi người chụp thêm một tòa bất động kim trung gần như vào giờ khác này một loại cảm giác tai vạ đến nơi bất ngờ khoách tán không chỉ có phạm vi chiến trường này mà bao trùm toàn bộ phạm vi một vạn mét mẹ kiếp đây đúng là toàn bản đồ ais tiếp theo cái đầu thứ ba của nham tương cự nhân chậm rãi mở mắt thật giống như nhấn một công tắc nào đó hoặc như là thượng cổ yêu ma tái hiện nhân gian một loại chấn động có khả năng truy về ngọn nguồn sức mạnh trong khoảnh khắc này hoàn thành cộng minh ngụy viễn không cách nào hình dung không thể nào hiểu được nhưng biết điều này đại biểu cho sự nguy hiểm cực độ nhất là đối với những chức nghiệp máu giấy có thể trí mạng không khí bỗng nhiên bị đốt nóng giữa thiên địa bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng trói lọi tia sáng trói m ắ t chiếu đến mức mọi người đều không mở mắt ra được may mắn là ánh sáng này chỉ kéo dài một giây nhưng sau đó mọi người hoảng sợ phát hiện lấy nham tương cự nhân làm trung tâm trong phạm vi một vạn mét trong không khí bỗng nhiên chỉ chít vô số hỏa diễm tinh thể tinh thể này rất nhỏ chỉ to bằng hạt gạo lại có ánh sáng màu vàng như ánh nắng chảy xuôi nhưng mọi người đều không xa lạ gì với thứ này đây rõ ràng là thứ huyết dịch thần bí của nham tương cự nhân có thể bùng cháy ngọn lửa màu vàng trong né h mắt chỉ cần một chút xíu thứ này lộ ra trong không khí sẽ hình thành hiệu quả cháy bùng cực kỳ khủng bố nhiệt độ thiêu đốt so với hỏa diễm nham tương bình thường mạnh hơn rất nhiều lần bây giờ bốn phương tám hướng đều có thứ này g a i go một giây sao trong tầm mắt của mọi người đều bị hỏa quang bùng cháy điên cuồng lấp đầy không chỗ có thể trốn không chỗ tránh được nhiệt độ trong khu vực này đang tăng lên điên cuồng trong nháy mắt gần như không nhìn thấy ngọn lửa màu vàng chỉ còn lại có ánh sáng trắng trói mắt sau đó chính là hủy diệt ngụy viễn bạch hàn vu lượng mai nhân lý những bản sơn trước nghiệp này còn tốt lưu toại từ xa những người bị t r ụ c mấy tòa bất động kim trung cũng có thể miễn cưỡng kiên trì t r ầ n sách có bạch hàn bảo vệ cũng không kém thậm chí vô danh bản sơn kia đều được ké ngụy viễn chỉ có bốn người đã chạy ra hơn một n g à n mét kia tuy bọn họ vẫn luôn kích hoạt liệt diễm giới chỉ nhưng hỏa diễm hộ cháo ở trạng thái này vẻn vẹn kiên trì hai giây liền tan giã một giây kế tiếp cả người bọn hắn liền tại chỗ bị s ấ y khô quần áo tóc da rẻ thậm chí cái bóng đều không nhìn thấy nếu tâm trí kiên nghị giờ khác này còn có thể đảm bảo tâm tính không tan vỡ vẫn ổn định lại nhanh chóng vận chuyển nội lực gắng gượng dựa vào nội lực tự thân có thể giúp bọn hắn lần nữa tranh thủ thêm hai ba giây nếu có người có thể cứu bọn hắn một mạng trong khoảng thời gian ngắn như vậy nhưng nếu tâm trí không đủ kiên nghị vậy thì thật sự là trong nháy mắt tử trong ra ngoài tâm tính toàn diện tan vỡ sau đó trong chớp mắt liền bị xế khô thành bột mịn không còn tồn tại đây chính là một đòn b ạ o phá nhắm vào những người không phải bàn sơn nghề nghiệp nếu bàn sơn không thể bảo vệ hữu hiệu cho những nghề nghiệp khác vậy thì trận chiến tiếp theo cũng không có kết quả gì c h ọ n vẹn n m giây ánh sáng trắng nóng bỏng tan đi nhiệt độ giảm xuống trong phạm vi một vạn mét thí luyện giả còn sống chỉ còn lại có tám người còn lại bất kể là thí luyện giả khu bính mười ba hay khu bính mười lăm đều không một ai sống sót nói ra khiến người thưởng thức bốn người kia thực lực đều rất mạnh mẽ trong năm giây ngắn ngủi vừa rồi chỉ cần có một tòa bất động kim trung chụp lên cho bọn hắn cũng có thể bảo toàn tính mạnh có thể từ khi bọn họ từ bỏ bàn sơn trước nghiệp trong đội ngũ của mình dường như đã quyết định kết cục như vậy g à o cái đầu thứ ba của nham tương cự nhân vào giờ k h ắ c này cực kỳ không cam lòng gào thét một tiếng sau đó liền nhắm hai mắt lại dường như rơi vào trạng thái ngủ say không bị khống chế ngụy viễn không nhìn lầm là không bị khống chế không nghi ngờ gì cái giá phải trả khi giải phóng c h ư a toàn bản đồ a e này là rất lớn cái đầu lâu thứ ba này tạm thời phế bỏ nhưng hai cái đầu còn lại rất có tinh thần hơn nữa lúc này phía sau nham tương cự nhân box lại mọc ra sáu cánh tay hỏa diễm to lớn thuận tay hấp thụ bốn phía từng cây lao hỏa diễm từng viên đại hỏa cầu liền trong nháy mắt ngưng tụ mặt thành sau đó chính là mưa lao hỏa diễm đầy trời đại hỏa cầu đầy trời cảnh tượng này giống như một người cầm vợt đập ruồi đối phó một đám kiến nhỏ trên mặt đất nhưng ở góc nhìn của kiến điều này thật kinh khủng chỉ là đoàn đội của ngụy viễn cũng đã khác xưa hắn đều không cần chủ động yểm hộ cũng không cần chỉ huy mọi người đều có thể t h ô n g d o m né tránh di chuyển lúc này từ san mang theo lão đầu m a n h â n lý lưu t o ạ mang theo vu lượng t r ầ n sách mang theo bạch hàn gặp phải mưa lao hỏa diễm liền nhanh chóng bay vút lên gặp phải dư ba của đại hỏa cầu liền do bàn sơn ra tay chế trụ hơn nữa tinh thần lực của mọi người đều đã tăng lên đến trình độ tương đối cao thậm chí có thể dự phán trước toàn bộ quá trình vô cùng thành thạo chạy không nên gấp tuyệt đối không thể phạm sai lầm thời gian ở phía ta ưu thế cũng ở phía ta ngụy viễn g à o lớn âm thanh to lớn giống như cố ý nói cho yêu quá nham tương sông kia nghe hắn bây giờ đối với trận chiến này lòng tin đã lên đến sáu thanh vừa rồi nham tương cự nhân dùng một chiêu toàn bản đồ aoe tuy đặc sắc tinh diễm khiến người rung động nhưng cũng bộc lộ sự t r ộ t dạ của yêu quá i nham tương sông này không sai nó đang sợ hãi nó đang lo lắng nó biết rõ đại chiêu vừa rồi không làm gì được đội ngũ của ngụy viễn nhưng nhất định phải giải phóng chắc là lo lắng hai linh yến hai tử hà kia gia nhập vào sẽ trực tiếp khiến chiến cuộc đảo ngược cho nên lúc này mới quả đoán ra tay trước khi bốn người này tiến vào phạm vi bảo hộ của ngụy viễn trực tiếp b ó c chết nhưng cứ như vậy đối với nó mà nói chính là được cái này mất cái kia đâm la phải theo lao phải biết rằng không chỉ có ngụy viễn bọn họ đang săn giết nham tương cự nhân h a i đội ngũ khu bính mười lăm còn có đội ngũ của lưu văn lý vẫn luôn dốc toàn lực săn giết bọn họ hẳn là thu hoạch rất lớn đương nhiên sơ hở của bọn họ cũng ngày càng nhiều cho đến cuối cùng bị yêu quái nham tương s ô n đánh tan đánh sụp nếu như có thể thuận thế đánh tan diệt gọn đội ngũ của ngụy viễn yêu quái nham tương sông này không chừng còn có thể thăng cấp nếu như cơ chế thí luyện được thiết lập như vậy nhưng đáng tiếc ngụy viễn không phải kiểu giáp b à n sơn bình thường bọn họ trụ vững vậy nên điều này có chút xấu hổ yêu quái nham tương sông này không kịp thăng cấp không kịp nhai lại không kịp pháp dục tài nguyên của nó đang cạn kiệt lực lượng của nó đang chờ khôi phục đây là thời khắc nó giàu có nhất bởi vì nó đã thôn phệ hơn mười thí luyện giả nhưng đây cũng là thời khắc nó yếu nhất bởi vì nó đã thôn vệ hơn mười thí luyện giả kia nên không thể không trả giá thật lớn ngụy viễn hiện tại nắm chắc điểm này quả nhiên nham tương cự nhân rất nhanh trở nên nóng nảy không ngừng phát ra tiếng gào thét điên cuồng nhưng tám người ngụy viễn chia làm bốn tổ vừa bảo đảm phòng ngự vừa bảo đảm tốc độ vẫn luôn có thể di chuyển bên ngoài phạm vi năm trăm thước của nham tương cự nhân bất kể là hỏa cầu dày đặc hay h ỏ a mâu đều có thể hữu hiệu né tránh và đối kháng còn nham tương và liệt diễm khắp nơi dựa vào ít nhất cộng chín hỏa kháng liệt diễm giới chỉ của bọn họ hoàn toàn có thể đi lại như dẫm trên đất bằng cứ chỉ hoãn như vậy ngụy viễn bọn họ không sợ bọn họ đã thu hoạch lớn cho dù không thể giết chết nham tương cự nhân box này cũng không sao nhưng yêu quái nham tương sông có thể hay không chịu đựng được lại không nhất định cho nên đột nhiên nham tương cự nhân này không đuổi theo ngụy viễn bọn họ nữa mà đứng tại chỗ thân thể nham tương to lớn đột nhiên nhúc nhích điên cuồng mà nham tương bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ lại đảo mắt liền biến nó thành một ngọn núi đại nhem tương cao hơn trăm thước theo sát đó vô số n h e m tương nhúc nhích trồng chất biến hóa lại gắng gượng tạo thành một lớp khôi giáp thật dày ở bên ngoài chỉ là bất kể thế nào thứ này cũng giống như hình thái cuối cùng của bất động kim trung phiên bản thô giáp mẹ k i ế p đây là bất động kim trung ngụy viễn sợ ngây người đám người vốn đang như lâm đại địch cũng trợn mắt há mồm nó chui vào mai rùa làm gì chẳng lẽ cho rằng nắm đấm của lão tử không đủ cứng rắn bạch hãn l ư ớ t mắt ra hiệu với ngụy viễn trực tiếp xông lên trước hai nắm đấm bỗng cho kim quang đại phóng tựa như hai quả chùy kim c h u n g d ầ m d ầ m d ầ m bạch hãn liên tiếp đánh ra mấy chủ quyền kết quả ngọn núi nham tương kia vẫn sừng sững bất động ngay cả một vết tích đều không để lại l ư u toại muốn lên trước thử nhưng bị ngụy viễn gọi lại ngụy viễn người thấy thứ này có phải đang đùa bỡn lưu manh kéo dài thời gian ấp t r ứ n g binh chủng mới không? không sai nó hẳn là đã thôn phệ rất nhiều bàn sơn chức nghiệp cho nên mới có biến hóa như vậy chỉ có thể nói năng lực học tập của thứ này không phải bình thường nhưng nó ấp t r ứ n g chưa chắc là bàn sơn hệ binh chủng nó hiện tại coi như trước thời hạn dùng một đại chiêu một con bài chưa lật chỉ vì ấp t r ứ n g binh chủng mới ngụy viễn nhìn chằm chằm ngọn núi nham tương kia các loại ý niệm trong đầu nhanh chóng thay đổi trong lòng hiện tại xem ra các loại thủ đoạn thông thường đều không làm gì được ngọn núi nham tương này vậy có nên dùng thủ đoạn ẩn giấu của hắn không ly rượu sau khi cường hóa của hắn có thể hay không tiêu diệt phá hủy ngọn núi nham tương này không thể mạo hiểm lại chờ một chút ngụy viễn vẫn lựa chọn cẩn thận dù sao sự quỷ dị giả hoạt của thứ này đã vượt xa những yêu ma mà hắn gặp trước đây hoàn toàn không nhìn thấu hay là chúng ta rút lui trước trở về gọi thêm người đến t r ầ n sách lúc này đưa ra đề nghị mọi người nhất thời đều có chút dao động bọn họ không nhất thiết phải ở chỗ này ngốc chờ dù sao ai cũng không biết nham tương cự nhân này sẽ ấp chứng ra binh chủng mới gì lý do này ngay cả ngụy viễn đều làm bộ động lòng nhưng lúc này lưu toại bỗng nhiên nói một câu nếu như yêu quái nham tương sông này có thể thông qua việc giết chết thí luyện giả thu được năng lực nghề nghiệp khác nhau vậy thì chúng ta có thể suy luận ra lại binh chủng mà nó sẽ ấp chứng tiếp theo lời vừa nói ra sắc mặt mọi người đều biến đổi tử hà và linh yến thứ nó sắp ấp chứng ra nhất định là kết hợp đặc điểm nghề nghiệp của tử hà và đặc điểm nghề nghiệp của linh yến bốn tên xui xẻo vừa chết kia mẹ kiếp chết rồi còn muốn hãm hại người khác bạch hàn biến sắc lúc này thậm chí không thương lượng với ngụy viễn quay đầu lên hướng phương hướng hát vụ bỏ chạy trần sách cũng theo sát phía sau trước đó bọn họ dựa vào cái gì có thể xoay sở với nham tương cự nhân cấp bóc này còn không phải dựa vào hai người mô tổ một người phụ trách nhanh nhẹn một người phụ trách phòng ngự cho nên mới nhìn như chiếm cứ thượng phong nhưng một khi ấp chứng ra tử hà cộng linh yến liệt diễn binh chủng mới bọn họ ít nhất ở tốc độ sẽ không còn chiếm ưu thế còn có nếu số lượng của tử hà nghề nghiệp đủ nhiều cũng có thể đánh tan bất động kim trung của bàn sơn huống hồ một khi yêu quái nham tương sông này ấp trứng ra binh chủng mới ai biết được sẽ có biến hóa gì trên cơ sở này số lượng rốt cuộc có bao nhiêu đi ngụy viễn cũng cảm thấy không nắm chắc bọn họ đã lấy đủ lợi ích hoàn toàn có thể quay về bổ sung nội lực rồi trở lại không đáng liều mạng vào thời khắc này một đám người hô lạp lạp bỏ chạy nhưng khi vừa chạy ngọn núi nham tương kia đột nhiên nứt ra một trận âm thanh ông ông vang lên bên trong lại bay ra mấy trăm con mũi v ằ n liệt diễm to cỡ chim diều hâu thấy vậy một màn ngụy viễn bạch hàn trần sách tử san thậm chí ngay cả lưu t ọ a người thành thật này k h o e miệng đều lộ ra vẻ mỉm cười xem đây chính là binh bất yếm trá trong truyền thuyết kiêu ma này cho dù có g i ả hoạt đến đâu làm sao có thể đọa trí với nhân loại bọn họ chẳng qua mọi người rất nhanh không cười nổi nữa bởi vì những con diều hâu lớn như vậy liệt diễm mũi độc kia thật sự là dung hợp đặc điểm của hai loại nghề nghiệp linh yến và tử hà đồng thời còn kèm theo hiệu quả liệt diễm bạo liệt sau đó mới được ấp nở ra dùng một câu kẻ thu thập để hình dung cũng không quá đáng phản ứng của bọn họ đã quá nhanh ngay khoảnh khắc liệt diễm mũi độc bay ra liền hai tay cấp tốc kết ấn mỗi người tự chuẩn bị sẵn bất động kim trung phù ấn nhưng ngay giây tiếp theo chợt nghe ông một tiếng mấy trăm con liệt diễm mũi độc liền nhanh như tia chớp xâm lại một bộ dáng vẻ muốn tự bạo đồng quy vô tận không tốt ngụy viễn trong lòng cả kinh không nói hai lời chính là một đạo hình thái cuối cùng bất động kim trung hạ xuống bởi vì chỉ có bất động kim trung như vậy mới có thể ngăn cản được mấy trăm con liệt diễm mũi độc tự bạo trùng kích thế nhưng trong nháy mắt trong lòng hắn đột nhiên lạnh buốt bởi vì mấy trăm con mũi độc kia lại đánh lên bất động kim trung trong nháy mắt vỗ cánh mơ hồ có thể thấy được một đạo màu vàng nhạt thê vân phù ấn hóa ra là có thể cấp tốc sát rừng tại chỗ quay đầu bằng một kỹ xảo khó có thể tưởng tượng cùng bất động kim trung của ngụy viễn thoáng qua lại dám lừa ngụy viễn một phố lớn t h ề vân phủ ấn tử s a n kinh hô thành tiếng khó có thể tin mà chân sắt thì sắc mặt đại biến chỉ sợ con không chỉ có vậy những con mũi này hơn phân nửa đã là t h ề vân tung đại viên mãn rút lui mọi người bao quát ngụy viễn đều cảm thấy không ổn bạch hàn càng có chút kinh hoàng nhìn ngụy viễn một cái trước mắt mới chỉ hai người đều tính là phối hợp ăn ý thế nhưng hắn đã đem bất động kim trung hình thái cuối cùng nộp ra ngụy viễn cho tới bây giờ đã phóng ra hai cái bất động kim trung hình thái cuối cùng nói cách khác bọn họ đã không có người thứ tư phóng ra bất động kim trung hình thái cuối cùng phu lưỡng lão mai chuẩn bị sẵn sàng chúng ta tới yểm hộ ngụy viễn mau đem bất động kim trung thu lại bạch hàn thấp giọng hô mà ngụy viễn trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn không nói hai lời liền đem tay đè ở bất động kim trung bên trên cấp tốc thu hồi nội lực hắn cần ba giây thế nhưng sau một khắc tòa bất động kim trung này bỗng nhiên tối sầm lại cũng là có khoảng hai trăm con liệt diễm m ũ i rơi xuống to lớn tựa như ống tiêm khẩu khí cấp tốc hạ xuống đồng thời một loại chất lỏng màu vàng sậm hỏa diễm chảy ra dường như tà dương bên dưới tử hà phủ kín toàn bộ bất động kim trung theo sát sau đó bọn chúng trực tiếp tự bạo Tòa bất động kim trung hình thái cuối cùng của ngụy viễn trực tiếp bị vỡ mất hắn chỉ kịp thu hồi gần một nửa bàn sơn nội lực nói cách khác bàn sơn nội lực còn lại của hắn đã không đủ để phóng thích thêm một cái bất động kim trung hình thái cuối cùng bọn họ đã mất đi bình chướng mạnh nhất xin lỗi các vị ngụy viễn biến sắc trực tiếp cắt linh yến nội lực quay đầu bỏ chạy hóa ra là đem những người khác bỏ lại mà gần như đồng thời hai trăm con liệt diễm mũi độc còn lại lại bằng một loại thân pháp linh xảo đến c ự c h ạ n cấp tốc hạ xuống cắt đứt ý tưởng của những người khác muốn đuổi theo ngụy viễn tháo bạch hàn còn không kịp mắng to hắn cũng đã bị những con liệt diễm mũi độc này bao vây hắn chỉ có thể dùng bàn sơn nội lực còn sót lại không ngừng phóng thích bất động kim trung v h u lượng mà nhân lý cũng như vậy đám người hoàn toàn bị vây khốn khi bất động kim trung của bọn họ bị phá hỏng bàn sơn nội lực hao hết đó cũng chính là tử kỳ của bọn hắn ngay cả từ san và trần sách đều không xông ra được ai có thể ngờ ngụy viễn mà bọn họ tin tưởng nhất lại bỏ qua mọi người chạy trốn trong thời khắc mấu chốt này mã đức thế giới này không còn hy vọng nhưng vào lúc này từ trong nham tương sơn khâu đã có chọn ba mươi con tam đầu hỏa tích dịch lao tới căn bản không để ý tới đám người thoáng hiện một cái l i ề n ngăn cản đường đi của ngụy viễn ân kiêu quái nham tương kia cũng tới rồi nó tính sẵn ngụy viễn đã không còn bao nhiêu bản sơn nội lực nhưng hắn có thể kiêm tu linh yến đây là một mẫu tham chiếu thôn phệ cực tốt so với những người khác còn chân quý hơn không biết bao nhiêu lần đồng thời đây cũng là điều nó kiên kỵ nhất vì thế nó bày một vòng các loại l ừ a gạt các loại che đậy cuối cùng thành công tiêu hao hết bản sơn nội lực của ngụy viễn lừa hắn dùng đại chiêu khiến hắn cắt linh yến bỏ chạy đương nhiên bỏ chạy là một kinh hỷ nhưng không trốn kết quả cũng sẽ không sai đi đâu ba mươi con tinh anh bản hỏa tích dịch biết thoáng hiện biết định thân lực công kích không tầm thường chính là món quà kinh hỷ chuyên môn dành cho ngụy viễn lão thiết có cảm động không trên thực tế giờ khác này theo ba mươi con tam đầu hỏa tích dịch kia được ấp ra nhằm tương sơn khâu bên trong đã rỗng toét giả như có người tới gần thậm chí biết phát hiện trong này lại có nhịp tim đập yếu ớt gần như sắp chết nó thật sự là một cái yêu quái xảo huyệt nó cũng thực sự quá lừa đảo s i ê u s i ê u s i ê u giờ k h ắ c này ngụy viễn đang vận chuyển linh yến nội lực toàn lực chạy như điên vội phanh gấp quay người một cái thê vân tung nhảy ngược về sau mấy chục thước khó khăn lắm tránh thoát mấy cái định thân đầu người truy k í c h nhưng những cái định thân đầu người kia gào khóc cực kỳ quỷ dị như cũ theo đuổi không bỏ đoạt trước ngụy viễn cho hắn cài một đống mũ đầu người định thân định thân định thân đáng tiếc ngọn lửa hừng hực bốc cháy trong nháy mắt đem các loại định thân đầu người đốt thành cho bụi cũng là ngụy viễn đã kích hoạt liệt diễm giới chỉ cộng mười hỏa kháng hình thành liệt diễm hộ cháo đối phó thứ đồ chơi này rất hữu hiệu chẳng qua những con hỏa tích dịch kia lại như cũ theo đuổi không bỏ bao vây chặn đánh các loại thoáng hiện các loại chặn đường từng viên định thân đầu người bay đầy trời liệt diễm giới chỉ của ngụy viễn kích hoạt một lần hai lần lại không thể kéo dài được nữa rốt cuộc sau khi đốt dụi hai mươi viên định thân đầu người liệt diễm hộ cháo do liệt diễm giới chỉ hình thành phai nhạt xuống từ cộng mười trực tiếp rơi xuống cộng một trong nháy mắt trên đầu ngụy viễn trực tiếp có thêm mười viên định thân đầu người hắn dường như không còn đường nào để trốn nhưng là nơi mi tâm hắn một vệt kim quang chợt lõe cũng là tinh thần bích lũy của hắn phát động được miễn trừ mười viên định thân đầu người này sau một khắc hắn tay cầm thanh đ o ạ n kiếm dã man không có dấu hiệu nào đem hai con hỏa tích dịch muốn xông lên trước hái quả đào đập vỡ đầu kinh hỷ không bất ngờ không nếu như các ngươi còn có định thân đầu người lão tử hiện tại liền chịu thua ngụy viễn quơ đoản kiếm giống như điên cuồng bất quá những con hỏa tích d â y kia đã bao vây hắn trực tiếp nhào tới tất cả mọi người đều chừng lớn mắt cũng không tin không phế được một linh yến như ngươi nhưng là d â y tiếp theo ngụy viễn lại lần nữa chuyển bàn sơn tâm pháp liên tiếp mười tòa bất động kim trung cấp t ấ p hạ xuống đem mười con hỏa tích dịch nhốt vào trong lại một cái phản tay lại là mười t ò a b ắ t động kim trung giam giữ chín con hỏa tích dịch d â y tiếp theo thừa dịp những con hỏa tích dịch còn lại cấp tốc lui lại né tránh phòng bế hắn không thèm quản những người khác quay đầu thẳng đến n h a m tương sơn khâu kia bọn họ diễn kịch phối hợp lâu như vậy chính là vì giờ khác này cũng chính vào giờ khác này trong n h a m tương sơn khâu bỗng nhiên vang lên một tiếng phẫn nộ ác độc kêu gào giống như là lời nguyền rùa từ địa ngục ma quỷ kêu r ê n nghe được thanh âm này tất cả liệt d i ễ n mũi độc tất cả hỏa tích dịch đều như bị điên xông vào trong nham tương sơn khâu ngay cả ngụy viễn cũng không thèm để ý vừa tiến vào những liệt diễm mũi hỏa tích dịch gì gì đó liền trực tiếp hòa tan thành ngọn lửa màu vàng sậm đồng thời vết nứt cự đại trên liệt diễm sơn khâu cũng bắt đầu khép lại đánh không lại liền muốn chui vào vỏ rùa đen nghĩ hay thật đi trong nháy mắt ngụy viễn trực tiếp ném ra tiểu tiểu trung cách ba mươi mét hắn đem tất cả bàn sơn nội lực rót vào trong nháy mắt sau một khắc hắn ngã nhào xuống đất nội lực hao hết chân đều mềm nhũn mà tiểu tiểu t r u n g trước khi nham tương sơn khâu kia khép lại chui vào trong đó vanh nham tương sơn khâu khép lại thành công hóa thành một tòa nham tương bản phòng ngự vô địch bất động kim trung nhưng là dây tiếp theo chỉ nghe ầm một tiếng nham tương sơn khâu vô cùng kiên cố này trực tiếp bị nổ tung tứ phân ngũ liệt lập tức một tòa chân thực bản bất động kim trung kim quang vần quanh ầm ầm xuất hiện sau đó trùng điệp hạ xuống oanh một tiếng trong phạm vi ngàn mét ngay cả tầng nham thạch cứng rắn đều bị rung ra mấy trăm đạo vết nứt to lớn nham tương sơn khâu kia hoàn toàn bị nghiền nát đập vụn không còn một chút khả năng nào giây tiếp theo bất động kim trung uy phong lẫm lượt này cấp tốc thu nhỏ lại lần nữa hóa thành tiểu tiểu trung cùng lúc đó một t ò a truyền công thạch bia cao t r ư ờ n g ba trăm trượng mặt trên phủ kín ngọn lửa màu vàng từ từ hạ xuống vừa vặn rơi xuống trước mặt ngụy viễn hắn cũng không k h á c h khí lập tức nhấn lên đây là thứ hắn đáng được nhận trong ngày mắt thần quang to lớn như ngân hà ầm ầm hạ xuống chỉ một giây bàn sơn nội lực tiêu hao trong cơ thể hắn cùng với linh yến nội lực liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu theo sát sau đó hắn thu được thiết lao luật đệ nhất trọng công pháp thê vân tung đệ lục trọng công pháp t h à n h m ộ t l ạ i đệ nhị trọng công pháp sau đó ngụy viễn vốn định nhân cơ hội này mượn lực lượng thần quang hoàn thành đầu thứ chín tiên thiên kinh mạch điều khiển tinh vi nhưng thử một chút lại không thành công cho nên cũng chỉ có thể an tâm tắm rửa thần quang cảm thụ được thần quang này một bộ phận hóa thành tinh thần l ư ợ c dung nhập vào tinh thần hạt giống của hắn một bộ phận hóa thành kim quang dung nhập vào bàn sơn quan tưởng đồ biến thành chín tổ quần sơn hóa thành ba sợi ánh bình minh không ngừng lớn mạnh giờ phút này kim sắc ánh bình minh đã đạt đến năm sợi thần quang chiếu dọn trọn mười tám giây nhưng dù vậy vẫn chưa đạt đến điểm tới hạn với ngoại nhân xem ra ngụy viễn dường như không thu hoạch được gì chỉ là tình huống cụ thể chỉ có chính hắn mới có thể cảm giác làm thần quang tiêu tán truyền công thạch b i kia rút nhỏ lại bốn năm năm mà ngọn lửa màu vàng đang chảy trên đó cũng có phân nửa dung nhập vào trong tay ngụy viễn nhìn từ xa hắn giống như đang nắm một đoàn ánh bình minh huyễn lệ rất thần kỳ nhưng ngụy viễn trong lòng cũng hình thành một loại hiểu ra rất đơn giản đây là một loại thực vật ban thưởng nhưng hắn có thể lựa chọn hình thức ban thưởng giống như hắn thu hoạch được một bó rau hẹ tươi ngon mọng nước hắn vừa có thể lựa chọn ăn sủi cảo cũng có thể lựa chọn ăn rau hẹ hộp còn có thể nướng ăn luộc ăn xào hay ăn sống vô luận là hình thức nào thực tế đều sẽ không ảnh hưởng bản chất tiến vào bụng hắn cho nên hắn bây giờ có năm cái lựa chọn một đem hỏa kháng của liệt diễm giới chỉ tăng lên cộng hai mươi một điều này dường như giúp phẩm chất của nó đột phá tầng thứ hiện hữu hai duy trì hỏa kháng hiện tại không đổi nhưng có thể làm cho liệt diễm giới chỉ dự trữ thêm ba phát đại hỏa cầu chính là loại hỏa cầu sừng hư yêu m à có thể phóng ra sau khi phóng ra có thể dùng liệt diễm thạch để bổ sung một khối liệt diễm thạch có thể bổ sung một viên đại hỏa cầu ba tương tự như trên có thể làm liệt diễm giới chỉ giữ c h ữ thêm chín nhánh liệt diễm cây lao một khối liệt diễm thạch có thể bổ sung ba nhánh liệt diễm cây lao còn như điểm khác biệt lớn nhất giữa cây lao và hỏa cầu chính là cây lao có thể tinh chuẩn phá khiên khoảng cách phóng r a lớn nhất ba trăm m hỏa cầu có thể sát thương phạm vi khoảng cách công kích bao trùm lớn nhất một trăm m khoảng cách phóng r a lớn nhất hai trăm m bốn có thể cho liệt diễm giới chỉ sinh ra một đạo hỏa diễm hộ thuẫn có thể trong khu vực năm mươi mét cung cấp bảo hộ cho quân bạn năm có thể làm liệt diễm giới chỉ dự trữ một đạo tinh thuần liệt diễm năng lượng sau khi kích hoạt bao trùm toàn thân hóa thành một liệt diễm cự nhân biết phun lửa biết trà sát hỏa cầu biết phóng thích hỏa mâu có thể thao tác liệt diễm ở cấp độ cao hơn thế nhưng khác với bốn lựa chọn trước hóa thân liệt diễm cự nhân cần cùng bàn sơn nội lực hô ứng người lý giải bàn sơn quan tưởng đô không đủ không đề nghị lựa chọn mặt khác năng lực này cần dự trữ rất nhiều liệt diễm thạch ngụy viễn hơi suy nghĩ một chút liền lựa chọn loại thứ năm nguyên nhân rất đơn giản hỏa kháng là chỉ số dễ dàng nhất để tăng cường củng cố mà hỏa cầu hay là liệt diễm thương cũng được hắn đối với những thứ này không quá cần thiết bao gồm cả hỏa diễm h ậ thuẫn có thể bảo vệ quân ta càng không cần thiết qua một đợt này mọi người trong tiểu đội của hắn sợ rằng ai nấy đều hỏa kháng cộng mười lăm chỉ có hóa thân liệt diễm cự nhân lại cần bàn sơn nội lực h ỗ ứng điểm này làm hắn rất chờ mong lui về phía sau một bước ngụy viễn đầu tiên là đem ít rượu chung lấy ra cất kỹ lúc này mới quay đầu nhìn về phía đám người cách đó không xa đang kinh ngạc và mong đợi ngụy viễn ta hiện tại gia nhập vào đoàn đội của ngươi còn kịp không bạch hàn xoa xoa tay rõ ràng là một đại hán khôi ngô lúc này lại mang gương mặt hèn mọn đứa ngốc cũng biết loại truyền công thạch bia c ấ p bót này tuyệt đối không giống bình thường bên cạnh trần s á t trực tiếp bột miệng tỷ phu người tốt mẹ kiếp đúng là không còn chút giới hạn nào xem ta ngụy viễn là hạng người nào ho nhẹ một tiếng ngụy viễn quét mắt nhìn đám người một vòng lúc này mới nói ta vừa mò được thiết lao luật đệ nhất trọng các người biết điều này có ý nghĩa gì cho nên danh ngạch thứ hai hơn phân nửa cũng có thể mò được thậm chí linh yến chức nghiệp có thể mò được ảnh phân thân với độ tương thích đạt đến chín mươi phần trăm nhưng ta không bảo đảm danh ngạch thứ ba cũng sẽ có người hiểu ý của ta không nói đến đây nguyễn viễn liếc nhìn bạch hàn lời này chính là nói với hắn trong tiểu đội này của hắn v h u lượng mà nhân lý đều là bản sơn chức nghiệp tuy rằng còn chưa nắm giữ kim trung cháo đại viên mãn nhưng chỉ cần tiếp tục bồi dưỡng cũng có thể đạt được tương tự t ử san cũng như vậy vậy thì bạch hàn trần sách hai người dựa vào cái gì để có được danh ngạch này ta nhân phẩm của ta có thể đảm bảo trần sách người nói xem bạch hàn cuống cuồng nói cơ hội khó có được thiết lao luật là loại ngoại công công pháp có độ tương thích đạt tới chín mươi phần trăm tuyệt đối có thể thay đổi cục diện của một trận chiến đấu ta có thể đảm bảo tuy rằng hắn làm tỷ phu của ta không đúng quy cách lắm nhưng ở những phương diện khác tuyệt đối không thành vấn đề ta và hắn từ nhỏ đã là bạn học chỉ là dáng dấp hơi g i ả dặn trần sách hiếm khi nghiêm túc nói lão ngụy ta cũng thấy thế này chúng ta cần có thêm một bàn sơn mạnh mẽ thứ hai đương nhiên vu lượng và lão mai ta không có ý nói các ngươi không đủ tư cách mà là các ngươi có cảm thấy rằng tất cả các trận chiến đấu chúng ta đều phải dựa vào ngụy viễn tới gánh vác không phòng ngự không đủ hán gánh sát thương không đủ hán gánh kỳ thực đây không phải là một chuyện tốt nếu một ngày tương lai gặp phải địch nhân cường đại hơn một ngày lão ngụy bị vây khốn còn lại bọn ta cũng chỉ có một kết cục là cả đám bị diệt đương nhiên ta không nói hai bản sơn mạnh mẽ có thể cho chúng ta nằm yên hưởng lợi mà là có thể giúp chúng ta yềm hộ tốt hơn cho chúng ta có thêm nhiều cơ hội tấn công từ đó làm cho đoàn đội này của chúng ta có khả năng chống chịu rủi ro cao hơn lưu toại lúc này trịnh trọng mở miệng bỏ một phiếu cho bạch h a n ta cũng đồng ý từ san cũng lên tiếng phu sướng phụ tùy lúc này nàng vĩnh viễn sẽ không đi ngược lại với lưu toại vu lượng cùng mai nhân lý vốn đang sắn tay áo lên nóng lòng muốn thử lúc này cũng lộ ra vẻ mặt suy tư rất nhanh v h u lượng cười nói không cần phải nói nhiều ta cảm thấy chỉ cần đi theo lão đại cơ hội rồi sẽ có lão bạch lợi hại hơn ta vừa rồi trong trận chiến này công lao cũng không nhỏ để hắn tới sờ ta không có ý kiến vậy thì lão già ta cũng không có ý kiến ta tự biết mình bàn sơn như ta thuần túy chính là chỉ có thể tự bảo vệ tánh mạng chiếu cố một hai người thì còn được chiếu cố toàn bộ đoàn đội ta không được mai nhân lý cũng rất nhanh đưa ra ý kiến làm bạch hàn mừng rỡ đến mức miệng cười tâu toét như một đoá hoa chắp tay lê lịa đa tạ đa tạ ta cùng cậu em vợ vô cùng cản tạ mọi người đúng rồi ta năm nay mới hai mươi năm tuổi ưng ngụy lão đại ngụy ca xin chiếu cố nhiều hơn đừng nói nhảm thử xem ngụy viễn cảm khái không thôi bạch hàn nhìn qua vô cùng trầm ổ n cực kỳ lão luyện râu ria sồm sàm như đại hán trung niên vậy mà mới hai mươi năm thật là tạo hóa treo ngươi rất nhanh thần quang như giải lụa hạ xuống bao phủ lấy bạch hàn ngụy viễn bình tĩnh nhìn vào giờ khác này mọi thứ của bạch hàn bị hắn nhìn thấu rõ nhất trước tiên rõ ràng nhất chính là sự tăng trưởng c u ồ n bạo của tinh thần lực khi tinh thần chi hỏa chưa đốt tinh thần hạt giống chưa ngưng tụ tinh thần lực của mỗi người giống như là đeo trên cổ một sợi dây chuyền vàng trói lóa không có chút gì hàm xúc cho nên có thể nói bạch hàn so với ngụy viễn bạch hàn mới thật sự là cao thủ ngụy viễn chỉ là một võ giả bình thường bởi vì tinh thần lực của hắn đều nội liễm ở trong tinh thần hạt giống rất nhanh mười lăm giây trôi qua thần quang tiêu tán tinh thần lực của bạch hàn tăng lên tới cực hạn cũng chính là giai đoạn có thể tùy thời nhóm lên tinh thần chi hỏa ngừng tụ tinh thần hạt giống dựa theo tiêu chuẩn do quan phủ lập ra nên được tính là tinh thần lực cấp sáu chỉ lần này liền giúp hắn tăng lên hơn một cấp ta bắt được thiết lao luật đệ nhất trọng rồi ta cảm thấy hình như ta sắp đột phá ta không cách nào hình dung nhưng nó rất kỳ diệu bạch hàn kích động đến mức nói năng có chút lộn xộn ngụy viễn như có điều suy nghĩ lướt nhìn hắn một cái rồi an bài hắn hy vọng trong đoàn đội của mình có thể lấy ra được một ảnh phân thân từ san thứ ba trần sách thứ tư lưu toại thứ năm vu lượng thứ sáu lão mai thứ bảy nhưng đáng tiếc mặc dù từ san nhận được mười hai giây thần quang chiếu rọi nhưng vẫn không lấy ra được ảnh phân thân càng không cần phải nói đến trần sách chẳng qua cho dù vậy mọi người vẫn vui vẻ liệt diễm giới chỉ của bạch h a n hỏa kháng tăng lên tới cộng hai mươi trần sách tăng lên tới cộng mười tám những người còn lại đều đạt tới cộng mười sáu ngoài ra từ san lưu toại trần sách vu lượng mà nhân lý tinh thần lực của năm người hầu như đều đạt tới tiêu chuẩn cấp năm ngay cả tên bản sơn vô danh vẫn còn đang hôn mê cũng nhận được hai dây thần quang chiếu rọi nằm thắng khi truyền công thạch bia tan biến mọi người bao gồm cả ngụy viễn ở bên trong đều có chút cảm giác không chân thật nhìn dòng sông nham thạch cuồn cuộn phía trước dưới vách núi t r ợ t bắt đầu dần dần lạnh đi m à xa xa hướng đi về phía thương ngô thành màn xương đen dày đặc cũng dần dần tan đi trở nên nhạt màu cũng trong lớp đó từ trong dòng sông nham thạch đang nguội lạnh có một loại năng lượng ba động quen thuộc với tất cả mọi người truyền tới liệt diễm thạch là liệt diễm thạch ta tháo thật nhiều liệt diễm thạch vu lượng hô to gọi nhỏ ngụy viễn cũng theo đó mà kích động cả đám hô lớn rồi xông lên chỉ thấy phía dưới vách núi ánh sáng nhạt màu đỏ đ ự c hiện ra thành một giải kéo dài rất xa rốt cuộc c ầ n bao nhiêu khối liệt diễm thạch đây vậy nên đây được coi là phần thưởng thông quan sao không cần nói nhiều mọi người cùng nhau động thủ mỗi người tự khai thác liệt diễm thạch khai thác được bao nhiêu tính bấy nhiêu bây giờ tất cả những thâm niên thí luyện giả đều đã quen với việc mang trên lưng một cái ba lô thợ mỏ món đồ chơi này từ ban đầu là hiếu kỳ dần ra thấy phiền c h á n cho đến bây giờ cảm thấy thật là hữu dụng là đã trải qua một quá trình quanh co cho nên bây giờ nếu như một thí luyện giả trên người không có đeo ba lô thợ mỏ hầu như có thể khẳng định người này hoặc là một tân binh gà mờ hoặc là chính là một tên ngu ngốc bởi vì ba lô thợ mỏ không sợ nước lửa rất bền đao kiếm bình thường khó làm tổn thương dung lượng chứa lớn thời khắc mấu chốt còn có thể lấy ra làm cái khiên đã dùng qua đều nói tốt chỉ là khi một đám người đang h â m hở khai thác bỗng nhiên nghe thấy từ phía thượng du và hạ du truyền đến rất nhiều tiếng người hóa ra là có rất đông thí luyện giả chạy tới n g ụ y viễn và mấy người đưa mắt nhìn nhau nhưng lập tức liền vô cùng ăn ý tăng nhanh tốc độ khai thác liệt diễm thạch đừng coi thường việc bọn họ giết con bóc nham thạch việc có nhiều liệt diễm thạch xuất hiện cũng là do bọn họ trong tình huống này tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng thực tế chỉ mấy phút sau đã có khoảng năm sáu trăm thâm niên thí luyện giả giết tới tất cả đâm đầu vào phía dưới vách núi từng người mắt sáng lên đào móc khai thác liệt diễm thạch ngay sau đó càng nhiều thâm niên thí luyện giả thậm chí càng nhiều tân binh thí luyện giả cũng ùn ùn kéo đến không đến nửa giờ đoạn sông nham thạch phía hạ du này dài khoảng năm sáu mươi dặm đã là người đông nghìn h ị hầu như tất cả thí luyện giả đều tới nhất định là một hồi y n tiệt thao thiết căn bản không ai để ý tới tiểu đội ngụy viễn bị kinh động không nhẹ may mắn là lúc này ngụy viễn bọn họ đã khai thác gần như không còn mảnh quạng liệt diễm thạch lớn nhất tất cả ba lô thợ mỏ đều chứa đầy ấp ít nhất cũng hơn trăm khối còn như ngụy viễn hắn khai thác được hơn bốn trăm khối lão ngụy ta đã dò hỏi rõ ràng từ san có vẻ mặt cổ quái t r ầ n sách người cũng đi tìm hiểu tình hình cũng có vẻ mặt tương tự con sông nham thạch này còn có con bóc kia tên thật của nó hẳn là hỏa trung yêu thành chủ thương ngô thành phát ra lệnh truy nã nói chung đây thật ra là một nhiệm vụ đoàn đội quy mô lớn chỉ riêng hỏa trung yêu đã kiến nghị cần đoàn đội trăm người tới đánh chết nghe nói phần thưởng nhiệm vụ còn rất phong phú ta cảm thấy từ san muốn nói lại thôi bạch hàn trần sách hai người thì rất ăn ý mỗi người kẹp một bên lôi tên b à n sơn vô danh kia đi sợ đến mức gã này liên tục cười khổ chư vị chư vị ta hiểu ta hiểu ta không biết gì cả huống hồ cái mạng này của ta đều là ngụy lão đại cứu sau này các người bảo ta đi hướng đông t ơ a tuyệt đối sẽ không đi hướng tây nghe lời đường viễn sơn ta tuyệt đối nghe lời vậy thì đúng rồi nha bạch hàn vỗ vai người này tỏ vẻ không có ý tốt sau đó mới nói nhỏ với ngụy viễn ngụy ca chuyện này chúng ta cần điệu thất tuy rằng chuyện kích sát hỏa trung yêu tương lai nhất định sẽ bị người khác biết nhưng ít nhất chúng ta cũng có thể tranh thủ chút thời gian không phải sao mọi người đều không muốn bị dị mà coi là mục tiêu hàng đầu để ám sát phải không mấy người đồng loạt lắc đầu bao gồm cả ngụy viễn hóa ra tất cả mọi người đều hiểu đạo lý này vậy thì tốt quá mọi người liếc nhìn nhau liền ăn ý không nói tới chuyện này nữa lão ngụy tiếp theo chúng ta quay về thương ngô thành hay là tiếp tục lưu toại lúc này lại hỏi đây cũng là vấn đề mọi người đều vô cùng hứng thú dục tốc bất đạt chúng ta cần trở về củng cố một thời gian ngụy viễn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện nơi đó cũng là một vách núi lớn cao chừng mấy trăm thước phía trên bị khói đen che phủ cho nên tình hình không rõ ràng lắm chỉ cần không ngốc không ai sẽ nghĩ tới việc leo lên đó chỉ là đáng tiếc nhiều liệt diễm thạch như vậy mà nhân lý lẩm bẩm bây giờ lớp ngoài của sông nham thạch những khối liệt diễm thạch trên mặt đều đã bị tranh mua h ế t sạch chẳng qua nếu đào xuống sâu hơn vẫn có tỷ lệ đào được hiện tại những tân binh thí luyện giả kia từng người hóa thân thành thợ mỏ cuồng nhiệt hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của chuyến đi này đối với chuyện này ngụy viễn ngược lại lại thấy rất thoáng hắn cảm thấy đây chưa chắc đã không phải là một cơ hội để nâng cao thực lực tổng thể của tất cả các thí luyện giả dù sao ba tháng sau chính là trận chiến bảo vệ thương ngô thành không ai muốn lặp lại câu chuyện của p h ù vân thành đúng không trong số hơn vạn thí luyện giả việc đội ngụy viễn rời đi không gây ra chút sóng gió nào không ai chú ý bọn họ xuyên qua lớp hát vụ đã trở nên cực kỳ mỏng manh thẳng tiến thương ngô thành điều đáng nói là không biết có phải do đã đẩy lùi được hỏa trung yêu con box này hay là bởi vì số lượng thí luyện giả quá đông mà hắc vụ ở khu vực này đang dần giảm bớt và yếu đi luôn mang đến cho người ta một loại ảo giác có thể phản công phủ vân thành không sai chỉ là ảo giác bởi vì ngay cả thương ngô thành trong tương lai cũng chắc chắn phải đình trệ suốt đường đi không ai nói chuyện khi ngụy viễn và đoàn người đến bên ngoài thương ngô thành từ xa đã nhìn thấy một đạo hộ thành đại trận thần bí mà phi phàm so với lồng bảo hộ lúc đầu của phù vân thành thì sang trọng hơn nhiều giống như tự nhiên mọc thêm một tầng trời xanh sắc đại mạc ở ngoài mấy trăm dặm đều có thể nhìn thấy bất quá lúc này thấy được là mê huyễn thải quang nhưng không phải loại lòe l o e t màu sắc rực rỡ mà là một loại ngươi cảm thấy rất sáng lạn nhưng không cách nào hình dung ra thậm chí không rõ rốt cuộc là dạng gì màu sắc huyễn sắc nằm giữa ranh giới hư vô và hiện thực quả thực giống như từ hiện thực bước vào mộng cảnh n g ư n g mắt nhìn lâu thậm chí sẽ có một loại đáng sợ vặn vẹo hấp dẫn quán tính dường như muốn hút cạn toàn bộ linh hồn thế nhưng đến gần liền phát hiện thứ này lại trở nên cực kỳ giản lược chính là một đạo trời xanh sắc đại mạc sạch sẽ rõ ràng rõ ràng có thể cảm giác được nhìn thấy được nhưng không để ý sẽ coi thường phi thường không có cảm giác tồn tại ngụy viễn không chút nghi ngờ nếu như đạo trời xanh sắc đại mạc này xuất hiện ở trên địa cầu phỏng chừng chín mươi chín phần trăm người địa cầu đều không hề phát giác đi tới dĩ nhiên những người thí luyện bọn họ do tinh thần lực đã rất mạnh sở dĩ hoặc ít hoặc nhiều đều có thể nhận thấy có thể chính vì vậy mới phát giác tuyệt không thoải mái mới liếc mắt nhìn thấy nháy mắt sau lại quên mất nháy mắt sau nữa lại thấy ở trước mặt đạo trời xanh sắt đại mạc này ngụy viễn cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải mắc chứng đa động bệnh tâm thần phân liệt căn bản không có cách nào tập trung chú ý chẳng qua nhìn những người khác ngược lại tình trạng có vẻ nhẹ hơn nhiều có lẽ đây chính là vô tri can đảm chăng ngụy viễn chỉ có thể tự an ủi mình như vậy may mắn khi bọn hắn tiếp tục đi về phía trước khoảng chừng bốn năm dặm đạo trời xanh sắc đại mà kia chẳng biết tại sao lại không nhìn thấy càng không cảm ứng được phía trước xuất hiện một tòa thành lớn cổ kính nhưng không quá khoa trưng mà tòa thành lớn này thậm chí còn không lớn bằng tùy tiện một tòa huyện thành nhỏ trung bộ trên địa cầu r ấ t p h á t đơn giản khiến người ta hoài nghi đôi mắt của mình nhưng đây chính là thương ngô thành trên tường thành có viết các ngươi xem đó có phải là thạch bia treo thưởng không đám người nhìn quanh quả nhiên ở bên ngoài cổng thành thương ngô thành phát hiện một tòa thạch bia cổ xưa nhưng hoàn toàn không phải dáng vẻ của truyền công thạch bia hoặc hợp khu thạch bia hay bí cảnh thạch bia chính là dáng vẻ thạch bia nên có ở thế gian chẳng qua chờ ngụy viễn mấy người tiến lên xem xét lại ngây ngẩn cả người đây không phải thạch bia treo giải thưởng mà là bố cáo phủ thành chủ bố cáo gần đây có tráng sĩ ngụy viễn bạch hàn trần sách tử san lưu toại vu lượng mà nhân lý đường viễn sơn tám người s ô n g vào yêu huyệt chu diệt đại yêu hỏa tủy đem lại an bình cho cảnh nội từ hôm nay trở đi đường thương mại thông suốt bách tính có thể về nhà không cần chạy nạn cái này mọi người nhìn nhau đây là hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội khiêm tốn mà may mà dây tiếp theo nội dung bố cáo trên tấm bia đá lại thay đổi phủ thành chủ bố cáo thành chủ đại nhân đã mời cao nhân làm việc áp dụng biện pháp mạnh ngăn chặn yêu ma xuất thế từ hôm nay trở đi mà ảnh chớ chú bạo phát lùi lại thành hai mươi ngày một lần nhưng khắp nơi cương vị công tác cần cẩn thận đề phòng tiểu yêu tác loạn khá lắm cơ chế thí luyện lại sửa đổi rồi có phải là vì chiếu cố những tân nhân thí luyện giả đương nhiên cũng không loại trừ khả năng chúng ta quá kém bạch hàn tự d ễ nói mấy người đứng bên cạnh thạch bia một lát không phát hiện có bố cáo mới nào liền xoay người vào thành nơi này có chút lạnh lẽo cửa thành mở rộng thậm chí không thấy binh lính canh giữ à ngược lại dưới chân tường thành có một lão c ẩ u đang phơi nắng vào trong thành cuối cùng cũng náo nhiệt hơn chút cũng có thể thấy bóng người chỉ thấy một con đường đá xanh tịch liêu trải dài mấy người đi đường vội vã bên trái là duyệt lai khách sạn bên phải là quần lai tiểu lâu phía trước là khách lai xuân thủy lâu cửa đều mở bên trong là lão trưởng quỹ mắt mờ trước cửa dán một tờ giấy mực c ò n chưa khô trên đó viết tuyển gấp một số tiểu nhị chạy bàn một số đầu bếp một số người c h a n ngựa bao ăn ở trả lương cuối ngày mười đồng long đại tiền khá lắm đây là đã chuẩn bị sẵn cho những người thí luyện bọn họ rồi ngụy viễn và mọi người vừa đi vừa xem các cửa hàng hai bên đường đều như vậy nào là lương hàng chiêu mộ phu khuân vác tiệm thuốc chiêu mộ học đô buôn bán quần áo chiêu mộ thợ may tứ mùa lâu chiêu mộ tiểu tỷ tỷ trẻ tuổi xinh đẹp v v tất cả cửa hàng đều kinh doanh nhưng tất cả cửa hàng đều chỉ có một trưởng quỹ buồn bã hiểu siêu hoặc là lão đầu hoặc là lão thái bà hoặc là lão đầu bụng phệ hoặc là tú bà cũng bụng phệ nhưng ngụy viễn không nhìn thấy cái gọi là t ự y tiểu trúc chờ chút chúng ta không phải là nhóm đầu tiên tiến vào thương ngô thành chứ từ san bỗng nhiên hương phấn có chút vui sướng như khai hoang thành công tỉnh lại đi là bản cụm s e v e r ở khu khắc phục nhất là cấp bậc bình xét ở cụm s e v e r giáp cấp ớt cấp người ta phỏng chừng đã sớm an ra lập nghiệp trần sách có chút chua sót tỉ tỉ của hắn trần ngọc ở b ờ năm quân đoàn ai không cách nào so sánh và các ngươi mau nhìn cửa hàng sát đường này ra bán một kim long đồng tiền lớn có thể mua còn là lầu hai lão ngụy chúng ta mua lại làm nơi dừng chân của đoàn đội đi từ xa như phát hiện ra tân đại lục sức sống bán ra từ phía những người khác cũng đều sáng mắt lên điều này nói rõ cái gì nói rõ cơ chế thí luyện đang lặng lẽ thay đổi không chừng một ngày nào đó bọn họ sẽ không cần trở về lam tinh cả nhà chuyển đến đây đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải kháng cự được yêu ma đại quân công thành giá cả ở đây có vẻ công bằng hơn ở phù vân thành một chút ở phù vân thành bất kể làm gì giai đoạn đầu một ngày chỉ có một đồng tiền lớn ở thương ngô thành khởi điểm là mười đồng tiền lớn nhưng cho dù vậy đội nhỏ của chúng ta muốn có đủ một trăm kim long đồng tiền lớn sợ cũng không dễ dàng bởi vì một trăm đồng long mới có thể đổi một ngân long một trăm ngân long mới có thể đổi một kim long lưu toại lúc này liền cười nói những tin tức này đối với những người từng công lược sâu ở phù vân thành mà nói đã sớm không phải bí mật mà ngụy viễn lúc này đột nhiên nghĩ đến trong phần thưởng thông quan trước đó có một hạng là mười kim long đồng tiền lớn hắn không coi trọng không ngờ ở thương ngô thành lại có thể mua được mười cửa hàng chỉ là giá bất động sản thấp như vậy so với tiền công chế tác mỗi ngày có chút không tương xứng đây chính là cửa hàng sát đường ở lam tinh có bao nhiêu người làm công giám vỗ ngực nói cho hắn ba năm có thể kiếm được một cửa hàng sát đường sở dĩ suy nghĩ cẩn thận cái này có chút rối loạn địa sản bán tháo lã bản chạy trốn vật giá leo thang cảm giác sử dụng công nhân hoang vu di ngụy viễn bỗng nhiên thấy phía trước có một cửa hàng không giống lắm đơn giản là tên của nó p h ủ vân thiết hành cùng thiết hành ở phủ vân thành là một nhà đi đi xem thùng tiền thứ nhất của chúng ta tin tức ở đây ngụy viễn đi trước một bước tiến vào cửa hàng sâu thẳm yên tĩnh này từ bên ngoài nhìn đây chỉ là một gian phòng thông thường nhưng sau khi đi vào không hiểu sao lại cảm thấy có chút lớn đương nhiên cũng có thể là do vấn đề ánh sáng ở tận cùng bên trong ngồi một bạch phát lão giả vẻ b ê ngoài n thần tình đều giống thiết hành trưởng quỹ c ổ phù vân thành đến chín phần không đây chính là lão nhân kia hắn vẫn giữ bộ dạng lo lắng dường như đang suy tư điều gì đợi ngụy viễn đến gần thiết hành trưởng quỹ mới ngẩng đầu trên mặt hơi kinh ngạc chắp tay hỏi xin thứ cho lão hủ trí nhớ kém mấy vị là từ phù vân thành chạy nạn đến đúng vậy ngụy viễn không biết là tình tiết gì cũng chỉ có thể gượng gạo chắp tay đáp không ngờ lão đầu tử bỗng nhiên khóc lớn nói gì mà cả nhà già trẻ đều thảm chết dưới tay yêu ma cơ nghiệp tích lũy mấy đời hủy trong chốc lát ngược lại các loại thảm ngụy viễn mấy người chỉ có thể lắng nghe thầm nghĩ tiếp theo tám phần mười là kích hoạt nhiệm vụ kịch tình không phải chi nhánh thì cũng là nhiệm vụ đầu mối nhưng mấy vị là đồng hương lão hổ hôm nay cho mấy vị giảm giá mười phần trăm không biết mấy vị muốn mua gì không phải lão hủ khoe khoang ở toàn bộ thiên nam quận danh tiếng phủ vân thiết hành đều rất vang dội giảm giá mười phần trăm ta thấy cho ngươi đánh gãy xương thì có mẹ nó nói sau nhiệm vụ đâu trưởng quỹ chúng ta có chút liệt diễm thạch nơi này của ngươi có thu mua không ngụy viễn chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến kết quả một khác trước còn nước mắt lưng tròng thương tâm gần chết lão đầu t ử dây tiếp theo liền biến hóa nhanh chóng thành tinh thần tiểu tử soạt một cái không biết từ đâu móc ra một tấm ván trên đó viết không lừa già dối trẻ bản đếm thu mua không giới hạn liệt diễm khoáng thạch giá chắc năm mươi đồng long đại tiền một khối khá lắm giá này so với giá thu mua bên phủ vân thành cũng chỉ cao hơn một chút xíu hóa ra gian thương chính là ngươi lão già khốn kiếp này ngụy viễn trong lòng nhổ nước bọt nhưng không do dự trực tiếp lấy ba lô thợ mỏ sau lưng xuống các n g ư ờ i tự quyết định có bán hay không ngược lại ta bán hết dao dao ngụy viễn một hơi đổ ra một đống lớn khiến mọi người nhìn đến ngây người ngược lại thiết hành lão trưởng quỹ đã quen thuận tay gạt một cái đống liệt diễm thạch liền vào tay áo hắn giây tiếp theo hai đồng kim long lấp lánh cùng một đồng ngân long lấp lánh được đưa tới bốn trăm hai mươi khối tiền hàng hai bên thỏa thuận xong thật sự không lừa ra dối trẻ lão ngụy lưu toại còn muốn khuyên ngụy viễn suy nghĩ thêm dùng những liệt diễm thạch này để cường hóa liệt diễm giới chỉ không tốt sao thế nhưng giây tiếp theo ngụy viễn thu hồi hai đồng kim long cầm đồng ngân long dùng ngón tay búng nhẹ liền thấy một luồng ánh sáng màu bạc tản ra bao phủ quanh thân hắn theo hô hấp của hắn bị hút vào trong cơ thể có chút thần kỳ mọi người không khỏi kinh ngạc bởi vì ánh sáng màu bạc này hóa ra có thể dùng để khôi phục nội lực khá lắm ở đây là tiền tệ rõ ràng là quân lương tu hành ngân long đã vậy kim long thì sao ta cũng bán bán hết bạch hàn trần sách hai người tặc tinh rõ r à n g lúc này lập tức đổ liệt diễm thạch ra sau đó những người khác cũng theo bừng tỉnh đại ngộ mẹ kiếp huyền bí ở đây thiết hành trưởng quỹ cười không nói thu hết đống liệt diễm thạch vào tay áo thế nhưng đảo mắt đám người liền nổi giận này lão già này không đúng ta có tổng cộng một trăm hai mươi bốn khối liệt diễm thạch đáng lẽ phải là sáu mươi hai ngân long dựa vào cái gì chỉ đưa ta sáu mươi ngân long bảy mươi sáu đồng long bạch hàn tức giận kêu to coi chúng ta không biết đếm chắc nhưng không ngờ thiết hành trưởng quỹ cười lạnh một tiếng chỉ tay vào tấm ván gỗ trên đó viết rõ giá thu mua liệt diễm khoáng thạch bốn mươi chín đồng long đại tiền một khối thật sự bạch hàn không nói nên lời nhưng càng không nói nên lời còn ở phía sau trần sắt là người thứ ba bán giá cả biến thành bốn mươi tám lưu toại và từ san nhanh chóng đóng lại không bán chỉ được bốn mươi bảy mà vu lượng mai nhân lý còn có đường viễn sơn lại ổn định ở giá bốn mươi sáu cái này coi như thật đi theo liền thành phố không lâu nữa thành thương ngô này sẽ lại náo nhiệt lên tuy rằng sự náo nhiệt này chỉ duy trì được ba tháng rời khỏi tiệm rèn ngụy viễn trầm ngâm nói phủ vân thành là như thế thương ngô thành cũng vậy không biết thí luyện tiên nhân này là cố ý hay là vô cùng vội vàng mà thổ dân trong thành lại đặc biệt ít có lẽ là không cần thiết đây không phải trò chơi làm nhiều thổ dân nhân vật trong các trò chơi như vậy để làm gì lấy lòng người chơi sao đúng rồi từ san ta nhớ người ở phủ vân thành lúc dừng lại đã từng nhận một nhiệm vụ chi nhánh ngụy viễn chợt nhớ ra khi đó từ san vừa vặn từ một tòa thanh lâu bay ra bảo hắn đi hỗ trợ nhưng hắn trực tiếp cho cái bóng lưng hình như vậy thật kỳ quái trước đây chúng ta đi khắp toàn bộ phủ vân thành đều không nhận được nhiệm vụ nhưng sao lại ở chỗ từ y tiểu trúc kia có một nữ nhân nói nàng cần giúp đỡ đương nhiên sau đó ta cũng không thể giúp được nàng từ san tiếc nuối nói mà ngụy viễn lại nghe đến ngây người từ y tiểu trúc khá lắm quả nhiên là từ h i ể u duyên lúc này từ xa lại nói nói đến cũng thật thần kỳ ta thề ta đã từng đi khắp trong ngoài phù vân thành từng ngóc ngách đều xem xét qua từng chỗ dân cư từng cửa hàng tất cả kiến trúc đều rõ ràng trong lòng thế nhưng ta không nhớ rõ từng có cửa hàng nào gọi là từ y tiểu trúc nghe đến lời này ngụy viễn trầm mặc một lát đi thôi chúng ta đi phủ thành chủ trước thương ngô thành tự nhiên là có phủ thành chủ hơn nữa khí thế rộng rãi diện tích chiếm một phần mười toàn bộ thương ngô thành khiến người ta suýt chút nữa cho rằng đây không phải phủ thành chủ mà là một tòa hoàng cung thu nhỏ ngoài ra phủ thành chủ này rõ ràng không đơn giản ngụy viễn tinh thần lực thả ra đụng chạm đến tường cao lập tức bị một loại bích lũy nhu hòa đẩy ngược trở về căn bản không có cách nào nhìn trộm tình hình bên trong không chỉ như vậy bức tường cao không sai biệt lắm năm mét kia càng không biết có lực lượng gì vô hình chung áp chế bọn họ ở chỗ này dường như ngay cả bàn sơn nội lực vận chuyển đều ngưng trệ tình huống này càng tới gần cửa chính phủ thành chủ lại càng rõ ràng lão đại ta ta cảm giác dường như bị một ngọn núi đè nặng bàn sơn nội lực toàn bộ ngưng trệ càng đi về phía trước ta sợ ta sẽ không thở nổi lão đầu tử ta cũng giống vậy ai u thở không ra hơi phu lượng cùng mai nhân lý nhịn không được trước đi chưa được mấy bước t r ầ n sách từ san cùng lưu toại cũng tiếc nuối dừng lại lúc này mặc dù không có bất kỳ gợi ý nào bất quá tất cả mọi người đều hiểu là chuyện gì xảy ra kế tiếp đường viễn sơn bính thập mộ khu cửu giáp bàn sơn lại đi về phía trước mười bước cũng gánh không được mà bạch hàn cùng ngụy viễn còn có thể tiếp tục đi về phía trước ngụy viễn đi được tương đối ung dung hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy uy áp thần bí trước cửa chính phủ thành chủ này cùng ma ảnh chớ chú có vài phần tương tự chỉ bất quá người trước ôn hòa hơn cho nên đây có phải hay không cũng là một loại thủ đoạn ma luyện miễn phí nhưng hắn cũng chú ý tới liệt diễm giới chỉ ít rượu chung ở chỗ này giống như biến thành vật phàm không có bất kỳ phản ứng nào hắn nhất định phải không ngừng vận chuyển bàn sơn nội lực mới có thể chống lại áp lực tràn trề kia các ngươi đều tận lực đi thêm một khoảng nữa đi có thể liên quan đến thưởng cho ngụy viễn quay đầu hô một tiếng đây có lẽ là một loại cơ duyên không thấy bạch hàn đều n g ẹ n đỏ mặt dốc hết sức dù cho một bước một chuyển cũng muốn đi về phía trước s a o người này không những thông minh ý chí cũng đầy đủ kiên định vốn có thể so với đường viễn sơn còn đi ra xa hơn mười bước ngay cả bàn sơn quan tưởng đồ đều kích thích ra đáng tiếc cuối cùng vẫn mệt mỏi cô quắp trên mặt đất nói gì cũng không đi được nữa phía sau đám người được ngụy viễn gợi ý kỳ thực cũng liều mạng đi về phía trước hai ba bước sau đó liền kiệt sức ngất đi cảm giác càng đi về phía trước đầu óc sẽ nổ pháo hoa ngụy viễn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi về phía trước hắn vẫn chưa cảm giác được có nguy hiểm sinh mạnh loại áp chế lực lượng này tuy cường đại nhưng lại tương đương thân mật không bị thương căn cơ rất nhanh hắn đi ra ba mươi bước trên dưới quanh người dường như mang vác v ậ t nặng mấy vạn cân vậy thì thôi đi mấu chốt là loại áp lực kia thậm chí áp bách đến nguồn lực lượng của hắn khiến bản sơn nội lực vận chuyển của hắn bị giảm tốc độ khô cạn cũng may ngụy viễn vẫn có thể điều động chín tổ quần sơn lực lượng điều động đại giang lực lượng bản sơn quan tường đô của hắn đánh xuống cơ sở thật sự quá tốt cho nên mặc kệ áp lực thần bí kia tạo áp lực như thế nào hắn cũng có thể duy trì bản sơn nội lực vận chuyển chẳng qua hắn mỗi tiến lên trước một bước áp lực thần bí kia cũng sẽ tăng thêm không sai biệt lắm ba bước sẽ tăng lên gấp đôi khi ngụy viễn đi ra bốn mươi bước chính hắn đều cảm thấy muốn không chịu nổi hắn không thể không thúc đẩy bàn sơn quan tưởng đồ thậm chí không thể không kích hoạt bất động kim trung để chống lại đáng tiếc lại không có tác dụng phóng ra bất động kim trung đến một giây đều không chịu được tựa như bọt biển vậy tan biến ngược lại không bằng trực tiếp vận chuyển bàn sơn nội lực càng hữu hiệu hơn kế tiếp mỗi một bước đi ngụy viễn đều mồ hôi như mưa toàn thân đều bị ép tới nổi gân xanh run rẩy không ngừng thất khiếu bắt đầu chảy máu da rẻ bên ngoài cũng có mạch máu nhỏ vỡ ra bàn sân quan tường đồ của hắn đã chỉ còn lại có vài mét vuông ảo giác chín tổ quần phong càng lúc càng mờ nhạt mỏng manh lung lai sắp đổ chỉ có mấy đạo hồng hà kia là đặc biệt sáng sủa không ngừng chiếu rọi luôn có thể cho ngụy viễn một chút lực lượng tri nguyên để kiên trì cứ như vậy hắn cuối cùng kiên trì tới năm mươi bước cả người thậm chí đứng không vững không đứng thẳng thật giống như một con tôm luộc chín cực kỳ chật vật hắn không đi được nữa cũng thực sự đã đến cực hạn chẳng qua cũng ngay trong nháy mắt này ngụy viễn dường như thấy được một tấm thạch bia với hình thức khác biệt từ phía trên chậm rãi hạ xuống phía trên kia có vô số tên nhanh chóng biến hóa cuối cùng dừng lại ở con số tám trăm triệu năm trăm ba mươi bảy vạn hai nghìn chín trăm sáu mươi bốn mà khi chữ số biến mất mặt trên lại hiện lên một cái tên cùng với một con số ngụy viễn một trăm chín mươi bảy giây tiếp theo thạch bia tiêu tán phảng phất như chưa từng tồn tại cũng trong lúc đó áp lực thần bí kinh khủng phía trước kia cũng lặng yên biến mất cả tòa phủ thành chủ rộng lớn bao la hùng vĩ khí thế vô song lại biến thành dáng vẻ mà người phàm có thể tưởng tượng được giống như một giấc mộng nhưng tuyệt đối không phải mộng một trận gió mát thổi tới toàn bộ trạng thái của ngụy viễn đều khôi phục hắn lại đứng ở ngoài trăm bước thật giống như chưa từng đi qua thế nhưng tiến độ tế hóa tầng sâu của bàn sơn quan tưởng đồ lại trực tiếp đột phá đến chín mươi tám phần trăm đây chính là phần thưởng lớn nhất ngụy ca ngươi vừa rồi có nhìn thấy thạch bia kia không bạch hàn vẻ mặt thần bí biểu tình như táo bón phỏng chừng rất bị đả kích thạch bia gì ngụy viễn kinh ngạc quay đầu ta không biết gì cả ai nha ngụy ca của ta ngụy lão đại đừng giả bộ ta vừa rồi đi hai mươi lăm bước n g ư ờ i đoán ta xếp hạng toàn cầu bao nhiêu cứ nhiên xếp hàng một trăm vạn ở ngoài ta chính là kiểu giáp bàn sơn ta nắm giữ thiết lao luật ai sớm biết ta nên đợi lĩnh ngộ thiết lao luật rồi lại đến chạy một vòng xếp hạng toàn cầu trăm vạn có hơn ai mất mặt quá bạch hàn vẻ mặt bi thống kỳ thực may mắn ta xếp hạng ở năm triệu có hơn nói thế nào đây đường viễn sơn đi tới đồng dạng vẻ mặt thổn thức hắn chính là kiểu giáp bàn sơn đừng nói so với ngụy viễn chính là so với bạch hàn đều kém rất xa ta xếp hạng toàn cầu một nghìn vạn cộng không nghĩ tới trên địa cầu chúng ta thật sự là tàng long n g ọ a hổ người tài ba vô số trần sách lúc này đi tới cảm khái vạn phân rất bình thường ta xếp hạng ở hai mươi triệu có hơn một chút đây chính là trong phạm vi toàn cầu các ngươi nếu muốn trong này bao gồm bao nhiêu binh sĩ tại ngũ bao nhiêu lính giải ngũ bao nhiêu binh vương lão binh lính đánh thuê đã qua hơn nữa những người ở khu vực quanh năm chiến loạn kia bàn về quả quyết sát phạt so với người bình thường như chúng ta thì mạnh hơn nhiều lắm ngược lại là lão ngụy n g ư ờ i sợ không phải đi ra bốn mươi bước xếp hạng toàn cầu bao nhiêu l i ê u t ọ a rất tò mò hỏi không đến bốn mươi bước xếp hạng toàn cầu mười vạn ở trên ngụy viễn hàm hồ nói một con số vừa rồi đám người tất cả đều kiệt sức trạng thái cực kém ở dưới tình huống tinh thần lực không cách nào phóng thích đích xác rất khó biết hắn rốt cuộc đi được bao xa nếu như nói có người trong tình huống đó vẫn không thể tập trung đột phá cực hạn của mình còn muốn hóng chuyện ngụy viễn có thể đi được bao xa như vậy người như thế thật sự là quá rảnh rỗi Tết. đúng lúc này một bên cửa lớn đóng chặt của phủ thanh chủ có một cánh cửa nhỏ mở ra đi tới một người mặc thanh sam bên hông đeo ngọc trên đầu đội mũ để râu mép có chút n h ò nhã trung niên nam tử hắn hướng về phía ngụy viễn mấy người vẫy tay ý bảo bọn họ mau tới trước mấy vị tiểu tráng sĩ vất vả có thể chém giết hỏa trung yêu phá hủy sao huyệt hỏa trung yêu đây coi như là vì thương ngô thành ta trừ bỏ một hại ta là phụ tá phủ thanh chủ đỗ thiên bạch sau này mấy vị ở trong thành có chuyện gì cứ việc tìm ta là được trung niên nang tử này rất dễ nói chuyện ngụy viễn quan sát tỉ mỉ nhưng cũng không thể phát hiện chỗ gì đặc biệt đỗ đại nhân ta nghe nói kích sát hỏa trung yêu là có treo thưởng ngụy viễn mở miệng khách khí hỏi tự nhiên tự nhiên mấy vị tiểu tráng sĩ chớ vội thành chủ đại nhân nghe nói có người có thể chém giết hỏa trung yêu trong thời gian ngắn như vậy cho nên rất vui mừng vì thế đặc lệnh ta tới đây phát thưởng nói xong phụ tá đỗ thiên bạch liền không biết từ nơi nào móc ra một cái ngọc bàn sáng lấp lánh mặt trên bầy ba đồng tiền lớn kim long một viên yêu bài một tấm khế đất cuối cùng là một cái túi nhỏ màu xanh bên trong có ánh sáng mơ hồ hiện lên hẳn là pháp khí trung phẩm thưởng cho đây là phần thưởng cho một người ngụy viễn không chút khách k h í tiến lên cầm lấy nhưng khi hắn chuẩn bị cầm cái túi nhỏ màu xanh kia đỗ thiên bạch bỗng nhiên mỉm cười tiểu tráng sĩ chậm đã thành chủ đại nhân đặc biệt cho phép người có ba cơ hội lựa chọn dứt lời trên ngọc bàn kia bỗng nhiên lại xuất hiện thêm hai cái túi nhỏ màu xanh ta có thể mở ra xem xét không hoặc là đại nhân giảng giải cho ta một chút ngụy viễn vội vàng hỏi nếu không việc này sẽ giống như bắt thăm ba cái chọn một cùng trực tiếp cầm một cái khác nhau ở chỗ nào thế nhưng đỗ thiên bạch lại cười không nói ngụy viễn nhìn hắn lại nhìn ngọc bàn trong lòng hơi hiểu ra hắn thử phóng suất tinh thần lực kết quả cái túi nhỏ màu xanh kia không biết là vật liệu gì hoàn toàn không nhìn thấu được chẳng lẽ ba chọn một này thật ra là tương ứng với ba loại t r ư ớ c nghiệp nghĩ như vậy ngụy viễn liền biết nên lựa chọn thế nào hắn đầu tiên là vận chuyển bàn sơn nội lực quả nhiên phát hiện trong một cái túi nhỏ thứ nhất có ánh sáng lóe lên sau đó khi hắn vận chuyển linh yến tâm pháp trong cái túi nhỏ thứ hai cũng có ánh sáng nhạt lấp lánh cuối cùng hắn cắt thanh mộc nội lực quả nhiên chỉ có cái túi nhỏ thứ ba có thể hô ứng khá lắm thật sự là ba loại t r ư ớ c nghiệp đối ứng ba loại pháp khí hơi suy nghĩ một chút ngụy viễn liền lựa chọn cái túi nhỏ thứ ba cũng tức là có thể phối hợp với thanh mộc chức nghiệp pháp khí nguyên nhân sao rất đơn giản trước tiên với bản sơn chức nghiệp hắn đã có ít rượu chung tuy là còn không biết phẩm chất của nó như thế nào nhưng trước mắt mà nói ngụy viễn vẫn không thể phóng thích ra uy lực lớn nhất của nó đây là sự thật nếu có thêm một món pháp khí thích hợp bản sơn nội lực hắn thật sự không bắt được cũng không chơi nổi mà không thể đem mỗi một phần sức chiến đấu tập trung vào trên lưỡi đao đã là cự đại lãng phí lại là tự mình làm chuyện có tội thứ hai linh yến chức nghiệp trước mắt hắn cũng không cần thiết phải có một kiện pháp khí hắn có thanh giã man đoản kiếm kia độ sắc bén vượt xa so với tiểu đao trong tay từ san trần sách hơn nữa hiện tại linh yến cũng không phải chủ đạo thực sự không quá thích hợp so với việc nghĩ cách tận dụng q uy lực pháp khí không bằng chuyên tâm tìm hiểu linh yến tâm pháp cuối cùng thanh n g ộ c chức nghiệp hắn l ạ i yếu nhất là chức nghiệp kiêm tu trong tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng không thể tiến triển quá nhanh dưới tình huống như vậy lựa chọn một kiện thanh mộc hệ pháp khí để đền bù kỳ thực rất đáng giá lúc này ngụy viễn cầm lấy cái túi nhỏ thứ ba kia đã cảm thấy rất nhẹ rất mềm mại như không có vật gì thần kỳ hơn là cái túi nhỏ màu xanh này hóa ra là tự động phân giải thành từng sợi tơ màu xanh giống như tơ nhện bay ngược về tay áo của đỗ thiên bạch xem gia vị này còn là một người nhện theo sợi tóc bay đi xuất hiện trong tay ngụy viễn chính là một viên ngọc thiền tinh xảo chỉ lớn bằng bộ ngón tay trong suốt ẩn chứa màu xanh biếc rũng động thứ này thậm chí có một loại cảm giác tùy thời có thể xối lại dùng tinh thần lực cảm ứng tinh tế còn có thể nghe được từng trận tiếng vai kêu cực kỳ thân kỳ ngụy viễn đang muốn hỏi cái pháp khí này dùng như thế nào vị phụ tá thành chủ đỗ thiên bạch kia đã nâng ngọc bàn đi qua trước mặt mỗi người chỉ trong chớp mắt mọi người đều nhận được ban thưởng treo giải lần này không nhiều cũng không ít sau đó đối phương hơi thi lễ thong dong rời đi thẳng đến khi cánh cửa hông cọt vẹt đóng lại mọi người bao gồm cả ngụy viễn ở bên trong mới có một loại cảm giác bưng tỉnh như vừa tỉnh lại lại đi hồi tưởng cái kia đỗ đỗ cái gì ấy nhỉ mặt mũi hóa ra là trực tiếp cấp tốc tiêu tán trong đầu của bọn họ không lưu lại nửa điểm vết tích đến giờ phút này ngụy viễn bọn họ mới bỗng nhiên biết cái gì mà phủ thành chủ phụ tá rõ ràng đây là một tu tiên giả không đúng còn là một vị tiên nhân tất cả mọi người không dám nghị luận chỉ có thể hướng về phía phủ thành chủ cuối người hành lễ lúc này mới lui trở về nói lão đại thập trưởng yêu bài này có ích lợi gì trong thành này cũng không có binh sĩ có thể điều động t a vu lượng vuốt ve khối yêu bài kia thuận miệng hỏi hay là ngươi nên ấn một cái hoặc là rót vào một đạo bàn sơn nội lực xem xem có thể chiêu mộ ra mười tên binh sĩ không trần sách nói đùa với hắn không ngờ vu lượng thật sự làm như vậy mà theo hắn rót vào một đạo bàn sơn nội lực khối thập trưởng yêu bài kia cũng trong nháy mắt sáng lên hình thành một đạo quang cháo nửa trong suốt quét sạch trong vùng bóng tối các loại phù ấn biến ảo tổ hợp cuối cùng hóa ra là biến thành một tòa bất động kim trung nhìn khí t ứ c phẩm chất gần như chính là một tòa bất động kim trung hình thái cuối cùng giờ khác này mọi người đều sợ đến ngây người thập trưởng yêu bài này nguyên lai không đơn thuần là một loại biểu tượng thân phận quyền lực bản thân vẫn là một kiện bị động phòng ngự tính pháp khí ngay cả ngụy viễn cũng không nhịn được rót vào một đạo bàn sơn nội lực giờ khác này hắn thực sự là được mở rộng tầm mắt giống như trong thập trưởng yêu bài này hóa ra là ẩn chứa một đạo bất động kim trung hình thái cuối cùng có thể phóng thích trong nháy mắt một khi tiêu hao hoàn tất liền có thể khôi phục bằng cách rót bàn sơn nội lực vào này tương đương với việc có thêm một lá bài bảo vệ tính mạng trừ điều đó ra thập trưởng yêu bài này còn được hưởng bổng lộc năm mươi miếng đồng long đại tiền mỗi ngày mặt khác có thể chọn lựa vì danh sách những người thủ hạ điều này làm cho ngụy viễn có chút kinh ngạc bởi vì theo ý tứ này cho dù là người thường chỉ cần khắc tên trên thập trưởng yêu bài cũng có thể cùng nhau tiến nhập cửa khẩu thí luyện trở thành thí luyện giả lại nhất định sẽ xuất hiện tại cùng một cụm máy chủ không cần cưỡng cầu ngủ trên giường đồ vật này so với trong tưởng tượng còn chân quý hơn vừa nghĩ tới đây ngụy v ĩ ễ lập tức liền nghĩ đến quân đoàn trưởng của cờ n a m quân đoàn kia đối phương ở cửa thứ sáu đã nhận được tuần thánh giáo hí yêu bài thật là làm cho hắn có một loại cảm giác người này thật đáng sợ chư vị thời gian cấp bách ta kiến nghị mọi người lập tức bế quan buông những chuyện khác xuống không có gì quan trọng hơn việc đề thăng thực lực của chính mình ngụy viễn lúc này trịnh trọng mở miệng e rằng thương ngô thành còn ẩn giấu rất nhiều bí mật e rằng còn có rất nhiều nhiệm vụ chi nhánh chở bọn họ nhưng đều không có ý nghĩa không theo kịp bước chân chính là bị đào thải dứt lời ngụy viễn xoay người rời đi lần này k í c h sát hỏa trung yêu mỗi người bọn họ đều nhận được một chỗ bất động sản ngay cả đường viễn sơn nửa đường gia nhập cũng như vậy sở dĩ sẽ không cần quan tâm những thứ khác đám người cũng là thuộc nằm lòng riêng phần mình kiểm tra khế đất trong tay liền phát hiện tám người bọn họ nhận được phòng ốc đều ở trên một con phố khác lại ở sát nhau đây cũng là cực kỳ thuận tiện lão mai trước đó người có nhìn thấy tiểu tử trình an kia không vu lượng lúc này liền đi xuống phía sau len lén hỏi mai nhân lý bọn họ một đường quay trở về đều không thấy trình an nghĩ như vậy hẳn là hắn cuối cùng cũng tiến nhập vòng bo khí độc chỉ tiếc người đông như kiến cỏ làm sao có thể may mắn đụng phải nhóc con lão già cười h í p mắt đập vái vai v u lượng cũng không nói gì đi thẳng về nhà của mình tiểu tử n g ố c này c ư nhiên vẫn không rõ ngụy viễn nói câu thời gian cấp bách kia là có ý gì mọi người hiện tại đều đang dành thời gian để đề thăng chính mình ngươi còn muốn đi tìm một trình an đã rớt lại phía sau vào giờ phút này trình an có thể đuổi kịp bước chân của bọn họ bây giờ sao huống chi hiện tại trong đoàn đội bạch hàn đường viễn sơn đều là kiểu giáp bàn sơn đều có thể dễ dàng phóng thích bất động kim trung hình thái cuối cùng bọn họ mới là bàn sơn hợp cách có bọn họ có phải hay không lại càng cho thấy hai người bọn họ rất xấu hổ rất dư thừa thật muốn tiếp tục nằm thắng sao cẩn thận nằm đến mức không còn gì chính mình không cầu phát triển thần nhân đến cũng không có tác dụng đây là một con hẻm nhỏ bình thường nằm ở phía bắc thành chiều dài không đủ năm trăm mét tuyệt đối không tính là khu nhà cấp cao gì trên thực tế nơi này cũng chỉ tốt hơn khu dân nghèo một chút nhưng có một điểm rất yên tĩnh từng nhà đóng chặt cửa trên đường phố cũng không nhìn thấy bóng người nhưng có thể nghe thấy một ít tiếng nô đùa của trẻ con vọng ra từ nhà hàng xóm trong sân nếu không phải vô cùng xác định nơi này là đại bản doanh của mấy phe tuyệt đối an toàn ngụy viễn gần như muốn hoài nghi nơi này có ma quái có một cái sân nhỏ không lớn diện tích chỉ khoảng hai mươi mét vỡ ung thế nhưng còn có thể khát khẩn ra hai mảnh vườn r a u nho nhỏ sau đó chính là một gian nhà gỗ nhìn rất keo kiệt trên thực tế cũng không tệ lắm được sửa sang rất chắc chắn không bị rột nước mưa nhưng lại có thể thấy được những dấu vết mới quét dọn gần đây trong phòng có bếp lò có vại gạo có củi khô còn có một cái giường có chút cũ nát nhưng đệm chăn lại rất sạch sẽ phía trên kia còn lưu lại hơi ấm của ánh nắng phơi qua dường như chủ nhân vẫn còn ở mới rời đi không được bao lâu nghĩ đến đây trong lòng ngụy viễn có chút nặng nề cho dù trước mắt đây hết thảy bất quá chỉ là tình tiết tái diễn trong câu chuyện đi ra cửa phòng hắn ngồi xuống bậc thang trong sân nhìn hai mảnh vườn rau kia hắn không nhận ra bất kỳ loại rau dưa nào trong đó bất quá chủ nhân chăm sóc rất tốt rau dưa tươi tốt xanh ôm dường như mới tới nước không lâu danh giới của mảnh vườn rau đất vẫn còn ẩm ướt mặt trên có mấy dấu tay nhỏ nghịch n g ợ m tùy tiện đè xuống chắc là của đứa trẻ con bảy tám tuổi nhưng lại không thể không bước trên hành trình chạy nạn ngụy viễn yên lặng nhìn nỗi lòng dần dần bình tĩnh trở lại cũng không biết thí luyện tiên nhân khi định ra những chức nghiệp võ giả này có nghĩ tới việc ngăn cơn sóng giữ trong lòng hay không cho nên mới dùng cái tên bàn sơn này bàn sơn đảo hải đỡ cao ốc sắp đổ vãn thiên địa sụp đổ có kịp không có lẽ đã không còn quan trọng có lẽ chuyện tương lai ai có thể nói đúng được chứ lại làm đến nơi đến t r ố n từng bước một mà đi thôi ngụy viễn thu hồi rất nhiều tâm tư tâm tình trong như gương soi rõ tất cả những thứ hắn có con đường tương lai càng trở nên rõ ràng d a n h mạch bàn sơn chức nghiệp hoặc có lẽ là thổ linh căn hắn sẽ chọn làm phương hướng chủ đạo hơn nữa đã làm thì phải làm cho tốt nhất ba chuyển thổ linh căn đây chính là mục tiêu của ngụy viễn vì vậy kế tiếp nhất định phải dồn hết tinh lực cùng tài nguyên và o phương diện này trước tiên ta muốn hoàn thành việc điều khiển tinh vi chín cái tiên thiên kinh mạch cũng đem b à n sơn quan tưởng đồ tầng sâu thúc đẩy tế hóa đến một trăm phần trăm sau đó mới có thể tìm hiểu thiết lao luật ngoại công công pháp này còn như linh yến tâm pháp mà ta sở kim ê tu ngụy viễn trầm ngâm một lúc lâu quyết định vẫn là tạm hoãn nguyên nhân là hiện tại trong đoàn đội có thêm trần sách lại thêm từ săn hai người ở sau này đều có thể tăng lên trên diện rộng thực lực điều này vô hình chung làm giảm tỷ lệ hắn cần dùng linh yến chức nghiệp để cứu nguy sở dĩ linh yến chức nghiệp tương lai rất có thể sẽ dùng khi hắn bị ép tiến nhập trạng thái độc hành cầu sinh hoặc là xảy ra chuyện ngoài ý muốn nếu đánh theo đội căn bản là chưa dùng tới mà thanh mộc trước nghiệp ngụy viễn sẽ bàn tay ra trên mặt hiện lên một vệt cổ quái bởi vì từ sau khi lấy đi ngọc thiền pháp khí kia hắn vẫn luôn nắm trong tay trước sau cũng chỉ là công phu vị phụ tá thành chủ kia đi một vòng ngọc thiền pháp khí liền biến mất nhưng lại không phải chân chính biến mất lúc này theo ngụy viễn cắt thanh mộc tâm pháp vận chuyển thanh mộc nội lực vật ấy liền lặng lẽ xuất hiện trong tay hắn cực kỳ thần kỳ đáng tiếc tạm thời mà nói hắn không có đủ thời gian để nghiên cứu cũng không có quá nhiều thời gian kiêm tu h thanh mộc tâm pháp di ngụy viễn bỗng nhiên ngẩn ra đã thấy một sợi tơ màu xanh cực k ỳ mảnh còn nhỏ hơn cả tơ nhện rơi vào trên ngọc thiền pháp khí kia hắn nhìn theo hướng của sợi tóc này liền thấy một gốc r a u dưa không biết tên trong mảnh vườn r a u cách đó không xa có chút khô héo mà mấy phút trước nó vẫn còn sinh trưởng mạnh mẽ cái này trong lòng ngụy viễn hiện lên một ý nghĩ chẳng lẽ đây chính là tác dụng của ngọc thiền pháp khí có thể phụ trợ tu luyện thanh mộc tâm pháp lúc này hắn không kịp nghĩ nhiều lập tức thử tiếp tục vận chuyển thanh mộc tâm pháp nhất thời liền cảm thấy ngọc thiền pháp khí trong tay hơi thanh minh từng sợi tóc đen từ trong vườn rau bay tới liên miên bất tuyệt chợt nhìn còn tưởng hắn thành spider-man thế nhưng hiệu quả tu luyện như vậy vô cùng tốt mới ngắn ngủi một giờ theo cái cây rau dưa không biết tên kia triệt để héo rũ thanh mộc nội lực trong cơ thể ngụy viễn đã tăng thêm một phần năm khá lắm ngụy viễn đồng thời thán phục với hiệu quả thần kỳ của ngọc thiền pháp khí này đồng thời cũng kinh ngạc không biết rốt cuộc đó là rau dưa gì hắn không tin nếu như đổi thành một cây thụ mộc thông thường hoặc là hoa cỏ lại có thể có hiệu quả như vậy trước kia hắn ở động thiên phúc địa dùng gần mười hai canh giờ mới tu luyện ra một ít thanh mộc nội lực như vậy hiện tại thoáng cái liền được một p h ầ năm n quả thực là mở t á c tệ k h í tiếp theo ngụy viễn không chút do、so、dự trước tiên đem những chuyện khác đều bỏ xuống một lòng một dạ tu luyện thanh mộc tâm pháp dưới sự trợ giúp của ngọc thiền pháp khí kia rút từng luồng tóc đen từ trong những loại dao dưa vô danh kia ra sau đó chuyển hóa thành thanh mộc nội lực chờ hai luống dao dưa kia toàn bộ héo rũ ngụy viễn cũng thuận lợi tích góp đầy đủ thanh mộc nội lực sau đó hắn lấy tinh thần lực dẫn đạo dựa theo yêu cầu của thanh mộc tâm pháp dễ như trở bàn tay đả thông một đường kinh mạch tiên thiên đầu tiên chỉ thuộc về thanh mộc nội lực giờ khác này quanh thân ngụy viễn tràn ngập khói xanh như thần vụ chảy xuôi trong sơn cốc mơ hồ có thể thấy được cây cối xanh u m tươi tốt n h ấ p nhô hơi có chút bộ dạng quan tưởng đồ chẳng qua thanh mộc nội lực này dường như không có chỗ đặc thù gì khác chính là sinh cơ cực kỳ thịnh vượng ngoài ra chính là sẽ tự động vận chuyển ngụy viễn không thể khiến thanh mộc nội lực gia tốc hoặc là dừng lại giống như một con sông hoặc như một cây đại thụ tự có nhịp điệu vận chuyển sinh trưởng của riêng nó lúc này hắn thử đem thanh mộc nội lực rót vào ngọc thiền pháp khí kia chỉ thấy trên đó thanh khí hòa hợp ngọc thiền pháp khí đột nhiên vỗ cánh bay lên nơi nó đi qua thanh khí đại thịnh ngụy viễn vội vàng thu hồi thanh mộc nội lực ngọc thiền pháp khí này mới lần nữa trở lại trong tay hắn sau một khắc khi hắn cắt bản sơn tâm pháp ngọc thiền pháp khí này cũng theo đó vô thanh vô tức biến mất nhưng lần này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ngoài chín tổ quần phong do bản sơn nội lực vận chuyển có một cây đại thụ đang cô độc sinh trưởng trên thực tế đó là thanh mộc nội lực đang chậm rãi vận chuyển ngụy viễn lần nữa các thanh mộc tâm pháp ngọc thiền pháp khí tái hiện hắn hơi trầm ngâm một lát sau liền nắm giữ hai tầng công pháp đầu tiên của thanh mộc lạnh rất đơn giản bởi vì thanh mộc lạnh này không phải là công pháp tiến công hay phòng ngự gì nó chính là một loại công pháp ngưng tụ thanh mộc nội lực sau đó đem một phần thanh mộc nội lực hóa thành một cây thanh mộc châm dài thanh mộc châm dài này có thể mang theo người khi cần chữa thương thì đâm vào vết thương có thể cấp tốc khép lại khi cần xua tan độc tố đâm vào da rẻ có thể xua tan độc tố khi cần xua tan nguyền rủa cũng làm như trên nói chung là thuốc tốt cần chuẩn bị khi ở nhà hay đi xa ngụy viễn tính toán một chút hắn hiện tại thành tiệu nhất giáp thanh mộc mỗi ngày có thể sản xuất một cây thanh mộc châm dài sẽ không nhiều cũng không thiếu càng không tiêu hao thanh mộc nội lực có điểm giống trên cây ăn quả kết trái cây trải qua bốn mùa sơn hạ thu đông tất nhiên sẽ có thu hoạch sớm không được chậm cũng không được có chút ý tứ ngụy viễn mỉm cười bắt đầu hiểu vì sao thí luyện tiên nhân lại để cho tất cả thí luyện giả kiêm tu thanh mộc tâm pháp này thật sự là tâm pháp này chỉ cần tiến ra đến nhất giáp có thể nằm yên dưỡng lão thường ngày căn bản không cần hao tốn bao nhiêu tinh lực càng không ảnh hưởng hay làm vướng víu sự nghiệp chính phát triển chỉ là nghĩ như vậy nếu có ai lựa chọn chuyên tu thanh mộc tâm pháp thật ra là cố gắng rồi chịu thiệt trừ phi có thể kiên trì đến đại hậu kỳ ngụy viễn có chút dự cảm đến đại hậu kỳ chức nghiệp chuyên tu thanh mộc tâm pháp tuyệt đối không thể thiếu phải nghĩ biện pháp bồi dưỡng một người chuyên tu thanh mộc hiện tại không bồi dưỡng tương lai khẳng định sẽ lạc hậu một mảng lớn có đôi khi thật đúng là mẹ nó ước ao chu võ tiểu tử kia bất đắc dĩ cười ngụy viễn lại bay lên đầu tường ngắm vài lần về phía nhà hàng xóm không ngoài dự đoán tám người bọn họ tám nơi tiểu viện chỉ có trong viện của hắn có hai lướng rau dưa còn lại đều rỗng toét tác tệ k h í không phải dễ dàng dùng như vậy tiếp theo nguyễn viễn về đến phòng lấy ra một viên kim long đồng tiền lớn hắn phải hoàn thành điều khiển tinh vi kinh mạch tiên thiên thứ chín đây cũng là lần thứ ba điều khiển tinh vi lượng biến đổi sinh ra khi điều khiển tinh vi đạt hơn một phẩy hai triệu cái tuy vẫn là tăng thêm không năm lần phẩm chất nội lực nhưng độ khó lại chưa từng có nguyễn viễn tự mình ước chừng tinh thần lực nếu thấp hơn sáu năm cấp lại không có một ngàn đàn quế hoa rượu thì không làm được cũng may hắn có kim long đồng tiền lớn vật này bề ngoài giống như một khối kim tệ vàng óng nhưng trên thực tế lại là một khối đá thiên nhiên trơn n h ẵ n không nhìn ra bất kỳ vết tích nhân công chế tạo nào bề mặt tảng đá kỳ thực không có bất kỳ ánh sáng màu nào sở dĩ t h o ạ t nhìn vàng óng là vì bên trong tảng đá cuộn lại một sinh vật hư hư thực thực giao long hoặc là đồ án nào đó ngược lại loại năng lượng bồng bột kia chính là từ trong đó tản ra có thể trực tiếp dùng để khôi phục nội lực hiệu quả so với quế hoa rượu không sai biệt lắm gấp trăm lần không ngừng kỳ thực ngụy viễn cũng cần nhắc giữ lại kim long đồng tiền lớn để lại thời khắc mấu chốt sử dụng nhưng hắn quả thật không có tiền tài đi mua quế hoa rượu một vỏ quế hoa rượu giá trị mười đồng long đại tiền một ngàn đàn chính là một vạn đồng long đại tiền v ừ a vạn giá trị một viên kim long đồng tiền lớn chỗ này nhất định là có sơ hở cũng chính là lợi nhuận trong truyền thuyết cho nên ngụy viễn trừ phi là thật khờ nếu không hắn sẽ không làm như vậy lại đến thuận tay một tòa bất động kim trung hạ xuống ngụy viễn cầm kim long đồng tiền lớn trong tay nhẹ nhàng búng ra lập tức có một vệt kim quang biến hóa thành sương mù tràn ngập xung quanh hắn bị hắn hút một cái v a o cuồn cuộn năng lượng hóa thành bàn sơn nội lực bàng bạc mà lúc này ngụy v ễ n à n g bạc mà lúc này ngụy viễn kích hoạt bàn sơn q u a n tưởng đ ồ tập trung kinh mạch tiên thiên thứ chín nhẹ nhàng điểm một cái trong nháy mắt điện thiểm lôi minh cuồng phong gào thét đất dung núi chuyển chín tổ quần sơn hợp với đại giang kia đều đang chấn động đây chính là độ khó của lần thứ ba điều khiển tinh vi cũng không trách tử trình an vu lượng mà nhân lý bọn họ rõ ràng bị ngụy viễn liên tục nhắc nhở nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn lộ tuyến học cấp tốc thật sự là quá trình điều khiển tinh vi vô cùng mạo hiểm vô cùng gian nan tinh thần lực cao còn có thể nhìn xuống toàn cục l ư ớ t mắt một cái là rõ tinh thần lực hơi không đủ cũng chỉ có thể như nhìn hoa trong x ư ơ n g ngắm trăng trong nước vô hạn mê man ví dụ như lúc này theo cái điểm điều khiển tinh vi kia triển khai chín tổ quần sơn cùng một dòng sông lớn thật giống như hóa thân thành vô tận ma phương không ngừng biến ảo không ngừng kéo dài một chi tiết phạm sai lầm sẽ phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ không thậm chí có khả năng tổn thương căn cơ tu hành thậm chí toàn bộ đẩy ra làm lại ngay cả cường độ sức mạnh tinh thần của ngụy viễn hôm nay đều không thể không toàn lực ứng phó không dám có nửa điểm lơ là ung ung tiếng sấm nổ vang không ngừng một khắc ở trung tâm điều khiển tinh vi cũng chính là trong dãy núi thứ chín rất nhiều núi non chập trùng như cự long nhảy lên lên trời xuống đất trích t ì n h l ã m nguyệt mỗi một cái biến hóa đều không thể thiếu mỗi một cái biến hóa cần động lực càng không thể thiếu ngụy viễn chỉ rằng co trong khoảnh khắc liền kinh hãi trong lòng đồng thời thầm kêu may mắn may hắn lựa chọn kim long đồng tiền lớn làm quân lương mà không phải đổi quế hoa rượu tới bởi vì lần thứ ba điều khiển tinh vi này cần bàn sơn nội lực gấp hơn mười lần so với lần thứ hai điều khiển tinh vi lấy số lượng bàn sơn nội lực mà quế hoa rượu chuyển hóa trong nháy mắt căn bản cung ứng không được nếu một ngày đứt đoạn cung cấp trực tiếp hỏng bàn không có hỏa hoãn cũng chỉ có loại thần kỳ c h i vật như kim long đồng tiền lớn mới có thể thành thạo cung ứng chỉ là nếu muốn hoàn thành toàn bộ điều khiển tinh vi một quả này sợ cũng không đủ trong nháy mắt đầu sóng biến đổi sinh ra khi điều khiển tinh vi lướt qua quần sơn thứ chín kéo dài đến quần sơn thứ tám mà thể tích viên kim long đồng tiền này đã thu nhỏ một phần tư oanh trong vô số tiếng sấm đại giang kia dẫn đầu bị chọc giận nó đã từng hoàn mỹ bao nhiêu cường đại cỡ nào thế lúc này độ khó điều khiển tinh vi càng lớn bấy nhiêu điều này giống như biến pháp từ trên xuống dưới thật sự là nghịch thiên cộng tìm đường chết giờ khác này g ngụy v i ệ n lại nghĩ đến vương an thạch cùng t r ư ơ n g cư chính có thể thấy áp lực vẫn chưa đủ lớn À, giây tiếp theo hắn đã bị đánh ngất là tinh thần lực của hắn hóa ra là bị đại giang giận giữ quất ngất bình địa quyển bắt đầu ngàn thước lãng khắp núi đều là tạc thiên lôi vạn vạn không nghĩ tới sau khi hoàn thành điều khiển tinh vi quần sơn thứ chín lại bị tạo phản ở nơi quần sơn thứ tám tinh thần lực mạnh như ngụy viễn trực tiếp mất đi khống chế và liên kết với bản sơn quan tưởng đồ phiên răng đảo hải trên dưới quanh người bản sơn nội lực làm s a n g làm bậy quần sơn đổ nát đại giang khô cạn nhật nguyệt vô quang thiên điện trầm luân hết thảy đều sẽ kết thúc ngụy viễn suốt chút nữa bị dọa chết bản sơn nội lực mất khống chế giống như đầu máy xe lửa tốc độ tám trăm dặm không những bẻ cua siêu t ố t còn lộn nhau hắn cách tẩu hỏa nhật ma chỉ kém một đường còn tốt hắn còn lại một chút lý trí trước tiên cắt thanh mộc tâm pháp trong sát n a n à y hắn giống như lãng tử lạc đường tìm được phương hướng về nhà một linh hồn yếu đuối đáng thương tìm được nơi quy túc suýt chút nữa kích động đến muốn khóc bởi vì tuy hắn chỉ có nhất giáp thanh mộc nội lực nhưng một đoàn thanh mộc nội lực lớn này thật sự có thể cứu nguy nó lấy một loại phương thức c h ầ m ổn chậm rãi cẩn thận tỉ mỉ chậm rãi đem bàn sơn nội lực mất khống chế của ngụy viễn chấn an đem bàn sơn quan tưởng đ ồ gần lật xe khuyên về quỹ đạo cuối cùng làm cho tinh thần lực của ngụy viễn lần nữa liên kết với bàn sơn quan tưởng đ ồ khôi phục khống chế khiến lần thứ ba điều khiển tinh vi này tiếp tục toàn bộ hành trình tràn đầy thần kỳ và bất khả tư nghị thật giống như trồng cây gây rừng có thể ngăn gió giữ cát giảm bớt sói mòn đất đai một cách thần kỳ trong lòng ngụy viễn có vạn phần may mắn nhưng lại không thể không khen một tiếng châu bò vì an bài của thí luyện tiên nhân thảo nào muốn để bọn họ kiêm tu thanh mộc tâm pháp hiệu quả này hắn thật sự khác cốt minh tâm nói không khách khí ai muốn hoàn thành lần thứ ba điều khiển tinh vi hoặc là lựa chọn học cấp tốc hoặc là học cấp tốc cộng học cấp tốc cộng phẩm chất tổ hợp nhưng nếu đều là lựa chọn phẩm chất điều khiển tinh vi mà không kiêm tu thanh mộc tâm pháp đó chính là tìm đường chết tìm đường chết chắc chắn phải chết loại kia quần sơn thứ tám tạo phản đến bây giờ hắn vẫn còn sợ hãi tiếp theo dưới sự bảo hộ toàn lực bằng nội lực thanh mục của ngụy viễn hắn đã thuận lợi hoàn thành việc điều khiển tinh vi tổ hợp thứ tám của quân sơn mà một giáp nội lực thanh mục kia vẫn không thấy có chút giảm bớt nào vẫn đang chậm rãi vận chuyển giống như một cây đại thụ lặng lẽ sinh trưởng trong lòng ngụy viễn như có điều ngộ ra nhưng cũng không cưỡng cầu chỉ thuận theo tự nhiên tiếp tục điều khiển tinh vi khi hắn hoàn thành điều khiển tinh vi tổ hợp thứ sáu của quân sơn năng lượng bên trong quả tiền lớn kim long đầu tiên đã hao hết hoàn toàn vật ấy hóa thành bụi không còn tồn tại ngụy v ĩ ễ lập tức lấy ra quả tiền lớn kim lăng thứ hai không dám gián đoạn điều khiển tinh vi nhưng đồng thời hắn cũng thở phào một hơi lần điều khiển tinh vi này đại thế đã thành điều khiển tinh vi bắt đầu từ tổ hợp thứ chín của quần sơn mà gặp phải phản kháng phản vệ chịu áp lực lớn nhất cũng là ở tổ hợp thứ tám của quần sơn đó thật sự có cảm giác tùy thời thân tử đạo tiêu đến tổ hợp thứ bảy phản kháng lực cắn c h ạ i lên giảm bớt chờ đến giờ phút này tổ hợp thứ năm liền tạo thành đại thế điều khiển tinh vi có thể hạo hạo đãng đãng đè xuống sau đó là tổ hợp thứ tư tổ hợp thứ ba thậm chí tổ hợp thứ hai của quần sơn điều khiển tinh vi đều là một đường thẳng tiến ngay cả nội lực bàn sơn tiêu hao cũng vì vậy mà giảm bớt một phần đợi con sóng điều khiển tinh vi này chạm đến tổ hợp thứ nhất của quần sơn toàn bộ đại thế điều khiển tinh vi triệt để thành hình lượng lớn nội lực bàn sơn mà hắn rót vào trước đó để điều khiển tinh vi chạm đáy liền bật ngược trở lại Sông thẳng quan, đây là đoạn nguy hiểm nhất khi nhìn từ bên ngoài nhưng trên thực tế lại là an toàn nhất bởi vì liên quan đến việc phân giải và tái tạo của bản sơn quan tưởng đồ quá trình này cũng là một khảo nghiệm lớn đối với thân thể của hắn sẽ đau đớn đến chết đi sống lại nhưng cũng là quá trình ma luyện tế hóa gia tăng bản sơn quan tưởng đồ cực tốt đã có hai lần kinh nghiệm điều khiển tinh vi trước đó ngụy viễn không chút do dự kích hoạt toàn bộ tinh thần lực hình thành tinh thần bích lũy sẽ không bỏ qua mỗi một chi tiết của quá trình phân giải tái tạo của bàn sơn quang tưởng đồ việc này cũng giống như xem giải phẫu ngoại khoa chỉ khác là người nằm trên bàn mổ là chính mình mà thôi độ khó của việc này nghĩ thôi cũng biết nhưng Mỹ viễn lại rất tự tin thật sự làm được việc hết sức chăm chú ghi nhớ gia tăng từng chi tiết cho đến khi chín tổ hợp quần sơn được tái tạo hoàn toàn đất băng phẳng nổi lên một tiếng sấm mùa xuân từng đạo hào quang trên quần sơn như nhật xuất đông phương thiên địa rực rỡ hẳn lên k ý t r í niềm tin Tinh thần l ự của ngụy viễn và lúc này cộng hưởng hoàn mỹ với quần sơn vô luận là ánh bình minh trên đỉnh núi hay là cây cối xanh tươi trên quần sơn hoặc là dòng suối lòng chảo sông lớn đều trở thành một bộ phận của hắn trên có thể lên trời dưới có thể chui xuống đất hắn rốt cuộc hoàn thành một trăm phần trăm tế hóa sâu tầng thứ của bàn sơn quan tưởng đồ cũng rốt cuộc thu được nhất chuyển thổ linh căn chín cái tiên thiên kinh mạch chín tổ hợp quần sơn sông lớn kia thậm chí cả ánh bình minh đều hợp lại hóa thành thang lên trời chỉ cần một bước ngụy viễn liền có thể trở thành tu tên i giả gà mờ trong truyền thuyết trời đã sáng thần phong thổi lướt qua mang theo mùi bùn đất tươi mới còn có một chút hương hoa toàn bộ thương ngô thành đều náo nhiệt hẳn lên từ xa là có thể nghe được tiếng tiểu nhị của các cửa hàng ra sức thét to ân đã năm ngày trôi qua lần điều khiển tinh vi này của ngụy viễn kéo dài suốt bốn ngày ba đêm khiến hắn thể nghiệm được cái gì gọi là trong động vừa mới ngày trên đời đã năm ngày cảm giác phiền muộn đẩy cửa đi ra ngụy viễn đã đổi sang một bộ quần áo vải thô rất vừa người là do chủ nhân trước của căn phòng để lại giờ phút này ánh mắt hắn bình tĩnh vẻ mặt t h ô n g rong nhưng trên người lại không thấy chút b a động nội lực nào từ khí tức m à xét thật sự là một thổ dân không thể giả được mở cửa viên bạch han lưu toại trần sách từ san vu lượng mà nhân lý còn có đường viễn sân nối đua nhau tiến vào từng người vui sướng vẻ mặt vui vẻ dù sao năm ngày qua thu hoạch của bọn hắn cũng rất lớn ánh mắt ngụy viễn đảo qua bạch hàn đã hoàn thành điều khiển tinh vi kinh mạch tiên thiên thứ chín hơn nữa lần này hắn lựa chọn là nâng cao phẩm chất rất thuận lợi dù sao tinh thần lực của hắn đã có cấp sáu lại là lần đầu tiên điều khiển tinh vi phẩm chất độ khó t r í ít giảm một mạch ba trăm phần trăm ngoài ra bàn sân quan tưởng đồ của hắn hiện nay mới chỉ gia tăng đến ba mươi năm phần trăm còn kém chút hỏa hầu nhưng mặc kệ thế nào bạch hàn đã là người đứng thứ hai không ai có thể tranh cãi trong đội ngũ của bọn họ còn về người đứng thứ ba chỉ có thể là đường viễn sơn hắn cũng đã hoàn thành lần điều khiển tinh vi thứ ba chẳng qua hiện tại tinh thần lực chỉ có năm phẩy năm cấp tiến độ gia tăng của bàn sơn quang tưởng đồ chỉ có mười lăm phần trăm nhưng như vậy vẫn có thể treo lên đánh vu lượng cùng mai nhân lý dù sao hắn cũng là từ khu bính mười lăm bóp tiêm đi ra vu lượng và mai nhân lý trải qua năm ngày bế qua này đều đã tăng tu v i lên tới kiểu giáp nhưng vẫn chưa hoàn thành lần điều khiển tinh vi thứ ba tinh thần lực miễn cưỡng đạt cấp năm mà bọn họ thậm chí còn chưa bắt đầu tế hóa sâu tầng thứ đối với bản sơn quan tưởng đồ hiện nay cũng chỉ có thể làm được kim trung cháo đại viên mãn hoàn toàn lạc hậu một bậc ngay cả vô tranh c h i đạo đều không thể nắm giữ thì có tư cách gì làm người của bản sơn chân xét thay thế từ san trở thành linh yến đệ nhất của đoàn đội chủ yếu là do ngụy viễn đã chuyển thụ linh yến tâm pháp đệ nhị trọng cho hắn lần bế quan này hắn hoàn thành lần điều khiển tinh vi thứ ba lựa chọn là phẩm chất Cấp bậc tinh thần lực ước chừng năm phẩy năm linh yến quan tưởng đồ gia tăng đến hai mươi phần trăm nhưng điều đáng nhắc tới là hắn đã hoàn thành thê vân tung đại viên mãn phối hợp với linh yến nội lực hoàn toàn có thể ở trên trời bắt máy bay trực thăng từ san là linh yến thứ hai hiện tại tu vi bát giáp mới chỉ hoàn thành lần điều khiển tinh vi thứ hai tinh thần lực năm phẩy năm linh yến quan tưởng đồ gia tăng đến mười lăm phần trăm thê vân tung cũng không thể đạt đến đại viên mãn chẳng qua nghĩ đến việc ba lần điều khiển tinh vi của nàng sẽ là học cấp tốc cộng phẩm chất cộng phẩm chất như vậy tương lai tiềm lực trưởng thành của nàng sẽ cao hơn trần sách trừ khi người sau có cơ duyên lớn hơn tiềm lực lớn nhất thì thuộc về lưu toại trước mắt hắn vẫn là thất giáp tử ha nhưng lần này hắn hoàn thành lần đầu tiên điều khiển tinh vi phẩm chất có nhiều người ngu ngốc phía trước như vậy hắn không thể không suy nghĩ kỹ càng học cấp tốc chính là cạm bẫy phẩm chất mới là vương đạo ngoài ra tinh thần lực của lưu toại hiện nay cũng là cấp sáu dù sao thuộc về đối tượng được ngụy viễn trọng điểm bồi dưỡng giống như bạch hàn chỉ cần niềm tin ý chí của hắn đột phá một điểm giới hạn liền nhất định có thể nhóm lửa tinh thần chi hỏa ngừng tụ tinh thần hạt giống đây là một điểm rất trọng yếu chúc mừng các vị thực lực tiến thêm một bước thế nhưng không được tự mãn bởi vì thực lực chúng ta có được lúc này so với những gì chúng ta phải đối mặt sau này thực sự không đáng nhắc tới mấy ngày nay có ai đã ra ngoài chưa ngụy viễn tùy ý hỏi kết quả bảy người đều gật đầu được rồi lão bạch ngươi nói trước đi bên khu bính mười ba ngươi còn có thể khống chế cục diện không ngụy viễn chỉ bạch hàn hắn là tai to mặt lớn ở khu bính mười ba tương tự như chu võ cho nên nguồn tin tức hẳn là rộng nhất đương nhiên ngụy viễn cũng hy vọng bạch hàn có thể trở về vung cánh tay hô lên hổ khu chấn động vương bá chi khí lộ ra ngoài lại lôi kéo về cho hắn mấy chục mấy trăm tiểu đệ mở rộng lực ảnh hưởng là nhất định chỉ có như vậy mới có thể quyết định trận chiến bảo vệ thương ngô thành ba tháng sau phải đánh như thế nào từng ở phù vân thành ngụy viễn không có danh tiếng gì cũng không có thực lực gì không quyết định được trận chiến kia phải đánh như thế nào nhưng lần này hắn muốn thử xem nhưng không ngờ ngụy viễn vừa hỏi bạch hà liền lộ ra vẻ mặt có chút khó xử vẫn là trần sát lên tiếng ngụy ca có hơi phiền phức ban đầu cái bố cáo kia dường như không ai có thể nhìn thấy cho nên cũng không ai biết là chúng ta giết hỏa trung yêu ở khu bính mười ba lưu văn lý sau khi trở về một phen thêm mắm thêm muối nói ta và lão bạch là kẻ chạy trốn bội bạc hắt đủ loại nước bẩn lên người chúng ta hết lần này tới lần khác mấy ngày nay chúng ta đều đang bế quan hiện tại đi ra ngoài muốn giải thích cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ còn có hiện tại thương ngô thành đã hình thành các bang phái lợi ích sơ bộ địa bàn đều chia cắt xong xuôi chúng ta bế quan bốn năm ngày này cái gì cũng bỏ lỡ bang phái lợi ích thú vị ngụy viễn sửng sốt lúc này từ săn nhanh chóng giải thích là như thế này lão ngụy sau khi chúng ta đánh chết hỏa trung yêu quy tắc tiến và o thương ngô thành liền thay đổi lúc đầu chúng ta vội vàng bế quan trở về quá sớm cho nên cũng không biết ở địa bàn của hỏa trung yêu mỗi ngày đều sẽ làm mới ra mấy chục con nham tương tiểu quái vít sát phần thưởng tuy không bằng nham tương cự nhân nhưng tích tiểu thành đa cũng có thể đến phủ thành chủ đổi lấy công huân mà công huân có thể đổi không chỉ là thập trưởng yêu bài phía trên còn có tuần thành danh đ ộ trưởng yêu bài tuần thành danh giáo hí yêu bài trong đó giáo hủy yêu bài có thể mang binh c h ấ n thủ một tòa cửa thành trước mắt bính mười bốn khu trù võ đã được tuần thành danh giáo hủy yêu bài chiếm cứ cửa đông thành thương ngô thành bính mười ba khu liêu văn lý chiếm cứ cửa nam thương ngô thành bính mười lăm khu triệu hùng chiếm cứ tây môn thương ngô thành còn có một cái cửa bắc thương ngô thành n g ư ờ i đoán xem bị ai chiếm cứ là tần đậu tử hắn và tru võ xảy ra bất đồng cho nên cùng một nhóm thí luyện giả kỳ cựu mang theo lượng lớn tân nhân thí luyện giả tự lập môn hộ đưa ra khẩu hiệu là giúp đỡ tân nhân cùng nhau phát triển cho nên trước mắt tuy còn rất nhiều tân nhân thí luyện giả bị ba thế lực còn lại lôi kéo rụ rỗ nhưng dưới trướng tần đậu tử vẫn có hơn năm nghìn tân nhân thí luyện giả kiên trì ủng hộ hắn theo hắn nói thế nào đây tình huống hiện tại quá phức tạp một lời khó nói hết lão ngụy n g ư ờ i muốn nhúng tay muốn là một võ lâm minh chủ đại khái là không thể nào lúc này bạch hàn cũng tiếp lời không sai ngụy ca ta cũng không nghĩ tới chúng ta tân tân khổ khổ thủ sát hỏa trung yêu lại thành tựu cho đám người này hiện nay ở bản đồ của hỏa trung yêu đã phân ra bốn khu vực đánh quái lớn bốn thế lực mỗi ngày đi qua kích sát nham tương tiểu quái được làm mới cùng với đào liệt diễm thạch để kiếm lợi ích người khẳng định không biết hiện tại giá liệt diễm thạch đã giảm xuống còn mười đồng long đại tiền nhưng dù vậy tùy tiện một tân nhân thí luyện giả mỗi ngày cũng có thể đào ra bảy tám khối so với làm công ở trong thành thì lợi nhuận phong phú hơn nhiều bốn thế lực lớn hiện nay đã bùng phát vài chục lần xung đột quy mô nhỏ cũng chính là chu võ lưu văn lý triệu hùng tờ nờ đậu tử bọn họ vẫn còn tính là đầu óc thanh tỉnh biết tranh thì cứ tranh nhưng tuyệt đối không thể nội đấu quy mô lớn không phải vậy ta nghĩ ngụy ca ngươi nhất định có thể chứng kiến cảnh tượng h á t bang sống mái với nhau còn có trình an lão đại ngươi không cần lo lắng cho hắn hắn hiện tại gia nhập đội ngũ của triệu hùng sống rất tốt phu lượng lúc này cũng chen vào một câu hơi có chút cô đơn hay ư huynh đệ cùng nhau vào sinh ra tử nói tan là tan mọi người xôn xao bàn tán ngụy viễn cũng hiểu rõ tình hình tuy nhiên hắn không hề buồn bực ngược lại mỉm cười nói đây thật ra là một chuyện tốt tứ đại thế lực mỗi thế lực chấn giữ một t ò a cửa thành thực lực các bên không tranh lệch nhiều ít nhất điều này đã tốt hơn rất nhiều so với thời điểm ở phù vân thành còn như sản lượng về sau của bản đồ hỏa trung yêu cái đó không thể tính là của chúng ta nó là do cơ chế thí luyện cho phép đoạn sông nham thạch kia dài khoảng trên trăm dặm lẽ nào chúng ta có thể chiếm cứ hết lần này s á t nhập vào mười lăm ngàn danh tân nhân thí luyện giả lẽ nào không cần tài nguyên để trưởng thành chỉ dựa vào làm công trong thành nhất định không thể phát triển được vụ luận là tài nguyên hay là thần quang phổ chiếu bao gồm cả ý thức chiến đấu v v đều phải đi ra ngoài rừng để phát triển lão ngụy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào thuận tiện nhắc tới tờ nờ đậu tử hy vọng chúng ta gia nhập liên minh bắc thành từ xa lúc này lại mở miệng nói Mà bạch hàn cũng theo đó gật đầu không chỉ tần đậu tử triệu hùng của liên minh tây thành cũng hướng chúng ta phát ra lời mời đương nhiên không thể thiếu chu võ ta thấy hắn vẫn rất thưởng thức ngươi đề nghị của ta là tiếp tục bế quan phỏng đoán riêng mình tâm pháp các vị các n g ư ờ i sẽ không thực sự cảm thấy mình đã vô địch đấy chứ ngụy viễn lắc đầu trịnh trọng nói ta mặc kệ bọn hắn mời chào thế nào nhưng nếu chu võ triệu hùng lưu văn lý tần đậu tử bốn người đã khép lại cục diện Tạo thành một thế cục phòng thủ coi như hợp lý, thì đã rất tốt rồi. Nếu để ta làm, ta thậm coi phòng như hợp chí không làm, làm này. Nếu đến mức cục được rồi. lý đã để bản đồ hỏa trung yêu coi như là cống hiến của chúng ta đối với toàn bộ tân nhân thí luyện giả trong khu vực phục vụ này là tiễn cho bọn hắn lợi ích mặc kệ bọn hắn có thừa nhận hay không có biết hay không cũng không quan trọng chỉ cần bọn họ cường đại rồi mục đích của chúng ta đã đạt được mà trên cơ sở này các ngươi không nghĩ muốn tìm hiểu sâu hơn một chút sao nếu chúng ta có thể khai phá ra bản đồ hỏa trung yêu thì nhất định có thể khai phá ra những bản đồ mới nhưng điều này cần thực lực cường đại hơn trở về đi từ giờ trở đi mọi người tiếp tục bế quan nửa tháng nhưng là ngụy ca chúng ta cần tài nguyên không có tài nguyên làm sao tiếp tục bế quan bạch hàn liền cười khổ nói không cần quá nhiều tài nguyên chúng ta có thập trưởng yêu bài mỗi ngày đều có bổng lộc năm mươi miếng đồng long đại tiền cái này đầy đủ cho chúng ta tiêu hao hàng ngày ta hỏi các ngươi có thực sự cảm thấy cơ sở của mình đã vô cùng vững chắc không cần củng cố thêm nữa không tất cả trở về bế quan những ai mà trình độ tế hóa tầng sâu của tâm pháp quan tưởng đồ khai hoang chưa đủ hai mươi phần trăm trên nguyên tắc sẽ bị khuyên can ngụy viễn cố ý nhấn mạnh không phải hắn lải n h ả y mà là thực lực không đủ thực sự sẽ cản trở thay vì để những người thực lực không đủ đi theo hắn chịu chết chi bằng học t r ì n h an ít nhất còn có thể có được cuộc sống ổn định lão mai làm sao bây giờ bên trong gian phòng vu lượng ủ rũ ngồi ở đó một bên mai nhân lý càng là nhíu mày thật sâu vẻ mặt cười khổ kỳ thực đây là chuyện sớm đã có thể đoán được thực lực không theo kịp cũng chỉ có thể trở thành vướng víu trình an tiểu tử kia ngược lại sống được thấu đáo sớm biết hắn đã trở thành vướng víu sớm rửa tay gác kiếm mà người ta vẫn còn không tự biết mai nhân lý thở dài một tiếng có thể ta vẫn cảm thấy không phục lão mày liền nói người ta mặc dù chỉ là kiểu giáp bàn s ơ n nhưng hiện nay nhất đã kiêm t r u n g cháo đại viên mãn tinh thần lực cấp năm hoàn thành hai lần điều khiển tinh vi nắm giữ bản sơn tâm pháp đệ nhị trọng nội lực phẩm chất đạt tiêu chuẩn một lần lại tăng thêm cộng mười sáu liệt diễm giới chỉ thập trưởng yêu bài cùng với nhất kiện trung phẩm pháp khí thực lực này nếu đem ra ngoài đoàn đội nào không tranh cướp giành giật chứ đến chỗ lão đại tại sao lại thành vướng víu hắn coi như không nhìn tăng thêm chỉ xem trung phẩm pháp khí trong tay chúng ta làm sao cũng không thể phân loại vào nhóm vướng víu vù lượng vẻ mặt phiền muộn sự tình không phải tính như vậy món trung phẩm pháp khí trong tay ngươi và ta cùng trung phẩm pháp khí trong tay bạch hàn đường viễn sơn không khác biệt gì đều là pháp khí phòng ngự tiêu chuẩn của thương ngô thành nhưng ngươi ta phải hao hết toàn bộ bàn sơn nội lực mới có thể kích hoạt được pháp khí phòng ngự này sau đó duy trì thêm ba giây liên triệt để mất đi sức chiến đấu pháp khí phòng ngự như vậy đối với chúng ta mà nói có ích lợi gì làm c h a i ba giây sao đường viễn sơn có thể duy trì pháp khí phòng ngự này chọn tám giây mà bạch hàn đã có thể làm được duy trì mười hai giây đây chính là tranh lệch lớn nhất sở dĩ ta cảm thấy lời ngụy lão đại nói vẫn có lý chúng ta đã bỏ lỡ hai lần cơ hội điều khiển tinh vi trước đó hiện tại cũng không đủ tư cách tham gia lần điều khiển tinh vi thứ ba như vậy cũng chỉ có thể dồn toàn lực gia tăng b ả n sơn quan tưởng đồ thế nhưng lão đại chỉ cho chúng ta thời gian nửa tháng căn bản không đủ nửa tháng không đủ vậy một tháng một tháng không đủ vậy ba tháng phu lượng tỉnh táo lại chúng ta là bàn sơn tinh thần của người mọi ngày đâu rồi ngụy lão đại lại không nói đem chúng ta khai trừ ra đoàn đội trong tay chúng ta có pháp khí phòng ngựa này các loại điều kiện của chúng ta kỳ thực cũng không tệ thứ thiếu duy nhất chính là bàn sơn quan tưởng đồ người và ta ở cửa thứ sáu ngay cả chết còn không sợ lẽ nào còn sợ không vượt qua được cái này mà nhân lý bỗng nhiên kiên định lòng tin không chỉ cổ vũ cho vu lượng mà còn là cổ vũ cho chính hắn thân là một người sinh vào những n m ờ tám x của thế kỷ trước trải qua hơn sáu mươi năm cuộc đời hắn đã nếm trải không ít khổ cực chỉ là trước đây hắn đều sống đần độn nước chảy bèo trôi coi như có tỉnh táo thì cũng đã sớm vật đổi sao r ồ i cả đời vì người khác mà sống kết quả là không được tốt đẹp nhưng bây giờ hắn muốn triệt để nắm giữ vận mạnh của mình tốt lão mai ta nghe người ta không nghe trình an cái tên vô dụng kia hắn không theo kịp thay đổi thứ nhất liền cho rằng chúng ta cũng không được lão tử nhất định phải cho hắn thấy cái gì mới là thay đổi thứ nhất lần sau lão đại khai hoang chúng ta không đến liền không đi ba tháng này liền làm bàn sơn quan tưởng đồ hai mươi phần trăm thì tính là gì chúng ta cho nó lên năm mươi phần trăm hoa nhi à năm mươi phần trăm sao đủ ít nhất cũng phải một trăm phần trăm mài t h ú c nói với ngươi nếu như ngươi đem bàn sơn quan tưởng đồ gia tăng đến tám mươi phần trăm ta liền gả con gái ta cho ngươi miễn phí không cần lễ hỏi được rồi nó là mười m ư ờ tuổi tác không tranh lệch nhiều với ngươi bát tự cũng rất s ư ớ n g đôi đa tử đa phúc mà nhân lý vẻ mặt nhân từ nhìn v u lượng trong nháy mắt đem v u lượng dọa cho phát khóc đạo tâm đều hỏng mất tuy là hắn chưa từng thấy qua vị đại tỷ kia nhưng hắn lại là người sinh sau năm hai nghìn mười tám lão ngụy có chút tàn nhẫn cách vách lưu toại từ san cũng đang nhỏ to tâm sự phải nói là dã tâm quá lớn kỳ thực đây mới là chính xác tuy là ba trăm năm sau dị ma mới có thể chính thức ồ ạt xâm lấn nhưng vào giờ phút này nếu vẫn không thể lên tinh thần không có một chút cảm giác cấp bách đối với tương lai của mình không có kế hoạch thì đã định trước sẽ bị đào thải lưu toại thản nhiên nói kỳ thực hắn không quá tán thành thái độ trước sau như một c ủ a trình a n vu lượng m a i nhân lý ba người bao gồm cả lão bà từ san của hắn nói bọn họ không nỗ lực ta cũng không phải mà là thiếu một loại nghiêm túc luôn có một loại cảm giác đây là trò chơi hoặc là dù sao còn ba trăm năm ta cứ vui vẻ trước đã quá một phen nghiện kiểu tiềm thức không có cảm giác nguy cơ cảm giác cấp bách đối với tương lai giống như từ san nếu thành phố bờ mất điện nàng sẽ lo lắng vô cùng nhưng ngược lại thì đối với chuyện ba trăm năm sau lại không muốn tìm hiểu chính là cái loại mà ở bên tai nàng nói trước mắt nàng biểu thị dù cho gần trong gang tất là có thể thu được đáp án nàng cũng không muốn hiểu đó chính là sự không muốn chẳng qua đây là lão bà của hắn lưu toại có lòng tin che chở được mà trình an vu lượng mà nhân lý ba người hắn kỳ thực cũng đã khuyên nhủ ngụy viễn cũng đã từng tự mình phân tích lợi hại cho bọn hắn thế nhưng thì sao bọn họ không phải là không nghe mà là khi đối mặt c h ắ c trở theo bản năng lựa chọn kết quả dễ dàng hơn không có dũng khí đánh cược tất cả nhưng vẫn muốn đạt được mục tiêu loại tàn nhẫn này chẳng những là đối với kẻ địch đối với người khác còn phải là đối với chính mình tàn nhẫn chỉ hy vọng bọn họ có thể rút kinh nghiệm xương máu nhận thức được điểm này thì vẫn còn kịp lão bà ngươi phải cố gắng lên còn có mười lăm ngày ngươi còn kém năm phần trăm lưu toại cười nói hắn đã tăng tử hà quan tưởng đồ lên hai mươi tám phần trăm được lợi không nhỏ sở dĩ đặc biệt hiểu rõ yêu cầu của ngụy viễn quan trọng bao nhiêu si ta chính là thiên tài chút chuyện nhỏ này thì đáng là gì ta nói cho ngươi biết ngươi đừng có chuyện gì cũng nghe theo ngụy đại ngốc người như vậy rất tốt tốt đến mức nguyện ý giúp ngươi đỡ đạn trên chiến trường ta hy vọng ngươi đi theo hắn nhưng ta không hy vọng ngươi giúp hắn đỡ đạn hiểu chưa từ san rất nghiêm túc nói lưu toại cũng chăm chú nhìn nàng hắn rất muốn nói nữ nhân người nghĩ nhiều rồi coi như ngụy viễn nguyện ý vì người khác đỡ đạn cái kia cũng là vì dung hợp sâu hơn với bản sơn tâm pháp là vì phù hợp hơn với định vị nghề nghiệp bản sơn này một cái bản sơn trên chiến trường không giúp đồng đội đỡ đạn thì giống như một thánh kỵ sĩ lại ngồi s ổ m ở hàng sau làm v ụ em vậy biết cái gì gọi là vinh dự nghề nghiệp không đây mới là một cái chân chính dám ra tay tàn nhẫn với chính mình chứ không phải là cái gì người tốt hắn phải gọi là ngụy đại h á c mới đúng nhưng cuối cùng lưu t ọ a không nói gì chỉ là đem lão bà mình kéo qua dỗ dành một chút lát nữa chính cô ta sẽ quên những gì vừa nói lão bạch cho ta xem thiết lao luật của ngươi một chút trong một tiểu viện khác trần sách đang cùng bạch hàn nói chuyện phiếm cút tỷ phu vậy cũng cút bạch hàn không có s ắ c mặt tốt ngươi cũng không phải là cô em vợ ta không quen thói hư tật xấu của ngươi tháo trần sách đáp lễ một ngón giữa chỉ có thể đổi một trọng tâm câu chuyện lão bạch ngươi phải cố gắng lên ngươi bây giờ là bàn sơn thứ hai trong đoàn đội nhưng nhìn bộ dạng dã tâm bừng bừng kia của lão ngụy ta sợ ngươi không theo kịp bước chân của hắn lúc này bạch hàn trầm mặc hắn đích xác cảm nhận được áp lực bởi vì trải qua năm ngày bế quan hắn không nhìn thấu ngụy viễn tuy là trước đó hắn cũng không nhìn thấu bế quan đi hai mươi phần trăm chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất lần này khai hoang nếu như ngươi muốn xếp trước từ san lấy ra ảnh phân thân có lẽ phải xem bản lãnh của ngươi bạch hàn nói xong xoay người trở về nhà mà trần sách luôn luôn cợt nhà cũng rốt cuộc nghiêm túc phối hợp với ngoại công ảnh phân thân đạt đến chín mươi phần trăm không có linh yến chức nghiệp nào cự tuyệt được từ thái độ giữ kín như bưng của bạch hàn đối với thiết lao luật công pháp đến xem thiết lao luật là hoàn toàn có thể phá vỡ kim trung cháo vậy mỏi mắt mong chờ trần sách không tiếng động cười trong tay một vệt hồng vân nhanh chóng xoay tròn đảo mắt dừng trong lòng bàn tay lại là một thanh loan đào xích xác xinh xắn chỉ dài mười cm nhưng rót vào linh yến nội lực lại có thể làm được thu phát tự nhiên trong phạm vi trăm mét lực sát thương cực lớn mấu chốt nhất chính là loại pháp khí này tiêu hao linh yến nội lực không quá đáng kể lấy kiểu giáp nội lực của hắn mà tính có thể chống đỡ hai mươi lần công kích ngay cả lưu t ọ a đều nói đây là phần thưởng đáng tin nhất trong ba loại chức nghiệp sau khi kích sát hỏa trung yêu hắn và tư san mấy ngày qua đã dành một nửa thời gian để luyện tập loại pháp khí tên là xích huyết loan đao này ngụy viễn vẫn chưa vội vàng bế quan ngay mà đi tới phường thị thành thương ngô hắn chuẩn bị mua sắm một ít quân lương có thể tu hành hiện tại trong tay hắn còn dư lại một phần ba mai kim long đồng tiền lớn cùng với một viên ngân long đồng tiền lớn đây đều là những quân lương tu hành cực tốt hơn nữa có thể khôi phục bàn sơn nội lực trong nháy mắt điểm này rất trọng yếu không thích hợp để sử dụng một cách đơn giản còn đồng long đại tiền với thân phận thập trưởng của hắn mỗi ngày có thể nhận được năm mươi miếng vật ấy không có chỗ nào thân dị cả ngụy viễn suy đoán kim long đồng tiền lớn ngân long đồng tiền lớn là tiền tệ lưu thông trong tu tiên giới còn đồng long đại tiền là tiền tệ lưu thông ở thế gian trao đổi thật sự giữa hai bên tuyệt đối không chỉ đơn giản tùy ý như hiện tại dường như trò chơi gia đình vậy phỏng chưng chính là cơ chế thí luyện toàn bộ đã giả lược đi dọc đường thường ngô thành vậy mà đã khôi phục được năm sáu phần sinh khí thậm chí ven đường dưới bóng cây còn có thể thấy một vài đứa trẻ đang chơi đùa hoặc là lão giả tóc bạc hoa dâm đây tuyệt đối là thổ dân thật sự cũng không biết làm sao xuất hiện hay là trước đó đều trốn ở trong nhà nhìn nụ cười trên mặt bọn họ ngụy viễn thầm nghĩ những người thí luyện bọn họ cuối cùng cũng không đến mức làm sai mọi thứ nhưng chợt hắn lại nảy ra một ý tưởng làm hắn sợ hãi được ở cửa thứ năm bọn họ rất ít khi tiếp xúc với thổ dân lúc thành phá cũng rất ít khi nhìn thấy thi thể dân chúng thổ dân thật sự dường như đi ngang qua sân khấu truyện tranh thoáng một cái đã qua thế nhưng lần này sẽ không phải là muốn cho những người thí luyện bọn họ chính mắt thấy một màn những bách tính thổ dân này chết thảm chứ dù sao độ chân thật đang gia tăng luôn có một ngày những thổ dân thoạt nhìn giống như nhân vật trong các trò chơi này sẽ biến thành thật sự là tồn tại sống s ơ s ơ có suy nghĩ của chính mình giống như bọn hắn vậy mang theo ý nghĩ như vậy ngụy viễn cấp tốc xem xét mấy cửa hàng khoan hãy nói thật sự có tài nguyên tu hành phẩm chất cao hơn mà hắn mong đợi tỉ như một tiệm thuốc bên ngoài công khai treo bảng chỉ huyết đan chị được nội ngoại khinh tổn thương đối với trọng thương cũng có hiệu quả trì hoãn và cải thiện nhất định một viên bắt đầu bán hai quả ngân long đồng tiền lớn hồi xuân đan sau khi dùng tăng lên rất nhiều sức sống khôi phục nội lực một viên bắt đầu bán hai quả ngân long đồng tiền lớn thảnh thơ đan sau khi dùng khắc chế trên diện rộng khí độc ôn dịch chớ chú bất tường tà ma ăn mòn một viên bắt đầu bán nờ mờ miếng ngân long đồng tiền lớn thỉnh thoảng có người dừng chân quan sát nhưng chợt liền bất đắc dĩ lắc đầu rời đi bởi vì quá đắt ngụy viễn cũng vậy không mua nổi không muốn mua chẳng qua hắn lại có ý tưởng khác đầu tiên là mua sắm bút và giấy sau đó mới đi vào tiệm thuốc này bên trong không thấy được lang t r u n g giả n ô ngồi công đường xử án ngược lại là có khoảng sáu học đồ đang bận rộn không cần nhìn đều là đồng hành hơn nữa tính k h í rất lớn muốn mua thuốc chừa một muốn làm học nghề chừa hai nói chuyện phiếm thì không tiễn thật sự là quen thuộc lại thân thiết xem ra bọn họ làm học nghề ở đây rất khó khăn ngụy viễn cười cười cũng không vạch chân mọi người đều là kiếm ăn cả thôi ta muốn thỉnh giáo mấy loại dược thảo này gọi là gì đang khi nói chuyện ngụy viễn đã bút đi long xà miêu tả một hơi ra ba loại thực vật không biết trên giấy trông rất sống động k ì n h thần gồm nhiều mặt đây không phải là tài nghệ m i ê u sinh của hắn ở trên địa cầu mà là tinh thần lực đạt tới tầng thứ của hắn đã gặp qua là không quên được đó là chuyện đơn giản tự mình thể nghiệm thần tâm hợp nhất càng đơn giản hơn p h à m nhân chưa từng thấy có lẽ sẽ hô một tiếng ghê gớm nhưng đối với thế luyện giả có ba cấp tinh thần lực mà nói căn bản không tính là ngạc nhiên huynh đệ chiêu này không dùng được lão đầu ở đây căn bản không ăn bộ này người muốn học luyện đan thuật hãy ngoan ngoãn đến làm học đồ không thì miễn bàn có một vị học đồ nhắc nhở ngụy viễn vậy các ngươi có nhận ra không ngụy viễn đưa mấy tờ giấy tới hắn không phải muốn nhìn thấy lão lang chung ư mấy học đồ đều liếc mắt nhìn thần tình đều có chút biến hóa dĩ nhiên là có nhận ra bất quá điều này cũng bình thường làm học đồ mấy ngày đường cũng không thể không thu hoạch được gì nhận ra cái này gọi là vàng bạc cỏ cái này gọi là mộc tâm cỏ cuối cùng cái này gọi là bạch phục cỏ đều là thảo dược thường gặp trong tiệm thuốc này nhưng ta có thể khẳng định nói cho người biết trực tiếp dùng chúng không có hiệu quả gì đặc biệt trừ phi người có thể nắm giữ luyện đan thuật một học đồ thể son sát nói đa tạ ngụy viễn lấy ra hai quả đồng long đại tiền đưa tới thời buổi này phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ n h ạ n bay qua không dám n ổ lông chỉ mong lưu lại tiếng chẳng qua người anh em này cũng cố gắng dám trực tiếp nếm bách thảo có phải tiếp theo sẽ diễn lại chuyện xưa của cha hứa sĩ lâm trần ngô thế hệ tấm gương không có việc gì ta gọi là tương hạo vũ anh em có việc cứ tới tìm ta học đồ kia vui vẻ kêu to chỉ thích bằng hữu một lời không hợp liền đưa tiền như vậy càng nhiều càng tốt vậy xin hỏi nơi đây có ba loại dược thảo tươi mới này không không có đều là bán thành phẩm hòng gió bảo chế huynh đệ người tin ta ăn sống vô dụng tương hạ o vũ vẫn cố chấp khuyên bảo đây là người tốt cảm ơn ta cam đoan không ăn nhưng ngươi có biết nơi nào có thể hái được không không biết nhưng ngươi có thể ra ngoài thành thử vận may nhưng ta phải khuyên ngươi một câu trước mắt mà nói bởi vì tinh lực có hạn cho nên nỗ lực làm tốt nghề nghiệp sinh hoạt ở ngoài nghề chính dường như đều rất thảm bí thuật gì đó ngàn vạ n lần chớ đụng đó chính là một cái hố tương hạ vũ nói đến đau lòng nhức óc thế cho nên ngụy viễn đều có điểm thương hắn người bị hại hiện thân thuyết pháp nhất định phải thưởng đa tạ ngụy viễn lại lấy ra hai quả đồng long đại tiền sau đó nói tạ rồi rời đi nhưng không ôm hy vọng quá lớn bởi vì tầm quan trọng của chuyện này vẫn phải xếp phía sau kế tiếp hắn đem toàn bộ đồng long đại tiền trong tay đổi thành các loại tài nguyên tu hành liền lập tức quay về tiểu viện của mình chuẩn bị bắt đầu vòng bế quan tiếp theo lần này bế quan hắn có hai mục tiêu một là nắm giữ thiết lao luật đệ nhất trọng thứ hai là nắm giữ triệt để thê vân tung đệ lục trọng thiết lao luật là ngoại công công pháp có thể xứng đôi với bản sơn tâm pháp đệ nhị trọng độ xứng đôi cao đạt đến chín mươi phần trăm tỷ lệ rơi xuống rất thấp phi thường bất phàm cho nên ngụy viễn rất coi trọng quy củ cũ một tòa bất động kim trung không tiếng động hạ xuống bảo vệ hắn tòa bất động kim trung này chỉ là bất động kim trung thông thường thoạt nhìn không khác gì nhưng trên thực tế hiệu quả phòng ngự bên ngoài không x a biệt lắm đã đạt đến gấp mười lần bất động kim trung phổ thông mà bạch hàn phóng ra đường viễn sơn mười lăm lần vu lượng m à nhân lý năm mươi lần nói không khoa trương một tòa bất động kim trung phổ thông này của hắn đã có thể sánh ngang với hình thái cuối cùng của những người còn lại thuộc nghề nghiệp bàn sơn còn có thể một hơi liên tục phóng thích khoảng chừng hai trăm tòa đây chính là ưu thế không cách nào vượt qua mà nhất truyền thổ linh căn mang tới nín thở ngưng thân ngồi điều tức ý thủ chính tâm chỉ trong nháy mắt trạng thái của ngụy viễn liền thăng tới tối cao lúc này hắn mới tìm ra đệ nhất trọng công pháp thiết lao luật trong đầu bia truyền công phía trước chỉ truyền thụ khẩu quyết có thể hiểu và nắm giữ hay không toàn bộ nhờ chính mình quả nhiên khởi điểm ngoại công của thiết lao luật này có chút tối nghĩa phức tạp ngụy viễn hoài nghi sâu sắc công pháp này chắc hẳn là nằm giữa tiên thiên võ giả và tu tiên giả không giống kim trung cháo ít nhất còn có thể là thứ phạm nhân có thể nhìn ra xa hiểu được tu tập thiết lao luật yêu cầu đầu tiên chính là cường độ tinh thần thấp hơn cấp sáu thì không có cửa lúc này ngụy viễn vừa đọc thầm khẩu quyết vừa kết ấn bằng tay làm dẫn đường đồng thời còn phải duy trì bản sơn nội lực rót vào ba thứ nhất thể trong n g h y mắt trong bản sơn quan tưởng đồ của hắn hắc vân áp thành quần sơn rủ xuống vạn vật điêu linh giống như đi tới tiết trời đông giá rét bạo tuyết buông xuống trong thiên địa một mảnh hôn ám ngụy viễn sợ hết hôn khẩu quyết gián đoạn mà b à n sơn quan tưởng đồ của hắn lúc này mới khôi phục bình thường đây là quỷ gì? tại sao lại tác dụng trực tiếp tới quan tưởng đồ của ta ngụy viễn rất kinh ngạc b à n sơn quan tưởng đồ có thể nói là căn cơ sở tại tối trọng yếu của hắn một ngoại công công pháp vừa lên liền bóp méo căn cơ đây là muốn mưu triều xoán vị đại nghịch bất đạo hơn một giờ kế tiếp hắn đều không dám tiếp tục mà hy vọng tìm kiếm ra một điểm manh mối từ trên khẩu quyết sau đó hiểu rõ sâu hơn về môn công pháp thiết lao luật này nhưng rất đáng tiếc khẩu quyết là khẩu quyết không phải giải thích đồ chơi này giống như mật mã khóa là p h ụ ấn mở ra là chìa khóa bí mật mở ra năng lượng là dẫn đường chúng có thể có ý nghĩa gì ngụy viễn cần phải dựa theo chìa khóa bí mật khẩu quyết này từng bước đưa vào sau đó dẫn đạo bản sơn nội lực vận hành sau khi mở ra mới có thể biết kết quả thế nào việc này kỳ thực cũng tương tự như tu luyện kim trung cháo công pháp trước đây nhưng lúc đó hắn là con né mới xanh không sợ cọp vô chi lại can đảm lại thêm kim trung cháo công pháp vô cùng đơn giản bàn sơn nội lực tùy tiện vận chuyển mấy chú thiên liền nắm giữ bây giờ thì không được suy nghĩ một lúc lâu ngụy viễn vẫn thở dài một tiếng đẩy cửa đi ra ngoài gõ cửa viện bạch hàn nhóm ba người tất có ta làm thầy hắn coi như bây giờ có chút thành tựu cũng không thể quên mất điểm này khiêm tốn thỉnh giáo không ngại học hỏi kẻ d ư ớ i mới là thái độ đúng đắn rất nhanh bạch hàn mở cửa viện mang trên mặt vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới ngụy viễn có thể tự mình đến tìm hắn nói thật ra hỏa này quá sâu không lường được hơn nữa khi hắn ý thức được ngụy viễn rất có thể chính là thần bí nhân tiêu diệt dị ma ở an thái trấn lúc đầu nói thật nhìn ngụy viễn nhiều thêm một chút bạch hàn đều có chút hết hồn thật sự đều nói không làm chuyện trái lương tâm không sợ quỷ gõ cửa nhưng ngụy viễn mang đến cho hắn một cảm giác quá mức khủng bố tuy trên thực tế khí tức quanh thân ngụy viễn rất người thường ngụy ngụy ca người tìm ta bạch hàn cố gắng để cho mình lộ ra một nụ cười tự nhiên đúng vậy liên quan tới thiết lao luật tao muốn thỉnh giáo ngươi đúng rồi ngươi đã nắm giữ đệ nhất trọng công pháp thiết lao luật hay chưa ngụy viễn mỉm cười hỏi tràn đầy thành ý thỉnh giáo a thỉnh giáo bạch hàn ngẩn ngơ thậm chí cảm thấy ngụy viễn đang nói đùa cần thiết hay không ngươi là quái thai có thể kiêm tu linh yến có thể nói là bàn sơn đệ nhất cụm s e v e r nhân vật như bức xếp hạng mười vạn toàn cầu lại muốn thỉnh giáo ta hơn nữa thiết lao luật cũng không khó được rồi vẫn có chút khó khăn tinh thần lực thấp hơn cấp sáu căn bản không cách nào lý giải nhưng điều này đặt ở trên người ngụy viễn thì có là gì giống như ta có chút hoang mang hy vọng ngươi giảng giải cho ta một chút đừng ngụy ca chúng ta tham khảo lẫn nhau cùng nhau tiến bộ ta cũng không đ ả đương nổi hai chữ thỉnh giáo tới tới tới ngụy ca ngươi mời vào bạch hàn nhe răng t r ợ n mắt nịnh hót cười bộ dạng đè thấp làn thiếp kia không tương xứng với thân hình thô cạch của hắn thế cho nên Hoạt nhìn phá lệ cáo ra hèn mọn đáng ghét d i ắ p tâm bất lương ngụy viễn cũng lười nói thêm gì tùy tiện người vui vẻ là được đi vào phòng riêng phần mình khoanh chân ngồi xuống ngụy viễn liền trực tiếp hỏi ngươi nói xem ngươi cảm thấy ngoại công công pháp thiết lao luật này có địa vị như thế nào nghe vậy bạch hàn vốn định thả lỏng thân thể lập tức căng thẳng má nó ngụy đại ngốc này còn dám nói là thỉnh giáo rõ ràng là tới khảo giáo may mắn lão tử thông minh không bị ngươi lừa lập tức hắn vội ho một tiếng bày ra tư thái lấy ra tinh thần làm bài kiểm tra nghiêm trang trả lời ngụy ca ta cho là như vậy địa vị của thiết lao luật tuyệt đối không phải thay thế kim trung cháo mà là đi về phía một đường đua mới tinh thiết lao và kim trung hoàn toàn không có chỗ trùng hợp cho nên tổng hợp lại kim trung cháo chủ nội chủ phòng ngự điểm này đã làm rất tốt nhưng chỉ thiếu chủ ngoại chủ về thủ đoạn tấn công chỉ sợ chúng ta có thể ném bất động kim trung để chế trụ địch nhân nhưng cũng chỉ có thể tính là một loại khống chế mà thiết lao luật lấp đầy điểm này là một loại thủ đoạn tấn công toàn diện chủ động có tính xâm lược mạnh mẽ đương nhiên từ tên mà nói thiết lao thiết lao dễ dàng khiến người ta giả sinh hiểu lầm ta cảm thấy nếu như đổi tên thành cầm y thiên lao hoặc là đông s ư ở n g thiên lao sẽ càng thêm quang minh chính đại cũng càng thêm có thể kinh sợ địch nhân ân trên đây chính là một chút kiến giải vụng về của ta cũng x i n ngụy ca phủ chính cảm kích khôn cùng bạch hàn dương dương tự đắc nói một t r à n g có thể so với viết một phần luận văn phi thi cảm giác rất tốt mà ngụy viễn lại như có điều suy nghĩ một lúc lâu mới hỏi một câu cho nên thiết lao luật không có chút hiệu quả phòng ngự nào sao không có không đúng không thể nói như vậy tất cả đều không có tuyệt đối trước mặt cao thủ chân chính là không cần câu nệ hình thức ta cảm thấy ngụy ca ngươi chính là cảnh giới này muốn phòng ngự liền phòng ngự muốn công kích liền công kích công thủ do tâm tiện tay có thể làm được như hành vân chi liêu thủy như cao sơn chi bạch vân như ta hiểu rồi lão bạch người không sai đa tạ ngụy viễn bỗng nhiên đứng lên mỉm cười xoay người ra ngoài chỉ để lại bạch hàn tại chỗ mất trật tự ta minh bạch ta minh bạch cái gì ngụy viễn cuối cùng cũng thực sự hiểu rõ vấn đề của hắn không lớn mà là do định vị có vấn đề trước đây hắn luôn hướng bản sơn trước nghiệp định vị theo hướng phòng ngự phòng thủ nhiều nhất là bị động phản kích cho nên không nghĩ tới thiết lao luật một loại ngoại công công pháp này lại khác thường từ bỏ phòng ngự lựa chọn tiến công bởi vậy khi hắn thử học tập nắm giữ thích lao luật nhận thấy được công pháp này lại thay đổi bàn sơn quan tưởng đồ của hắn mới quá sợ hãi dẫn đến tâm thần bất định bất an trên thực tế nếu không có phong vân biến sắc vạn vật điêu tàn trong trời đông giá rét thì làm sao có thể thực hiện được thủ đoạn lôi đình chủ động tiến công vậy thì thử lại một lần nữa ngụy viễn trở lại tiểu viện của mình một lần nữa hạ xuống bất động kim trung điều tức chính tâm đọc thầm khẩu quyết công pháp hai tay ngay lập tức dựa theo công pháp kết xuất từng đạo phủ ấn mà bàn sơn nội lực cũng vừa đúng lúc đưa lên ba điều này thiếu một thứ cũng không được khẩu quyết là chìa khóa bí mật bàn sơn nội lực giống như dòng điện phụ trách duy trì chìa khóa bí mật vận hành hai tay kết xuất phủ ấn là đường nhỏ cơ giới cũng là giao diện hiển thị máy tính càng là môi trường vận hành và bình đài phần mềm của mật chia cả ba nhất thể vận hành nhất trí sau một khắc bàn sơn quan tưởng đồ tự động kích hoạt g i â đầu tiên vẫn là cảnh quần sơn ánh bình minh trên sông lớn sinh cơ bừng bừng vạn vật sinh trưởng giây tiếp theo chính là mây đen rủ xuống gió bấc phần phật khi băng tuyết bao trùm vạn vật điêu linh liền thật sự là thiên sơn điểu phi tuyệt vạn kính nhân tung diệt toàn bộ sinh cơ đều ngừng lại nhưng c á t đứt không phải sinh cơ của ngụy viễn càng không phải là sơn thế khí thế của chín tổ quần sơn biến thành từ bàn sơn quan tưởng đồ càng không ảnh hưởng đến tính chất của bàn sơn nội lực cắt đứt là sinh cơ của địch nhân hàn khí bao phủ băng tuyết phong sơn đây là thể hiện bên trong bàn sơn quan tưởng đồ nhưng lại không phải là hàn phong thực sự băng tuyết thực sự đi đóng băng địch nhân không phải đây là một loại phong tuyệt tư thế mà cái thế này bắt nguồn từ bàn sơn quan tưởng đồ cho nên bạch hàn lĩnh ngộ kỳ thực không sai cầm y thiên lao cái tên này rất hình tượng nó thoạt nhìn chỉ là một cái tên bình thường nhưng đại biểu cho đại lao của cầm y vệ cầm y vệ càng hung tàn đại lao của bọn họ sẽ càng làm người ta khủng bố đạo lý tương tự nếu như b à n sơn quan tưởng đồ càng hoàn thiện càng cường đại thì hiệu quả phong tuyệt khi thi triển thiết lao luật càng khủng bố một ý niệm làm theo toàn bộ ngụy viễn thu hồi bất động kim trung lẳng lặng đứng ở trong sân nhỏ trong lòng mặc niệm công pháp thiết lao luật bàn sơn nội lực đồng bộ theo chín tổ quần sơn biến thành từ b à n sơn quan tưởng đồ cũng theo đó diễn biến trong nhất thời nguyên bản tiểu viện vốn có thể nói là ánh nắng tươi sáng hiện tại lại là một mảnh túc s á t trầm trọng phảng phất quần sơn biến thành từ bàn sơn quan tưởng đồ thật sự rơi vào hiện thực ờ không đúng ngụy viễn đột nhiên cảm giác được trong sức mạnh túc s á t trầm trọng này dường như còn ẩn giấu một tầng biến hóa mới như ẩn như hiện tuyệt đối không chỉ như bạch hàn hiểu là toa lực tiến công hoặc là đây căn bản không phải là vì tiến công mà là ngụy viễn trong lòng khẽ động trong mắt hiện lên kim huy phù lục hóa ra hắn đã đem kim trung quan tưởng đồ dung nhập vào lúc này hắn không phải tùy tiện thử mà là t h i ế t lao luật diễn biến quần sơn như băng phong thiên hạ cái khí thế mở hồ này thực sự là rất phù hợp với trạng thái đại viên mãn của bất động kim trung lúc này thử một phen quả nhiên bàn sơn quan tưởng đồ lập tức hiện ra một loại biến hóa hoàn toàn mới mây đen rủ xuống th một ên sơn tịch l ư u vô thanh vô sát vô pháp vô thiên trạng thái toàn biến trong lòng ngụy viễn càng sinh ra một loại hiểu ra mà cái hiểu ra này đi kèm theo sự vận chuyển của bàn sơn nội lực đi kèm theo chín tổ quần sơn càng ngày càng trầm nặng túc s á t phảng phất sau một khắc sẽ t ù y thời đánh vào hiện thực ép vỡ tất cả luật ngụy viễn quát một tiếng thanh âm này của hắn không lớn nhưng rất có uy nghiêm giống như tiếng chuông vàng như quân sự kèn lạnh như pháp độ đế quốc giờ khắc này hắn mới xem như hoàn toàn giải khai lĩnh ngộ được tinh túy công pháp đệ nhất trọng của thiết lao luật bạch hàn kia thực sự là hiểu cái cóc khô suýt chút nữa bị hắn lừa trong tâm niệm biến ảo hai tay ngụy viễn cấp tốc kết ấn nhưng không còn là ấn ký trước đó ấn ký đó chẳng qua chỉ là đoạn mở ra bảo dương không thuộc về ấn ký bảo vật chân chính trong h ò m báu bạch hãn kia chính là kẻ m u a ngọc t r ả vỏ những ấn ký này rõ ràng cực kỳ phức tạp nhưng ngụy viễn lại có một loại cảm giác quen thuộc khắc sâu vào trong lòng bởi vì đây vốn là thuộc về bàn sơn quan tưởng đồ là sự kéo dài biến hóa của ấn ký đại viên mãn kim trung cháo đây căn bản không phải là bắt đầu lại từ đâu mà là cần có cơ sở cực cao trên cơ sở này nắm bắt tu luyện vô cùng tự nhiên dễ dàng nếu cơ sở không vững cố gắng thế nào cũng chỉ như người mù sở voi quản trung khuy báo tỉ như bạch hàn tiến độ y ê u hóa tầng sâu quan tưởng đồ của hắn còn chưa tới năm mươi phần trăm mà cũng muốn gượng ép tu luyện thiết lao luật c ư n h i ê n lại cho hắn làm ra cái cẩm y thiên lao t ớ i h ắ n thiên lao thực sự là sai một ly đi một dặm trong nháy mắt ngụy viễn thành công kết ấn trong hai tay cái ấn ký vô cùng phức tạp này hạ xuống trong nháy mắt chín tổ quần sơn kia thật sự dường như hàng lâm vào hiện thực nhưng cuối cùng vẫn hóa thành một luồng khói nhẹ tan đi không còn tồn tại ngoại trừ mấy khối đá xanh cứng rắn dưới chân ngụy viễn từng khúc hóa thành cho bụi hắn ngẩn người tại đó một lúc lâu mới như có điều suy nghĩ kiểu giáp bàn s ơ n nội lực của ta thậm chí ngay cả trạng thái hoàn mỹ đệ nhất trọng của thiết lao luật đều không thể thích phóng xem ra suy đoán của ta không sai đây chính là một loại công pháp nằm giữa tiên thiên cảnh võ giả cùng tư tiên giả thậm chí còn cao hơn một chút cho nên ta đây là lĩnh ngộ được một cái đồ long kỹ ngụy viễn cười tự dễu hơi suy nghĩ một chút lại lần nữa hai tay kết ấn lần này hắn không ngừng suy yếu trạng thái đệ nhất trọng của thiết lao luật từ suy yếu gấp đôi đến gấp bốn gấp mười lần thậm chí năm mươi lần vậy mà đều không được cuối cùng hắn nảy sinh một chút ác độc suy yếu gấp trăm lần quả nhiên kết ấn thành công thiết lao phủ ấn này như mây khói liền nương theo bên cạnh hắn p h ư ơ n g diêu không trừng gió thổi không tan cực kỳ giống kim trung phủ ấn ngụy viễn thuận tay nhặt một viên đá nhỏ ném lên cao năm trăm mét cùng lúc đó bắn ra thiết lao phủ ấn ấn này trong nháy mắt tiêu hao khoảng trừng nhất giáp bàn sơn nội lực của ngụy viễn hóa thành một đạo bạch sương mãnh liệt cuộn trào phóng lên cao trong nháy mắt bắn trúng viên đá nhỏ kia một g i â y kế tiếp bạch sương tan đi mà cục đá kia cấp tốc rơi xuống mặt đất thoạt nhìn không có chút tổn hao nào nhưng khi ngụy viễn thuận t a y phủi nhẹ cục đá kia lại hóa thành bột mịn theo gió nhẹ tan đi có thể coi như một loại ngụy viễn trình nhưng dùng để tiến công không có lợi lắm kiểu giáp nội lực của ta lại chỉ có thể phóng thích c h i ế n lần đua gì thế nhưng có thể dùng để khống chế địch nhân so với bất động kim trung càng dễ sử dụng tựa như định thân người trong lòng ngụy viễn thiết lao phủ ấn không ngừng diễn biến bất động kim trung chế trụ địch nhân địch nhân vẫn có thể nhảy nhót lung tung nhưng nếu như một đạo thiết lao phù ấn đặt tới đối phương làm sao cũng phải mất đi năng lực phản kháng một giây chứ hắn không xác định bởi vì điều này cần thực chiến phải cầm địch nhân đến thử chỉ chớp mắt đã qua nửa tháng ngụy viễn không còn bước ra khỏi tiểu viện nửa bước giống như là cách ly đây là cơ hội khó có được không bị quấy dày lại không cần lo lắng lương bổng tu hành cho nên hắn không sợ người khác làm phiền bắt đầu lại từ đầu tiến hành một lần nhai lại toàn phương vị toàn bộ chi tiết đối với bản sơn tâm pháp bao gồm cả kim trung cháo thiết lao luật thậm chí cả năng lực được thêm vào của liệt diễm giới chỉ tức hóa thân liệt diễm cự nhân ngoài ra hắn còn dành chút thời gian nghiên cứu lĩnh ngộ đệ lục trọng cùng đệ thất trọng của thê vân tung đem hoàn toàn lĩnh hội quán thông cho đến khi hắn có thể phóng thích năm đạo thê vân phù ấn giữa không trung một cách tùy tâm sở dục đối với một linh yến chức nghiệp mà nói thê vân phù ấn tựa như bất động kim trung đối với bản sơn linh yến không thể nắm giữ t h ề vân phủ ấn căn bản là không đạt tiêu chuẩn thề vân phủ ấn này chính là thông qua kết ấn trong n g á y mắt rót vào linh yến nội lực vô căn cứ sinh thành một bình đài có thể mượn lực tương tự với bắn r a khí không những có thể vô căn cứ lơ lửng mà còn có thể thông qua rót vào linh yến nội lực nhanh chóng đại lượng thu được lực lượng bắn ra mạnh hơn ngụy viễn đã thử nghiệm rót vào nhất giáp linh yến nội lực không sai biệt lắm có thể làm cho tốc độ của hắn tăng gấp đôi trong thời gian ngắn hoặc là tăng thêm một trăm mét độ cao nhảy bắn về phía trước mượn thê vân phủ ấn ngụy viễn có thể hoàn thành ngũ đoạn nhảy trên không trung có thể lên thẳng độ cao tối đa năm trăm mét cũng có thể đột ngột nghịch hướng nhảy đánh trên không trung hoặc là căn cứ tình thế biến hóa điều chỉnh phương hướng nhảy đánh khác nhau thê vân phủ ấn này thần kỳ như vậy thế cho nên ngụy viễn cũng muốn tìm trần sách từ săn đi học tập công pháp đệ bát trọng của thê vân tung nhưng hắn còn chưa kịp thực hiện trong thương ngô thành bỗng nhiên vang lên tiếng chuông lớn c h ầ m muộn cũng là thời gian hai mươi ngày đã đến thuộc về lần thí luyện cửa khẩu này đợt chớ chú ma ảnh thứ nhất gần bộc phát thế nhưng không giống với ma ảnh chớ chú ở cửa thứ sáu cửa ảnh này uy lực điệp ra lên tới hai trăm phần trăm lão ngụy ngụy ca lão đại khi ngụy viễn sắc mặt nghiêm túc đẩy ra cửa viện bạch hàn trần sách lưu toại từ san đường viễn sơn vu lượng m a i nhân lý bảy thành viên tiểu đội đã tập kết ở đây mọi người sĩ khí đều có chút phấn chấn ngụy viễn cố ý quan sát sau đó hài lòng gật đầu rất tốt tiến độ biến hóa sâu sắc bàn sơn quan tưởng đồ của bạch hàn đã đạt đến bốn mươi năm phần trăm tiến độ biến hóa sâu sắc bàn sơn quan tưởng đồ của đường viễn sơn lại vừa vặn đạt được hai mươi phần trăm linh yến quan tưởng đồ của trần sách đạt tới hai mươi bảy phần trăm từ hà quan tưởng đồ của lưu toại thì đạt tới hai mươi chín phần trăm linh yến quan tưởng đồ của từ san thì miễn cưỡng đạt được mười chín phần trăm bàn sơn quan tưởng đồ của vu lượng và mai nhân lý đều thành công đột phá tới mười phần trăm lão đại ta và lão mai tuyệt đối không phải cản trở lần này khai hoang chúng ta không đi nhưng tiếp theo chúng ta nhất định đạt được yêu cầu ta nguyện ý phát thệ vu lượng lớn tiếng nói hắn đã sớm bỏ đi tâm tính oán giận gì gì đó không làm nên chuyện gì ngụy viễn cười cười ta cho các ngươi nện cơ sở tự nhiên là có nguyên nhân khi các ngươi ý thức được điều này thì đã sẽ không cản trở đi thôi chúng ta đi lên tường thành nhìn xem đợt mà ảnh chờ chú thứ năm đến chậm này là cảnh tượng như thế nào lúc này trong thương ngô thành tiếng chuông báo hiệu vẫn còn đang duy trì liên tục không ngừng vang lên trên đường phố đã không thấy được bao nhiêu bóng người thổ dân bách tính sớm đã tránh về trong nhà mà những người thí luyện bất luận trước đó là làm đếm tiểu nhị học đô hay là những nghề nghiệp khác lúc này đều đi thẳng đến đầu tường thế lực tương ứng của riêng mình từ điểm đó mà nói đã tốt hơn nhiều so với một đoàn hỗn loạn ở phù vân thành trước đây c h ỉ ít coi như là tân nhân thí luyện giả cũng hiểu được thối nát nằm yên việc không liên quan đến mình treo lên cao loại hành vi nhìn như cao lãnh khác loại độc đáo này kỳ thực chỉ có thể hại chết chính mình lão m g ụ y chúng ta đi bắc thành sao từ san đề nghị bắc thành là địa bàn của tần đậu tử nàng và lưu toại có quan hệ với tần đậu tử coi như không tệ ngược lại bọn họ không muốn đến địa bàn của chu võ ở đông thành không đi đông thành mà ảnh chớ chú này là từ đông sang tây có lẽ sẽ có những biến cố khác nếu có tình huống đột phát chúng ta còn kịp ra tay ngụy viễn trầm giọng nói đây không phải là căn cứ vào phân tích thế cục mà là với tinh thần lực cường đại của hắn hiện nay rõ ràng có thể cảm ứng được phương hướng phía đông cũng chính là phương hướng phủ vân thành trước đây toát ra ác ý về phần ân oán hay là cạnh tranh giữa hắn và chu võ đều chỉ là phủ vân cũng chỉ có chu võ còn nhớ mãi không quên coi hắn là đối thủ cạnh tranh thì thực không có chút ý nghĩa nào thương ngô đông thành rất nhanh hiện ra trong tầm mắt trên tường thành một lá đại kỳ vẽ chữ tuần phần phật tung bay trong gió có khoảng chừng ba n g à n thí luyện giả canh giữ trên tường thành nhìn qua bố trí cũng coi như ngai ngắn có thứ tự đương nhiên trên tường thành này vẫn không nhìn thấy dù chỉ một binh sĩ bản địa ngay cả thành chủ cùng đám quan lại phụ tá bên ngoài cũng không hề lộ diện chỉ cung cấp tiếng chuông cảnh báo trần sách người đi nam thành tây thành một chuyến bảo lưu văn lý triệu hùng mỗi người tri viện năm trăm thí luyện giả đến đông thành từ san ngươi đi bắc thành bảo tần đậu tử tri viện một n g h n thí luyện giả qua đây đông thành sẽ trở thành chiến trường chính diện ngụy viễn bỗng nhiên vào lúc này mở miệng cái gì đám người đều nghe mà sửng sốt ngụy lão ca ngươi không thực sự cho rằng mình là võ lâm minh chủ đấy chứ nhanh đi lần bạo phát chớ chú ma ải này sẽ có yêu ma đại quân phối hợp công thành không thể không đề phòng ngụy viễn ngữ khí nghiêm khắc thế nhưng đợi đã lão ngụy việc này có thật không nói xung không bằng chứng mấy tên kia đều là phương giảo hoạt làm sao có thể nguyện ý nghe chúng ta từ san kinh ngạc nói bọn họ tới hay không là chuyện của bọn họ nhưng chúng ta cần phải thông báo nhanh đi lập tức trần sách từ san hai người không do dự nữa riêng phần mình thi triển thân pháp như hai làn khói xanh một nam một bắc rời đi mà ngụy viễn thì dẫn theo đám người bước lên đông thành lúc này trên tường thành rất nhiều người đã sớm chú ý tới bọn họ chủ yếu là chu võ c ư nhiên tự mình dẫn đội n h a n h đón bực này coi trọng có phần hiếm thấy lão ngụy đã lâu không gặp chu võ vẫn như cũ mặc dù là chủ động n h a n h đón lại vẫn đứng ngay cửa cầu thang hắn ở trên cao nhìn xuống ngụy viễn còn phải ngẩng đầu ngưỡng mộ hắn chi tiết nhỏ tỉ mỉ nhưng câu nói đầu tiên của ngụy viễn đã khiến hắn biến sắc một đội quân yêu ma đang theo đợt c h ơ c h ú ma ảnh thứ năm mà đến đông thành của ngươi đứng mũ i chịu sao mặt khác nếu ta không nhìn lầm thương ngô thành bốn t ò a tường thành đông nam tây bắc chỉ có đông thành của ngươi yếu nhất đúng không phong thủy luân lưu chuyển ngươi người mẹ nó dám loạn q u â n tâm của ta chu võ bị ép đến mức nói tục ta là ngụy viễn ngươi cảm thấy ta vô duyên vô cớ chạy đến đông thành của ngươi làm cái gì thực sự tới đầu quân cho ngươi sao ngoài ra ta đã để người thông báo lưu văn lý triệu hùng tần đậu tử để bọn họ lập tức phái người qua đây tri viện vẫn còn kịp ngụy viễn nói xong ánh mắt đảo qua bốn phía khí thế nguyên bản t h ú liễm bỗng nhiên phóng thích thứ quân tâm nguyên bản có chút sao động đều bị trong nháy mắt trấn áp trong phạm vi mấy trăm mét bất kể là ai đều có một loại cảm giác bị một đầu hung ác mãnh thú nhìn chằm chằm nhất là ánh mắt kia thô giáp thô lỗ tàn nhẫn tàn khốc phàm là những ai cùng ngụy viễn đối diện ánh mắt đều sinh ra một loại sợ hãi tột độ như bị xé nát bị nghiền nát mà những người đối diện ngụy viễn như chu võ tử quốc lương khúc hùng đám người cho dù bọn họ ở trên cao nhìn xuống cho dù bọn họ đông người hơn nhưng trong nháy mắt này đều toát mồ hôi lạnh một luồng khí lạnh sộc thẳng lên đỉnh đầu bắt đùi không kìm được run rẩy đầu óc trống rỗng nói đùa đây là khí thế ngụy viễn sau khi trực diện chớ chú ma ảnh đợt thứ tư rèn luyện thành phối hợp với bản sơn quan tưởng đồ phối hợp với tinh thần lực ít nhất tám không tinh của hắn bây giờ nói một câu ở đây toàn là rác rưởi cũng là lời khiêm tốn đợi bọn hắn khôi phục lại đám người ngụy viễn đã leo lên đầu tường thành từ đầu tới đuôi đều không cần phải cổ động bằng ba tức lưỡi quyền chỉ huy phòng thủ đông thành liền rơi vào tay ngụy viễn trên thực tế giờ khác này không ai dám trốn cũng không có ai dám chống cự ngay cả bạch hàn lưu toại đường viễn sơn v h u lượng mai nhân lý những người vẫn đi theo ngụy viễn đều câm như hến bọn họ thực sự không cách nào tưởng tượng ngụy viễn tại sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy hắn giờ phút này nói hắn có thể một tắt đập chết nham tương cự nhân bos s bọn họ đều tin kỳ thực điều này rất đơn giản ngụy viễn bây giờ đã hoàn thành nhất c h u y ể n thổ linh căn đặt trong tu tiên giới cũng có thể coi là một tu tiên giả tầm thường rác rưởi vô danh gà mờ sở dĩ tranh lệch lớn như vậy không phải là bởi vì ngụy viễn đủ mạnh mà là bọn họ quá yếu rất nhanh tần đậu tử bắc thành tự mình dẫn một n g h n năm trăm thí luyện giả đến đây c h i viện việc này không liên quan gì đến tử san đồng thời hắn là bằng hữu của chu võ cho dù quyết liệt cũng không muốn thấy chu võ gặp rủi ro ở một phương diện khác lại là danh tiếng người hiền lành này của ngụy viễn những thí luyện giả tân binh không biết chuyện chẳng lẽ đám thí luyện giả cao tầng thâm niên bọn họ còn không đoán ra được sao hỏa trung yêu chính là bị tiểu đội ngụy viễn gắng gượng giết chết thực lực như vậy kẻ ngốc mới nghĩ đến việc đắc tội dĩ nhiên tần đậu tử nghĩ càng nhiều hơn vẫn là cục diện phòng thủ chỉnh thể của thương ngô thanh vì thế h ắ n chẳng những tự mình đến đây còn mang đến một n g à n năm trăm danh tân binh thí luyện giả sĩ k h í s ụ p sôi thực lực không tệ mà triệu hùng tây thành cũng phái ba trăm người qua đây c h i viện hơn nữa người cầm đầu sau khi đến liền trước mặt mọi người nói rõ đây là nể mặt ngụy lão đại bao quát lưu văn lý nam thành cũng phái hai trăm người qua đây ngược lại các n g ư ờ i không có cách nào chỉ trích ta không để ý đại cục không kịp hàn huyên càng không kịp điều khiển an bài tiếng chuông cảnh báo đinh tai nhức óc vẫn luôn rung động ầm ầm của thương ngô thành đột nhiên dừng lại giờ khác này vô luận đông nam tây bắc sự chú ý của tất cả mọi người tầm mắt mọi người đều hướng về phía đông nơi đó vẫn là bầu trời trong xanh vạn dặm ngay cả một đám mây đen đều không có thế nhưng đột ngột trên bầu trời xanh thẳm kia bỗng nhiên xuất hiện vô số đạo kim quang giống như là một tấm lưới lớn màu vàng kim đang ngăn trở thứ gì đó mà lúc này kim quang này đang bị một loại lực lượng vô danh điên cuồng lôi kéo trái tim tất cả mọi người cũng theo đó mà kịch liệt rung động tất cả bàn sơn lập tức cho mọi người cài lên bất động kim trung ngụy viễn đột nhiên điên cuồng hét lên thành âm thậm chí còn lớn hơn tiếng chuông vừa nãy truyền khắp bốn t ò a tường thành đông nam tây bắc ngay sau đó tần đậu tử chu võ lưu văn lý triệu hùng các loại thí luyện giả thâm niên của các phương cũng phản ứng kịp từng tầng một ra lạnh từng đoàn đội kích hoạt bất động kim trung lúc này có thể thấy được bọn họ trong hai mươi ngày qua làm rất tốt chỉ ít đã dẫn dắt được mười lăm ngàn danh tân binh thí luyện giả vốn không có tổ chức vô kỷ luật kia đương nhiên công lao không thể không kể đến là việc đào móc l i t diễm thạch sát nham tương tiểu quái mang tới lợi nhuận hiện nay những tân binh thí luyện giả này thực lực thấp nhất cũng có tứ giáp lại cơ bản đều là tử hà số còn lại là b à n sơn cùng linh yến cơ bản đều là lục giáp trong đó càng không ít người xuất sắc đã tăng lên tới thất giáp mỗi tiểu đội phân phối chức nghiệp hợp lý phản ứng cấp tốc mạnh lạnh truyền đạt kịp thời và thời khắc này còn có thể bảo trì c h ấ n tĩnh không hoảng loạn điều này thật không tệ trong lúc nhất thời chỉ thấy bốn phía trên tường thành thương ngô bất động kim trung liên tiếp giống như là vô số cây nấm lớn màu vàng vô cùng tráng lệ cơ bản không tồn tại việc có thí luyện giả nào không được phân phối một tòa bất động kim trung ngoài ra còn có chỉ ít mấy nghìn đạo liệt diễm hộ cháo dâng lên đó là liệt diễm giới chỉ bởi vì phát hiện mỏ liệt diễm thạch cộng thêm phủ vân thiết hành vốn đã bán ra vật phẩm này với giá cao liệt diễm giới chỉ đã sắp trở thành hàng thông thường trong số hơn một vạn sáu n g à n thí luyện giả hiện nay trang bị liệt diễm giới chỉ đạt tới hơn ba n g h n người đây là một trong những thủ đoạn phòng ngự bị động tốt nhất để đối kháng chớ chú ma ảnh nhưng tình huống vẫn không lạc quan ngụy viễn cũng sẽ không vì vậy mà lạc quan hắn dù sao cũng đã trực diện đợt chớ chú ma ảnh thứ tư mà giờ khác này tại đây không có một ai từng trực diện qua mà bây giờ lại là đợt chớ chú ma ảnh thứ năm trong vài giây ngắn ngủi vô số kim quang trên bầu trời đột nhiên bắt đầu mờ đi trên diện rộng mỗi khi có kim quang mờ đi khu vực đó tất nhiên lập tức tuôn ra một đám mây đen lớn từ xa nhìn lại thật giống như trên bầu trời xanh thẳm bỗng nhiên sinh ra vô số cây nấm lớn màu đen vô cùng quỷ dị không hề nghi ngờ đây là thủ đoạn thương ngô thành dùng để chặn lại chớ chú ma ảnh chính nhờ có tấm lưới lớn kim quang này bọn họ mới có thể vừa ăn lẩu vừa hát ca bình yên vô sự phát triển trong khoảng hai mươi ngày nhưng điều gì phải đến cuối cùng cũng sẽ đến tất cả thí luyện giả có tinh thần lực thấp hơn cấp năm lập tức nhắm chặt hai mắt nín thở ngưng thần tập trung tư tưởng vận chuyển nội lực kích hoạt tâm pháp quan tưởng đồ cho ta kiên trì ít nhất ba mươi giây thành âm ngụy viễn lần nữa như sấm cuồn cuộn tản ra hắn hiện tại chẳng những là tổng chỉ huy phòng tuyến đông thành mà còn là tổng chỉ huy phòng tuyến của ba tòa tường thành còn lại nếu có người không nghe muốn cùng hắn đối nghịch cái kia cũng không sao cả hoặc là nếu như vào lúc này vẫn không thể hình thành l ĩ n h ngộ tâm pháp quan tưởng đồ của mình thì đáng đời bị đào thải trên thực tế tiếng hô của ngụy viễn vừa dứt chưa đầy một giây những cây nấm lớn nặn ra từ trong lưới lớn kim quang giữa bầu trời kia đột nhiên tăng lên gấp mấy lần toàn bộ số nấm lớn trên bầu trời đã đạt tới hơn một n g à n cây chí mạnh nhất là trong những cây nấm này dường như có một đôi mắt quỷ dị truy h ồ n đoạt phách đột nhiên nhìn qua mà không có bất kỳ dấu hiệu nào tiếng kêu thảm thiết thê lương ở phía bắc phía nam còn có trên tường thành phía tây vang lên dù sao cuối cùng sẽ có những kẻ hiếu kỳ lại gan lớn thực lực yếu kém lắm chuyện lại còn nghiện nặng trong nháy mắt trong mắt bọn họ liền sinh ra những cây nấm lớn dơ bẩn kèm theo tiếng k ê u thản thiết của bọn họ trong miệng lưỡi lỗ tay lỗ mũi thậm chí toàn thân trên dưới đều mọc ra những cây nấm lớn sau đó chính là thối g i ữ a chảy mủ bành trướng cấp tấp còn tốt những thí luyện giả lý trí lại tỉnh táo chiếm đa số trước khi thi thể của bọn họ bùng nổ liền dùng bất động kim trung khống chế tiện tay ném vào trong đó một khối liệt diễm thạch hiện tại thứ đồ chơi này đã trở thành vật phẩm tiêu chuẩn của tất cả mọi người v à n h ngọn lửa bùng lên tất cả theo đó kết thúc chỉ một đợt này ít nhất hơn hai trăm thí luyện giả chết oan uổng nhưng không ai có thời gian để than thở bởi vì theo vệt kim quang cuối cùng trên bầu trời m ờ đi đợt chớ chú mà ảnh thứ năm rốt cuộc toàn diện bùng nổ toàn bộ bầu trời trong nháy mắt bị mây đen dày đặc bao phủ sau đó nhanh chóng ép xuống từng luồng khí tức hủ bại khu mục hội tụ lại như cơi lớp cấp mười tám thổi về phía mặt đất bên ngoài thành bất kể là cây cối hay là cỏ dại bất kể là núi cao hay là bình nguyên bất kể là hồ nước hay là dòng suối trong nháy mắt đều khô héo suy sụp thối giữa ngay cả không khí cũng không còn trong lành sau đó giống như mười vạn nữ quỷ cùng đồng ca tiếng hét dài bén h ọ n từ phương hướng cực kỳ xa xôi truyền đến xé rét tầng mây rạch nát mặt đất nhằm tương nóng bỏng của ma hỏa bừa bãi phun trào tàn phá khắp nơi phía đông thương ngô thành trong phạm vi hơn năm trăm dặm trong vài hơi thở ngắn ngủi bị n ư ớ toát ra mấy trăm cái vực sâu khổng lồ vô số ma hỏa nham tương tuôn ra hội tụ thành một biển lửa n h ứ c lên sóng lửa cao ngàn trượng hùng hãn nện về phía thương ngô thành đây không phải là thứ mà những người thí luyện này có khả năng ngăn cản được vào lúc này ngụy viễn cũng không chống đỡ nổi nhưng hắn vẫn giống như một cái đinh đóng chặt ở nơi đó ngay cả bất động kim trung cũng không phóng thích cứ thế gắng gượng trực diện một màn kinh khủng không gì sánh được này bởi vì đây cũng là một cơ hội rèn luyện cực tốt trên tường thành cũng có người làm như vậy đây không phải là bí mật gì mà ảnh chớ chú có thể rèn luyện tâm pháp quan tưởng đồ ở cửa thứ sáu đã bị rất nhiều người phát hiện và thu được lợi ích không nhỏ thế nhưng biết là một chuyện có thể làm được hay không lại là chuyện khác chỉ trong vài giây tám phần mười thí luyện giả thâm niên đã buông tha lại qua một giây lại có một thành thí luyện giả thâm niên buông tha khi mà mấy ngàn trượng sóng lửa bài sơn hải đảo đánh xuống giờ khác này còn có thể chống đỡ cũng chỉ có một mình ngụy viễn v a n h trong thành thương ngô bỗng nhiên vang lên một tiếng chuông lớn âm ba kinh khủng trong nháy mắt đánh tan nát ngập trời sóng lửa là phủ thành chủ ra tay nhưng đây vốn chính là một bộ phận của cơ chế thí luyện lực lượng vượt qua giới hạn độ khó của thí luyện sẽ bị kịch tình giết sóng lửa bị đánh nát khí tức ma ảnh chớ chú lập tức từ thịnh chuyển suy dường như toàn bộ đều kết thúc nhưng đây mới chỉ là bắt đầu trong tiếng kêu lạ i thê lương từ vô số mặt dung nham đột nhiên bay ra mấy trăm đầu hỏa diễm chim to c h ú n g so với hỏa diễm chim to mà ngụy viễn đánh chết ở cửa thứ sáu còn cường đại hơn ổn định phòng thủ thâm niên bàn sơn mở lớn thanh âm ngụy viễn lần nữa nổ vang làm không biết bao nhiêu t h í luyện giả từ trong trạng thái hỗn loạn thất thố tỉnh lại mà ảnh chớ chú còn chưa tan đi vậy mà yêu ma đã bắt đầu công kích điều này làm cho bọn họ rất tổn thất rất bị động cũng may đến giờ khác này phàm là còn có thể mang danh hai chữ thâm niên bàn sơn chức nghiệp đều có thể mở ra hình thái cuối cùng của bất động kim trung trong nghe mắt toàn bộ trên tường thành tuyến đông có ít nhất một trăm bàn sơn thâm niên mở ra hình thái cuối cùng bất động kim trung vững vàng che chắn toàn bộ phòng tuyến giây tiếp theo vô số hỏa diễm linh vũ dường như hỏa diễm trường thương mang theo tiếng thét dài thê lương xe rách không khí mang theo âm bạo bắn phá tới trong n g á y mắt toàn bộ tường thành tuyến đông trực tiếp biến thành một biển lửa sóng sùng kích nổ văng ầm ầm thẳng lên trời cao thậm chí đem dân cư trong phạm vi tham thước bên trong thành đều l ư ê n lụy một màn này càng làm cho thí luyện giả ở nam thành bắc thành tây thành mục trừng khẩu ngốc toát mồ hôi lạnh tháo tháo tháo nam thành lưu văn lý liên tiếp mắng vài câu toàn thân đều run rẩy lòng như t r ù n g xuống trước đó trần sách qua đây muốn hắn phái viện quân đi đông thành phòng tuyến hắn còn khinh thường không tin nhưng bây giờ chỉ riêng một đợt này sợ là những người của chu võ ở đông thành phòng tuyến không bị diệt sạch thì cũng phải bị thương nặng mã đức lật q u a lật lại hóa ra là lại bước vào khuôn dập theo phủ vân thành mà nếu như đông thành thất thủ đừng nói đây không phải là yêu ma đại quân công thành chiến c h â n chính chỉ sợ ngay lập tức sẽ biến thành trung cực quyết chiến còn muốn hoàn mỹ thông quan còn muốn cao cấp thông quan đớp phân đi thôi tề lão tam người mang người cho ta lưu thủ nam thành những người khác đi với ta trợ giúp đông thành những con tôm chân nhũn kia tháo nghề ca tổ tông c h ủ võ người cứ như vậy kinh sợ sao lưu văn lý vội vàng dẫn hai ngàn tinh nhuệ thí luyện giả đuổi đi tiếp viện vô luận như thế nào ân oán cá nhân cạnh tranh đoàn đội cũng phải gác sang một bên muôn ngàn lần không thể để cho cơ chế t h í luyện phán định tường thành thất thủ vậy là toàn bộ xong rồi cùng lúc đó tây thành triệu hùng cũng hùng hổ dẫn theo ba ngàn danh t h í luyện giả tinh nhuệ nhất một đường chạy chậm qua đây trợ giúp không có quan hệ gì với chính nghĩa bọn họ chỉ nghĩ cầu điểm cao thông quan lúc này ai còn nghĩ chỉ lo thân mình đó chính là đại ngốc chỉ là lưu văn lý và triệu hùng vẫn đến chậm bởi vì không cần dù sao thí luyện giả hôm nay cũng không yếu như vậy mà mấy trăm đầu hỏa diễm chim to phát ra bắn ra đại lượng hỏa diễm linh vũ cũng không mạnh như trong tưởng tượng lại thêm ngụy viễn sẽ ra tay hắn không phóng thích hình thái cuối cùng bất động kim trung chỉ là lấy tinh thần lực siêu cấp cường đại bao trùm toàn trường ở địa phương thích hợp bù vào một tòa bất động kim trung liền đầy đủ bảo đảm một đợt này phe mình không phát sinh chút tổn hao nào tuy là việc này sẽ làm cho một bộ phận nội lực của bàn sơn nghề nghiệp trực tiếp hao hết thế nhưng không sao cả bởi vì những nghề nghiệp khác sẽ ra tay khi mà đợt bạo tạc thứ nhất như lửa như đồ tản ra khi mà mấy trăm đầu hỏa diễm chim to cũng lao xuống ngành đón bọn chúng chính là một tiếng hô long trời lở đất của ngụy viễn sau đó chính là hơn một ngàn danh bàn sơn không đủ tư cách phóng thích trung cực bất động kim trung bọn họ cũng phát sinh tiếng hô e rằng lực lượng nhỏ bé nhưng từng tí chi lực tụ lại cũng tất nhiên có thể làm cho phong vân biến sắc cho dù chỉ có thể thoáng ngăn cản những hỏa diễm chim to kia lao xuống đều là đáng giá g â y tiếp theo trần sách từ săn cùng với hơn trăm gian kiểu giáp linh yến xuất thủ bọn họ thân như tia chớp mượn thế mây phù ấn trong khoảnh khắc nhảy lên không trung cao mấy trăm thước cùng mấy trăm đầu hỏa diễm quái điều đụng thẳng mặt nhau kia dĩ nhiên không phải đụng với tư cách là kiểu giáp linh yến cơ bản bọn họ đều đã nắm giữ thê vân tung đại viên mãn có thể một hơi liên tục phóng thích mười mấy thế mây di chuyển ấn nhiều bức không thiếu có thể phóng xuất ra hai mươi mấy cái này liền giống như là ngụy viễn bên trong bàn sơn chức nghiệp dù sao mỗi cái trong chức nghiệp đều có người nổi bật mượn thế mây phù ấn bọn họ có thể dễ dàng ở trạng thái phi nước đại tốc độ cao trái với lẽ thường các loại đảo ngược nhảy đánh né tránh khiến cho albert einstein ván quan tài một lần tiếp một lần bị lật tung t r ừ phi thật sự vận khí không tốt bị hỏa diễm chim to trong nháy mắt khuấy thành thịt nát nhưng phần lớn kiểu giáp linh yến đều có thể dễ dàng cùng hỏa diễm chim to thoáng qua sau đó đem chảm sát trong này đặc biệt là t r ầ n s á t và từ san những người lấy được trung phẩm pháp khí xích huyết loan đao là trói mắt nhất hai người một trái một phải phi nước đại như loan đao né tránh như hành vân mỗi một lần ra tay tất có một đầu hỏa diễm chim to bị chém đứt đầu lâu khi mà những kiểu giáp linh yến còn lại hao hết khí lực mới kích sát một hai đầu bọn họ đã đánh chết mấy chục con đương nhiên cái giá phải trả chính là nội lực linh yến của bọn họ cấp tốc tiêu hao sạch sẽ không thể không nhanh chóng rời khỏi chiến trường mà ngăn đón bọn họ là sự ủng hộ như anh hùng chờ bọn hắn vừa rơi xuống đất các loại quân lương khôi phục nhanh chóng nội lực sẽ đưa đến tận tay chẳng qua đây chỉ là một góc của toàn bộ chiến trường bởi vì giờ khác này toàn bộ phòng tuyến đông thành khắp nơi đều là chiến trường đáp xuống hỏa diễm chim to vẫn có rất nhiều nhưng ngoại trừ kiểu giáp linh yến có thể bằng vào thế mây phù ấn ở giữa trời cao cùng chúng xoay quanh giao thủ còn lại linh yến chức nghiệp chỉ có thể trên mặt đất phối hợp với tử hà bàn sơn chức nghiệp triển khai vây công tử thương là không thể tránh khỏi nhất là những l ụ c giáp thất giáp bàn sơn t r ư ớ c nghiệp kia phần lớn đều là tân nhân thí luyện giả còn chưa kịp phản ứng đã bị vỡ thành một bãi thịt nát cũng có tan vỡ gào khóc cũng có hoảng hốt chạy trốn nhưng tương tự cũng có những người cùng hỏa diễm chim to chu toàn giao chiến trong hỗn chiến như vậy lưu văn lý triệu hùng xuất lĩnh sinh lực quân rốt cuộc chạy tới một đợt áp lên liền đánh một trận định trụ càn khôn mấy trăm đầu hỏa diễm chim to trong thời gian ngắn ngủi đã bị tiêu diệt chỉ là quân đoàn tuyến đông của chu võ ít nhất thương vong mấy trăm người ngụy viễn đâu ngụy viễn đâu hắn nghiêu bức như vậy hắn sao không ra tay mới vừa cùng một đầu hỏa diễm chim to chính diện chém giết gắng gượng đập chết chu võ thê lương giống to hắn biết quân đoàn hắn phế rồi mộng quân đoàn cũng triệt để tan nát không ai trả lời hắn bởi vì ánh mắt của mọi người đều bị một màn xa xăm hơn hấp dẫn chỉ thấy ở ngoài tường thành đông thành đang có một hỏa diễm cự nhân cao hơn hai mươi thước một tay bấm lấy một con hỏa diễm chim to đang điên cuồng thôn phệ bạch hàn trần sách lưu toại tử san đường viễn sơn phu lượng mà nhân lý đám người đang ở chu vi trận mắt nhìn bảo đảm sẽ không bị ngộ thương được rồi đây chính là ngụy viễn vừa rồi trong thời gian ngắn ngủi hắn không sử dụng hình thái b à n sơn bình thường đối chiến mà là trực tiếp kích hoạt năng lực kèm theo hỏa diễm giới chỉ hóa thân hỏa diễm cự nhân đối với những hỏa diễm chim to kia triển khai chặn đường v ì vào thân cao lợp lớn hắn một hơi đánh hạ mười mấy con hỏa diễm chim to lại thêm bạch hàn trần sách t ử san lưu toại vu lượng mà nhân lý đám người xuất thủ đoàn đội này của bọn họ chỉ ít đánh chết một trăm đầu hỏa diễm chim to ô ô tiếng tù và trầm thấp bỗng nhiên từ sâu trong lòng đất vang lên không đợi mọi người phản ứng kịp đại địa bỗng nhiên chấn động kịch liệt sau đó kèm theo tiếng gào thét lớn mấy chục con nham tương cự nhân từ trong vực sâu to lớn kia bò ra nhưng càng nhiều vẫn là hàng ngàn hàng vạn nham tương tiểu quái có khi là hỏa diễm cự lang có khi là hỏa diễm cự viên có khi là gào khóc trực khiếu sông ngang đánh thẳng hỏa diễm c h ứ lại hoặc là chân đạp ngọn lửa hư yêu ma tựa như một viên cầu lửa lớn ra tím yêu ma hỏa diễm bao trùm bạch cốt yêu ma bọn chúng từ bốn phương tám hướng vào tới không chỉ là tiến công tường thành tuyến đông mà cả phía nam phía bắc mặt tây tường thành cũng đồng loạt phát khởi tiến công hóa ra là thương ngô thành bảo vệ chiến diễn ra trước thời hạn nhưng thí luyện giả tư t h â m đều biết đây chỉ là khai vị giết chu võ tần đậu tử lưu văn lý triệu hùng đám người dẫn đầu dẫn đội giết đi ra ngoài bất chấp tranh đoạt thi thể hỏa diễm chim to bởi vì đây là một trận chiến dịch chiến lợi phẩm cá nhân so với phần thưởng chiến dịch cuối cùng thật sự là cực kỳ bé nhỏ thí luyện cơ chế sẽ không có lỗ hổng điểm này chỉ nhìn đại ngốc ngụy kia bọn họ đều trực tiếp bỏ hơn một trăm thi thể hỏa diễm chim to quay người giết lên thí luyện giả thâm niên dẫn đầu tân nhân thí luyện giả cũng không kém bao nhiêu bọn họ x â m không đến trước mặt nhất nhưng tiểu đội riêng phối hợp riêng chảm sát hỏa diễm nham tương tiểu quái cũng là ung dung kẻ chạy trốn kẻ ôm ấp quỷ thai ở phía cuối liều mạng đào tim hỏa diễm chim to cũng có nhưng trung quy không cách nào lay động dũng khí bính sát và ý chí chiến đấu của càng nhiều thí luyện giả bọn họ thậm chí có thể buông tha y ê u thế thành tường nhảy ra ngoài khoác liệt hỏa cùng những yêu ma kia chém giết cùng một chỗ ngao giữa không trung một tiếng c h ấ n thiên long ngâm vang lên kèm theo đầy trời từ sắc trường ảnh cùng với vô số tử sắc vân hà hóa thành một tử sắc thần long đánh xuống một đòn đem một đầu nham tương cự nhân tại chỗ oanh sát đây là từ quốc lương thủ hạ chu võ ở dưới sự phối hợp của chu võ khúc hùng đám người bàn sơn nghề nghiệp thủ sát con nham tương cự nhân thứ nhất t ử quốc lương hiện nay vẫn là thất giáp tử hà nhưng hắn lựa chọn rất rõ ràng con đường thứ hai là điều khiển tinh vi lại thêm không biết từ con đường gì lấy được t ử hà tâm pháp đệ nhị trọng còn có du long trưởng pháp đại viên mãn sở dĩ sức chiến đấu rất mạnh bàn sơn dừng bước tại đây dựng k h i ê n tường lão điểu tiến lên tân nhân xếp phía sau ngụy viễn đột nhiên tăng tốc đứng vững cách tường thành ngoài năm trăm thước giống to một tiếng ngăn lại tất cả những thí luyện giả đang chuẩn bị xông lên đại khai sát giới đùa gì vậy cao cấp tử hà cùng cao cấp linh yến là giết sảng khoái bọn họ tiến thoái như thường còn các ngươi thì sao bộ dáng như vậy có khác gì một đám ô hợp chi chúng hơn nữa người sáng suốt đều có thể nhìn ra những kẻ tự cho mình tài giỏi ga lớn này đang phân cao thấp vừa rồi danh tiếng của một lớp liệt diễm chim to kia đều bị trước nghiệp linh yến cướp đi hơn một trăm tên i ể u giáp linh yến có thể trực tiếp nhảy lên không trung cao mấy trăm thước giữa không trung cùng liệt diễm chim to chém giết chỉ riêng bọn họ đã đánh chết s ắ p xỉ ba trăm con lao xuống mặt đất không đủ hai trăm con còn chưa kịp phát huy đã bị tiêu diệt nhưng lúc này đối mặt với mấy chục con nham tương cự nhân hàng ngàn hàng vạn nham tương tiểu quái lại nhất định là chiến trường mà chức nghiệp tử hà am hiểu nhất đại chiêu vừa ra ai cùng so tài lấy ta làm lá chắn không lùi một bước tất cả bàn sơn ở chỗ này kết trận bạch hãn đường viễn sơn phu lượng mà nhân lý bốn người cũng đuổi theo đều tự duy trì khoảng cách trăm mét tạo thành một đường thẳng khiên tường ở chỗ này toàn bộ bàn sơn quân đoàn đông thành không được kháng lạnh chu võ điên cuồng hét lên cũng đứng ở trên con đường này n h i ễ m nhiên lấy ngụy viễn làm như thiên lôi sai đầu đánh đó bên cạnh hắn khúc hùng đường tiểu quân còn có mấy bản sơn thâm niên cấp tốc kết trận theo sau là s ắ p xỉ hai n g à n người của quân đoàn đông thành đều đồng loạt đứng sau lưng ngụy viễn dù sao bản sơn tối c ư ờ n g tuyệt không giả bản sơn tây thành theo ta tây thành triệu hùng gào thét lớn xuất lĩnh mấy trăm bản sơn chức nghiệp cũng đứng vững kết trận ở cái tuyến mà ngụy viễn đã vẽ ra sau đó tần đậu tử mang theo một n g h n danh tân nhân bản sơn đứng ở hàng thứ hai nam thành lưu văn lý lưu văn lý là cao cấp linh yến đã sớm giết đến phía trước có thể tự có cao cấp bàn sơn xuất lĩnh mấy trăm bàn sơn gia nhập vào chiến tuyến hàng trước đều là người thông minh nếu ngụy viễn này muốn làm người đứng đầu hàng ngành đón oanh tạc và trùng kích dày đặc nhất ở đối diện vậy đương nhiên là muốn giúp người khác thành công lúc này ngay phía trước từ quốc lương lưu văn lý một đám cao cấp tử hà cao cấp linh yến đã giết đến hưng khởi bọn họ đều là những chức nghiệp có tốc độ di động rất nhanh chỉ cần đủ cường đại thật sự là lấy thủ cấp tướng địch trong vạn quân như lấy đồ trong túi vậy từ thâm uyên trong nham tương bỏ ra nham tương cự nhân bất quá năm mươi con trong nháy mắt đã bị giết gần một nửa thực lực bực này thật sự là cường hãn ngụy viễn cũng phải thốt lên một tiếng viết kép phục chẳng qua đám nham tương cự nhân còn lại kia cũng không tiến lên trước s u n g phong như đám ngốc nữa mà là vừa gào thét lớn vừa lui về phía sau đồng thời các loại hòa cầu cây lao không cần tiền ném tới nỗ lực ngăn cản đám cao cấp tử hà đáng sợ kia giặc cùng đường chớ đuổi rút về một gã cao cấp từ hà dưới t r ứ n g triệu hùng đột nhiên hô to những người khác cũng theo đó cấp tốc lui lại loại tiểu nhi khoa chiến thuật này há có thể hù được bọn họ chỉ là bọn hắn cũng không có tiếp tục triệt thoái về phía sau mà là ở lại một đoạn trong khoảng cách an toàn một bên nhanh chóng bổ sung nội lực một bên chờ đợi đại khai sát dưới lần nữa nghiễm nhiên đã dự định tiền lãi lớn nhất của trận đại chiến lần này Chủ võ triệu hùng để cho bọn họ mau rút lui ít nhất phải rút đến khoảng cách mà chúng ta có thể ném ra bất động kim trung tiếp viện ngụy viễn cao mày quát lên hắn không phản đối cao cấp chiến l ự c tự do tìm kiếm chiến c ơ xuất chiến nhưng là không thể quá tham lam giống như trần sách và từ săn tận khả năng ở vào bên ngoài một trăm năm mươi mét của ngụy viễn đây là một cái an toàn tuyến bởi vì nếu có chuyện gì xảy ra ngụy viễn là thật sự có thể cứu bọn họ nhưng nhắc nhở của ngụy viễn vẫn là đã quá muộn chỉ thấy một đoàn mây đen đột ngột từ trên trời cao thẳng tắp trụy lạc với tốc độ khó có thể tưởng tượng nhanh chóng bao phủ xuống làm mây đen tản ra bên trong rõ ràng là một p h i ê n đầu người khổng lồ có thể so với tòa đại lâu năm mươi tầng không phải là định thân đầu người nó lúc nào len lén ẩn núp ở trong mây đen sớm liền nghĩ tới có đợt ma ảnh c h ứ a c h ú thứ năm g i a trì yêu ma làm sao có thể chỉ có chừng ấy thủ đoạn trong chớp nhoáng này ngoại trừ mấy cái cao cấp linh yến sớm có cảnh giác mở đại chiêu cấp t ớ p thoát đi những người còn lại hóa ra là toàn bộ bị định thân tại chỗ trong đó bao gồm tám cái cao cấp tử hà sáu cái cao cấp linh yến cùng với hơn năm mươi cái chuẩn cao cấp chiến l ự c trong đó bao quát cả lưu văn lý hắn lại không thể tránh được ai có thể nghĩ tới một k h ắ c trước còn giết đến mức xuân phong đắc ý móng ngựa tật một k h ắ c sau liền thành mấy tùng cỏ ven đường đờ đấn vì mã sở cỏ rất có một loại dẫm đạp quy tắc giả bị quy tắc trà đạp lại cảm thấy quen thuộc cái đỉnh thân đầu người kia hiệu quả rất mạnh trên người mọi người liệt diễm giới chỉ hoặc những nhẫn phòng ngự có thuộc tính khác căn bản là không kịp phản ứng giờ khác này bất kể là chu võ hay là triệu hùng đều gấp đến độ muốn rét cả mí mắt bởi vì những cao cấp chiến l ự c kia được xem như linh hồn của đoàn đội bọn hắn nếu là gãy ở chỗ này cơ bản tương đương với việc trở lại lúc ban đầu mắt thấy hai người bọn họ liền muốn liều lĩnh xông về phía trước trong nháy mắt ngụy viễn lại nhanh hơn một bước cả người như một đạo khói nhẹ xẹt qua trong nháy mắt kéo dài ba trăm mét mà ở thời khắc hắn rơi xuống đất chọn năm mươi bảy tòa bất động kim trung cấp tốc bay lên c h ụ t xuống những kẻ bị định thân kia gần như là ngay giây tiếp theo phụ cận đó một trận ba động chấn động hơn mười đạo hắc ảnh c h ậ t l é e lên lưu lại từng chuỗi kim quang chói mắt trên bất động kim trung cuối cùng lại không thể phá vỡ dù sao đây chính là bất động kim trung của ngụy viễn ngao ngao xa xa đột nhiên vang lên một trận giống giận một giây sau vô số hỏa cầu cây lao đột nhiên từ trong tòa cự đại thâm n g uyên bay lên hóa ra là muốn đến một lớp tập hỏa thuẫn trận di chuyển về phía trước chủ võ triệu hùng điên cuồng hét lên nói thật lúc này bọn họ thực sự là nghĩ mà sợ không gì sánh được đối diện yêu ma chiến thuật thủ đoạn từng vòng từng vòng căn bản khó lòng phong bị trừ phi ngụy đại ngốc chạy nhanh chờ đã bản sơn nào có thể chạy nhanh như vậy chẳng qua không quan trọng bất luận thế nào cũng phải cứu về hạch tâm của bọn họ nhưng không còn kịp rồi khoảng cách năm trăm mét lại là tiểu chân ngắn bản sơn vẫn là mấy ngàn người cùng nhau thúc đẩy món ăn đã nguội mắt thấy hỏa cầu cây lao dày đặc giống như pháo hoa cấp tốc hạ xuống chủ võ triệu hùng triệt để tuyệt vọng không cứu được nhưng trong tích tắc này trước mắt bọn họ bỗng nhiên hiện lên lồng lộng quần sơn cực kỳ chân thật thậm chí liếc mắt nhìn không thấy phần cuối núi cao rừng rậm sơn thấy liên miên gió núi ngay tại bên tai gào thét mây mù trong núi ngay dưới chân chảy xuôi còn có nước sông cuồn cuộn thật sự là khí thế vạn n g à n đây dĩ nhiên là ảo giác b à n sơn quan tưởng đồ do ngụy viễn toàn lực bộc phát đưa tới lấy sức một mình che đậy chiến trường sau đó tiếng chuông ẩm vang như thần lôi ở trên thiên vô số phụ ấn thần bí phức tạp lưu chuyển hóa thành một đạo bất động kim trung chân chính trung cực đường kính đạt hơn trăm mét giữa không trung cấp tốc xoay quanh hạ xuống một khắc sau hỏa cầu cây lao dày đặt ầm ầm nện lên mặt trên giống như một vòng liệt nhật và thời khắc này nổ tung vô tận liệt diễm cùng sóng s u n g kích trực tiếp quét ngang phạm vi hơn một ngàn mét rất nhiều tân nhân thí luyện giả không phải nghề nghiệp bàn sơn không kịp phản ứng đã bị quét cho ngã trái ngã phải một mảnh hỗn độn chỉ là khi mây khói tan đi tòa bất động kim trung khó có thể tưởng tượng kia vẫn có thể bảo trì s ư ơ n g s ữ n g chỉ có mặt trên trải rộng vết r á c h một đợt này đã tiêu hao hết toàn bộ bàn sơn nội lực của ngụy viễn chẳng qua cuối cùng cũng đem đám gia hỏa kiêu ngạo này cứu xuống rất nhanh khi chu võ triệu hùng xuất lĩnh mấy nghìn bàn sơn vượt lên cục diện triệt đề ổn định thậm chí sĩ khí còn tăng vọt một mảng lớn hơn nữa khi mấy nghìn danh bàn sơn chức nghiệp đồng thời kích hoạt bàn sơn quan tưởng đồ mặc kệ thực lực cao thấp tinh thần lực mạnh yếu ý chí của bọn họ vào giờ khác này trở nên vô cùng kiên định cái kia từng tầng lớp lớp bàn sơn quan tưởng đồ ảo giác bốc lên t u chỉ thuộc về một người nhưng lại hài hòa thống nhất như vậy tình hình như vậy ngay cả ngụy viễn cũng trở nên động dung hắn vừa lấy ra kim long đại tiễn khôi phục bàn sơn nội lực vừa phóng thích ảo giác bàn sơn quan tưởng đồ của mình cùng với mấy nghìn bàn sơn này giờ khác này bọn họ thật sự có một loại lòng tin bền chắc không thể gãy lúc này ngụy viễn bỗng nhiên kinh ngạc ngẩng đầu liếc mắt nhìn từng tầng lớp lớp bàn sơn quan tưởng đồ ảo giác thoáng n h ư nhất thể kia như có điều suy nghĩ trận chiến này sợ là sẽ có mấy người nhóm lửa tinh thần chi hỏa ngưng tụ tinh thần hạt giống bởi vì loại tập thể ý thức trên dưới một lòng tín niệm này thật sự sẽ làm cho người ta ý niệm trong đầu phong cách hành sự sản sinh biến hóa chẳng qua hắn không kịp nghĩ nhiều bởi vì đối diện công kích lại tới trong nháy mắt bầu trời tăm tối đã bị chiếu rọi không biết bao nhiêu nham tương hỏa cầu nham tương cây lao liệt diễm trường mâu phóng ra dày đặc như thiên hỏa rơi xuống gào thét như biển sâu đại dương manh m ô n g trong sát na đã có một đạo kim quang trói mắt sáng sủa kèm theo vô số ảo giác quần sơn bay lên không chút nào khuất phục không sợ hãi chút nào đụng lên hai loại lực lượng trên không c h u n g cắn giết trên mặt đất tiếng oanh minh tiếng nổ mạnh bất động kim c h u n g sáng tắt hòa chung một chỗ mọi người nhìn không thấy nghe không được nhưng có thể cảm giác được khiên tường ở chúng ta ở hai ba giây trôi qua lại giống như một vạn năm dài r ă n g giặc hỏa quang vẫn còn bụi mù bao phủ khiên tường s ư n g sững như lúc ban đầu nhưng không có ai hoan hô bởi vì đợt thứ hai đã lần nữa đánh tới vô tận hỏa quang lóng lánh giống như là hỏa long đang tàn sát bờ bãi có thể khiên tường vẫn như cũ không gì phá nổi cùng u n g đại địa chấn chiến hóa ra là có mấy ngàn con chưa yêu trên đầu bốc cháy ngọn lửa chạy băng băng mà đến phía sau đi theo mấy chục con nham tương cự nhân cùng với nham tương yêu mà liếc mắt nhìn không thấy bờ thanh mộc ở đâu nhanh chóng bài trừ định thân tháo lần này định thân đầu người có điểm lợi hại phía sau có người hô những người kia vẫn còn trạng thái định thân chưa được giải trừ việc này coi như hơi rắc rối rồi hơn nữa yêu ma t h ấ y công hừng hực khí thế không buông tha k h o ả n g khắc trong chớp mắt mấy ngàn con l ệ t diễm chưa yêu đã sung phong không chút nào chậm lại đụng vào một loạt bất động kim trung ngao ngao ngao bọn họ điên cuồng bọn họ thống khổ bọn họ tuyệt vọng bọn họ chỉ c ầ u giải thoát răng rắc răng rắc trước mặt một tòa tòa bất động kim trung bọn họ cầu nhân được nhân vỡ thành từng bãi từng bãi bù nhão nhưng đồng thời cũng tạo thành vô số vết dạn cho tường thành kiên cố này chi chi chi mấy ngàn con khỉ da đen thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh c ấ p tốc lướt đến bọn chúng có tốc độ cực nhanh móng vuốt sắc bén là vén sọ hành ra thời điểm vòng bo khí độc cửa thứ sáu liên đã từng làm cho đoàn đội của ngụy viễn bị trọng thương vương vi chính là chết trong tay loại yêu ma này vào giờ khác này lấy hỏa diễm c h ữ a yêu sông trận lấy in f l a t e t ử phá trận cái này một đôi tổ hợp tương đương thành công rất nhiều bàn sơn thậm chí không kịp phản ứng đã bị lật ngược bất động kim trung nhưng cũng chỉ có như thế ngự mấy nghìn tiếng hô đột nhiên bộc phát cự đại tiếng gầm hội tủ vào một chỗ gắng gượng chấn sát mấy ngàn con khỉ da đen này bọn chúng rơi xuống đất thống khổ vặn vẹo thét lên thất khiếu chảy máu nội tạng x é rách thống khổ chết đi nhưng kế tiếp đối mặt nham tương cự nhân xông lên thuẫn trận cũng có chút chứng trọi đá chủ yếu là mấy phe cao cấp tử hà cao cấp linh yến tạm thời không cách nào thoát thân cho nên dù mạnh như ngụy viễn cũng chỉ có thể bị động phòng ngự may mắn chu võ bên cạnh vẫn có một cái chuyên tu thanh mộc trong thời gian ngắn nhất lấy thanh mộc nội lực x ô tan cái loại quỷ dị định thân kia giờ khác này cao cấp tử hà biệt khuất đến cực điểm thiểm điện sát ra trong lúc nhất thời tiếng rồng ngâm đại tác toàn bộ trên chiến trường hóa ra là có hơn mười điều tử sắc thần long hiện lên lần nữa thống trị chiến trường trong nháy mắt t ừ quốc lương trong đoàn đội của chu võ đã liên sát hai đầu nham tương cự nhân một cái cao cấp tử hà khác sở hoài vương thì đánh chết một đầu còn lại cao cấp tử hà đoàn thể của triệu hùng lại là dưới sự phối hợp của phe mình cao cấp linh yến một hơi chém giết năm đầu nham tương cự nhân cao cấp tử hà bên phía lưu i văn lý cũng bắt lại bốn đầu nham tương cự nhân mà bên phía tần đậu tử thu hoạch là số không hắn đi là lộ tuyến lôi kéo người mới nhưng tân nhân trước mắt còn đừng nghĩ bồi dưỡng được cao cấp chức nghiệp ngoài ra nham tương cự nhân cùng liệt diễm chim to không cùng một dạng người trước gần như toàn năng trên mặt đất lại có phòng ngự cực cao coi như là cao cấp linh yến cũng không cách nào một kích kích sát ngược lại liệt diễm chim to tuy là có lực sát thương cự đại nhưng da giòn lượng máu bẻo bọt ngược lại là yêu thích của cao cấp linh yến nghề nghiệp trong nháy mắt cơ bản tất cả nham tương cự nhân đã bị giết chết p h a i mình thanh thế đại c h ấ n tất cả cao cấp tử hà cao cấp linh yến phía trước cũng đồng loạt lui về thành thành thật thật lùi về phía sau khiên tường bọn họ rốt cuộc chú ý tới mây đen răng khắp nơi trên thiên lần này có chừng năm viên định thân lớn đầu lâu ở trên trời nhìn lấy bọn họ muốn hỏng việc vừa nhìn thấy năm viên đầu người định thân khổng lồ này ngụy viễn trong lòng liền thầm kêu không tốt bởi vì thứ này chỉ có tinh thần bích lũy mới có thể miễn dịch ngoài ra ngay cả lượt diễm giới chỉ đều không được hắn thậm chí nghĩ tới việc biến thân thành lượt diễm cự nhân tiến lên dụ địch nhưng hiển nhiên không khả thi không kịp cũng vô dụng đối diện là chuyên môn nhắm vào những cao thủ tử hà và linh yến của các phe tháo n g h e ca tổ tông giờ k h ắ c này mắt thấy năm viên đầu lâu định thân lớn kia lướt qua hàng phòng thủ khiên trận phía trước rõ ràng có nhiều chức nghiệp bàn sơn như vậy không định thân lại chuyên môn bay về phía bọn họ lưu văn lý mắng to một tiếng quay đầu bỏ chạy còn lại các cao thủ tử hà linh yến cũng đều chạy tứ tán mã đức không muốn lại bị định thân nữa bọn họ chạy nhanh lần này có phòng bị thật sự là bị bọn họ chạy về thương ngô thành kết quả là năm viên đầu lâu định thân lớn kia quay đầu đánh về phía hàng phòng thủ khiên trận phía trước thứ đồ chơi này không dám tới gần tường thành thương ngô trong phạm vi năm trăm thước mọi người ngụy viễn chỉ hô một câu liền ngậm miệng không có ý nghĩa không ai có thể thoát khỏi thế nhưng vào giờ k h ắ c này hắn lại dồn một hơi cho hai chiếc nghiệp thanh mộc của phe mình ném mỗi cái mười tòa bất động kim trung thanh mộc không thể xảy ra chuyện trong sát na bên tai mọi người ở hàng phòng thủ phía trước đều vang lên tiếng cười quỷ dị kinh khủng sau đó chính là tối sầm mắt lại có thể nghe nhưng không thể động đậy trực tiếp bị định thân ngoại trừ ngụy viễn nơi mi tâm hắn có kim quang lóe lên liền được miễn lần định thân này một giây sau hắn xông tới bên người hai thanh mộc của phe mình trước thu hồi bất động kim trung sau đó liền một tay n h ấ c một người lên dựa theo danh sách của ta đi giải trừ ngụy viễn giống to giờ khác này ở trên chiến trường này hiện tại chỉ có bốn bản sơn cao cấp trong đó ngụy viễn tính một bạch hãn tính nửa đường viễn sơn tính nửa vu lượng m a i nhân lý cộng lại tính nửa ở trên trong tay bọn họ món pháp khí trung phẩm thuộc về nghề nghiệp bàn sơn chiếm phần lớn sau đó triệu hùng tính nửa thủ hạ của hắn có một bàn sơn cũng có thể tính nửa thủ hạ lưu văn lý cũng có một bàn sơn có thể miễn cưỡng tính nửa mà chỉ bốn bàn sơn này đã đủ cứu vãn tình thế hai t r ư ớ c nghiệp thanh mộc này cũng coi như ra sức chủ yếu là nghe lời dù sao lúc này khí thế toàn bộ khai hỏa của ngụy viễn quá kinh khủng ở bên cạnh hắn lâu thêm một giây đều có một loại cảm giác hít thở không thông như bị đè nén nghiền ép trong n g à y mắt bạch hàn đường viễn sơn vu lượng mai nhân lý triệu hùng cùng với một bàn sơn cao cấp rưỡi khác đã được giải trừ trạng thái định thân còn lại ngụy viễn liền không xen vào mà giờ khác này chính là thời điểm đại quân yêu ma toàn diện áp sát mặc dù không có liệt diễm biểu nham tương c ự nhân loại mục tiêu cấp b o x nhưng không có nghĩa là cuộc chiến này dễ dàng tiểu quái cũng giống vậy khó chơi còn như nói trông cậy vào cao thủ tử hà linh yến các phe vẫn là đừng hy vọng chủ yếu là vừa rồi cường sát đợt nham tương cự nhân kia cũng làm cho nội lực của bọn hắn đã tiêu hao không sai biệt lắm lúc này đang núp ở trên tường thành liều mạng hồi men à đâu nhưng thực sự không cần mở bạch hãn đột nhiên hét lớn một tiếng trong tay một khối k h i ê n hình chữ nhật to bằng bàn tay bỗng nhiên tăng vọt hóa thành một tòa khiên t ư ờ n g chân thật dài trăm thước cao ba mươi m é t dày năm thước tới gần bức tường k h i ê n này mặc dù là yêu m a người nhẹ như yến cũng sẽ cảm thấy hai chân bị trói một tòa đại sơn căn bản là không có cách nào nhảy leo lên ngoài ra không có bất kỳ thứ loại loại nào không có biến hóa huyền ảo thần kỳ trực tiếp chính là ngốc lớn đen to cái gì trung phẩm pháp khí rõ ràng chính là pháp khí chế thức đã bị loại bỏ thế nhưng lại thật sự rất tốt chỉ ít giờ khác này những thí luyện giả phía sau bức tường khiên đồng loạt thở phào nhẹ nhõm thực sự là quá có cảm giác an toàn mà cũng trong lúc đó đường viễn sơn phu lượng mai nhân lý cũng đều riêng phần mình t í c h hoạt khiên của bọn họ trực tiếp liền tạo ra bán bích giang sơn còn như triệu hùng cùng một bàn sơn nửa cao cấp khác lại là không chút do dự phóng thích hình thái cuối cùng bất động kim trung chặn đứng đợt s u n g phong như nước lũ của đại quân yêu ma ngay sau đó khi chu võ và những người khác được giải trừ trạng thái định thân khiên tưởng bắt đầu khôi phục lần nữa nhưng là vẻn vẹn ba giây vu lượng và m a nhân lý không nhịn được trước khiên tưởng lớn như vậy biến thành tiểu thuẫn to bằng bàn tay nước lũ đại quân yêu ma thoáng cái đã tìm được chỗ hỏng mà lúc này hai thanh mộc phe mình mới khó khăn lắm giải trừ không đến trăm người căn bản là không có cách nào ngăn cản hoặc là ngăn cản cũng vô hiệu giờ này khác này chính là ném ra bất động kim trung có thể chế trụ được mấy con yêu ma bọn họ là bàn sơn không phải từ hà hay linh yến ngay cả ngụy viễn đều không có chủ động đi chặn lại vô dụng bởi vì ngay sau đó món pháp khí phòng ngự a của đường viễn sơn cũng không chịu nổi lỗ hổng đang mở rộng khiên tường đang sụp đổ đang ngã xuống ngụy viễn cũng chỉ là lần nữa dùng bất động kim trung chế trụ hai thanh mộc kia sau đó toàn trường bỏ rơi bất động kim trung đã không có yêu m à cấp b o s s bất động kim trung của hắn chính là vương tạc tiểu quá i nhiều hơn nữa cũng khó phá mà bọn họ cần chỉ là thời gian mà thôi áp lên đi bàn sơn ở chỗ này ổn định chiến tuyến phía sau không biết có ai đang kêu sau đó trên tường thành hơn một nghìn bàn sơn mới như thủy triều nhào tới tiếp theo là càng nhiều tử hà linh yến mới cũng là bắc thành tây thành nam thành bên kia chiến đấu đã không còn bất ngờ sở dĩ người chủ trì lần nữa phái phần lớn thí luyện giả tân nhân qua đây trợ giúp bọn họ kỳ thực rất yếu ớt tùy tiện một con c h ư a yêu s ô n g tới hoặc là một viên đại hỏa cầu dư ba là có thể làm cho trọng thương nhưng không thừa nhận cũng không được tác dụng của những thí luyện giả mới này rất nhiều bàn sơn mới vừa xông lên đã bị đánh cho nổ tung kim trung hộ cháo thẳng thắn bị đại hỏa cầu đánh bay trong thời gian ngắn chỉ ít hơn phân nửa bàn sơn mới trực tiếp bị đánh cho c h o n g váng còn lại đều bị đánh đến phát khóc là thật khóc loại kia không có kim trung cháo đại viên mãn chạy đến hàng trước này vậy thật sự là ác mộng mà lúc này thời gian đã qua ước chừng mười giây loại trạng thái định thân quỷ dị kia rốt cuộc tan đi khiên tường lần nữa thức tỉnh từng đạo bàn sơn quan tưởng đồ lần nữa hiện lên từng tòa bất động kim trung ném ra bọn họ tạo thành tường thành còn chưa sụp đổ quần sơn lồng lộng khiên tường không ngã đối với những nghề nghiệp khác mà nói đây chỉ là ngắn ngủi vài giây mà thôi nhưng đối với những bản sơn mới còn sống kia mà nói khi mấy nghìn danh bản sơn cùng kích phát quan tưởng đồ bỗng nhiên nối liền cùng một chỗ hình thành khoảnh khắc quần sơn nguy nga vô biên vô tận mấy dây dũng khí lúc trước của bọn họ sự trả giá của bọn họ liền được phong phú báo đáp sự lý giải của bọn họ đối với bản sơn quan tưởng đồ đối với bản sơn tâm pháp trực tiếp nâng cao một bước không có gì là cơ duyên tốt hơn so với cái này rất nhiều bản sơn mới thậm chí trực tiếp đột phá tại chỗ cũng là vào lúc này những t ử hà linh yến cao cấp bổ sung nội lực trên tường thành mới chậm chạp đến nhanh chóng thống trị chiến trường nhất cổ tác khí đem tiểu quái yêu ma tàn sát sạch sẽ một con cũng không cho những người mới kia lưu lại trận đột ngột công thành chiến theo ma ảnh chớ chú mà đến nay đến đó liền kết thúc tuy vẫn như cũ bộc lộ ra rất nhiều điều không như ý nhưng ít ra bọn họ đã thắng hơn nữa thương vong không lớn chính là những người mới cuối cùng sắp nhập chiến trường cũng được ngụy viễn chiếu cố toàn bộ hành trình người được cứu thậm chí đều không biết chuyện gì xảy ra mắt nhìn thấy chắc chắn phải chết đã bị một tòa kim trung chế trụ từ trước đến nay đều là trời sập như hôm nay trên đỉnh đầu dĩ nhiên lại rơi kim trung thế nhưng cảm giác còn sống thật tốt mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi mười giây này ngụy viễn một hơi tiêu hao ba miếng kim long đồng tiền lớn ném ra bất động kim trung đạt hơn chín trăm tòa tính cả lần ra tay trước đó hắn tương đương với cứu hơn một ngàn người chẳng qua không có ai chú ý tới dù sao hắn đều là cách một trăm năm mươi mét ném ra trong hỗn chiến ai còn có tâm tư quan sát cái này vạn thắng vạn thắng cũng không biết là ai hô to lên trước sau đó tiếng hô vạn thắng này giống như nước thủy triều quét qua từ chiến trường chính ngoài thành đông vẫn quét đến bắc thành nam thành thậm chí cả tây thành tiếng hoan hô c h ấ n thiên động địa loại bầu không khí kia loại cuồng nhiệt kia loại cảm giác ta có tham dự vinh dự không hiểu kia chính là những thí luyện giả tự xưng là thâm niên lão luyện cũng trở nên động dung sau đó đi mẹ nó rột rè lão tử đánh thắng đám cát so trong thành thương ngô dương ngọc phong cười nhạt trong gùi của hắn chứa ước chừng một trăm năm mươi khối liệt diễm kết tinh đều là từ trong thi thể những con liệt diễm điệu kia đào lên vừa nhìn liền biết là có giá trị không nhỏ vì thế hắn thậm chí đánh lén chín người cường sát bốn người đây đều là một ít người khôn khéo ô mục đích giống hắn đáng tiếc đụng phải tổ tông của bọn hắn các ngươi đám cát so không tin lão tử lão tử giống nhau có thể phát dục đứng lên dương ngọc phong cười gằn sau khi hợp khu hắn vốn muốn bắt đầu lại từ đầu chân chính nghiêm túc kéo một tri đội ngũ chưa từng nghĩ sự tích ác liệt của hắn chuyển bá nhanh như vậy rất nhanh hắn liền thành người có tiếng xấu nhất sau khi hợp khu cọc tiêu giác rời ác quán mãn doanh khng ai nguyện ý hợp tác với hắn vô luận chu võ tần đậu tử lưu văn lý triệu hùng tứ đại thế lực đều cự tuyệt hợp tác với hắn cái này mẹ nó khinh người quá đáng chẳng qua bây giờ tốt lắm có những lượt diễm tinh thể này hắn có lòng tin bước lên đỉnh phong ừ dương ngọc phong bỗng nhiên thấy một luồng hỏa quang xuất hiện ở đỉnh đầu của mình giống như tinh quang tản mát lúc đầu hắn không phản ứng kịp sau một lúc lâu hắn mãnh liệt buông ba lô thợ mỏ xuống kết quả liền thấy một màn làm hắn muốn r á t cả mí mắt những lượt diễm tinh thể mà hắn phí hết tâm tư giành được đoạt được kia hóa ra lại như ngọn lửa dung hợp hóa khí bay đi không âm thanh kêu gào tuyệt vọng của hắn vang vọng trong thành dường như một con sói cô độc đến từ phương xa cùng lúc đó nhiều đốm lửa hội tụ ở trên thiên khung không ngừng trở nên sáng sủa cuối cùng xua tan mây đen đầy trời lộ ra bầu trời xanh thẳng m à t i n h h ỏ a này thì ngưng tụ thành một tòa thạch bia thông thiên triệt địa hình thức hoàn toàn khác biệt so với truyền công thạch bia bí cảnh thạch bia hợp khu thạch bia trước đây mọi người đều khẩn trương nhìn chăm chú vào đoán chừng không biết trận đại chiến niềm vui chan trề này rốt cuộc muốn phân phối thế nào dù sao đây chính là gần một vạn sáu n g à n t h í luyện giả chúng thuyết phân vân làm dâu trăm họ căn bản là không có cách ghi chép cống hiến của ai lớn hơn nhiều hơn huống hồ giữa các chức nghiệp khác nhau phải lấy tiêu chuẩn gì mà phân chia cống hiến là so với số lượng tích sát hay là so với phòng ngự thương tổn nói tiếp đến bây giờ còn có người oán thầm về bảng xếp hạng tích sát trong trận chiến phủ vân thành trước đây quá phiến diện cũng quá không công bằng oanh lúc này một đoàn thần quang thật lớn đột nhiên bạo phát ở trên tòa thông thiên thạch bi này trong nháy mắt bao phủ toàn diện chiến trường thần quang bao trùm đến trên người mỗi một người chỉ cần còn có một hơi thở là có thể khôi phục như lúc ban đầu sở hữu nội lực tiêu hao cũng trong nháy mắt bù đắp nhưng thần quang này chỉ rằng co ba dây liền tiêu thất ngay khi rất nhiều người đều sinh ra tâm tình thất vọng trên thông thiên thạch bi kia bỗng nhiên hiện ra một số đồ án cũng chuyển hóa thành bốn chữ lớn chiến dịch thạch bia giờ khác này trên tấm bia đá lớn ghi lại chiến dịch từng hàng số liệu từ từ hiện lên độ khó giáp trực diện ma ảnh chớ chú đợt thứ năm xuất hiện liệt diễm ma điểu một n g h n hai trăm con nham tương cự ma hai trăm con định thân ma đầu ba mươi quả liệt diễm yêu ma tạp binh mười vạn con độ khó ất trực diện ma ảnh chớ chú đợt thứ năm xuất hiện liệt diễm ma điểu tám trăm con nham tương cự ma một trăm con định thân ma đầu hai mươi quả liệt diễm yêu ma tạp binh tám vạn con độ khó bính trực diện ma ảnh chớ chú đợt thứ năm xuất hiện liệt diễm ma điểu năm trăm con nham tương cự ma năm mươi con định thân ma đầu sáu viên liệt diễm yêu ma tạp binh năm mươi n g h n con độ khó đinh trực diện ma ảnh chớ chú đợt thứ tư xuất hiện liệt diễm ma điểu một trăm con nham tương cự ma năm con định thân ma đầu một viên liệt diễm yêu ma tạp binh một vạn con độ khó giáp giáp một khu giáp hai khu giáp ba k h ủ, giáp bốn k h ủ, giáp năm khu số người thương vong thấp hơn hạn mức quy định qua cửa độ khó ất tờ một khu tờ hai khu tờ bốn khu tờ năm khu số người thương vong thấp hơn hạn mức quy định qua cửa tờ bốn khu số người thương vong vượt quá hạn mức quy định giáng cấp thành bính một khu tờ năm khu thăng cấp thành tờ bốn khu độ khó bính bính một khu số người thương vong thấp hơn hạn mức quy định thăng cấp thành tờ năm KHU, KHU, khu bính hai khu bính ba khu bính bốn khu bính năm khu số người thương vong thấp hơn hạn mức quy định qua cửa độ khó đinh đinh một k hờ u đinh hai k hờ u đinh ba khu qua cửa đinh năm khu phát sinh đại chạy tán loạn người sống sót bị xóa ký ức mất đi tu vi trở về làm phàm nhân toàn bộ nhân viên bị đào thải đinh bốn khu mặc dù có hơn sáu thành thí luyện giả quyết chiến đến chết mới thôi nhưng do thực lực không đủ nội bộ bất hoa điều hành sai lầm là nguyên nhân chính tuy nhiên sẽ t h ấ y tinh thần dũng cảm người chết trận được xóa ký ức làm lại từ đâu gợi ý hữu nghị trong hình thức chiến dịch phàm là có đủ sáu thành thí luyện giả tử chiến không lùi đều có thể kích hoạt cơ hội dục hỏa trọng sinh nhưng chỉ có một lần này khi những số liệu này biến mất trên tấm bia đá chiến dịch lại hiện ra mấy chữ lớn tân cấp tờ năm khu trong khoảnh khắc này trong và ngoài thành thương ngô hơn vạn danh thí luyện giả bất kể là thí luyện giả thâm niên hay thí luyện giả mới tất cả đều ngây người không ai có thể ngờ thực sự không ai có thể ngờ bọn họ lại có thể đứng đầu trong độ khó bính càng không ai ngờ rằng bọn họ lại có thể thăng cấp lên độ khó ất trở thành tờ năm khu một lát sau tiếng hoan hô như sấm dậy đất bắt đầu vang lên quá gian nan rất nhanh trên tấm bia đá chiến dịch bắt đầu xuất hiện từng cái tên đây mới là thời khắc luận công ban thưởng mà xếp ở vị trí thứ nhất bất ngờ lại là ngụy viễn ngụy viễn cống hiến kích sát hai mươi năm n g h n bảy trăm chín mươi cống hiến phòng thủ tám mươi ba triệu bảy trăm hai mươi một n g h n chín có thể được thần quang phổ chiếu năm mươi giây mười đồng tiền lớn kim long lĩnh ngộ tâm pháp thạch bia một lần từ quốc lương cống hiến kích sát một triệu hai trăm ba nghìn bốn trăm năm mươi tám cống hiến phòng thủ tám có thể được thần quang phổ chiếu ba mươi giây sáu đồng tiền lớn kim long lĩnh ngộ tâm pháp thạch bia một lần văn vũ cống hiến kích sát một triệu một trăm chín mươi bốn nghìn bảy trăm tám mươi hai cống hiến phòng thủ năm trăm hai mươi có thể được thần quang phổ chiếu ba mươi giây năm đồng tiền lớn kim long lĩnh ngộ tâm pháp thạch bia một lần sở hoài vương cống hiến kích sát một triệu một trăm ba nghìn bốn trăm hai mươi một cống hiến phòng thủ không trần sách cống hiến kích sát một triệu năm mươi tám nghìn ba trăm một cống hiến phòng thủ không nhận được thần quang phổ chiếu ba mươi giây bốn đồng tiền lớn kim long lĩnh ngộ tâm pháp thạch bia một lần từ san cống hiến kích sát một triệu hai nghìn ba trăm chín mươi tám cống hiến phòng thủ năm mươi nhận được thần quang phổ chiếu ba mươi giây bốn đồng tiền lớn kim long lĩnh ngộ tâm pháp thạch bia một lần tên xếp thành hàng dài trong mười bốn vị trí đầu ngoại trưởng ngụy viễn là bản sơn chức nghiệp còn lại tất cả đều là tử hà và linh yến trần sát và t ừ san nhờ vào việc kích sát hỏa trung yêu trước đó được thưởng pháp khí trung phẩm đã thể hiện tài năng trong trận chiến này song song xếp vào hàng đầu sau đó là bạch hàn hắn xếp hạng thứ mười lăm cũng là người thứ hai có thể lọt vào hàng ngũ bản sơn chức nghiệp cống hiến phòng thủ là chín trăm tám mươi ba nghìn bốn trăm hai mươi một chỉ bằng một năm tám của ngụy viễn đây mới là điều bình thường bởi vì sau đó là đường viễn sơn triệu hùng c h ủ võ tần đậu tử khúc hùng đường tiểu quân và hàng chục bàn sơn khác ngay cả vu lượng và mai nhân lý cũng lọt vào danh sách không sai từ hạng mười lăm đến bốn mươi lăm tất cả đều bị bàn sơn chức nghiệp chiếm giữ cống hiến kích sát của họ không nhiều nhưng cống hiến phòng thủ trung bình đều trên chín mươi vạn bàn sơn là nghề nghiệp có cảm giác tồn tại không ai dám coi nhẹ tên trên tấm bia đá chiến dịch lướt qua như nước chảy chỉ cần tên ai xuất hiện trên đỉnh đầu người đó sẽ tự động hạ xuống một tòa truyền công thạch bia không cần tranh giành người khác muốn cướp cũng không được đây đều là truyền công thạch bia chuyên dụng hơn nữa phần thưởng lần này được cấp rất hào phóng chỉ cần cống hiến xếp hạng trong vòng một trăm đều có thể nhận được ba mươi dây thần quang phổ chiếu và lĩnh ngộ tâm pháp thạch bia cùng với các phần thưởng tiền kim long khác nhau xếp hạng trong vòng năm trăm đều có thể nhận được hai mươi dây thần quang phổ chiếu và lĩnh ngộ tâm pháp thạch bia cùng với một viên tiền thưởng kim long trong vòng ba ngàn hầu như đều có thể nhận được mười dây thần quang phổ chiếu và lĩnh ngộ tâm pháp thạch bia cùng với tiền thưởng ngân long có thể nói ba ngàn người này đều sẽ có được tâm pháp tầng thứ hai thực lực tổng thể sẽ bùng nổ mạnh mẽ mà xếp hạng ngoài ba ngàn trong vòng tám ngàn đều có thể nhận được năm dây thần quang phổ chiếu cùng với tiền thưởng đồng long còn ngoài tám ngàn trong vòng mười hai ngàn đều có thể nhận được ba dây thần quang phổ chiếu cùng với một v ò quế hoa tiểu làm phần thưởng sau đó thì không có gì nữa trận chiến này ngoại trừ hơn chín trăm người chết trận những người còn lại hoặc là tát nước theo mưa bỏ trốn đục nước béo c o cướp bóc đốt phá hắc ẩ n hắc bỏ trốn bảng quan trốn ở nơi an toàn châm chọc khiêu khích dương dương tự đắc tự xưng là thông minh những loại rác rưởi này e rằng ngay cả cơ chế thí luyện cũng không chấp nhận ở địa cầu không có vĩ lực để hiểu rõ bản chất của chúng thì ở đây cũng sẽ không dung túng ngụy lão đại nghe đại danh đã lâu như sấm bên tai trận chiến hôm nay may mà có ngươi cây định hải thần c h â m này sau khi nhận hết phần thưởng truyền công thạch bia triệu hùng ở tây thành x ả i bước đi tới theo sau hắn là hơn mười tâm phúc nòng cốt trong đó có văn vũ xếp sau từ quốc lương hiện tại là t ử hà bát giáp đã hoàn thành một lần phẩm chất điều khiển tinh vi biểu hiện rất kinh người theo nhãn quang của ngụy viễn nữ nhân này có tiềm năng phát triển lớn chỉ vì t ử hà quan tưởng đô của nàng đã tăng lên trên sáu mươi phần trăm sở dĩ cống hiến của nàng trong trận chiến này xếp sau từ quốc lương hoàn toàn là vì nàng đã có vài chục lần hỗ trợ đồng đội giải trừ nguy cơ cho họ hoặc là tận lực cứu viện đồng đội đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ít nhất đã cứu được hai mươi người trong tình huống như vậy nàng còn có thể có cống hiến kích sát cao đã thể hiện rõ tài năng nhưng người như thế thực sự là có thể gặp mà không thể c â u lấy đội ngũ của ngụy viễn mà nói trần xét và từ sang cộng lại thêm cả lưu toại cũng chưa chắc có thể so sánh được với văn vũ này nhân tiện nói thêm tiểu đội của triệu hùng trước đây thuộc bính thập ngũ khu bọn họ đã từng cùng ngụy viễn thâm nhập vòng độc khí kích sát nham tương cự nhân chỉ có điều triệu hùng là người vô cùng cẩn thận trước khi hỏa trung yêu bùng phát đã nhận thấy điều bất thường liên rút lui trước điểm này so với việc bỏ lại tất cả bàn sơn mang theo tâm phúc hốt hoảng chạy trốn như lưu văn lý thì tốt hơn một chút ít nhất hắn không bỏ rơi đội ngũ nòng cốt của mình hân hạnh quá khen trận chiến này vẫn là dựa vào tất cả mọi người ngụy viễn đưa tay bắt tay triệu hùng coi như là quen biết nhưng chỉ giới hạn ở đây sau này mọi người không phải là địch nhân cũng sẽ không phải là bằng hữu nước giếng không phạm nước sông bình an vô sự ai lo việc nấy tiếp theo lưu văn lý cũng dẫn người ngoài cười nhưng trong không cười đến chào hỏi một tiếng khách sáo một chút rồi nhanh chóng dẫn người quay về trận chiến này người thu lợi lớn nhất thực ra lại là nam thành của hắn và tây thành của triệu hùng phòng tuyến đông thành của chu võ ở đợt thứ nhất đã bị đánh tan nát mà bắc thành của tần đậu tử thì yếu hơn về tổng thể t h í luyện giả thâm niên quá ít t h í luyện giả mới quá nhiều tuyến đầu không áp lên được chỉ có thể ở tuyến hai làn tạp binh chẳng qua những t h í luyện giả mới này quả thực rất mạnh mẽ từng người chiến ý dâng cao tiến thoái có theo rất nhiều người đã lọt vào top ba ngàn thu được tâm pháp tầng thứ hai của ba loại nghề nghiệp ước chừng sau lần này sức chiến đấu của tập đoàn bắc thành sẽ nhanh chóng được nâng lên một bậc ngoài ra ngụy viện ước chừng tâm pháp tầng thứ hai của ba loại nghề nghiệp cũng sẽ được phổ cập rộng rãi sẽ không còn ai giấu nghề cho riêng mình nữa sức mạnh đoàn kết gắn bó của mỗi đoàn thể được tăng cường hơn nữa sự bóc lột của các thí luyện giả cấp cao đối với thí luyện giả cấp trung và cấp thấp đặc biệt là thí luyện giả mới sẽ giảm bớt đi tình hình chung sẽ ngày càng tốt hơn chuyển sang trạng thái không ngừng phát triển nhưng còn có một điểm lão bạch người đi tìm người thông báo một chút nói rằng ba lần điều khiển tinh vi nếu như đều lựa chọn phẩm chất lộ tuyến lần thứ ba điều khiển tinh vi phải có thanh mộc nội lực hộ pháp nếu không sẽ cực kỳ nguy hiểm đây là do chính ngụy viễn thử nghiệm mà ra lúc đó hắn thực sự suýt chút nữa đã hủy hoại bản thân toàn bộ nhờ vào nhất giáp thanh mộc nội lực mới ổn định lại được bây giờ khu vực này của bọn họ thực lực tăng cao khó tránh khỏi sẽ có người chọn ba lần điều khiển tinh vi đều đi theo phẩm chất lộ tuyến nên cần phải nhắc nhở họ trước phải biết rằng đám thí luyện giả này mới là nòng cốt của tờ năm khu ngụy viễn ta hy vọng ngươi có thể gia nhập phòng tuyến đông thành chủ võ lúc này dẫn người đi qua đây lại một lần nữa mời ngụy viễn thái độ đi thẳng vào vấn đề này cũng coi như là đặc trưng của hắn chẳng qua lần này phòng tuyến đông thành quả thật có chút tổn thất nặng nề gần bảy trăm người tử vong nếu như không có thêm chức nghiệp cường lực nào gia nhập sợ rằng l o n g quân sẽ bất ổn tốt nhưng chỉ giới hạn ở cửa thứ bảy này mặt khác trừ khi mà ảnh chấu chú bùng phát bằng không ngươi tốt nhất không nên hạn chế tự do của ta ngụy viễn không do dự quá nhiều đối với việc không đối với người lần này coi như là lưu văn lý nam thành gặp đả kích lớn hắn cũng sẽ chọn gia nhập nam thành không có gì khác mọi người đều vì cuối cùng có thể thông quan với điểm số cao còn nữa bọn họ bây giờ cũng coi như thê đội thứ hai lẽ nào lại không muốn tấn thăng lên độ khó giáp tốt chu võ gật đầu đồng ý sau đó ánh mắt phức tạp rời đi sau đó tần đậu tử lại tới hắn cũng có ánh mắt phức tạp muốn nói gì đó cuối cùng cũng chỉ cười ngụy đại ngu cách cục của ngươi quả nhiên không bao giờ cần phải lo lắng dứt lời cũng dẫn người rời đi trong nháy mắt trên chiến trường ngoài thành đông thành này cũng chỉ còn lại đám người ngụy viễn lão ngụy ta cần bế quan lưu toại trịnh trọng nói hắn vừa rồi xếp hạng thứ năm mươi bốn cho nên cũng thu được tử hà tâm pháp tầng thứ hai bây giờ cần phải nhanh chóng nắm giữ lĩnh ngộ mặt khác hắn cũng đã đạt đến trình độ có thể đột phá tử hà bát giáp như vậy chỉ cần tài nguyên theo kịp có thể lập tức hoàn thành lần điều khiển tinh vi phẩm chất thứ hai đến lúc đó lưu toại sẽ thực sự trở thành tử hà cao cấp có thể sánh ngang với t ử quốc lương và những người khác tốt thiếu tài nguyên gì cứ việc nói người sẽ trở thành c ự đầu thứ hai của đoàn đội chúng ta ngụy viễn thản nhiên cười nói hắn không hề nói đùa trong ba loại nghề nghiệp nhất định phải có một tồn tại cao cấp đỉnh cấp như vậy một đoàn đội mới có thể coi là thực sự c ư ờ n g đại đương nhiên ta sẽ d ấ c toàn lực lưu toại cười nói tràn đầy tự tin hắn cũng không còn là người thư sinh cứng nhắc ban đầu cũng không cần từ san phải toàn lực bảo vệ vì hắn không tiếc quyết liệt với chu võ đoàn đội hiện tại hắn phải bảo vệ từ san báo đáp toàn bộ đoàn đội hắn nói được làm được những người khác đối với những lời này không có cảm giác gì từ san ở bên kia cũng đã khóc đỏ cả mắt ai cái cẩu lương này ở đâu cũng thấy thế nhưng ai cũng không nghĩ ra tình tiết sẽ thay đổi bất ngờ lão ngụy ta muốn chuyên tu thanh mộc từ san bỗng nhiên mở miệng làm ngụy viễn giật nảy mình cô nãi nãi này hắn cho tới bây giờ chưa từng nắm bắt được suy nghĩ và ý tưởng của nàng vẫn hay tùy hứng còn l ờ i vẫn thích đùa dẫn cá tính dừng ngụy viễn phải hít một hơi thật sâu mới có thể tận tình khuyên nhủ từ san ngươi đã là linh yến kiểu giáp tuy hai lần điều khiển tinh vi đều là học cất tốc nhưng ngươi còn có một lần điều khiển tinh vi có thể đi theo phẩm chất lộ tuyến ngươi bây giờ lại nắm giữ linh yến tâm pháp tầng thứ hai thế vân tung đại viên mãn linh yến quang tưởng đồ đều đột phá đến mười chín phần trăm cầm trong tay pháp khí trung phẩm xích huyết loan đao toàn khu xếp hạng thứ sáu cô nãi nãi à cầu xin ngươi đừng tùy hứng nhưng ai ngờ ngụy viễn còn chưa nói hết hắn vừa nói như vậy từ xa liền vỗ đùi chỉ vào hắn cười to nước mắt giàn giụa ngụy đại ngốc người cư nhiên gọi ta là cô nãi nãi tốt chỉ cần dựa vào thái độ này của ngươi lão nương vũ em này coi như xác định ai cũng đừng khuyên ta à một khuyên ta sẽ làm căng với người đó linh yến kiểu giáp thì tính là gì lão nương không thích mấy câu nói trực tiếp làm ngụy viễn cầm nín những người khác cũng đều im như thóc không phải là trong lòng phát khổ tờ giờ ong ờ miệng phát khổ ai coi bọn họ là người ngu sao từ san muốn chuyên tu thanh mộc chức nghiệp chỉ có thể có và chỉ có thể có một mục đích nàng là muốn hộ giáo hộ tống cho lưu toại trong lần điều khiển tinh vi thứ ba ngụy viễn đã nói trước đó nếu như toàn bộ chọn phương hướng phẩm chất như vậy lần điều khiển tinh vi thứ ba sẽ vô cùng nguy hiểm ngụy viễn là nhân vật nào biến thái nghịch thiên bàn sơn đệ nhất bản sevê k treo lên đánh tất cả nghề nghiệp lão quái vật hắn đã nói như vậy thì nhất định là vô cùng nguy hiểm tu tiên không phải là mời khách ăn cơm thí luyện tiên nhân cho bọn hắn các loại cơ duyên hoàn toàn chính xác giúp thực lực của bọn họ tăng lên nhanh chóng trong thời gian ngắn thế nhưng đại kiếp sinh tử đầu tiên cũng không tránh khỏi đó chính là lần điều khiển tinh vi thứ ba cho nên ai mọi người trong lòng khổ trước đó có chu võ thì thôi đi dù sao mắt không thấy tâm không phiền nhưng bây giờ cỏ hắn đại gia lại bắt đầu tin tưởng vào tình yêu rồi thì phải làm sao ngụy viễn mặt không đổi sắc rời đi bạch hàn tiến lên vỗ vai lưu toại không nói câu nào cũng rời đi nhưng trong ánh mắt lại có sát khí không quan tâm nàng là cô gái như thế nào dù cho cả người đều là khuyết điểm nhưng chỉ cần dựa vào điểm này nếu như ngươi dám phụ bạc nàng ta lão tử sẽ là người đầu tiên đập chết ngươi sau đó là trần sách đường viễn sơn vu lượng cuối cùng là lão đầu tử mai nhân lý đều hiểu nhưng đột nhiên lại không muốn nói chuyện mẹ kiếp chúng ta chính là chuột đất cóc nhái trong vũng bùn tại sao lại bắt chúng ta chứng kiến luồng ánh sáng này a a a ai tới cứu cứu ánh mắt của chúng ta đám người đi xa sau đó là lưu toại và từ san ôm đầu khóc giống thương ngô thành lại khôi phục vẻ yên tĩnh là sự yên tĩnh thật sự ngay cả tiểu nhị khách sạn người làm trong tiểu lâu học đồ tiệm thuốc đều có thể không cần làm việc bởi vì tất cả đều đang bế quan mà trong thời gian ở đây tiền công vẫn được phát theo đúng quy định những trưởng quỹ lang trung cờ cờ sư phó tú bà vốn đáng ghét mờ mắt già n u ô ngu ngốc lão hồ đồ kia dường như cuối cùng cũng không còn đáng ghét như vậy nữa ngụy viễn ngồi trong tiểu viện ánh mắt bình tĩnh nhưng tinh thần lực của hắn vẫn luôn tập trung ở sát vách từ sang thật sự là nói được làm được sau khi trở về chỉ dùng một canh giờ liền hoàn thành truyền hóa từ kiểu giáp linh yến sang ngũ giáp thanh mộc toàn bộ quá trình thuận lợi vô cùng cũng trong lúc đó nàng một hơi đem thanh mộc lạnh tu luyện đến tầng thứ ba tốc độ thật sự là quá nhanh đương nhiên đây cũng là ưu thế mà tinh thần lực cấp năm phẩy năm hiện tại của nàng mang lại thanh mộc nội lực ở trong tay nàng dễ như trở bàn tay liền ngưng tụ thành một cây châm dài màu xanh trong vòng trăm thước chỉ đâu đánh đó so với việc người tu luyện song song mỗi ngày chỉ có thể ngưng tụ một cây nàng có thể ngưng tụ bao nhiêu tùy ý chỉ cần thanh mộc nội lực của nàng đầy đủ ngoài ra t ê thanh mộc châm dài này có thể xua tan định thân đầu người cùng ác mộng đầu người còn có thể giải trừ đầu cổ hơn nữa có thể đối phó di chứng ăn mòn của ma ảnh chớ chú về phương diện chữa thương thì không dễ tính toán nhưng chu võ chính là người được gọi là lê ly kia tứ giáp thanh mộc lúc trước trong một trận đánh có thể dễ dàng cứu sống người bị thương nặng gần chết cuối cùng chính là vững chắc thành công là điều kiện tốt nhất để hộ pháp cho tất cả chức nghiệp phá quan có thể nói không ngoa có từ san ngũ giáp thanh mộc này ngụy viễn đều có thể kéo một đội trăm người hợp lệ lão ngụy lão bạch lão trần lão đường lão vu lão mai ta không sao các ngươi không cần d ì n h coi nữa từ san ở trong sân của nàng kêu lên ngụy viễn liền như không có chuyện gì xảy ra đứng dậy trở về phòng đóng cửa không có việc gì là tốt rồi khoanh chân tĩnh tọa ở trên rừng ngụy viễn lại không có nhập định mà là suy tư trải qua trận chiến ngày hôm nay bạch hàn tinh thần lực đột phá cấp sáu năm thành công ngưng tụ tinh thần hạt giống ở trên chiến trường mà trừ hán ra khu tờ năm này của bọn họ còn có sáu người ngưng tụ thành công lần lượt là tần đậu tử chu võ văn vũ lưu văn lý từ quốc lương hồ vĩ nghiệp hồi tưởng lại cơ hội đột phá của bọn họ ngụy viễn cảm thấy rất có ý tứ trong bảy người này bạch hàn tần đậu tử chu võ hồ vĩ nghiệp đều là chức nghiệp bàn sơn bọn họ sở dĩ đột phá là ở trong khiên tường do mấy trăm mấy ngàn bàn sơn hợp thành đối mặt với hòa cầu hỏa mâu dày đặc như thiên hỏa diệt thế không hề nhường đường vẫn như cũ kiên trì đối mặt bọn họ vào thời khắc ấy hoàn toàn lĩnh ngộ ý nghĩa của bàn sơn cũng chính là giờ k h ắ c này vứt bỏ những tính toán chi ly mưu mô trước đây bọn họ phảng phất thật sự biến thành một phần của khiên tường từ đó khiến tinh thần lực tín ngưỡng ý chí hoàn toàn thống nhất lúc này mới có thể thành công nhóm lên tinh thần chi hỏa n g ừ n g tụ tinh thần hạt giống trong đó có chút khác biệt chính là chu võ tinh thần ý chí của hắn ở chỗ này dao động kịch liệt một lần từ đỉnh cao rơi xuống đáy vực có dấu hiệu tự giận mình bất quá cuối cùng hắn vẫn thành công vượt qua cũng ở dưới cộng hưởng phiên tường tìm lại được vị trí của hắn tìm được ý nghĩa sự tồn tại của hắn rất có một loại trầm ổn kiểu lãng tử quay đầu k ì m bất hoán không sai hắn rốt cuộc đã trưởng thành mà từ quốc lương văn vũ đều là chức nghiệp tử hà cơ hội nhóm lửa tinh thần chi hỏa của hai người bọn họ không giống nhau từ quốc lương là điển hình người ít nói quả quyết sát phạt ra tay tàn nhẫn cho nên người như thế ngược lại dễ dàng ngưng tụ tinh thần hạt giống nhất chỉ cần tinh thần lực đầy đủ bởi vì ý chí tín niệm của hắn càng thêm thống nhất nói cách khác ngưng tụ tinh thần hạt giống không liên quan đến thiện ác không liên quan đến việc có chính nghĩa hay không văn vũ hẳn là thiên phú hình thật sự thông tuệ có thể học một biết mười có thể nhìn thấu bản chất sự vật lại có tam quan khá rõ ràng kiên định làm việc có trật tự có sức bền có kế hoạch chỉ cần cho rằng đáng giá vậy thì dù có trắc trở có thống khổ đều là phù vân người như vậy sẽ cho người ta một loại cảm giác thiên sinh lạnh huyết xa cách kỳ thực chỉ là đã nhìn thấu t ì n h đời mà thôi cho nên văn vũ có thể ngưng tụ tinh thần hạt giống cũng đơn giản như nước chảy thành sông còn lưu văn lý gia hỏa này là t r ư ớ c nghiệp linh yến giống như một con rán độc thật bất hạnh ngụy viễn nhìn không thấu hắn chỉ có thể xác định hắn đích xác đã nhóm lên tinh thần chi hỏa ngưng tụ tinh thần hạt giống ngụy viễn không muốn làm bạn với người như thế nhưng cũng không muốn trở thành địch nhân của người như vậy thật sự có chút ăn ngủ không yên ngoài bảy người này ngụy viễn ở trong trận chiến này vẫn còn tìm được một ít mục tiêu rất có tiềm lực khoảng cách đến việc nhóm tinh thần chi hỏa ngưng tụ tinh thần hạt giống cũng chỉ còn thiếu chút nữa cho nên hắn phỏng chừng hai tháng sau khu ất năm của bọn họ ít nhất sẽ xuất hiện hai mươi thí luyện giả ngưng tụ tinh thần hạt giống đến lúc đó sẽ có ít nhất năm người thành công trở thành nhất c h u y ể n l i n h căn cũng chính là chuẩn tu tên i giả nghĩ đến đây ngụy viễn không khỏi cảm ứng tinh thần hạt giống của mình một chút nó vẫn như trước kia không hề có nửa điểm biến hóa có thể từ sau khi ngưng tụ tinh thần hạt giống số lượng thân quang mà hắn chiếu rọi đã vô cùng khả quan cường độ tinh thần lực của hắn dựa theo tiêu chuẩn của quan phủ lam tinh đã không sai biệt lắm đạt tới cấp chín cái này rất khủng khiếp phải biết cấp chín chính là gấp đôi cấp tám cấp tám là gấp đôi cấp bảy cấp bảy là gấp đôi cấp sáu hiện nay ở khu tờ năm tinh thần lực mạnh nhất là lưu văn lý sau khi nhận được thưởng của chiến dịch hiện nay cũng chỉ miễn cưỡng đạt cấp bảy ngụy viễn không nghĩ ra vì sao tinh thần hạt giống của mình không có bất kỳ biến hóa nào cũng may cái này cũng không ảnh hưởng gì có lẽ vốn chính là như vậy tâm tùy ý chuyển tâm thần của ngụy viễn đảo mắt l i ề n an bình trở lại những suy nghĩ trước đó trong khoảnh khắc tan biến như phủ vân từ hôm nay trở đi hắn nên vì nhị truyền thổ liên căn mà chuẩn bị trước bế quan mười ngày rồi tính nhưng ngay lúc này trong lòng ngụy viễn bỗng nhiên khẽ động giống như là có người từ nơi rất xa nhìn hắn một cái cảm giác rất đặc biệt chỉ một ánh nhìn này tâm thần vốn an bình của hắn đã bị làm nhiễu loạn không một tiếng động không phải tâm loạn như ma loại tâm hoàng ý loạn kia mà là mất mát giống như sắp bỏ lỡ thứ gì đó ngụy viễn lập tức dừng đả tọa đẩy cửa đi ra ngoài chỉ nghe thấy sát vách từ san đang nói chuyện với ai đó nhưng thần kỳ là hắn không cảm ứng được có người thứ hai tồn tại chỉ có một luồng khí tức phiêu miểu điều này khiến hắn lập tức nghĩ tới vị phụ tá mà ngay cả tên cũng không nhớ rõ ở trong phủ thành chủ hắn vội v a n g đẩy cửa đi xem đã thấy từ san đứng ở cửa sân nhỏ trên mặt mang vẻ kinh ngạc và vui mừng mà nói chuyện với nàng là một nữ tử mặc trường sa màu nguyệt lam ngụy viễn đẩy cửa đi ra ngoài vừa gặp nàng xoay người rời đi cho nên chỉ có thể nhìn được một bóng lưng không biết tuổi tác lại càng không biết dương mạo thế nào bóng lưng kia cứ từng bước đi xa nhìn rõ ràng là chỉ có khoảng cách mười mấy thước nhưng chẳng biết tại sao mỗi bước chân của nàng kia lại cho ngụy viễn một loại cảm giác khoảng cách giữa bọn họ càng xa mà loại khoảng cách này dường như không phải là khoảng cách không gian mà là sự xa cách về tinh thần thật giống như một nữ nhân vốn nên thuộc về ngươi lại càng ngày càng xa cách với ngươi thời gian ngắn ngủi nữ nhân kia đi được năm sáu bước thân ảnh liền mông lung trở nên nhạt nhòa khi nàng đi thêm một bước nữa liền hoàn toàn biến mất không thấy phảng phất thế gian này chưa từng có người này ngụy viễn đột nhiên bừng tỉnh trên cổ tay trái có một luồng đau đớn hắn cúi đầu nhìn lại đã thấy ở trên đó không biết từ lúc nào có thêm một sợi tơ màu xám nhưng lúc này sợi tơ này lại đứt từng khúc thành c h o theo gió bay đi cũng chính là lúc này hắn thấy được trên cổ tay phải của từ săn có thêm một sợi tơ giống như vậy là tiên duyên đó lão ngụy người đã bỏ lỡ rồi từ san cười khoái trá giơ tay phải lên khoe khoang một cái tiên duyên gì ngụy viễn sửng sốt chính là cái này ta không biết cơ chế vận hành của những cửa khẩu thí luyện này nhưng không thể nghi ngờ những thế giới cửa khẩu này cũng đang vận hành đồng bộ có trật tự ví dụ như trong thế giới cửa khẩu cũng sẽ có tu tiên tông môn xuống núi thu đồ đệ ví dụ như từ y tiểu trúc từ san nói đến đây bỗng nhiên cười ha ha nghĩ ra chưa lúc đầu ở phù vân thành người phàm là không có bướng bỉnh như vậy người phàm là có một chút mỹ đức thích giúp đỡ người khác chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh kia ngươi có thể gia nhập t ử y môn trở thành đệ tử ngoại môn của t ử y môn lão ngụy ta hiện tại đã nhận được công pháp tầng thứ ba của thanh mộc tâm pháp đối phương nói chỉ cần ta hoàn thành nhất truyền mộc linh căn ta chính là đệ tử ngoại môn của t ử y môn từ săn lẩm bẩm một mình cảm giác giống như là đang nằm mơ là nữ nhân kia n g ư ờ i gặp ở p h ú vân thanh nhiệm vụ t ử y tiểu trúc đúng vậy không sai lão ngụy có hối hận không tiên duyên vốn thuộc về ngươi lại bị ngươi tự mình bằng thực lực bỏ lỡ ha ha ha cuối cùng cũng thấy ngụy đại ngốc ngươi kinh ngạc trong lòng ta thật sự rất vui vẻ thôi được rồi ta chỉ đùa một chút tiên duyên này ngươi cũng không thích hợp ngươi ngụy viễn xứng đáng có được tiên duyên tốt hơn mẹ kiếp nói như vậy thật không được tự nhiên thật giống như ta là bạn gái cũ của ngươi vậy đi đây từ săn vui vẻ đi khoa tay múa chân hận không thể cả thế giới đều biết nàng sắp trở thành tu tiên giả mà ngụy viễn lại như có điều suy nghĩ hóa ra công pháp tầng thứ ba của bàn sơn tâm pháp phải tìm được một sư môn thích hợp mới có thể nhận được còn tiên duyên của tử y môn hắn đâu chỉ bỏ qua một lần đã hai lần rồi thì ra là thế mà loại tâm tình chập t r ờ n kịch liệt như thất tình chia tay vừa rồi trong lòng ta chính là tiên duyên đang rút ra chỉ là đồ chơi này c u ố n lên tay ta từ khi nào hay là nói cơ chế thí luyện chính là như vậy chỉ cần làm một ít chuyện hoặc là thực lực đạt đến trình độ nhất định sẽ có các loại tiên duyên tự động tìm tới cửa nghĩ đến đây ngụy viễn lại nghĩ đến một chuyện vô cùng trọng yếu cũng tức tu tiên tông môn trong thế giới cửa khẩu thí luyện đến tột cùng là tài khoản phụ của thí luyện tiên nhân hay là được tạo ra bởi đại thần thông toàn bộ là nhân vật trong các trò chơi bản địa phục vụ cho thí luyện việc định vị này rất trọng yếu như vậy có hay không có thí luyện giả phe thứ ba hay hoặc là chính là một ít người sống sót trong tu tiên giới chân thực trong lòng ngụy viễn bỗng nhiên toát ra một ý nghĩ to gan thôi không có cách nào tu luyện thở dài ngụy viễn đóng cửa viện môn không nghĩ việc này nữa cứ thư thả thong rong dọc theo con hẻm nhỏ trong thành bước chậm bất chi bất giác hóa ra là đi tới trước cửa hàng của phù vân thiết hành nơi này vẫn rất yên tĩnh ngoại trừ tấm ván gỗ biết tùy theo giá cả thị trường bên trên ghi giá thu mua lượt diễm thạch hiện tại đã ngã một đồng long đại tiền lão gian thương kia thật sự là rất đáng hận trong lòng tuy là nghĩ như vậy ngụy viễn vẫn đi vào cửa hàng lão trưởng quỹ lần này không có đang ngủ gà ngủ gật vừa thấy được hắn lập tức lộ ra một khuôn mặt tươi cười d ạ n g d ỡ nếu như không có thiện cảm cộng thêm hai mươi độ hắn sẽ không tin trưởng quỹ ta muốn mua một ít liệt diễm thạch muốn rất nhiều giá cả có thể yêu đãi không cái đó nhất định tiểu quân ra đến mua lão già này bất cứ giá nào táng ra bại sản đập nồi bán sắt cũng nhất định phải giảm giá một nửa lão trưởng quỹ thể son sắt hô tròn râu trắng theo đó nhảy nhót từng sợi diễn xuất này không đạt ngụy viễn bĩu môi quay lại nhìn tấm ván gỗ trước cửa quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn chỉ trong nháy mắt giá liệt diễm thạch liền tăng lên tới năm mươi đồng long đại tiền một khối ta phi đồ thần kinh ngụy viễn không muốn nói nữa thà rằng như vậy ta trực tiếp thu mua từ thí luyện giả chẳng phải tốt hơn sao lão già ngươi có từng nghĩ tới bắt đầu từ ngày mai bên cạnh ngươi sẽ có thêm một nhà thiết hành mới trước cửa viết trên tấm ván gỗ thu mua một khối liệt diễm thạch với giá hai đồng bạc lão trưởng quỹ thiết được cười khúc khích một cách mờ ám dường như hiểu rõ nhưng cũng dường như không muốn hiểu rõ đương nhiên điều này không quan trọng ngụy viễn muốn mua sắm liệt diễm thạch nhưng không phải cần gấp chỉ đơn thuần là rảnh rỗi buồn chán nói nhảm vài câu chẳng qua lúc này dư quang k h o e mắt hắn đảo qua hắc tấm bảng giá cả kia lại được cập nhật theo thời gian thực vô hạn thu mua liệt diễm thạch ba miếng đồng bạc một khối khá lắm lão đầu tử người đây là đang lũng đoạn thị trường n với cái giá này cho ta một n g à n khối liệt diễm thạch lão gia tử ta phải nói võ đức được thôi tiểu quân g i a một n g à n khối nửa giá hai mươi năm n g à n miếng đồng tiền lớn tiểu quân g i a muốn dùng ngân tiền lớn thanh toán hay là kim tiền lớn thanh toán nếu như kim tiền nhiều ta còn có thể giảm giá cho n g ư ờ i tám mươi năm phần trăm lão trưởng quỹ giả ngây giả dại giả bộ h ô đồ kiếm tiền một cách bất lương mà mí mắt không hề chớp không sai trong nháy mắt giá cả lại thay đổi đối mặt loại lão lưu manh này ngụy viễn cam bái hạ phong xoay người rời đi chẳng qua ngay khi hắn vừa bước ra khỏi cửa hàng hắn chợt nhớ tới một chuyện quay người đi tới trước mặt lão trưởng quỹ đầu tiên là cung kính cúi người thi lễ sau đó lấy ra hai mươi khối liệt diễm thạch từ trong gùi của thợ mỏ đây là chuẩn bị cho việc biến thân liệt diễm cự nhân hắn đặt chúng trước mặt lão trưởng quỹ tiểu quân ra đây là muốn bán ra phù vân thiết hành ta đây nổi tiếng chiêu bài không lừa già dối trẻ ngươi nhìn cho kỹ một viên tiền đ ồ n g một khối không bán ta muốn toàn bộ hiến cho phủ vân thiết hành ngụy viễn nghiêm mặt nói không sai ban đầu ở p h ủ vân thành khi hắn xuất ra một đống huyền thiết thạch bích ngọc thạch lão trưởng quỹ đã cho hắn ba lựa chọn bán ra quyên tặng và quyên tặng một nửa lúc đó không cảm thấy có vấn đề gì đến hôm nay mới chợt nhớ tới quên y đó là đương nhiên tốt phủ vân thiết hành luyện chế huyền thiết danh d ư ơ n g tứ phương toàn dựa vào một tay khống hỏa bí thuật mà bí thuật này ở trong liệt diễm thạch này g i a o g i a o hai mươi khối liệt diễm thạch bị lão trưởng quỹ hất một tay áo lấy đi sau một khắc hắn lại khôi phục dáng vẻ ban đầu tiểu quân ra nhưng là phải mua đồ vật gì không phải lão h ủ khoe khoang danh hà phù vân thiết hành ta ở toàn bộ thiên nam quận đều nổi tiếng lời thoại này nghe quen tai ngụy viễn lẳng lặng nhìn lão trưởng quỹ lão trưởng quỹ với đôi mắt mờ đục cũng lẳng lặng nhìn ngụy viễn cả hai đều rất chân thành một lúc lâu g i a o g i a o nguyễn lại đổ ra một trăm khối liệt diễm thạch ta toàn bộ quyên quyên đó là đương nhiên tốt phù vân thiết hành luyện chế huyền thiết danh dựng tứ phương toàn dựa vào một tay khống hỏa bí thuật mà bí thuật này ở trong liệt diễm thạch này người có thể biết thế gian này vốn không có liệt diễm thạch chính là tổ tiên chúng ta vì có thể luyện chế ra huyền thiết tuyệt thế tốt hơn đã đi khắp tứ hải bát hoang ba ngàn thế giới trải qua vô vàn khó khăn mới tìm được một viên hỏa t r ù n g chính là hỏa chủng này đã đúc nên huy hoàng vô số tuế nguyệt của t ử hà tiên tông nhưng không ngờ thành cũng hỏa chủng bại cũng hỏa chủng g i a o g i a o một trăm khối liệt diễm thạch này lại bị lão trưởng quỹ lấy đi lập tức hắn lại khôi phục dáng vẻ ban đầu ngụy viễn không hề tức giận cũng không phiền muộn càng không quay đầu đi tìm thêm liệt diễm thạch để nghe kể chuyện kỳ thực câu chuyện này rất khó đoán sao tử hà kỳ thực chính là đám mây lại thêm đây là phù vân thiết hành như vậy sau khi t ử hà tiên tông suy tàn con cháu đời sau không còn mặt mũi nào dùng danh hào trước kia hoặc là sợ bị kiều ra truy sát đổi tên thành phù vân tiên tông gì đó cũng rất hợp lý thứ hai thành cũng hỏa trùng bại cũng hỏa trùng như vậy thứ có thể khiến tử hà tiên tông suy tàn nhất định là vô cùng lợi hại liên hệ lại việc thế gian vốn không có liệt diễm thạch sao lại có người tìm được một viên h ỏ a trùng vì vậy mới có liệt diễm thạch lại liên hệ lại viễn cổ yêu ma giới p h ù vân thành tên là gì đúng rồi xích d i ệ u mà phần lớn yêu ma thủ hạ của xích rượu đều có quan hệ với hỏa diễm đáp án liền rõ ràng xích d i ệ u chính là hỏa trùng đó đúng không mà hắn hiện tại đã bị c h â n áp dưới lòng đất phù vân thành đúng không ngụy viễn bình tĩnh mở miệng mà lão trưởng quỹ dường như không nghe thấy nhưng không quan trọng thậm chí ngụy viễn còn có thể đoán được t ử hà tiên tông và t ử hà tâm pháp có lẽ có quan hệ gì đó cũng không chừng thậm chí phù vân thiết hành chính là một cứ điểm của một tu tiên tông môn lánh đời ở thế gian mẹ nó ở một vài điểm ta đã t h ấ n h u n nhiều năm đến nỗi hiện tại một chút cảm giác mong đợi cũng không có chẳng qua thì có quan hệ gì chứ lão tử chính là bàn sân ha ha ha ngụy viễn cười lớn ba tiếng nganh ngang rời đi lão trưởng quỹ vẫn t h ở ơ chậm rãi ngồi xuống chậm rãi uống một ngụm trà chậm rãi nhắm mắt lại phảng phất như không có chuyện gì xảy ra hoặc là vốn dĩ không có gì xảy ra chỉ là ngụy viễn vừa đi ra ngoài mấy trăm thước bỗng nhiên trong lòng khẽ động cúi đầu nhìn cổ tay phải của mình một tiêu chí hỏa diễm thiêu đốt đột nhiên nổi lên lại nhanh chóng tiêu tán cái này ta tháo ngụy viễn mắng một câu không thể nào thật sự bị hắn đoán t r ú n g tử hà tiên tông hoặc giả nói là phù vân tiên tông cũng có duyên với ta chỉ bất quá tiên duyên này bây giờ đã bị chặt đứt có lầm hay không trong một ngày hắn dựa vào thực lực mà gặp thoáng qua hai cái tu tiên tông môn tuy rất biết nghề chính của mình là bàn sơn nhưng ngụy viễn đúng là vẫn còn là tục nhân hắn lập tức quay lại phù vân thiết hành hắn muốn nhận lỗi với lão gia tử dập đầu mấy cái cũng được chỉ là ngụy viễn rất nhanh ngây ngẩn cả người lão trưởng quỹ không thấy cửa hàng vẫn là cửa hàng kia nhưng nhìn thế nào cũng thấy thiếu một chút hương vị còn trưởng quỹ mới một thanh niên tiểu từ khoảng hơn hai mươi tuổi rất là nhiệt tình vị khách quan này phù vân thiết hành ta đây nổi danh khắp thiên nam quận chế tạo q u ố c giao bầu lưỡi hái đ à o phong sắc bén vô cùng không biết ngươi cần gì không hoặc là cũng có thể đặt làm giá cả của chúng ta rất yêu đãi ngụy viễn lắc đầu xoay người rời đi không có lo sợ gì hắn vẫn là quá tục cứ như vậy một đường đi về tiểu viện loại nhiễu loạn như mặt hồ gợn sóng trong lòng ngụy viễn cư nhiên không cánh mà bay tâm tư trong khoảnh khắc lại không còn mê vụ thậm chí hắn đối với bản sơn tâm pháp đối với lý giải về thổ linh căn đều rõ ràng hơn rất nhiều nói thế nào đây giống như trước đó thủy trung có hai tầng lụa mỏng chống đỡ quấy nhiễu làm cho hắn không cách nào nhìn thấy chân chính bản thân nhìn thấy toàn cảnh bản sơn chân chính nhưng bây giờ hai tầng lộ mỏng này bị lấy đi bỏ đi một cách tự nhiên hắn sẽ thu được càng nhiều kỳ thực loại cám dỗ này cũng là chướng ngại vật trên con đường tu hành ngụy viễn như có điều ngộ ra đối với thí luyện quan khẩu này càng thêm kính sợ thử hỏi ai có thể nghĩ tới phần thưởng thông quan cửa thứ sáu trước đó lại ẩn giấu một cái hố không lớn không nhỏ cái gì mà t ự y tiểu chúc qua đêm phí giảm một nửa nếu hắn thật sự ham muốn hiếu kỳ hoặc là cảm thấy mình nhất định là nhân vật chính vạn người có một bất kể lựa chọn thế nào cho dù lựa chọn có không hợp lý thế nào đi nữa cũng nhất định sẽ có kỳ ngộ các loại vậy thì lần này hắn chắc chắn rơi xuống hố từ y tu luyện công pháp chủ yếu không thể nghi ngờ chính là phiên bản nâng cấp của thanh mộc tâm pháp nhờ hắn đường đường là một bàn sơn kiêm tu thanh mộc không phải không được nhưng nếu như bỗng nhiên đảo ngược chủ tu thanh mộc kiêm tu bàn sơn tháo hình ảnh này không thể nhịn được còn nữa ngay vừa rồi hắn nhìn như là nói chuyện phiếm với lão đầu tử nhưng trên thực tế nếu lòng hiếu kỳ của hắn nhiều hơn chút nếu u hắn cảm thấy mình còn có thể kiêm tu tử hà vậy có phải sẽ không dừng lại mà là tìm kiếm thêm nhiều l ư ợ t diễm thạch để hiến tặng rồi nghe kể chuyện khi hắn nghe xong câu chuyện có phải chẳng khác nào trở thành đệ tử ngoại môn phủ vân t â m t h ả o suýt chút nữa rơi xuống hố hắn là nhất c h u y ể n thổ linh căn không sai nhưng hắn mong muốn là tam c h u y ể n thổ linh căn hắn muốn làm bàn sơn mạnh nhất ông cái hát một ý niệm này của ngụy viễn mãnh liệt như vậy thậm chí dẫn động bàn sơn quan tưởng đồ tự động kích hoạt một tiếng chuông lớn du dương đột ngột vang lên trong chín dãy núi tổ tiếng chuông thứ nhất vang lên ngụy viễn liền tự động nhập định tiếng chuông thứ hai vang lên hắn đã cùng quần sơn hóa thành một thể tinh thần lực của hắn kèm theo bàn sơn nội lực cuồn cuộn xẹt qua từ ánh bình minh đến quần sơn từ sơn cốc đến thanh phê rồi đến đại giang manh mông cuồn cuộn cây cỏ trong núi nước g ợ n nhộn nhạo tất cả chi tiết đều chân thực tồn tại hắn như đặt mình trong đó tâm niệm vừa động q u ầ n sơn là hắn ánh bình minh là hắn nước sông là hắn cỏ cây núi đá cũng là hắn nhưng duy chỉ có không biết tiếng chuông ở nơi nào hắn khổ sở suy nghĩ mà tiếng chuông kia vẫn không nhanh không chậm không ngừng vang lên tự có một loại vận luật một lúc lâu ngụy viễn không còn chấp nhất chỉ là hóa thân chín d ã núi tổ nhập định trong đó bàn sơn nội lực tự động vận hành lướt qua mang theo từng đạo gió núi thổi bay cây cỏ lại có hào quang bao trùm chiếu rọi lại có nước đại giang thao thao cùng tiếng chuông kia tương hợp lại phối hợp không dịp sánh được như vậy không biết bao lâu ngụy viễn trong nhập định giống như bị linh quang chiếu rọi trong nháy mắt l ĩ n h ngộ tiếng chuông này không có nhiều huyền bí thần diệu đó rõ ràng là nhịp tim của hắn sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người thậm chí giật mình tỉnh lại từ trong nhập định nhìn s ắ c trời một chút đã là màn đêm buông xuống hắn rốt cuộc là làm một giấc mộng hay là đang trong trạng thái nhập định là m một giấc mộng hắn ở trong bản sơn quan tưởng đồ của mình biến thành chín dãy núi tổ nhập định sau đó lại nghe được tiếng tim mình đập quá hoang đường logic cũng không thông ngụy viễn nhe răng cười nhất định là hắn nằm mơ thế nhưng một giây tiếp theo thử xem lại ngại gì trong lòng ngụy viễn thu liễm tạp niệm trong nháy mắt kích phát bản sơn quan tưởng đồ tinh thần lực cấp chín cuồn cuộn mà qua từng dãy núi tổ phô triển ra chín sợi ánh sáng màu vàng óng như ánh bình minh lóng lánh trên đỉnh quần sơn thật sự giống như một vầng thái dương sắp mọc mà ở ngoài chín dãy núi tổ này cũng có thể là trong chín dãy núi tổ này một cây đại thụ che trời đang yên lặng sinh trưởng đây là nhất giáp thanh mộc nội lực của hắn thoạt nhìn tất cả đều bình thường nhưng vào thời khắc này tiếng chuông lại vang lên vẫn không biết phát ra từ nơi nào nhưng nếu tiếng chuông này là tim mình đập như vậy tâm niệm mới khẽ động ngụy viễn bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện không phải lờ cảm ứng được thân thể của chính mình mà hắn không phải trong thân thể của mình tuyệt đối không phải mặt đối mặt cũng không phải loại trực quan có thể chạm vào càng giống như phá vỡ gông cụm xiềng xích nào đó khi ngụy viễn có loại hiểu ra này trong nháy mắt tiếng sấm vang lên một tấm bia đá truyền công khổng lồ xưa cũ hiện lên tiến vào tâm thần của hắn trong nháy mắt đủ loại tin tức hiện lên lại tiêu tán nguyên lai、like, đến lúc này ta mới xem như tu luyện bàn sơn tâm pháp đệ nhị trọng đến đại viên mãn nguyên lai、like, cơ hội mở ra nhị truyền thổ linh căn lại đơn giản như vậy nhưng lại gian nan như vậy nguyên lai、like, trời có chín ngày có kiểu đức núi có kiểu biến chín tiên thiên kinh mạch chính là căn cơ của kiểu biến từng bước một dấu chân quả nhiên không thể lơ là ngụy viễn ung dung tỉnh lại từ trong nhập định trong mắt không còn mê man hắn thậm chí cảm thấy đại môn tu tiên đã hoàn toàn mở rộng với hắn trong phòng ngụy viễn ngồi xếp băng tỉ mỉ đánh giá những tin tức vừa rồi nhận được từ tấm bia truyền công trong này có các thông tin thiên có chín ngày có kiểu đức núi có kiểu biến mười hai chữ này không sai biệt lắm có thể xác định đây chính là bản sơn tâm pháp hoặc là một bản tổng cương cao cấp hơn của bản sơn tiên pháp tám chữ đầu ngụy viễn tạm thời không quan tâm hắn cũng không hiểu được đi truyền công cũng không giải thích duy chỉ có núi có kiểu biến có chút cặn kẽ hắn thậm chí vừa nhìn liền hiểu bởi vì trên địa cầu cũng có đạo lý như vậy đó chính là xem núi là núi xem núi không phải núi xem núi vẫn là núi đặt vào núi có kiểu biến này cũng tương tự giai đoạn thứ nhất xem núi là núi tức thổ linh căn chính là thổ linh căn giai đoạn thứ hai xem núi không phải núi tức thổ linh căn có thể có chín loại biến hóa thủy là núi hỏa là núi mộc là núi kim là núi thậm chí phong lôi thậm chí mưa thuyết thậm chí vạn vật đều là núi giai đoạn thứ ba xem núi vẫn là núi tức thổ linh căn tức là toàn bộ linh căn đồng dạng toàn bộ linh căn đều là thổ linh căn rất khí phách sơ bộ lý giải rất đơn giản nhưng muốn đạt được lại định trước vô cùng gian nan thậm chí vĩnh viễn không có khả năng đạt được ngụy viễn cảm thấy hắn là không đạt được không liên quan đến những thứ khác mà là hắn chỉ có ba trăm năm chỉ một điểm này hắn thậm chí có chút lý giải cơ chế ký tên thí luyện của các tiên nhân bộ đội l ạ i thí luyện hình thức này có thể cho tám năm mười trở lên phàm nhân bình thường trong vòng mấy tháng đến một năm sở hữu nhất chuyển lên căn kỳ thực thực sự rất khủng bố ngụy viễn dám đánh cuộc tại chính thức tu tiên giới cũng không có chuyện mười người phàm nhân thì có tám người có l i n h căn tám trăm người bên trong có một người đã là không tệ rồi đây là một tỷ lệ đáng sợ đến mức nào dị mà tất có kẽ hở dị mà tất có nhược điểm phàm tồn tại tất lưu vết tích đây là điều khẳng định không quan tâm tu tiên giới bên kia xảy ra chuyện gì nhưng ở trong cửa ả n h thực tập này một loại kỳ tích tu tiên kinh khủng đang diễn ra thế hệ thí luyện giả chúng ta chắc là đang lấp đường cho đời kế tiếp đời kế tiếp nữa của thí luyện giả mà trước chúng ta lại có ai đang lót đường cho chúng ta ngụy viễn không đi sâu nghiên cứu đáp án của vấn đề này bởi vì không cần thiết có một số sự thật luôn tàn khốc như vậy mà hết lần này tới lần khác bọn họ trên thực tế không có lựa chọn nào khác không làm thí luyện giả thật sự an toàn sao trước đó ở bờ thành lân cận cũng chính là ép thành dị ma thẩm thấu giả đã lặng lẽ phát triển hơn ngàn dị ma thân thuộc mà những dị ma thân thuộc này phần lớn đều là người thường số ít là thí luyện giả lưu toại từ san trình an vu lượng mà nhân lý bọn họ đi tham gia bao vây t i ể u trừ sau khi trở về bọn họ vô cùng hăng hái tràn đầy phấn khởi miêu tả tràng diện khi đó miêu tả bọn họ anh dũng thế nào có từng nghĩ tới những dị ma thân thuộc này đã từng cũng là người thương ba n g à n thế giới ai lại vô tội dưới vòng nghiền ép của dị ma cự luân há có chứng lành ngụy viễn suy tư thật lâu sau đó hắn nhìn về phía chiếc liệt diễm giới chỉ kia núi có kiểu biến hỏa là thứ nhất biến hắn có pháp khí biến thân liệt diễm cự nhân nhìn như đã gián tiếp hoàn thành đệ nhất biến nhưng kỳ thật chưa đủ hắn vẫn muốn làm lấy bàn sơn nội lực làm chủ đạo lấy điều tiên thiên kinh mạch thứ nhất làm cơ sở mở rộng bàn sơn quan tưởng đồ thậm chí điều chỉnh nhẹ thổ liên căn cho đến khi hoàn thành toàn bộ quá trình này như vậy dù liệt diễm giới chỉ của hắn bị phá hủy hắn vẫn có thể dựa vào bàn sơn quan tưởng đồ lấy hư hóa thật giống như ngưng tụ bất động kim trung đem mình biến thành liệt diễm cự nhân không không chỉ là liệt diễm cự nhân biến hóa của chữ này bao gồm vạn ngàn cho nên kế tiếp ta phải đi dò xét khí độc càng đến gần phù vân thành dưới đất càng tốt đệ nhất biến c h i hỏa của ta phải dựa vào tin tức về viễn cổ đại yêu ma xích d i ệ u theo thiết hành lão đầu t h i ế t pháp vậy thật ra là một đạo hỏa chủng nhưng là mục tiêu này của ta dường như lại đi ngược với thí luyện quan tạp bởi vì cửa ở trước mắt chính là thương ngô thành bảo vệ chiến trừ phi có thể bảo vệ thương ngô thành nếu không kế tiếp lại phải bước trên hành trình chạy trốn một hơi chạy trốn tới thiên nam quận càng ngày càng xa phủ vân thành thôi chuyện tương lai để tương lai tính ngụy viễn thù nhất tinh thần trước vận chuyển bàn sơn nội lực rồi dẫn dắt một luồng năng lượng liệt diễm tinh thần bám trên liệt diễm giới chỉ đây chính là cơ sở để biến thân liệt diễm cự nhân nhưng đây không phải là năng lượng liệt diễm đơn thuần bên trong có thêm phù ấn quy tắc chống đỡ hỏa vô thường hình sao có thể muốn trở thành liệt diễm cự nhân là được tự nhiên phải có quy tắc ràng buộc giống như canh nước ống nước hô một đóm lửa màu vàng óng bùng lên nó thuần túy nhẵn nhụi sáng sủa nhưng lại nguy hiểm chỉ một đóm lửa này không x a biệt lắm có thể phá hủy nửa tòa thành hiện tại nó yên tĩnh như vậy một mặt là do nội bộ phù ấn quy tắc ước thúc một mặt là do ngụy viễn lấy bản sơn nội lực dẫn đạo áp chế ở tầng ngoài trong tình huống bình thường hắn đã có thể hóa thân lịch diễm cự nhân tha hồ mà l à m nhưng lần này ngụy viễn cần nhìn rõ chân tướng của nó chính cấp tinh thần lực lặng lẽ tụ lại bắt đầu ghi chép lại từng chi tiết nhưng lập tức hắn liền có cảm giác chân thực như bị nướng khét điều này làm cho trong lòng hắn sinh ra nỗi sợ hãi lớn lao không giống với trước kia tinh thần lực của hắn có thể tùy tâm sử dụng xuyên qua trong ngọn lửa tầm thường dường như không có gì nhưng hỏa diễm nham thạch làm sao có thể so sánh với loại năng lượng liệt diễm tinh thần này tinh thần lực của ngụy viễn nhiều nhất chỉ có thể hoạt động ở bề mặt muốn đi sâu vào là không thể hắn thử nhiều lần dốc hết tâm trí dùng đủ loại thủ đoạn nhưng vẫn không được tinh thần lực không cách nào thâm nhập liền không cách nào ghi chép phân tích kết cấu quy tắc bên trong càng không cách nào nắm giữ phủ ấn tương quan cứ như là một ngõ cụt trừ phi ta mạo hiểm thử một lần hoặc là tìm được một phương pháp có thể khôi phục tổn thương tinh thần ngụy viễn suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cảm thấy vẫn nên làm việc một cách cẩn trọng ra khỏi tiểu viện hắn liền đi thẳng đến một trong hai tiệm thuốc duy nhất của thương ngô thành cũng là tiệm thuốc duy nhất bán các loại đan dược ra bên ngoài chỉ là hôm nay tiệm thuốc có chút yên tĩnh mấy học đồ đều không có ở đây vừa mới đại chiến xong mọi người đều bận rộn bế quan chỉ thấy một lão dược sư dâu tóc bạc trắng ngồi ở chỗ kia còn đang ngủ gật có vết xe đổ của phù vân thiết hành ngụy viễn cũng không dám coi k h i n h những lão trưởng quỹ lão dược sư này thậm chí ngay cả tú bà cách vách cũng phải cung kính lễ độ vạn nhất đâu đúng không lão tiên sinh quấy dày ngụy viễn đứng cách vài bước ông quyền chắp tay nhẹ giọng gọi chờ khoảng bảy tám giây lão dược sư kia mới từ trạng thái buồn ngủ tỉnh lại có chút mờ mịt ngẩng đầu một lúc lâu mới phát hiện ra ngụy viễn người tìm ai lão tiên sinh ta không tìm ai ta mua thuốc người c h ồ n g không có bệnh ta đúng là không có bệnh nhưng ta liền muốn sinh bệnh sao không phải vậy là người nhà ngươi sinh bệnh cũng không phải mà là bạn bè của ngươi bệnh sao không phải lão tiên sinh lão hổ không có bệnh vậy khẳng định không phải ta nguyễn viễn cạn lời các ngươi đang tấu hài đấy à hắn không thể làm gì khác hơn là lấy ra một viên kim long đại tiền đặt vào trong tay lão dược sư nói đi người muốn mua gì đàn dược có thể trị tinh thần lực hoặc là tùy tiện thứ gì cũng được người trông không có bệnh có thể ta sắp sinh bệnh bệnh gì ta mẹ nó không r ứ t đúng không nguyễn viễn chỉ có thể lại lấy ra một viên kim long đại tiền đưa qua quả nhiên vẫn là thứ này dễ dùng lão đầu tử nói thẳng có ba phương pháp thượng trung hạ ba loại người chọn cái nào ngụy viễn không trả lời trực tiếp lấy ra một viên kim long đại tiền đưa tới ta biết rồi lão gia tử chúng ta đều đừng lãng phí nước miếng viên kim long đại tiền kia trong nháy mắt biến mất trong tay lão dược sư thượng sách làm cho tinh thần lực trở nên mạnh hơn là được t r u n g sách tìm một khối c ự c phẩm linh ngọc khắc lục an thần pháp chú đeo trên người là được hạ sách an thần hoàn một viên ta chọn an thần hoàn ngụy viễn trực tiếp đưa ra bảy đồng kim long đại tiền cuối cùng hắn không phải là không muốn chọn hai loại đ â u mà là trên người chỉ có ngần ấy tiền chỉ riêng việc lão đầu tử này hỏi thôi cũng đã thu phí một viên kim long đại tiền hai loại kia không biết còn đắt đỏ đến mức nào lão dược sư kia nhanh chóng thu tiền run rẩy đứng lên đôi mắt mờ nhìn n g u y viễn vài giây lại không biết tại sao thở dài sau đó đ ư a tay vào ngực sơ a sơ a sơ không phải là mò a mò a mò ngay lúc n g u y viễn sắp không chịu nổi hắn lấy ra một cái hồ lô thuốc nhỏ màu xanh an thần hoàn của lão hủ một phiên tiền đầu một hoàn hậu sinh từ ngươi cho nhiều như vậy lão hổ lương thiện không nỡ cả đời hành thiện tích đức làm việc tốt người tốt việc tốt không lừa gạt người già trẻ nhỏ hành nghề y tế thiên hạ cả đời ngay thẳng không thể có vết nhơ như vậy cho nên tặng ngươi cái hồ lô không tính tiền này ngụy viễn mặc kệ lão đầu tử này nói cái gì tin ngươi nửa cái dấu câu coi như ta thua ngoài ra an thần hoàn có hiệu quả là được đa tạ lão thiên sinh nhận hồ lô thuốc này nguyễn viễn lễ phép cáo từ không cần khách khí ra khỏi nhà cẩn thận củi lửa lão dược sư này còn là một người lắm mồm ngoài ra lời này có ý tứ nhìn thấu nguyễn viễn cũng không dám hỏi thêm như một làn khói trở về tiểu viện của mình vô luận thế nào hắn t r ư ớ c phải giải quyết xong hỏa biến này trở lại tiểu viện nguyễn lấy lại bình tĩnh loại bỏ tạp niệm đợi toàn bộ ổn thỏa liền một lần nữa kích hoạt đ ó m năng lượng liệt diễm tinh thuần kia lần này hắn dứt khoát đỉnh lấy nỗi sợ hãi lớn lao khó diễn tả đem tinh thần lực của mình dò vào bên trong năng lượng liệt diễm tinh thần trong nháy mắt đó hắn dường như nghe được âm thanh mình bị nổ tung vô số dị biến mọc lên suýt chút nữa làm hắn tan vỡ trong nháy mắt tinh thần bích lũy tự hành kích hoạt ngay cả tinh thần hạt giống ngưng tụ cũng bị ảnh hưởng chẳng qua cũng may kết cấu phụ ấn bên trong năng lượng liệt diễm tinh thuần vô cùng rõ ràng liếc mắt một cái liền hiểu trong nháy mắt ngụy v i liền cấp tóc thu hồi tinh thần lực giờ khác này hắn cảm giác mình sắp phát điên cũng cảm thấy trong đầu tất cả đều là hỏa ngọn lửa vô biên vô tận không ngừng thiêu đốt thiêu đốt thống khổ cùng điên cuồng cũng không kết thúc vì hắn rời đi mà ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng cho đến khi hắn liều mạng mở h ố lô thuốc đem toàn bộ bên trong không phải chỉ có một viên an thần hoàn to như hạt vừng không đợi hắn ăn viên an thần hoàn này trực tiếp hóa khí hóa thành một luồng khói xanh từ đỉnh đầu ngụy viễn rót vào trong vô thanh vô tức giống như một trận mưa xuân liên miên bất tuyệt làm cho tinh thần lực suýt chút nữa bị đốt thành cho bụi thu được tân sinh cho đến khi khôi phục như lúc ban đầu thứ này dùng thật tốt chính là quá í c h một luồng n g u y ệ oải sâu đậm ập tới trong đầu ngụy viễn vừa mới xuất hiện ý nghĩ này liền ngủ say sáng sớm tỉnh lại trong viện vang lên tiếng chim nhỏ ríu ra ríu d í t hồi tưởng lại mọi chuyện ngày hôm qua ngụy viễn cảm thấy mình giống như vừa trải qua một giấc mộng tinh thần lực lặng lẽ phóng ra rồi thu lại tinh thần bích lũy mở ra rồi đóng vào rất tốt tất cả đều như ban đầu viên an thần hoàn kia đúng là đồ tốt chỉ là giá cả quá đắt trước sau tốn của hắn mười miếng kim long tiền lớn trước đó thời khắc đại chiến nếu không phải dựa vào kim long tiền lớn trong tay hắn không ngừng khôi phục bàn sơn nội lực thì kết quả đại chiến e rằng đã khác có điều việc kiếm kim long tiền lớn hiện tại hắn vẫn chưa tìm được đường ra nghĩ đến đây ngụy viễn trước hết kiểm tra tình huống của mọi người một phen phát hiện tất cả đều bình thường mọi người đều rất dụng công ngay cả từ san cũng túc trực canh giữ bên ngoài phòng lưu toại bế quan không rời một tấc hiển nhiên lưu toại đã đến thời khắc mấu chốt đột phá í c h ngày nữa một cao cấp tử hà sắp ra đời thu hồi tinh thần lực ngụy viễn bắt đầu nhớ lại cấu trúc phù ấn ngày hôm qua đã ký ức được từ trong đoàn năng lượng liệt diễm kia rất rõ ràng hắn đã ghi lại chính xác không sai một ly đây cũng coi như là chỗ tốt của tinh thần lực cấp chín nhưng ký ức không có nghĩa là lý giải hắn còn cần nghiên cứu tỉ mỉ cấu trúc phù ấn này dù sao bây giờ hắn cũng coi là một tu tiên giả gà mờ đối với kiến thức về phù ấn cũng chỉ là nửa vời chỉ ít về nguyên tắc là không có vấn đề kỳ thực phù ấn nghe rất thần bí cũng rất phức tạp nhưng hiểu theo hướng ngược lại thì cũng đơn giản vạn vật trong thiên địa đều có quy luật phù ấn chính là diễn giải quy luật quy luật này có thể viết trên sách vở tác dụng lên kim loại cũng có thể khắc sâu vào trong phù ấn sự khác biệt chỉ nằm ở chỗ có thể tìm được quy luật chính xác hay không cũng như kích hoạt và vận dụng quy luật này theo ngụy viễn hiểu nó giống như một chiếc xe hơi từ vỏ xe đến lớp xe đến động cơ đến xăng bên trong lại liên kết đến nhà máy lọc dầu vân vân một loạt các khâu đây kỳ thực chính là một quy luật chính xác quá trình sản xuất xăng sản xuất xe hơi kỳ thực chính là quá trình khắc l ụ c p h ụ ấn khắc l ụ c thành công ô tô có thể khởi động thậm chí mạch suy nghĩ này có thể kéo dài đến pháp khí một lúc lâu sau ngụy viễn bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc cấu trúc phù ấn này có chút không giống với bất động kim trung bởi vì cấu trúc này là dạng điệp da tương đương với ba vòng liên hoàn đương nhiên điều này không có nghĩa là cấu trúc phù ấn này phức tạp mà là giống như đã từng quen biết chẳng lẽ đây là tầng logic dưới cùng của liệt diễm giới chỉ ngụy viễn ngây ngẩn cả người một lúc lâu sau mới rõ rằng là hắn tự cho là đúng cho rằng mình là tưởng cán trộm thư không sai ngày hôm qua hắn dùng tinh thần lực thăm dò vào đoàn năng lượng liệt diễm kia vốn tưởng rằng sẽ thấy rõ và ký ức rõ ràng chân tướng bên trong ai ngờ hắn chỉ trộm ra được một chút da lông bởi vì năng lực hóa thân thành liệt diễm cự nhân của hắn tuyệt đối rất phức tạp tuyệt đối không thể chỉ là tầng logic dưới cùng của một chiếc nhẫn màu trắng mà có thể giải quyết được cho nên chỉ có khả năng này mà lúc trước ở cửa thứ sáu ngụy viễn nhờ nhân duyên may mắn luyện chế ra được ít rượu đã từng tiếp xúc qua tầng logic dưới cùng của liệt diễm giới chỉ đương nhiên khi đó tầng logic dưới cùng đã tổn hại quá n ữ a cuối cùng không có cách nào hắn chỉ có thể sử dụng hình thái cuối cùng của bất động kim trung để cho qua chuyện miễn cưỡng coi như là màn ra mắt luyện k h í ban đầu của hắn mười miếng kim tiền lớn này của ta tốn có chút quan uổng ngụy viễn giờ khóc giờ cười nhưng hắn thật sự không thể lại đi mua một viên an thần hoàn nữa huống hồ coi như mua nữa thì sao hắn tốn cái giá lớn như vậy mới bóc ra được một chút da lồng như thế chỉ có thể nói biến đổi thứ nhất của núi còn gánh nặng đường xa ngưng thần tĩnh khí ngụy viễn từ từ vận chuyển bàn sơn nội lực đồng thời dùng tay phải chậm rã lướt qua trong hư không điểm đường mặt với những tổ hợp khác nhau liền tạo thành phù ấn thôi cùng lắm thì sau này ta sẽ luyện chế liệt diễm giới chỉ để đổi lấy tiền ngụy viễn bất đắc dĩ nghĩ đây đúng là một phương pháp kiếm tiền hơn nữa vào lúc này những thí luyện giả tân bên kia ai ai cũng béo tốt lập tức hắn điều chỉnh tâm tính trước hết lý giải lại một lần ba tầng phù ấn kia sau đó hai tay kết ấn từ trên xuống dưới từ trái qua phải từ trong ra ngoài giống như một con nhện lớn đang răng lưới thành thạo và nhanh chóng p h á t họa ra một đạo phù ấn phức tạp hơn thậm chí không thể dùng mắt thường để bắt kịp tốc độ biến ảo của tay hắn dần dần từng đạo hoa văn màu vàng nhạt nổi lên cực kỳ tinh tế cực kỳ phức tạp không chỉ là mặt phẳng hai chiều mà còn có không gian ba chiều những hoa văn này tạo thành một thế giới khổng lồ phức tạp và chưa hoàn chỉnh thậm chí c k hng ờ cách nào biết rõ bên trong có bao nhiêu đường nét bao nhiêu biến hóa đột nhiên ngụy viễn dừng lại là bởi hắn sai ở mấy bộ phận mấu chốt nhất nhưng vấn đề này không lớn đơn giản là vấn đề độ thuần thục tinh thần lực của hắn bây giờ cường đại tố chất thân thể càng không tầm thường k h ắ c được ba tầng phụ ấn này ra ngoài là không có vấn đề gì cứ như vậy ngụy viễn liên tục thử nghiệm hơn mười lần cuối cùng k h ắ c thành công một viên phụ ấn dị thường tuyệt đẹp l ê n phiêu phủ giữa không trung phảng phất như pháo hoa lại phảng phất như phù vân một đạo vầng sáng màu vàng nhạt chu nhi phục thủy chảy xuôi trên bề mặt mang theo ánh sáng thần bí ngụy viễn lẳng lặng nhìn đột nhiên lấy ra một khối liệt diễm thạch tới gần phù ấn này kết quả không ngoài dự đoán bên trong phù ấn tự nhiên sinh ra một c ỗ lực lượng không rõ dễ dàng hấp thu hết năng lượng liệt diễm chứa đựng bên trong khối liệt diễm thạch này mà phù ấn kia cũng vì vậy mà trở nên càng thêm hoa lệ càng thêm tinh mỹ vầng sáng màu vàng chảy xuôi trên bề mặt càng thêm nồng đậm có chút giống như nham tương của cự nhân sau khi bị thương t ỏ ra ngọn lửa màu vàng nhìn thấy một màn này trong lòng ngụy viễn không khỏi kích động điều này có ý nghĩa gì có nghĩa là hắn có thể thông qua phương thức này để cương hóa liệt diễm giới chỉ thử nghĩ mà xem bây giờ thương ngô thành có mười lăm n g h n thí luyện giả hiện nay số người nắm giữ liệt diễm giới chỉ ít nhất cũng phải sáu n g h n người hắn cũng không thu phí nhiều mỗi người mỗi lần một trăm đồng bạc là được lại thêm việc thương ngô thành hiện tại cho phép đổi đồng long đại tiền lấy kim lang tiền khá lắm muốn phát tài rồi hát đây coi như là có lòng trồng hoa hoa không nở vô tình cám liễu liễu lại thành cây ngụy viễn rất vui kế tiếp hắn không ngừng lấy ra càng nhiều liệt diễm thạch sau khi hấp thu khoảng chừng năng lượng của ba mươi năm khối liệt diễm thạch phụ ấn này rốt cuộc trở nên có chút không ổn định chẳng qua lúc này phụ ấn này cũng biến thành cực kỳ huyễn lệ quang mang bắn ra bốn phía trên bề mặt không ngừng có hỏa văn cổ sự hiện lên thần dị vô cùng ngụy viễn không dám khinh thường lập tức tháo viên liệt diễm giới chỉ của mình xuống hai thứ vừa đến gần nhau phù ấn h u y ễ n lệ kia giống như tìm được nguồn gốc v e một cái bao phủ lấy liệt diễm giới chỉ từng tầng hoa văn hỏa diễn mỹ lệ và thần bí phô ra bày khắp toàn bộ tiểu viện sau đó lại tầng tầng lớp lớp d u n g hợp vào nhau toàn bộ quá trình yên tĩnh không tiếng động lại đẹp đến kinh tâm động phách ngụy viễn rất lo lắng sẽ thất bại mất đi liệt diễm giới chỉ thì không sao cả nhưng năng lực biến thân thành liệt diễm cự nhân của hắn thì chân quý hơn nhiều may mắn toàn bộ quá trình không có bất kỳ ngoài ý muốn nào đợi đến khi cảnh tượng huyễn lệ nguy nga kia dần dần biến mất viên liệt diễm giới chỉ này cũng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu nhìn qua không có gì khác biệt nhưng trên thực tế cảm xúc bên trong đã hoàn toàn khác biệt hỏa kháng cộng hai mươi ngụy viễn hơi giật mình bình thường mà nói ba mươi năm khối liệt diễm thạch không thể cường hóa đến giá trị này bởi vì đến hỏa kháng cộng mười lăm thì không thể thông qua liệt diễm thạch để cường hóa nữa trừ phi thông qua việc kích sát nham tương cự nhân sau đó sở lấy truyền công thạch bia mới có thể tiếp tục tăng lên ví dụ viên liệt diễm giới chỉ hỏa kháng cộng hai mươi trong tay bạch hàn hiện tại là độc nhất trong khu à, bây giờ là có hai viên cho nên vấn đề là xuất hiện ở ba tầng phụ ấn này có điều cảm giác vẫn không đúng lắm ngụy viễn lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa tiếp tục luyện tập khác ba tầng phụ ấn này tranh thủ làm được việc hai giây k h ắ c xong sau đó hung hăng kiếm một khoản lớn chớp mắt ba ngày lại trôi qua thương ngô thành lần nữa khôi phục sự náo nhiệt vốn có hoặc có thể so với trước kia càng náo nhiệt hơn vài phần ít nhất số lượng thổ dân xuất hiện ở đầu đường cuối ngõ ngày càng nhiều các lão trưởng quỹ nhìn qua cũng có chút hòa ái dễ gần tiền công cũng tăng lên một lượt dường như trải qua trận đánh trước đó lòng dân của những thí luyện giả bọn họ cũng đang tăng lên mà trong ngày hôm nay đoàn đội của ngụy viễn cuối cùng cũng nganh đón tin tức lưu toại tăng cấp hắn một hơi đột phá tu vi bát giáp vẫn còn ở dưới sự hộ pháp của từ san dễ như trở bàn tay l i ê n hoàn thành lần thứ hai phẩm chất điều khiển tinh vi đến tận đây lưu toại đã có thể được xem là một cao cấp tử hà danh chính ngôn thuận hiện nay hắn đã nắm giữ tử hà tâm pháp tầng thứ hai hai lần phẩm chất điều khiển tinh vi phẩm chất tử hà nội lực đạt tới gấp đôi tử hà quan tưởng đồ tầng sâu y ê u hóa thuận lợi đột phá tới bảy mươi phần trăm du l o n g trưởng pháp đại viên mãn ngoài ra hắn còn tiến thêm một bước ba đại chiêu mà hắn nắm giữ ba đại chiêu này theo thứ tự là dựa vào tầng sâu yêu hóa của quan tưởng đồ mà nắm giữ thiên la địa võng tính chất tương tự như không tranh c h i đạo của ngụy viễn thuộc về khống chế lấy ảo giác tử hà hóa chân thành giả hóa hư vi thực vây khốn mục tiêu đại chiêu thứ hai là dựa vào du l o n g trưởng pháp mà có được tính chất tương tự như bất động kim trung mà những chức nghiệp tử hà này thật không biết xấu hổ đặt tên giống nhau là phi long tại thiên đại chư thứ ba chính là hình thái cuối cùng của phi long tại thiên tương tự với hình thái cuối cùng của bất động kim trung có thể nói từ nay về sau lưu toại coi như đã ngồi vững vị trí tử hà đệ nhất trong đoàn đội của ngụy viễn hơn nữa còn có t ừ san chuyên tu thanh mộc hai người này rốt cuộc có thể dương mi thổ khí đương nhiên những người khác cũng không tệ ví dụ như bạch hàn đã đem tầng sâu yêu hóa bản sơn quan tưởng đồ thúc đẩy đến năm mươi lăm phần trăm đồng thời hoàn thành lần thứ ba điều khiển tinh vi lần này hắn lựa chọn lộ tuyến phẩm chất ngụy viễn phỏng trừng bạch hàn thu được nhất chuyển thổ linh căn là không có vấn đề đến lúc đó cũng có thể trở thành một tu tiên giả tầm thường t r ầ n sách cũng hoàn thành lần thứ ba điều khiển tinh vi của hắn hiện nay linh yến quan tưởng đồ y ê u hóa đã thúc đẩy đến ba mươi lăm phần trăm tương tự đường viễn sơn quan tưởng đồ của hắn cũng thúc đẩy đến ba mươi lăm phần trăm và hoàn thành lần thứ ba phẩm chất điều khiển tinh vi ngay cả vu lượng m a i nhân lý vẫn luôn lót đáy cũng bởi vì lần này cuối cùng đã tăng tinh thần lực lên cấp năm hoàn thành lần thứ ba phẩm chất điều khiển tinh vi tiến độ quan tưởng đồ gia tăng thành công đột phá hai mươi phần trăm chỉ có thể nói cường độ tinh thần lực thực sự quá trọng yếu ngụy viễn cũng phải thừa nhận trước đó hắn đối với trình an vu lượng m a i nhân lý yêu cầu vô cùng hà khắc vô cùng vượt trước thời đại tinh thần lực không đủ lấy gì để hoàn thành phẩm chất điều khiển tinh vi ta chuẩn bị dò rét vòng sương mù khí độc một lần nữa mọi người chuẩn bị một chút sáng sớm mai liền xuất phát khi mọi người tập hợp ngụy viễn thản nhiên nói một câu đám người cũng không cảm thấy kinh ngạc chỉ có bạch hàn hỏi cần thông báo cho những người khác không tiếp tục tiến vào vòng sương mù khí độc khai hoang chúng ta chỉ có tám người e rằng hơi đơn bạc có thể ngươi và trần s á t lần lượt đi tìm tần đậu tử chu võ triệu hùng lưu i văn lý xem bọn hắn có nguyện ý hợp tác với chuyện này hay không ngụy viễn rất vui vẻ đồng ý dù sao lần khai hoang này thực lực yêu ma bên trong vòng sương mù khí độc dưới sự gia trì của ma ảnh chớ chú đợt thứ năm chỉ có thể càng đáng sợ hơn cẩn thận một chút tóm lại là tốt kết quả ngụy viễn chỉ chờ không đến năm phút bạch hàn và t r â n sách đã tức tốc quay về sao vậy bọn họ bốn phía không đồng ý thôi vậy ngụy viễn cũng không để ý mẹ kiếp ngụy ca sự tình nào có đơn giản như vậy sáu ngày nay chúng ta đều bế quan trong hẻm nhỏ căn bản không biết hai ngày trước phủ thành chủ lại bố cáo ở cửa thành trên bia đá ban bố lạnh trao thưởng mới kết quả đám rùa rụt cổ này ngay trong ngày liền dẫn đội xuất phát bây giờ bên trong thương ngô thành cũng chỉ còn lại hơn một vạn tân binh thí luyện giả bọn họ mang đi toàn bộ tinh nhuệ bạch hàn bực dọc nói hắn thấy ngụy viễn với tư cách là bàn sơn đệ nhất toàn khu hiện nay sau chiến dịch lần trước những người kia bất kể có hành động gì mời ngụy viễn ra mặt luôn là không sai có thể kết quả lại thành ra thế này tốt thật chính mình lại lén lút rời đi căn cứ tin tức bọn họ nghe ngóng lưu văn lý dẫn theo hơn năm trăm người triệu hùng cũng dẫn theo hơn năm trăm người chu võ dẫn theo hơn hai trăm người tần đậu tử lại dẫn theo chọn một ngàn người mẹ nó trung kiên thí luyện giả của thương ngô thành đều bị mang đi nếu vạn nhất xảy ra chuyện tốt xấu gì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ thông quan cuối cùng lão bạch bình tĩnh đừng nóng bọn họ không yếu như người tưởng tượng đâu người ngưng tụ hạt giống tinh thần những người khác cũng không kém theo ta được biết tần đậu tử c h ủ võ từ quốc lương văn vũ lưu văn lý còn có hổ vĩ nghiệp bọn họ đều đã ngưng tụ hạt giống tinh thần lại thêm trong đội ngũ của bọn họ chỉ ít còn có hơn hai mươi người sắp chạm đến tầng thứ nhóm lửa tinh thần chi hỏa ngụy viễn mỉm cười trấn an nói bạch hàn mặt già đỏ lên chuyện nhóm lửa tinh thần chi hỏa ngưng tụ hạt giống tinh thần hắn còn chưa kịp nói với ngụy viễn những người khác đều giữ bí mật không ngờ ngụy viễn đã sớm nhìn rõ rõ như lòng bàn tay nói như vậy thực lực của bốn phía bọn họ thật sự không kém còn lại nhân số đông hơn cao cấp linh yến cao cấp tự hà so với chúng ta càng nhiều càng mạnh thậm chí không thiếu cao cấp bàn sơn mà p h i chúng ta hiện nay có thể xưng là chiến l ự c cao cấp cũng chỉ có bốn người thật sự không chiếm ưu thế cho nên bốn phía thế lực bọn họ không tìm chúng ta cũng là chuyện dễ hiểu lưu toại lúc này liền mở miệng nói đám người cũng đều liên tục gật đầu đúng là đạo lý này vậy làm sao bây giờ chúng ta đi cướp b o sao phu lượng gấp gáp hỏi hắn hiện tại cảm thấy thực lực đã không tầm thường cho nên bức thiết muốn khiêu chiến huống c h i loại b o s treo thưởng này phần thưởng giết được thật sự rất cao chúng ta e rằng không giành được lạc hậu mất hai ngày đám yêu trong sương mù kia chúng ta hoàn toàn không biết gì thậm chí không biết nên đánh như thế nào thế nhưng đám người kia thì khác t r ầ n sách cũng thở dài nói càng thêm cảm thấy đám người kia không có phúc hậu có điều e rằng cũng là cố ý không sai ta cũng cho là như vậy hơn nữa một phần vạn chu võ tần đậu tử lưu văn lý triệu hùng bọn họ bốn phía liên thủ yêu trong sương mù bị diệt cũng chỉ trong mấy ngày này đường viễn sơn lúc này cũng gật đầu nói không bằng chúng ta tiếp tục đi khai hoang vòng sương mù khí độc lớn như vậy phạm vi năm trăm dặm luôn sẽ có những yêu ma khác trần sách lại đề nghị bây giờ còn lâu mới đến lúc ma ảnh chớ chú bạo phát tiếp theo chẳng lẽ cứ buồn bực tu luyện trong thành ánh mắt mọi người lần nữa tập trung vào ngụy viễn bởi vì lúc trước hắn đích xác đề nghị muốn đi khai hoang chỉ là ngụy viễn dường như đang suy tư một lúc lâu mới trịnh trọng gật đầu tốt cứ làm như vậy riêng phần mình dự trữ vật tư sáng sớm mai liền xuất phát lão mai người đi theo ta dứt lời ngụy viễn liền đi thẳng đến cửa đông thành mọi người đưa mắt nhìn nhau luôn cảm thấy vị này có chút không yên lòng tự hồ đang mưu tính điều gì đó chẳng qua không sao cả nhanh chóng dự trữ vật tư quan trọng hơn lần khai hoang này không giống như xưa bọn họ là trong tay có tiền trong lòng không hoảng hốt nếu không chuẩn bị đầy đủ chẳng phải là bị yêu ma chê cười mà ở bên kia ngụy viễn đã chạy tới cửa thành quả nhiên ở vị trí dễ thấy nhất thấy được tấm bia đá treo thưởng kia thứ này nếu vẫn còn chứng tỏ bốn phía thế lực chưa hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng trên tấm bia đá đồ án tối tam thần bí di chuyển không ngừng nhưng vừa nhìn chăm chú một giây đồ án này liền tự động biến thành văn tự chảm sát yêu trong sương mù phá hủy xào huyệt yêu trong sương mù người tham dự mỗi người thưởng năm đồng tiền lớn kim long một viên hộ thành thập trưởng yêu bài có thể điệp ra hai cái có thể đổi một viên đội trưởng yêu bài một kiện trung phẩm pháp khí một tòa phòng ốc công huân cộng một trăm giới hạn đội ngũ trăm người hoàn thành chảm sát một đầu yêu binh trong sương mù người tham dự mỗi người thưởng mười đồng tiền lớn ngân long công huân cộng mười giới hạn đội ngũ mười người hoàn thành chảm sát một đầu yêu tướng trong sương mù người tham dự mỗi người thưởng năm mươi đồng tiền lớn ngân long công huân cộng năm mươi thu được tư cách mua nhà ở thương ngô thành giới hạn đội ngũ hai mươi người hoàn thành cảnh cáo ra vào khu vực ma ảnh bao trùm phải lấy nội lực không ngừng tuần hoàn tránh bị hắc vụ nhiễm vào da rẻ nếu có vô ý mời lấy thanh mộc nội lực loại trừ độc trứng cảnh cáo thất giáp trở xuống không đề nghị tham dự độ khó lại tăng lên ngụy viễn không quá bất ngờ lần trước treo thưởng hỏa trung yêu hình như là lục giáp trở xuống cần dưới sự hướng dẫn của thí luyện giả thâm niên tiến vào vòng sương mù khí độc lúc này lại trực tiếp cự tuyệt thí luyện giả thất giáp trở xuống tham dự xoay người liếc nhìn phương hướng phủ vân thành ngụy viễn như có điều suy nghĩ trải qua trận chiến phía trước bên ngoài đông thành khắp nơi đều thành khu vực khai thác mỏ liệt diễm thạch thảo nào giá cả vật này đã rớt xuống một đồng long đại tiền nhưng coi như vậy những thế lực kia đối với tân binh thí luyện giả thất giáp trở xuống vẫn chạy theo như vịt không có gì khác quá nhiều tùy tiện một người hơn nửa ngày là có thể đào móc ra hơn mười khối liệt diễm thạch vận may còn có thể đụng tới vài đầu nham tương tiểu quái lạc đàn khai thác ra liệt diễm thạch đều có thể bán cho gian thương bán ra đủ một n g h n khối liệt diễm thạch còn có thể từ gian thương nơi đó nhận được một viên liệt diễm giới chỉ loại pháp khí bị động bạch sắc sơ kỳ này hiện nay không sai biệt lắm nhanh chóng mỗi người một món mọi người thông thạo tổ đội ô m thành đoàn phân phối chế lợi phẩm giao dịch lẫn nhau rất có một loại cảm giác đê vu đang đánh võng du chẳng qua bản chất lại không giống bởi vì mọi người đều nỗ lực trải qua lần trước chiến dịch ngay cả g i á c rưởi tâm tồn may mắn cũng biết không nỗ lực tăng thực lực lên thật sự là một con đường chết chẳng qua túi tiền của đám tân binh thí luyện giả này thật sự rất rủng rỉnh cơ chế thí luyện đối với sự chiếu cố và thiên vị của bọn họ cũng quá tốt rồi không khác gì con ruột ngụy viễn xấu hổ vì trong túi tiền trống rỗng lơi kéo mai nhân lý ngồi s ồ m ở cửa đông thành quan sát một hồi trong lòng liền có kế hoạch thì thầm một phen m a i nhân lý ngẩm hiểu kế tiếp ngụy viễn tủy tiện chặn lại mấy tân binh thí luyện giả đào quáng liền dễ như trở bàn tay với giá hai đồng bạc mua hai trăm khối liệt diễm thạch ô n g lời nói để lộ ra ý muốn sở hữu liệt diễm giới chỉ ngụy lão đại người như người cao cấp bàn sơn cũng cần liệt diễm thạch cương hóa liệt diễm giới chỉ sao có một tân binh thí luyện giả thấy hiếu kỳ hỏi bây giờ ngụy viễn đã xem như người nổi tiếng bàn sơn đệ nhất toàn khu người biết hắn rất nhiều coi là vậy đi ta có chút tiểu xảo kỹ cường hóa liệt diễm giới chỉ ngụy viễn tùy ý mở miệng thực sự không có ý gì khác nào ngờ nói thì vô tình người nghe lại hữu i ý hắn bất quá là ở cửa thành thu mấy vòng liệt diễm thạch đã bị một đám tân binh t h í luyện giả nghe tin mà đến vây quanh ngụy lão đại giúp một tay gian thương cho liệt diễm giới chỉ bạch sắc chỉ có thể cường hóa đến cậu mười lăm về sau muốn cường hóa chỉ có thể kích sát nham tương cự nhân b o s s mới được chúng ta nhỏ yếu như vậy làm sao giết chết được nham tương cự nhân b o x ta muốn cũng không cao liền cường hóa đến cộng mười sáu là đủ hài lòng cái gì cộng mười sáu nói h ư u n nói vượn cái gì có phải các ngươi hiểu lầm cái gì không ngụy viễn vẻ mặt chân thành và vô tội nhưng chiếc liệt diễm giới chỉ cộng hai mươi trên tay lại bán đứng hắn vật này có đồ án đặc biệt chỉ cần thoáng nhìn chăm chú sẽ thấy được tin tức tương ứng hỏa kháng cộng hai mươi kia chính là khoe khoang trắng trợn làm cho một đám tân binh thí luyện giả trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng ngụy lão đại đây là hai trăm đồng tiền lớn ta khổ cực đào quáng làm công kiếm được trong tháng này cho người hết giúp một tay một tân binh thí luyện giả ra mặt cực t kỳ dày trực tiếp nhét một túi tiền vào tay ngụy viễn cái này được rồi ta thử xem nếu không thành không lấy một xu nếu thất bại ta bồi thường toàn bộ ngụy viễn quang minh lỗi lạc nói không lừa già dối trẻ nha ta là chân thành ngụy thành thật thành khẩn tuyệt không làm gian thương cho dù làm gian thương cũng tuyệt đối không hố người một nhà cho dù không cẩn thận gài bẫy người một nhà cũng tuyệt đối không hố lần thứ hai hắn không làm chuyện thất đức bắt được một người dùng sức vặt lông dê k h ủ khụ làm phiền mọi người tránh ra một chút ngụy viễn giống như là một người bày sạp mãi võ trên cầu vượt rất là chính thức nơi đây chính là con đường duy nhất đi thông phía đông thành cho nên không lâu sau tầng trong tầng ngoài người đông nghìn nghịt đương nhiên phần lớn đều là xem náo nhiệt mặc dù mọi người đều là tân binh thí luyện giả nhưng n g ư ờ i coi như là bàn sơn đệ nhất toàn khu thì sao dính đến lợi ích hạt tâm ai cũng không ngốc cho nên hắn làm cho mai nhân lý n g ư ờ i có cảm giác tồn tại rất thấp chạy tới làm nên trước mắt mà nói còn rất thuận lợi mai nhân lý không ai để ý quả nhiên không ai nhận ra đương nhiên điều này không quan trọng mỉm cười ngụy viễn đầu tiên là kích hoạt p h ò n g bảo hộ hỏa diễm của chiếc liệt diễm giới chỉ này sau đó trong nháy mắt hỏa quang trói mắt xác thực mà nói chỉ trong hai giây l i ê n hoàn thành một đạo liệt diễm phụ ấn chỉ bớt quá có vòng bảo hộ hỏa diễm kia che giấu người tinh thần lực không đủ cao là không phát hiện được liệt diễm phụ ấn này ngay sau đó ngụy viễn thuận tay lấy ra mười khối liệt diễm thạch trước mặt mọi người cưỡng chế kích hoạt chỉ thấy hỏa quang lóng lánh lại không cách nào bạo tạc đó là do năng lượng liệt diễm bên trong liệt diễm thạch bị liệt diễm phụ ấn hấp thu hoàn mỹ một mà này n là không lừa được người nhất thời một đám tân binh thí luyện giả khẩn trương nhìn chằm chằm còn có bản sơn mới toanh đã chuẩn bị chụp mũ bất động kim trung cho ngụy viễn đại gia bàn x u â n đệ nhất toàn khu cũng không thể tùy tiện phá hoại trên đường nhưng tiếp theo thật sự là thời khắc chứng kiến kỷ tích chỉ thấy theo năng lượng liệt diễm rót vào liệt diễm phụ ấn này liền nhanh chóng hóa thành một luồng hỏa diễm màu vàng theo thủ hiệu của hắn bay lợn ư trên không trung chỉ riêng một tay này liền dẫn tới vô số tân binh t h í luyện giả vây xem hò gieo khen ngợi tâm sinh hướng về đây không phải là ma thuật mà là năng lượng liệt diễm thật k h ử thứ này dường như là dòng máu nham tương cự nhân trong đám người mai nhân lý lại lần nữa xuất hiện đúng lúc giảng giải cho một đám tân binh dù sao trong số những tân binh này không có mấy người từng thấy qua nham tương cự nhân boss mà ngụy viễn cũng phối hợp chờ mai nhân lý giảng giải xong tất cả mọi người hơi có hiểu rõ liền đem liệt diễm phụ ấn b i ế n thành luồng hỏa diễm màu vàng kia bao bọc liệt diễm giới chỉ trong né h mắt từng đạo hỏa diễm cổ lục thần bí phức tạp tầng tầng lớp lớp hiện lên trải rộng cảnh tượng thật là kỳ diệu cuối cùng khi tầng hỏa diễm cổ lục kia d u n g hợp với liệt diễm giới chỉ đến đây chiếc liệt diễm giới chỉ này đã rực rỡ hẳn lên hơn nữa trên bề mặt còn có một luồng vầng sáng hỏa diễm màu vàng chảy xuôi càng thêm kỳ diệu ngoại hình cộng một trăm hơn nữa trực tiếp cường hóa đến cộng mười tám ngụy lão đại ta thêm một đồng tiền lớn ngân long bán chiếc nhẫn này cho ta đi trong số tân binh thí luyện giả vây xem có người rất biết hàng kích động hô to đi đại ra ngươi đây là của ta mai nhân lý lúc này thật sự gấp rồi cũng không để ý đến việc làm nền cho ngụy viễn đẩy đám người ra xông lên cướp đi liệt diễm giới chỉ ba c h â n bốn cảng chạy tổn thọ ngụy lão đại vậy mà lại tương hóa được pháp khí thật sự nếu một ngày nào đó hắn biến thành tu tiên giả mai nhân lý cảm thấy cũng không bất ngờ mấy tân binh thí luyện giả đuổi sát theo sau còn muốn ăn quệt trở tay đã bị mai nhân lý dùng bất động kim trung trấn áp mẹ nó làm ta lão mai một chút cảm giác tồn tại cũng không có sao ra ngoài nghỉ ngơi một ngày một đêm rồi lại vào nhé mà bên ngụy viễn hoàn toàn không cần tranh thủ bởi vì trang diện trực tiếp bùng nổ ngụy lão đại phiền người cường hóa chiếc nhẫn của ta một chút không yêu cầu cộng mười bảy xinh đẹp là được giá cả dễ thương lượng ngụy lão đại ta là người hâm mộ trung thành của người ngụy lão đại chưa vị bình tĩnh đừng nóng xin xếp hàng trước mặt khác trịnh trọng thanh minh ta không phải người chuyên nghiệp hôm nay ta rảnh rỗi nhàm chán giá cường hóa chỉ thu giá vốn chín mươi chín đồng bạc hoặc là một đồng tiền lớn bạc nhiều ta không muốn ít cũng không sao ngụy viễn vốn định muốn một trăm đồng tiền nhưng lương tâm của hắn không cho phép hắn làm như vậy mặt khác hắn lo lắng tân binh thí luyện giả có quá nhiều tiền tiêu vặt như vậy không tốt b á b á bá, bá, bá. v ề xem đoàn người cấp tốc biến thành một hàng dài dù sao bản khu đệ nhất bản sơn danh tiếng lớn như vậy có thể lừa chúng ta là làm sao dạn vừa rồi chính mắt thấy một cái cộng mười sáu hỏa kháng l i ệ diễm giới chỉ đảo mắt đã bị cường hóa đến rồi cộng mười tám nghiệp trướng trời không sinh ngụy đại ngốc vạn cổ như trường dạ kế tiếp ngụy viễn liền mặt mang lấy mỉm cười ở tất cả mọi người chú ý đến trước sau không đến mười giây đồng hồ là có thể hoàn thành một lần cường hóa mà cường hóa đi ra trị số là không ổn định có thể là cộng mười sáu cũng có thể là cộng mười bảy vận khí tốt có lẽ là cộng mười tám nhưng cái này không có quan hệ gì với ngụy viễn mà là gian thương đưa tặng bạch xác nhẫn ở phẩm chất liền không qua cửa có tốt có xấu không có xấu nhất nhưng cơ bản đều là thứ phẩm vận khí tốt có thể bắt được một viên chín h phẩm như vậy ở ngụy viễn cường hóa phía sau là có thể thu được cộng mười tám thậm chí là cộng mười chín cường hóa trị số nhưng những thứ này ngụy viễn không cần thiết giải thích nhiều làm lỡ công phu hắn kiếm chút tiền khổ cực tiền mồ hôi nước mắt dễ dàng sao vừa nghĩ tới cái kia mười miếng kim long đồng tiền lớn bị hiệp thương hố rơi tim của hắn liền thật lạnh thật lạnh nếu không phải là như vậy hắn về phần đăng cửa thành này miệng bày sạp luyện kỹ năng sao ngụy viễn đ á m chìm trong nỗi thống khổ của hắn trong bi thương thẳng đến thợ mỏ trong cái gùi liệt diễm thạch dùng hết bên trong đồng long đại tiền chất đều thành núi nhỏ hắn mới t r ợ t kinh giác chư vị xin lỗi tinh thần lực của ta bàn sơn nội lực đều đã hao hết hôm nay dừng ở đây ngụy viễn người o à i nhìn bốn phía lúc này mới nhìn thấy đứng ở cách đó không xa vẻ mặt kinh hãi bạch hàn trần sách lưu toại đường viễn sơn từ san đám người còn như nghe hỏi chạy tới xếp hàng tân nhân thí luyện giả đã tống ra vài đ i ề u hang dài không x a biệt lắm có hơn ngàn người việc này không dễ làm kiếm tiền nhiều lắm hắn thiện lương đã tại khóc giống rơi lệ ngụy lão đại ngài giúp một tay ta đều sắp xếp lâu như vậy đây là thương ngô thành bên trong mới r a đại hoang liệt dương rượu đối với khôi phục nội lực có hiệu quả một trăm miếng đồng bạc một vỏ đâu đúng vậy ngụy lão đại thời gian còn sớm đâu người xem còn chưa tới giữa chưa đâu hoặc là chúng ta ra gấp đôi giá cả một đám tân nhân thí luyện giả đem ngụy viễn bao bọc vây quanh nói gì cũng không làm cho hắn đi có thể làm sao đâu ngụy viễn chỉ có thể tiếp tục đương nhiên hắn là sẽ không tăng giá hắn là có lương chi kế tiếp nghe hỏi mà đến tân nhân thí luyện giả càng ngày càng nhiều thậm chí tạo thành cửa đông thành bế tắc kỳ văn còn tốt thương ngô thành trước mắt thổ dân không nhiều lắm phủ thành chủ cũng không quản sự tân thành doanh cũng đều là thí luyện giả chủ yếu nhất chu võ tần đậu tử lưu văn lý triệu hùng những thứ này thâm niên lão điểu cũng không ở nhà nếu không được rồi dường như cũng bắt hắn không có biện pháp gì chẳng lẽ nói đám người này còn có thể hiện trường học trộm hay sao hoặc là cho hắn đến cái cưỡng chế đuổi xa cái kia ngụy viễn không muốn chúc mừng bọn họ từ buổi sáng đến buổi trưa từ giữa trưa đến trạng vạng lại từ trạng vạng đến nửa đêm ngụy viễn bận rộn k h o ả n g khắc không ngớt lại đem bạch hàn trần sách lưu t u ệ đám người cho gọi tới trợ giúp đợi mọi người lấy tiền đều tê dại phía trước xếp hàng hàng dài cuối cùng không có cái này liền không có phụ trách thu tiền từ san còn có chút chưa thỏa mãn quá ít quá ít đã không ít t h ư ơ n g ngô thành hiện nay tổng cộng có thí luyện giả một vạn bốn n g h n tám trăm ba mươi hai người trừ bỏ tứ đại thế lực mang đi ra ngoài hai n g h n tinh nhuệ hiện nay vẫn còn ở trong thành có thể sở hữu liệt diễm giới chỉ cũng liền chừng năm n g h n người bởi vì còn có khá nhiều một nhóm người đang ở soát khác thuộc tính nhẫn tất cả mọi người riêng phần mình có riêng mình cơ duyên một thanh âm bỗng nhiên vang lên cũng là một cái mười bảy mười tám tuổi thiếu niên ngụy viễn nhìn hắn một cái tiểu tử này từ buổi trưa liền vẫn không có rời đi cho nên ngụy lão đại ta muốn gia nhập vào đoàn đội của ngươi dựa vào cái gì chỉ bằng ngươi mới vừa đoạn này chữ số ngụy viễn nở nụ cười loại này số liệu từ tinh thần lực tăng nhiều sau đó hắn liền từ tới không bởi vì muốn kiếm rõ ràng một cái tinh thần lực phóng ra ngoài hắn cái gì số liệu không biết dĩ nhiên không phải ta chính là muốn gia nhập ta cảm thấy theo bọn mày những cường giả này mặc dù sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm e rằng ta sẽ chết rất nhanh nhưng chỉ cần ta không chết luôn có thể cấp tóc trưởng thành đứng lên ngươi còn có một lần cuối cùng thuyết phục cơ hội của ta ngụy viễn lắc đầu thiếu niên này hiện nay chỉ là lục giáp bàn sơn tinh thần lực ba cấp cờ cờ phương diện chỉ có thể nói bình thường không đúng vậy sẽ không bị phân phối đến bính cấp độ khó đoàn đội của hắn coi như thực sự cần tăng thêm t â n huyết cái kia dù sao cũng phải tìm một cái sẽ không vẫn cản trở được rồi ngụy lão đại ngươi còn có các ngươi những thứ này cao cao tại thượng thâm niên thí luyện giả đến tột cùng có ai thời gian có tinh lực có ý tưởng đi tìm hiểu đi qua cái này một tháng qua phát sinh ở tầng dưới chót thí luyện giả trung gian sự tình đâu các ngươi lại làm thế nào biết thương ngô thành đám thổ dân đến cùng có câu chuyện gì đâu ta đoán các ngươi không biết bởi vì các ngươi không có thời gian khai hoang giết b o s s tu luyện chiếm cứ toàn bộ của các ngươi các ngươi thậm chí không rảnh i cảm thụ đi tìm hiểu cái tòa này cổ xưa thành chi nó hiện tại quá khứ của nó mà ta trong quá khứ trong khoảng thời gian này chắc là duy nhất một cái đi tìm hiểu tuy là cái này lãng phí ta tuyệt phần lớn thời giờ ta thậm chí đều vì vậy góp không đến một viên bạch xác nhẫn ngụy lão đại ta gọi tần dương ta cho rằng nếu như ngươi nghĩ bảo trụ cái này t ò a cổ thành ngươi cần ta chiến tranh có đôi khi liều chết không chỉ là tiền tuyến còn có hậu cần cùng phát dục thiếu niên này thẳng thắn nói nhưng vô cùng thuần thục ngựa tấp vẫn là bán đứng hắn vì đẩy mạnh tiêu thụ chính mình đoạn văn này ngươi bối tụng rất nhiều lần ngụy viễn mỉm cười thật là một thú vị tiểu hài tử n g ư ờ i cũng cùng ai nói qua ta ta tìm quá triệu hùng còn có tần đậu tử ta còn muốn tìm chu võ cùng lưu văn lý nhưng người của bọn họ quá hung ta mới dựa vào một chút gần đã bị đánh đuổi tần d ư ơ n g mặt đỏ lên hắn kỳ thực ban đầu không muốn tìm ngụy viễn chỉ cảm thấy cái này đệ nhất bản sơn càng thêm bất cận nhân tình cho đến hôm nay không cẩn thận thấy được ngụy viễn cùng mai nhân lý diễn siếc lúc này mới muốn lên đi thử một chút ân người nói xem tùy tiện nói một cái trong lời có ý sâu xa ngụy viễn lúc này lại nói hắn đã tại s ư tư làm như thế nào ở khai hoang trong quá trình bảo trụ cái này cản trở ra hỏa dù sao một cái mười bảy mười tám tuổi thiếu niên có thể có ý nghĩ như vậy dù cho làm không tốt đều đáng giá cổ vũ cái này cái này ta liền nói một cái thương ngô thành phát dụng hoàn cảnh đối với tân nhân thí luyện giả thật tốt quá đây không phải là một cái tốt điểm báo trước tần dương trù trừ một chút bật thốt lên hóa ra là một câu nói như vậy bạch hàn trần sách v h u lượng mai nhân lý đều bị chọc phát cười từ san chính ở chỗ này đếm tiền lưu t ỏ i ánh mắt khẽ động đường viễn sơn cũng như có điều suy nghĩ ngụy viễn trong lòng cũng là nhảy đây là cái gì tư duy ngược chiều cụ thể đâu n g ư ờ i nói tỉ mỉ nữa trước tiên hỏa trùng yêu bản đồ sản xuất liệt diễm thạch đã rất nhiều nhưng không nghĩ tới lần trước đại chiến kết thúc rất nhiều bị nham tương liệt diễm bao trùm qua địa phương nham thạch đều biến thành liệt diễm thạch phía trước xem công lược thời điểm rất nhiều người đều cho rằng liệt diễm thạch là trong đá yêu trái tim nhưng ta cho rằng di không phải là đây là một cái cự đại bị người bỏ quên tỉ mỉ rất đáng giá đảo móc không đúng sẽ có một cái chi nhánh nhiệm vụ sở dĩ hiện nay dù cho gian thương đã đem liệt diễm thạch giá cả hạ xuống rất thấp nhưng tân nhân thí luyện giả vẫn nguyện ý đi khai hoang liệt diễm thạch không đơn thuần là có thể góp đủ một n g à n khối liền có thể trao đổi một viên liệt diễm giới chỉ là bởi v ì thực sự kiếm tiền bằng vào ta hiểu biết người đến xem mỗi ngày chỉ cần rút ra sáu giờ ở trong thành làm công có thể thu được mười miếng đồng bạc cộng thêm phi thường phong phú ba bữa cơm cùng dừng chân sau đó mỗi ngày lại rút ra bốn giờ đi khai hoang liệt diễm thạch ít nhất cũng có thể kiếm được năm mươi miếng đồng bạc nói như vậy trên thực tế mỗi ngày đều có thể thu nhập ít nhất sáu mươi miếng đồng bạc nhưng là kịch sát nham tương tiểu quái là biết tích lũy công huân công huân có thể trao đổi ngũ trưởng yêu bài một cái ngũ trưởng mỗi ngày trợ cấp là ba mươi miếng đồng bạc nếu như thập trưởng mỗi ngày trợ cấp là năm mươi miếng đồng bạc sở dĩ ngụy lão đại ngươi suy nghĩ kỹ một chút ngươi cảm thấy ngươi nhóm hôm nay kiếm được trên thực tế đối với tân nhân thí h u y ệ n giả mà nói mới là kiếm được bọn họ chưa dùng tới hai ngày thu nhập đổi cho ngươi cho bọn hắn cường hóa liệt diễm giới chỉ kiếm tê dại rồi đều nhưng này vẫn không phải ta muốn nói trọng điểm trọng điểm là thí luyện cơ chế cái này dạng điều chỉnh hợp lý sao vì sao sẽ không sợ thương ngô thành hệ thống kinh tế tan vỡ đâu hơn nữa còn thả ra kim long đồng tiền lớn ngân long nhiều tiền trao đổi con đường dù cho muốn thu mười phần trăm thuế nặng nhưng cái này vẫn ý nghĩa ba tháng sau rất nhiều tân nhân thí luyện giả đều có năng lực trao đổi một viên kim long đồng tiền lớn nghe xong lời nói này chính là đang ở đếm tiền từ san đều dừng lại bởi vì bọn họ thật không có nghĩ đến chính là tân nhân thí luyện giả trong túi dĩ nhiên có nhiều như vậy tiền tiêu vật đây là không tốt có thể người có thể gia nhập vào ta đoàn đội ngụy viễn bỗng nhiên mở miệng tần dương có thể có như vậy kiến thức kỳ thực đã vô cùng ghê gớm tuy là trên thực tế hắn ở sáng hôm nay liền phát hiện điểm này đi thôi đi trước đem những ngày đồng bạc đều trao đổi thành kim đồng tiền lớn ngụy viễn nói một tiếng liền dẫn đám người hướng tây thành mà đi nơi đó có một nhà phú quý hiệu cầm đồ là phủ thanh chủ chỉ định có thể trao đổi kim nhiều tiền địa phương ngụy lão đại nhưng là phải đi phú quý hiệu cầm đồ ta còn có một cái tỉnh báo đó chính là phú quý hiệu cầm đồ chưa bao giờ chiêu thí luyện giả làm sai vật còn có bên cạnh nhà kia đồ vật khác cả ngày đều cửa phòng đóng chặt tần dương lúc này lại thấp giọng nói hơi có mấy phần địa đầu xà dáng vẻ không sai ngụy viễn gật đầu tần dương tiểu tử này rõ ràng còn rất nhiều hắn sở quan sát được đồ đạc chưa nói xem ra lần này là nhặt được bảo đoàn người xuyên qua từng cái đường phố vắng vẻ chống trải phủ thành chủ trước cửa quảng trường toàn bộ hành trình sẽ không gặp qua vài bóng người tần dương thương ngô thành ban đêm an toàn sao ngụy viễn đột nhiên hỏi cái này dạng một vấn đề chắc là an toàn phía trước bốn đại thủ lĩnh không có khai hoang trong sương mù yêu bản đồ trước đều sẽ an bài nhân thủ ở ban đêm tuần tra nhất là nơi cửa thành bất quá mấy ngày nay bọn họ không ở cũng liền thư giãn rồi nhưng trước mắt mới chỉ dường như cũng không cái gì ngoài ý muốn thương ngô t h à n g cũng không có trả trộn tới cái gì yêu ma tần dương chăm chú hồi đáp như vậy ngươi thấy thế nào nơi này thổ dân ngụy v ĩ ễ lại tùy ý hỏi ta thấy thế nào ta ngược lại thật ra cảm thấy ở trong mắt bọn họ phản m a là chúng ta càng giống như là nhân vật trong các trò chơi đương nhiên ta chính là một loại tỷ dụ bọn họ đối với chúng ta thiếu khuyết nhân văn quan tâm tổng cộng là năm mươi đồng tiền lớn kim long theo quy định của phủ thành chủ còn phải khấu trừ một thành phí giao dịch cho nên có thể đổi được là bốn mươi năm đồng tiền lớn kim long tiểu quân gia xin cầm lấy bây giờ yêu ma tàn sát bừa bãi đạo tặc mọc lên như nấm thế đạo không an ổn người cầm món tiền lớn như vậy nhất thiết phải cẩn thận trong thương ngô tây thành tiệm cầm đồ phú quý lão trưởng quỹ của hiệu cầm đồ nói một cách đầy ẩn ý đa tạ đã nhắc nhở ngụy viễn ôm quyền nói tả cái hiệu cầm đồ phú quý này quả thật như lời tần dương nói là một nơi thần bí phỏng trường từ trước đến giờ cũng không có bao nhiêu thí luyện giả đến đây trao đổi tiền lớn kim long đi thôi ngụy viễn thu hồi túi tiền liền mang theo đám người như lâm đại địch đi ra ngoài dù sao đây thật sự là một khoản tiền lớn lão ngụy đi vật các sao đi ở bên ngoài lưu toại t h ấ p giọng nói hắn đột nhiên cảm thấy không đúng lắm vừa ra khỏi cửa liền cảm giác dường như bị người để mắt tới chuyện này không hợp lý trước mắt mới chỉ ở trong thành thương ngô ngoại trừ thổ dân ai còn có thể là đối thủ của bọn họ trừ phi là thổ dân nhưng thổ dân thực sự được cơ chế thí luyện cho phép đánh cướp bọn họ sao ngụy viễn cũng có một loại cảm giác bị người dòng ngó hơn nữa càng thêm rõ ràng đối phương rất trắng trợn không kiêng nể gần như phơi bày mục đích một cách rõ ràng nhưng không cách nào tập trung được vị trí của đối phương điều này nói rõ tinh thần lực của đối phương ít nhất còn mạnh mẽ hơn hắn hắn thậm chí dám khẳng định chỉ cần bọn họ vừa ra khỏi thành đối phương sẽ ra tay thực sự là ngoài ý muốn giờ khác này ngụy viễn cười cười ánh mắt cùng lưu toại bạch hàn trần sách còn có đường viễn sơn cấp tốc trao đổi mà ở góc độ bên ngoài không nhìn thấy bọn họ nhanh chóng ra hiệu cho nhau bằng mấy thủ thế cuối cùng ngụy viễn suy tư một chút liền chậm rãi lắc đầu không cần phải đi mạo hiểm nhưng chuyện này ít nhất cho bọn hắn cảnh báo trước đó chính là trong quan ải thí luyện thổ dân thực sự tất cả đều là thổ dân sao còn có bọn họ thật sự là nhóm thí luyện giả đầu tiên sao làm thí luyện tiên nhân phát hiện dị ma đại quân không thể chiến thắng cần phải đợi đến ba ngàn thế giới đều bị chiếm đóng mới đến lam tinh tìm kiếm những người địa cầu nhỏ yếu mở ra thí luyện sao suy nghĩ tỉ mỉ e rằng cực kỳ đáng sợ cạch cạch cạch ngụy viễn bọn họ gõ cửa lớn vật các rất rõ ràng bọn họ bị theo dõi bị uy hiếp mà bọn họ thậm chí không biết đối phương là ai cho nên chỉ có thể tới vật các nơi đây cưỡng chế tiêu phí một phen nộp phí bảo h ộ ung ung cửa đóng chặt mở ra cánh cửa này đặc biệt nặng nề ngụy viễn cảm thấy hắn giống như là đang đẩy ra một tấm ván quan tài cửa mở một trận gió mát thổi tới làm cho lửa đèn bên trong chập trờn đợi đám người bọn họ đi vào q u a n h cánh cửa gỗ cực kỳ nặng nề kia đột nhiên tự động đóng lại xung quanh vang lên những tiếng bàn tán xì s a o bầu không khí kinh khủng này được xây dựng rất tốt phảng phất không phải tiến vào một cửa hàng sát nhân mà là một căn nhà ma nhưng vào lúc này một thanh âm vang lên các hạ trên người trang phục đẹp đẽ đi trên đường khó tránh khỏi làm người ta thèm muốn cho nên ngươi tới đúng chỗ ta chỗ này gọi vật c á c kỳ thực cũng gọi là tiêu tai giải nạn c á c dưới ánh đèn mờ một đại hán cao ít nhất hai mét ngồi dậy mang trên mặt mỉm cười ánh mắt lại ý vị thâm trường thực sự là không có chút nào hàm xúc đều có mặt hàng gì ngụy viễn bình tĩnh mở miệng rất nhiều đảm bảo ngươi thỏa mãn còn có bỏ đi sự cảnh giác của các ngươi tối thiểu chúng ta là làm ăn đàng hoàng gặp phải chúng ta các ngươi nên may mắn đại hán lại nói một câu càng thêm ý vị thâm trường lại làm người ta suy nghĩ sâu xa lúc này mới thuận tay ném ra một tấm ván cùng khối như ý điều chỉnh giá bằng gỗ kia của phù vân thiết hành không có sai biệt mà phía trên kia liền viết bốn loại vật phẩm càn khôn túi bên trong có năm mươi mét khối không thể chứa vật còn sống nhưng không giới hạn thực vật ba mươi đồng tiền lớn kim l a n g một kiện chu ma lên nỏ trung phẩm pháp khí chuyên khắc âm quỷ đối với dị ma cũng có lực sát thương cực lớn tặng kèm năm trăm nhánh tên nọ chu ma ba mươi đồng tiền lớn kim lăng một kiện bất động kim trung trung phẩm pháp khí p h ó n g thích phía sau có thể tiêu diệt phần lớn thực thể mục tiêu ba mươi đồng tiền lớn kim lăng một kiện liệt diễm giới chỉ trung phẩm pháp khí kháng hỏa cộng bốn mươi còn kèm theo chín viên hỏa cầu chín nhánh nham tương trưởng mâu có thể sử dụng liệt diễm thạch bổ sung năng lượng ba mươi đồng tiền lớn kim lăng một kiện ngụy viễn quét mắt qua trong lòng liền có phán đoán đại hán trước mắt này hắn cũng không phải thổ dân thứ nhất hàng hóa trong cửa hàng này quá ít thứ hai trong bốn loại hàng hóa này ngoại trừ càn khôn túi hắn không nhớ ra nên chế tác như thế nào ba loại khác hắn đều có manh mối tỉ như cái bất động kim trung kia rõ ràng chính là cái chung ít rượu của hắn cũng chính là đem hình thái cuối cùng bất động kim trung tháo rời đến trên liệt diễm giới chỉ dùng cái này luyện chế ra còn có cái gì đó cộng bốn mươi kháng h ỏ a liệt diễm giới chỉ nghe rất dọa người thế nhưng ngụy viễn bây giờ nếu nắm giữ logic tầng cuối cùng của liệt diễm giới chỉ nắm giữ liệt diễm ba chồng phù ấn muốn tăng giá trị cường hóa của liệt diễm giới chỉ sao có thể khó còn có chu ma lên nỏ cái này rất có khả năng cần tử hà cao cấp để chế tác cho nên đại hán này ngược lại càng giống như là một thí luyện giả thâm niên còn có kinh nghiệm hơn bọn hắn cũng không biết hắn là đến từ lam tinh hay là từ ba ngàn thế giới khác vừa nghĩ tới đây ngụy viễn ngược lại càng cẩn thận hơn tình hình dưới mắt so với phương pháp hôm qua hắn đối phó tân nhân thí luyện giả ở cửa thành thì có gì khác biệt hắn dám đánh cược hai tháng sau cũng chính là trước khi thương ngô thành bảo vệ chiến bắt đầu sinh ý của cửa hàng này sẽ rất phát đạt càn khôn túi cho ta một kiện ngụy viễn thậm chí cũng không hề mặc cả bởi vì hắn tin tưởng chỉ có hàng hóa này là đối phương không cách nào luyện chế phải mua từ trong tay thổ dân chân chính nhưng nếu hắn bây giờ không có đường dây mua sắm này như vậy mua với giá cao từ nơi này cũng không tệ chắc chắn chứ trên mặt đại hán lộ ra một tia nụ cười hứng thú thật sự rõ ràng không có chút nào quan tâm nhân văn ta rất xác định ngụy viễn bình tĩnh nhìn qua cùng lắm thì hắn trong hai tháng sau đó tuyệt không đi ra thương ngô thành một bước ngươi có thể làm khó dễ được ta muốn không ngươi tới l à m tinh đuổi giết ta bốn mươi năm đồng tiền lớn kim long đồng dạng là vật tư chiến lược phi phàm có thể phát huy tác dụng to lớn trong thương ngô thành bảo vệ chiến bằng và phần thưởng thông quan cũng có thể kiếm được không ít đại hán kia dường như đọc hiểu ánh mắt của ngụy viễn dù sao phương hướng lựa chọn chỉ có hai cái hoặc là hòa hoãn hoặc là một mất một con không chết không ngừng trong lúc nhất thời đại hán kia tựa hồ đang do dự mà sự do dự này càng chứng thực suy đoán của ngụy viễn trong bốn hàng hóa này chỉ có càn khôn túi là hàng mẫu trưng bày không chừng chỉ có một kiện ba cái còn lại mới là do chính bản thân hắn luyện chế để kiếm nhiều tiền trong mắt đại hán từng bước có hung quang ngưng tụ bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng chim hót đại hán sửng sốt chợt cười hà hà một tiếng lập tức thay đổi rác mặt thành dao dứt lời liền vẻ mặt đau lòng từ bên hông của mình lấy ra một cái túi nhỏ dơ bẩn vật này rất đặc biệt gần trong gang tấc cái túi nhỏ này hóa ra là h o a là một thể với y phục của đại hán bất luận đi lại hay là ánh sáng như thế nào cũng không nhìn ra được chỉ có cởi xuống trong nháy mắt mới có thể nhìn ra biến hóa đại hán ném tới cười mà như không cười mà nói vật này ngươi phải giữ gìn cẩn thận thế đạo bên ngoài không thái bình ngày nào đó bị giết người đoạt bảo cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi kiểm tra hàng đi ngụy viễn nhận lấy kiểm tra qua liền biết là hàng thật không thể nghi ngờ hắn không nói hai lời đưa ba mươi đồng tiền lớn kim long qua đa tạ sau này còn gặp lại dứt lời ngụy viễn cũng đem cái cản khôn túi này thắt ở bên hông thần kỳ là vật này lập tức hòa là một thể cùng quần áo của hắn thậm chí có thể tùy tâm sử dụng xuất hiện ở những vị trí khác tỉ như sườn trái sườn phải phía trước phía sau so với ba lô chữ vật còn dễ dàng hơn chủ yếu là không gian càng lớn đoàn người rời khỏi vật các này ngụy viễn cảm ứng một chút liền phát hiện ánh mắt r ì n h coi bọn họ phía trước đã tan biến không còn dấu tích cho nên việc này có hai loại khả năng một loại là vật các cùng hiệu cầm đồ phú quý là một phe lừa đảo k i ê m chức uy hiếp đe dọa bắt cóc cướp đoạt còn có một loại là cơ chế thí luyện ở cấp bậc thí luyện trước mắt mang theo tiền lớn kim long một ngày vượt quá hạn mức cao nhất cũng sẽ bị mơ ước có tỷ lệ bị thổ dân đánh cướp dù sao thổ dân cũng không có nghĩa là tất cả đều là người tốt bọn họ cũng sẽ thấy tiền nổi máu tham nghĩ đến đây ngụy viễn nhịn không được suy đoán cửa ải thí luyện này chẳng lẽ cũng có một cơ chế t â n thủ thôn ẩn dấu bốn cửa ải trước là khu hòa hoãn tâm lý mấy cửa ải sau là khu thích ứng t â n thủ như vậy tương lai đoàn người vội vã trở về tiểu viện của ngụy viễn ở thời khắc đóng cửa viện nguyễn bỗng nhiên có một loại cảm giác an toàn quả nhiên bọn họ vẫn bị theo dõi chẳng qua người theo dõi cao minh hơn mặt khác ở thương ngô thành bất động sản không thể nghi ngờ là khu bảo hộ cực tốt lão ngụy việc này rất kỳ quặc lúc này lưu t ọ a liền thấp giọng nói ta cũng hiểu được có điểm kỳ quặc bạch hàn cũng đã nhìn ra các ngươi nhìn ra cái gì vu lượng kinh ngạc nói bình tĩnh đừng nóng trời vừa sáng chúng ta mua sắm một nhóm vật tư xâm liền xuất phát còn hai tháng nữa là đến thương ngô thành bảo vệ chiến chúng ta nhất định phải tăng thực lực lên trước đó đồng thời dự trữ thật nhiều vật tư tu hành ta có một loại dự cảm chúng ta sắp rời khỏi tân thủ thôn ngụy viễn trầm giọng nói tân thủ thôn chúng ta vẫn còn ở tân thủ thôn không sai giống như lời tần dương vừa rồi cơ chế thí luyện dường như đối xử quá tốt với tân nhân thí luyện giả hoặc là nói chính xác hơn là đối xử không tệ với những thí luyện giả thâm niên như chúng ta mở rộng ra chính là đối xử quá tốt với người địa cầu chúng ta mặt khác ta đoán tương lai chúng ta hơn phân nửa là không cách nào thu hoạch được công pháp tu luyện tầng thứ ba từ trên truyền công thạch bi nói đến chỗ này ngụy viễn liếc nhìn từ san người sau lập tức nói không sai ta cũng cho rằng như vậy bởi vì ta phía trước may mắn thu được một phần tiên duyên tiếp xúc đến một vị tu tiên giả chỉ cần ta có thể tu luyện tới nhất chuyển mộc lên căn liền có thể trở thành đệ tử ngoại môn tử y tiên tông nói cách khác mọi người cuối cùng đều phải lựa chọn một môn phái tu tiên ta nghĩ đây cũng là lý do lão ngụy cho rằng chúng ta hiện nay vẫn còn ở tân thủ thôn nghe đến lời này hơn nữa nghe được từ san đã được định trước vào tu tiên tung môn mọi người đều tương đương giật mình ai có thể nghĩ tới chuyên tu thanh mộc t r ư ớ c nghiệp lại có ưu thế lớn như vậy việc này nếu truyền đi không biết sẽ có bao nhiêu người truyền tu trời vừa hửng sáng thành thương ngô vốn tĩnh lặng suốt đêm bỗng chốc trở nên náo nhiệt trên đường phố rất nhiều tân nhân thí luyện giả kết thúc một đêm tu luyện vội vã hướng thẳng ra ngoài thành phía đông để khai hoang liệt diễm thạch sau khi trở về còn phải đến các cửa hàng như quán t r à tiểu lâu khách sạn để làm công tuy cực khổ nhưng rất có triển vọng ngụy viễn đi qua rất nhiều tân nhân thí luyện giả còn nhiệt tình chào hỏi hắn thậm chí có người muốn cường hóa thêm một lần nữa dựa trên cơ sở cường hóa ngày hôm qua có thể trả giá cao hơn ngụy viễn chỉ có thể từ chối khi các cửa hàng ven đường bắt đầu mở cửa kinh doanh đám người bọn họ cũng bắt đầu mua sắm lớn rượu quế hoa thịt hong gió bánh bao thịt nhân lớn gạo lúa mạch thơm là những lựa chọn hàng đầu những vật liệu này tuy không thể dùng trong chiến đấu nhưng trong sinh hoạt bình thường lại là quân lương cực tốt để khôi phục nội lực mấu chốt là hàng đẹp giá rẻ có thể mua bằng đồng long đại tiền trước đó khi đổi tiền ngụy viễn cố ý để lại khoảng năm mươi n g h n đồng long đại tiền lúc này liền có đất dụng võ ngoài ra rượu đại hoang liệt dương là quan trọng nhất đây là loại rượu trước mắt ở thành thương ngô có giá cả bình dân nhất tỷ lệ hiệu suất cao nhất tương đương với rượu quế hoa ở phủ vân thành ngụy viễn uống một ngụm liền đoán được một vò như vậy có thể giúp hắn khôi phục được khoảng năm giáp bàn sơn nội lực mà những người như bạch hàn trần sách đường viễn sơn lưu toại một vò rượu là có thể nhanh chóng bổ sung đầy đủ toàn bộ nội lực vì thế ngụy viễn một hơi mua ba trăm đàn mặt khác hắn còn tự bỏ tiền túi mua cho mỗi người trong đoàn đội một chiếc ba lô chữ vật nhưng không phải loại ba lô chữ vật có thể chứa năm trăm đàn rượu quế hoa như của ngụy viễn mà là loại ba lô chữ vật bình dân biến hóa chỉ có thể chứa một trăm đàn rượu quế hoa giá trị một n g h n đồng long đại tiền sau một hồi tranh mua ngụy viễn do dự một chút rồi vẫn quyết định đi đến tiệm thuốc kia trước mắt hắn có tinh thần lực cấp chín mặc dù phần lớn thời điểm đều đủ dùng nhưng vạn nhất tinh thần bị hao tổn chỉ dựa vào bàn sơn nội lực sẽ không khôi phục được nội lực thanh mộc dường như cũng bó tay không làm gì được vậy nên việc mua một viên ăn thần hoàn là rất cần thiết mười đồng kim long tuy là đắt đỏ nhưng nếu không dự trữ vạn nhất vận khí không tốt kết quả rất có thể là đoàn diệt lúc này trời còn sớm tiệm thuốc kia chưa mở cửa ngụy viễn và mọi người kiên trì chờ đợi ở đó hơn nửa canh giờ mới có một gã học đồ tiệm thuốc chạy như bay từ ngoài thành vào chính là tương hạo vũ rất nhiệt tình kia mà hắn cũng nhìn thấy ngụy viễn ồ là ngươi à sư phụ già còn chưa rời giường đâu dứt lời tương hạo vũ liền lấy chìa khóa mở cửa hàng huynh đệ chỉ có một mình ngươi rồi hả ngụy viễn thuận miệng hỏi lần trước đến là năm ngày trước khi đó trong tiệm thuốc này có khoảng bảy tám học đô bọn họ đều đi rồi cũng có người bị loại bỏ tờ ai là người cuối cùng tương hạo vũ cười hắc hắc vừa nói vừa nhanh nhẹn làm việc l a o nhà l a o tủ vô cùng thành thạo mà hắn có lục giáp linh yến t ư chất chỉ có thể nói là trung đẳng duy chỉ có tinh thần lực lại đạt cấp từ phẩy năm ngụy viễn thoáng trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi lại hỏi ta muốn mua an thần hoàn ca môn người có thể cho ta chút chỉ điểm không an thần hoàn sợ đại ca ngươi rất có tiền tương hạo vũ rất giật mình cái gì gọi là có tiền đây là ngụy thành lão đại của chúng ta bàn sơn đệ nhất của cụm s e r v e r này v h u lượng ở bên cạnh không cam lòng nói tiểu từ này c ư nhiên không nhận ra đúng là có mắt không thấy thái sơn ngụy viễn ai ta dường như có chút ấn tượng chỉ là an thần hoàn rất đắt tương hạo vũ muốn nói lại thôi ngụy viễn chừng v h u lượng một cái bảo hắn câm miệng sau đó mới tùy ý cười nói cho nên ta mới tìm đến ngươi người quen này xem có cách gì không hắc hắc ta có thể có cách gì chứ tương hạo vũ cười hàm hậu một lát sau mới đảo mắt nói nhưng nếu chúng ta là người quen ta đây khẳng định phải nghĩ biện pháp à này ngụy đại ca người xem ta hiện tại đang học tập luyện đan thuật nhưng luyện đan quá tốn kém tốn rất nhiều tiền ta đã dốc toàn bộ tài sản vào đó vẫn không thể đột phá những học đồ khác rời đi cũng là vì lý do này đi sớm về tối nỗ lực kiếm tiền còn không kịp tu luyện lại đổ hết vào đây đến lúc yêu ma đại quân công thành thì làm sao cho nên đại ca ngươi đã có tiền liền tài trợ cho ta chút đi nếu ta có thể luyện chế ra an thần hoàn sẽ bán giá gốc cho ngươi việc này có thật không ngụy viễn rất ngạc nhiên quá ngạc nhiên lúc này còn có người dám học tập bí thuật không có đoàn thể chống đỡ và bảo vệ một mình học bỏ bê c h í n h nghiệp sao hậu quả này còn nghiêm trọng hơn cả bỏ bê học hành thật thiên chân vạn s á t ta nói với ngươi ngụy ca ngươi nếu như tài trợ ta ngươi chính là thân ca của ta ta về sau sẽ theo ngươi lan lộn tương hạ o vũ nói xong vô cùng thành khẩn cũng rất lo lắng bởi vì hắn thực sự rất gấp tính từ lúc bắt đầu đến giờ đã một tháng linh yến tâm pháp của hắn không tiến thêm được bước nào không nói tất cả thu nhập đều dồn vào luyện đan bí thuật ban đầu hắn còn cho rằng nắm giữ luyện đan bí thuật rồi sau này không lo ăn uống bây giờ mới biết vậy cũng là gạt người hắn hiện nay chỉ luyện chế được chỉ huyết đan và bồi nguyên đan một cái hồi huyết một cái khôi phục nội lực hiệu quả là có nhưng không đáng kể thèn chốt là giá cả lại đắt đỏ một viên chỉ huyết đan thành phẩm phải tốn mười hai đồng bạc hắn phải bán hai mươi đồng bạc nhưng ra chợ mua cái trứng lột nước trà cũng có hiệu quả khôi phục tương tự trừ kẻ ngu si ai mà mua chứ cho nên ban đầu có hai ba chục học đ ồ giờ chỉ còn lại một mình hắn cứ tiếp tục như thế hắn cũng phải bỏ đi người có thể luyện chế an thần hoàn ngụy viễn lại hỏi ta ta không chắc chắn ta ít nhất phải cần một quá trình nắm vững t h ầ n thục nhưng ta thực sự biết rõ từng ly từng tí sư phụ già đã chỉ bảo ta hết thực sự ta cam đoan mười lần chỉ cần mười lần ta có thể luyện chế ra an thần hoàn có phẩm chất đạt yêu cầu tương hạ o vũ mong đợi nhìn ngụy viễn chỉ hy vọng đại lão này là một kẻ ngốc không không không vô ý mạo phạm là hy vọng đại lão có thể biết hàng giá vốn bao nhiêu một đồng kim long tương hạo vũ thấp giọng nói ra cái giá này bản thân hắn cũng cảm thấy thật tổn thọ hết cứu thứ đồ bỏ đi gì mà đắt như vậy hơn nữa còn gọi là hoàn người gọi là an thần đan có phải tốt hơn không còn dễ lừa gạt đại lão tốt ta cho ngươi mười đồng kim long ngươi cần bao lâu ngụy viễn không hề do dự cái gì à đại ca ngươi là thân ca của ta một ngày cho ta một ngày thời gian đại ca ngươi tin tưởng ta lừa n g ư ơ i ta chết không yên lành tương hạ o vũ kích động như một con gấu thê bớt con nhảy nhót khắp phòng chỉ thiếu điều gào rú ẩm ĩ mà bên này ngụy viễn đã lấy ra mười đồng kim long lão ngụy ngụy ca mọi người đều cảm thấy việc này không ổn mười đồng kim long đó có tiền cũng không thể đốt như thế hơn nữa còn là không đáng tin cậy như vậy nhưng ngụy viễn chỉ xua tay bởi vì việc này rất đáng giá vô cùng đáng giá đương nhiên nếu như không phải đã biết hiệu quả thần kỳ của an thần hoàn hắn cũng sẽ không khẳng định như vậy nhưng nói đi cũng phải nói lại ai lại rảnh rỗi mà đi ăn loại đan dược đắt giá như vậy thường thì phải hai tháng sau thậm chí là cửa ải tiếp theo mới cần đến loại đan dược này ngụy ca xin chờ một chút các ngươi đợi ở bên ngoài chỉ cần ta d á m chạy các ngươi liền đánh chết ta tương hạo vũ nhận lấy mười đồng kim long liền trịnh trọng nói một câu sau đó bắt đầu tìm kiếm tương quan tài liệu trong các loại bình lọ có điều đặc biệt là có những bình lọ cần bỏ vào mấy đồng bạc mới mở được có loại cần bỏ vào một đồng kim long mới mở được rất có dáng vẻ của hệ thống bán hàng tự động hóa của tu tiên giới